Chương 97, tìm tới lọ, vận mệnh ăn bài. Chương 97, tìm tới lọ, vận mệnh ăn bài. Nghĩ đến Vĩnh Sinh, Rhodes trên mặt lộ ra thiếu dung. Trong chuyện thần thoại xưa đồ vật, tựa hồ có thể biến thành sự thật. Loại cảm giác này, nhất định sẽ rất mỹ diệu a. đương nhiên, Rhodes cũng không phải là vì Vĩnh Sinh mà đặc biệt tìm kiếm lọ. Nói đến, vẫn là vì chiêu mộ ổ Kasaki bù cái. Liên quan tới mới ổ Kasaki bù cái nhân tuyển, chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng đều cấp ra mấy cái danh sách. Lọ cũng không ở trong đó. Nhưng Rhodes biết, hậu thế lọ sẽ trở thành mới ổ Kasaki vừa vặn đối phương có được chính mình cực cảm thấy hứng thú ổn tệ ổn tệ cho nên rô death cũng liền lần đầu tiên nghĩ đến đối phương tìm tới lọ, chẳng những có thể hoàn thành mời trà ổn cả sẽ cái nhiệm vụ còn có thể tìm kiếm ổn tệ ổn tệ huyền bí loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình rô death đương nhiên sẽ không để ý ngược lại là thổ ký cát đối rô death tự tiện đề cử nhân tuyển rất có phê bình kín đáo đương nhiên hắn đối rô death bất mãn có lẽ cũng có ngọ mù sen nguyên nhân phải biết hắn nhưng là ngọ mù sen cũng người theo đuổi đâu nhưng ngọ mù sen từ khi biết rô death về sau tập tư cơ hồ tất cả đều đặt ở rô death trên thân. Cứ như vậy, Tô Kỳ Cặc sẽ hài lòng rồi đễm mới là lạ. Theo lý mà nói, Tô Kỳ Cặc xem như đại tướng dự quyết, muốn cả Dodo Đẹt một vị chuẩn tướng, vẫn là không khó khăn. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu. Cùng phổ thông hải tặc so, Tô Kỳ Cặc hoặc là thật rất lợi hại. Nhưng cùng Dodo Đẹt cái này quái vật trong quái vật so sánh, hắn còn kém quá xa. Thậm chí, Dodo Đẹt đều không cần ra tay, một cái ánh mắt đầy sát khí, liền để Tô Kỳ Cặc biết khó mà lui. Về phần Mụ Sen, tự nhiên không cần nhiều lời, được chứng kiến Dodo thực lực về sau, trong bất tri bất giác, nàng cũng lấy Dodo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Kết quả là Lần này xuất hành, nhìn như là hai vị đại tướng dự khuyết dẫn đội, trên thực tế, Rhodes mới là thực tế người lãnh đạo. Hắn lên tiếng muốn tìm trả phản gã lò, tự nhiên không người phản đối. Mà bây giờ, mượn nhờ thuật bói toán năng lực, bọn hắn đã cách mục tiêu trả phản gã lò càng ngày càng gần. Đã như vậy, vậy hôm nay đem hắn bắt tới a. Vào lúc này, Rhodes vì đó cười. Trước đó tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ dị chiến đấu, dẫn đến hắn không có cái gì tâm tư đi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ, đã ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ dị chiến đấu đã kết thúc, hắn cũng nên thành thành thật thật đi hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng, hẳn là Thành thành thật thật đi nhạt thủ tính. Ha ha, hôm nay đem hắn bắt tới. Nhưng mà nghe được Jodess lời nói, tà si ghi bọn người lại là sững sở. Mặc dù các nàng đã tìm được lọ vết tích, nhưng muốn tìm được lọ, cũng cũng không dễ dàng. A thật sự là thế giới mới quá lớn, với lại khí hậu ác liệt, từ trường hỗn loạn. Muốn ở cái địa phương này tìm tới một người, không thể nghi ngờ là mỏ kim nấy biển đương nhiên. Có nà bị năng lực trợ giúp, các nàng sẽ tương đối thuận lợi một điểm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng vì cái gì Jodess như vậy chắc chắn, hôm nay liền có thể tìm tới lọ đâu. Mộ Mu Sen cùng Tô Kỳ Cật cũng nghi ngờ. Bất quá mọ mụ sèn trong lòng hơi động, mơ hồ nghĩ đến dụ đẹp loại kia phạm vi lớn thượng đế thị giác năng lực. Chẳng lẽ nói, hắn là dự định mượn nhờ như thế năng lực, nhanh chóng tìm tới cái kia lọ. Nhưng coi như là năng lực như vậy, muốn vào hôm nay tìm đến người, cũng có chút khó khăn a. Nhìn thấy đám người nghi ngờ phản ứng, Dụ đẹp cười thần bí. Hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Nói như vậy, hắn mở ra số mệnh, đem số mệnh đổi thành hôm nay gặp được Trạ Phản Gà Lọ. Rất nhanh, số mệnh tỷ lệ liền biểu hiện ra. Nhìn thấy Trạ Phản Gà Lọ tỷ lệ là 99. Dạng này tỷ lệ, cơ hội cùng 100% không thể nghi ngờ. Xuất phát, Rhodes đốt lên một điếu xì gà, mỹ mỹ hút vào một ngụm. Thiên cơ Hoàng Kim Điện tại ý niệm của hắn tác dụng dưới, lập tức lơ lửng đồng dạng lơ lửng lên, còn có tùy hành hai chiếc quân hạm. Sau đó cái này một điện hai tàu, liền hướng về một cái hướng khác, mau chóng đuổi theo. Thế giới mới, cái nào đó hòn đảo thành trận. Một cái vòng sáng dâng lên, nương theo lấy lấp lóe mà qua đa quang, bên trong mấy cái hải tặc, lập tức đầu một nơi thân một nẹo. A, xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta, nhưng quỷ dị chính là, đầu một nơi thân một nẹo mấy cái hải tặc cũng chưa chết, ngược lại là liên thanh la hoảng lên. Nhìn thấy những cái kia còn có thể nói chuyện đầu lâu, chúng quanh đứng ngoài quan sát người, đều là trợn mắt hốt hoồm. Ngay sau đó, đám người nhìn về phía vòng sáng bên cạnh một nhóm người đây là một đám hải tặc. Bên trong một cái hải tặc, vậy mà là một cái hình người đứng yên gấu trắng. Bất quá vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về gấu trắng trước mặt nam tử trẻ tuổi đây là một cái đội mũ, cầm trong tay bội kiếm nam nhân đáng nhắc tới chính là, cái kia vòng sáng chính là cái này nam nhân thả ra. Mà nam nhân thân phận, hiện nhiên đã miêu tả sinh động. Không sai, chính là siêu tân tinh thứ nhất, được xưng là Sergey Ogodit, Trạm phản gà lò. Cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, hắn cũng tiến nhập thế giới mới sông sáo. Mà bây giờ, chẳng qua là đem mấy cái không có mắt hải tặc dọn dẹp xong. Ngay sau đó, lọ đang muốn cho mấy cái này hải tặc làm một trận loạn tiếp nhận thuật. Nhưng ngay tại lúc này, hắn đung nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía chân trời. Chú ý cử động của hắn, bên cạnh gấu trắng cũng chính là bỡp bở, nghi ngờ hỏi, lọ thế nào? Cái khác thuyền viên cũng một trận kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lúc này lọ tựa hồ mười phần chấn kinh. Xảy ra chuyện gì? Lọ không nói gì, chỉ là cho mảy. Trên thực tế hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng cũng liền tại lúc này một trận mãnh liệt tiếng xé gió đột nhiên từ nơi chân trời xa văng lên. vang lên anh ba mọi người xung quanh cũng nghe nghe thấy vô ý thức lần đầu trời tối để cho người ta kỳ quái là nguyên bản sáng sủa bầu trời vậy mà đột nhiên ném xuống mảng lớn bóng ma anh hô ba Cùng phong quét sạch một trận mãnh liệt cảm giác đè nén không những ở lọ lò trong lòng sinh sôi thậm chí còn lan tràn hướng về phía ở đây tất cả mọi người đó là cái gì rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp nguyên lai like. Không phải trời tối, mà là ba đạo to lớn sự vật bay đến bọn hắn trên đầu. Giờ khắc này, cho dù là người bình thường cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Chờ một chút, đó là hai chiếc quân hạm. Biết bay quân hạm, làm sao có thể? Còn có cái kia lại là cái gì, làm sao giống hoàng cung đồng dạng. Sau đó, thấy rõ ràng ba đạo to lớn sự vật bộ dáng, đám người lại là vì đó sướng sở. Bay ở bầu trời, dĩ nhiên là hai chiếc quân hạm cùng một tòa cung điện. Là Hải quân sao? Nhưng tòa cung điện kia, lại là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, còn không có đợi đám người lấy lại tinh thần, một bóng người bỗng nhiên từ cung điện cất bước mà ra giữa không trung phảng phất xuất hiện trong suốt cầu thang giống như đạo thân ảnh kia, vậy mà từng bước một đi xuống là một cái nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tối lãng, dáng người thon dài, trên thân đeo mấy cái rõ ràng bất phàm bội kiếm, trang phục thì là hải quân tướng lĩnh đặc hữu chế phục, tôn lên nó vai hùng đến cực điểm. Trả phản ga lò, tìm tới ngươi. Nam tử trẻ tuổi một ánh mắt truyền đạn lò lập tức sắc mặt đại biến, trên tay duy trì lấy giải phẫu năng lực vòng sáng, lập tức liền sụp đổ ra, như là tâm tình của hắn. Chương chín uy danh truyền xa cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Chương chín uy danh truyền xa cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Trong chốc ngắn này, lọ sắc mặt đại biến bắt đầu, liền ngay cả năng lực đều duy trì không được, vô ý thức biến mất. Không ánh sáng vòng duy trì, cái kia mấy tên hải tặc tách rời thân thể, lập tức rơi xuống. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng thở mạnh cũng không dám, rất sợ gây nên người đàn ông trẻ tuổi này chú ý. Trạ phản gà lò. đây không phải hải tặc siêu tân tinh sao? Là hắn, khó trách cường đại như vậy. Lúc này, nam nhân trẻ tuổi lời nói, ngược lại là nhắc nhở người chung quanh. Người chung quanh hồi ức một cái, rất nhanh liền nhận ra đến lọ thân phận mỗi một năm đều sẽ có hải tặc siêu tân tinh đánh giá, mà bây giờ khoảng cách lọ trở thành hải tặc siêu tân tinh còn không có vượt qua một năm. La lấy, hắn tồn tại vẫn là danh khí không nhỏ, nhất là lọ tại thế giới mới cũng pha trộn nửa năm, sở dĩ ông ốc ít tên tuổi cũng liền càng thêm vang dội. Chỉ là nhận ra thân phận của hắn về sau, đám người lại không khỏi rất nghi hoặc. Lọ không phải rất lợi hại sao? Làm sao vừa nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này liền một bộ phi thường rung động kiêng kỵ bộ dáng? Người năm này xem ra tựa như là hải quân tướng lĩnh, nhưng coi như gặp được hải quân đại tướng, xem như hải tặc siêu tân tinh lọ cũng không cần phản ứng lớn như vậy a. Nhưng mà lúc này lọ lại nhất định đều không cảm thấy phản ứng của mình có cái gì không đúng. Bởi vì người nam nhân trước mắt này vô cùng có khả năng so hại quân đại tướng còn đáng sợ hơn. Ôi chủ tử, Jordes. Lọ trợn mặt, gần như mỗi chữ mỗi câu hô lên rồ đệt danh tự. Trong chốc ngắn này, bị hắn phân liệt thân thể mấy cái hải tặc, cơm như hến. Mà xem như lọ đồng bạn bỏ bộ bọn người, cũng là sắc mặt đại biến. Đúng vậy, người đến chính là Jordes. Phạm La chú ý qua cuộc chiến thượng đỉnh người, đoán chừng không có mấy người không biết Jordes. Quét sạch thế giới cuộc chiến thượng đỉnh. Thân là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, tử vong nguyên nhân chủ yếu, mặc dù càng nhiều hơn chính là ả kệ nổ gây nên. Nhưng phải nói trận kia chiến tranh mở vở, tuyệt đối là Rodes không thể nghi ngờ. Hắn lực gấp băng hải tặc dâu trắng trung đội trưởng, lấy sức một mình, đánh tan băng hải tặc dâu đen, liền ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cái S, đều cam bái hạ phong. Trọng yếu nhất chính là, ai cũng muốn cho mặt mũi tóc đỏ, ở trước mặt hắn, cũng mất mặt. Kết quả là, Rodes nhất chiến thành danh, tên của hắn, theo dâu trắng tin chết, truyền khắp toàn bộ thế giới mới. Là Rodes. Thật là hắn. Đáng chết, cái quái vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? bộ đám người sắc mặt vô cùng khó nhìn lên, mà người chung quanh cũng coi như nhận ra Rhodes, nhao nhao kinh hô lên. Một chút sùng bái hải quân người, nhìn xem hắn thân ảnh, trong mắt thậm chí toát ra ngôi sao. Ai, danh khí lớn liền là không tốt, muốn điệu thấp đều không được. Rhodes yên lặng cười cười đây chính là uy danh truyền xa hiệu quả Vừa ra trận, tự mang quan hoàn, chấn nhiếp đám người. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt. Rhodes tâm niệm vừa động, đám người bởi vì cảm xúc kích động mà rơi xuống màu vàng quân đoàn, lưng lại xỉu điểm hướng hắn bay tới, ngay nhặt đến 3000 kẽ buồn số cự hạ kỳ, ngay nhặt đến 5000 mật sổ sổ cự hạ kỳ vào lúc này giữa không trung cung điện cùng quân hạng cũng theo dỗ đẹp dáng lâm mà chậm chậm hạ xuống tới mọt mu sen tổ kỳ cặc tạ sĩ si ghi bọn người mang theo đại lượng hải quân xuống ra nhìn thấy dỗ đẹp vừa ra trận liền chấn nhiếp đám người Tô kỳ cặc rất là khó chịu mà tạ sĩ si ghi bọn người thì là ánh mắt sáng lên không nghĩ tới dỗ đẹp nói muốn tại trong hôm nay tìm tới trạm phản gã lọ, lại còn thật tìm được không hổ là dỗ đẹp đại nhân năng lực của hắn không cách nào phỏng đoán đúng vậy a uy danh của hắn hiện tại cũng đã chuyển đến thế giới mới chúng ta cũng muốn cố lên mới được giờ này khắc này nhìn thấy cái trận thế này Lọ cùng bờ bộ bọn người, toàn đều như lâm đại địch. Nhìn cái dạng này, rô đét bọn người rõ ràng là hướng về phía bọn hắn mà đến. Toàn bộ người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lọ không dám thất lễ, vội vàng nhắc nhở bờ bộ bọn người một tiếng. Cùng nay đồng thời, hắn xuề tay phải ra, giải phẫu năng lực lần nữa hình thành vòng sáng xuất hiện. Hắn biết, năng lực của mình mặc dù huyền diệu, nhưng đối đầu với rô đét loại tồn tại này, vẫn là rất khó đối kháng. Nhưng để hắn thúc thủ chịu trói, hiển nhiên không có khả năng. Trả phản gã không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta lần này tới, là có chuyện tốt tìm ngươi. Chuyện tốt? Nghe vậy, lọ lập tức khe giật mình. Nhưng hắn vẫn là duy trì cảnh giác. Dù sao một đám hải quân gióng chống khua chiêng tìm tới cửa, đối hải tặc tới nói, có thể là chuyện gì tốt. Rhodes nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều đám người một chút. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi lên ta cung điện ngồi một chút đi. Nếu như là hải tặc tranh đấu, người chung quanh ngược lại không dám áp quá gần, nhưng bây giờ thấy rộ một đám hải quân, mọi người đều muốn tới xem một chút náo nhiệt. Hoàn cảnh như vậy, tự nhiên không thích hợp nói chuyện hợp tác. Lò nghe nói như thế, lập tức trong mắt hơi híp. Vợ tụ bọn người lại là biến sắc. "Lò, không được, ngươi đi lên lời nói, liền nguy hiểm." "Đúng vậy a, thuyền trưởng." chớ tin hắn nghe vậy lọ sắc mặt cũng biến thành cảnh rất lên hắn ốm về ốm về no mi năng lực có thể không nhìn địa hình tiến hành truyền thống nhưng loại năng lực này cũng không phải vật năng vạn nhất cái này có thể phi hành cung điện có được khắc chế hắn thủ đoạn vậy liền song nghĩ tới đây lọ thử tham dò nói có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi nếu là chuyện tốt hẳn là cũng không sợ người khác biết ta bọn bộ bọn người nghe vậy lập tức phụ hoa đúng ngay ở chỗ này nói chúng ta đều nghe đâu nhìn thấy lọ bọn người như thế không tư thời tạ sĩ ghi bọn người lập tức mặt lộ bất mãn chi sắc Tô Kỳ tất lại là lộ ra xem trò vui biểu lộ, hắn thích xem đến rồ kinh ngạc. Nhưng mà lúc này Rodo Des lại là nhếch miệng lên cười lên. Thật có lỗi, ngươi khả năng lý giải sai ý tứ của ta. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh. Tiếng nói vừa ra, Rodo Des trong cơ thể sắc khí giống như thủy triều, tuấn về lọ bọn người mãnh liệt mà ra. Hắc Dạ lĩnh vực, đáng nhắc tới chính là Rodo Des hiện tại Hắc Dạ lĩnh vực đã có thể làm đến tinh chuẩn bào trùm mục tiêu. Kết quả là, trong chốc ngắn này, chung quanh người đi đường cũng không có phát giác được mảy may dị tượng, nhưng lọ bọn người lại cảm nhận được địa ngục xâm la kinh khủng. Thực chất hoa sát khí, tựa như một thanh đao tạc, hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn. Oanh ba, lọ bọn người toàn thân chấn động. Bờ phụ các loại người thực lực hơi yếu, trong nháy mắt liền quỵ giảm xuống đất. Thực lực yếu người, càng là như là bị hạ ủ sổ cụ chân choáng giống như, trợn trắng mắt na xuống. Giờ khắc này, liền ngay cả lọ cũng đầu đầy mồ hôi. Trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt rung động, không còn có mảy may vừa rồi treo đùa hải tặc lạnh nhạt. Lọ bọn người lúc này mới hậu tri hậu giác. Tại thế giới mới bọn họ đích xác có chút danh tiếng. Nhưng ở rỗ đe loại này đỉnh tiêm cấp cường giả trước mặt, bọn hắn còn không có có kẻ mặc cả chỗ trống. Chương 99 So tốc độ, trước hết để cho ngươi mấy chục cây số. Chương 99, so tốc độ, trước hết để cho ngươi mấy chục cây số. Giờ khắc này, lọ cùng bọn bộ bọn người, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn giờ mới hiểu được, tại dỗ đẹp dạng này đỉnh tiêm cấp bậc cường giả trước mặt, nhóm người mình căn bản không có có kẻ mặc cả chỗ trống. Cái gì? Trạng phản ga lọ bọn hắn thế nào? Thượng như là rồ đẹp năng lực. Đây là cái gì năng lực, một ánh mắt liền để người quỳ. Chung quanh người đi đường thấy thế, lập tức giật nảy cả mình. Vừa rồi Diêu vợ Dương Ai băng hải tạc hạ hẹ lúc này vậy mà tất cả đều hướng về dỗ đẹp quỳ màu xuống liên ngay cả cầm đầu sở ghi ông ngốc ít trả phản gã lò cũng thân thể run rẩy đầu đầy mồ hôi mọp bu sen cùng tổ kỳ cắt thấy thế, thế nho nhau, nhau lạnh cả tim vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều đã nhiều lần được chứng kiến rồi để giả dạ lĩnh vực đó là như núi như biển sát khí ba động liền ngay cả bọn hắn đối mặt đều rất là khó chịu chớ nói chi là lò đám người về phần tạ sĩ ghi bọn người tự nhiên lại là mắt lộ ngôi sao jones thân ảnh tại các nàng trong mắt vô hạn nổi cao lúc này jones nhìn xem khó có thể chịu được lò bọn người trên mặt thì là hiện lên vẻ chảo phúng xem như bọn hắn không biết điều đại giới Rô Det tự nhiên không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn. Thật giả lĩnh vực, chỉ là món ăn khai vị thôi. Rô Det ánh mắt ngưng tụ, trong máy mắt màu đỏ lôi điện lấp lóe, khí thế kinh khủng, tiếp tục bài sơn đảo hải giống như hướng về lọ bọn người quét sạch mà đi. Hạ U So Củ, lọ lập tức lại con người đột nhiên co lại, lập tức liền nhận ra Rô Det thả ra năng lực. Hạ U So Củ Haki, đây là Hạ U So Củ Haki, trong trong vạn người chỉ có một người mới có thể có được lực lượng. Được xưng là Vương giả tư chất, hắn làm sao lại có được Hạ U So Củ? Lọ lại một lần rung động. Mặc dù đẹp tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện phi thường kinh người, nhưng hắn nói cho cùng, chỉ là một cái hải quân chuẩn tướng mà thôi, cũng không phải hải quân đại tướng, vậy mà có được tượng trưng cho vương giả tư chất hạ ủ sổ củ hạ kỳ, không đúng. Theo lọ biết, bây giờ hải quân ba đại tướng cũng là không có hạ ủ sổ củ hạ kỳ, tượng hồ chỉ có thân là hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ củ mới có được loại lực lượng này, mà đẹp một cái chuẩn tướng, vậy mà có được hạ ủ sổ củ hạ kỳ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lọ căn bản khó có thể tin. Bất quá thế đó, hắn cũng không kiểm nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía sau lưng, biến sắc, bỡ bộ. Hà U Hauso cụ con tới, lọ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng vừa rồi tại As Dạ lĩnh vực, liền đã không nhịn được quỳ xuống đất bỡ bộ bọn người, mỗi một cái đều là hiện ra bệnh nhãn, miệng sùi bọt mép. Cái này thì không chịu nổi sao? Còn có đây này, kiếm khí lĩnh vực. Rhodes thấy thế, cười nhẹ, suy nghĩ lại cử động. Một màn kinh người xuất hiện lần nữa, lấy Rhodes làm trung tâm, không khí trung quanh phảng phất sôi trào giống như táo đậu. Một cỗ rét lạnh chi khí dập dờn mà mở, người trung quanh lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mọt mu xen, kỳ các bọn người có một cái tính một cái, đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước rét lạnh chi khí lan tràn mà đến, để bọn hắn nổi ra gà đều thăng lên, không hề nghi ngờ, chính là Jodet kiếm khí lĩnh vực. Kiếm khí quét sạch ra, để Mo Mù Sen bọn người là trong lòng rung động. Bất quá cảm thụ là khắc xấu nhất, vẫn là đứng núi chịu sao lò. Khi những cái kia kiếm khí xâm nhập mà đến, hắn thình lình cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong. Jodet lại là tiêu dung càng sâu. Hắn chính là thừa cơ hội này, thí nghiệm một cái ba cái lĩnh vực loại lực lượng điệp ra huy năng. Ata lĩnh vực là công kích tinh thần, mà kiếm khí lĩnh vực là vật lý công kích. Về phần hạ ủ số cũ, thì là hai cái hiệu quả đều có. Ba cái điệp ra tuyệt đối là một cái cường đại sát chiêu, mà bây giờ cái này sát chiêu cũng còn không có phát huy đâu, bờ tổ bọn người liền đã không chịu nổi, uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ, nhưng mà lò hiển nhiên cũng không phải ăn chay, phát giác được không ổn, hắn trong lòng bàn tay ốp tệ ốp tệ nôm no mi vòng sáng, đông nhiên trường lớn lên, run, lò sát sinh, xoát một tiếng, lò mang theo bờ tổ đám người thân ảnh trực tiếp tuấn di đến trăm mét có hơn, ngay sau đó lại là mấy cái tuấn di, trong ngay mắt lò mang theo bờ tổ bọn người cùng rô kéo dài khoảng cách, rô ba loại lĩnh vực chi lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng có phạm vi hạn chế vào lúc này, cứ việc Y Nguyên bao phủ lò bọn người, nhưng uy lực hiển nhiên đã giảm bất rất nhiều. Ôi chủ tụ, Rodes. Lò hơi thở dài một hơi, nhưng nhìn phía xa Rodes thân ảnh, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không giảm. Cái này năm nhân, không hổ là tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trên Vệ mà có được hạ ủ sổ cụ, hơn nữa còn có hai loại khác, không kém gì hạ ủ sổ cụ lĩnh vực lực lượng. Vừa mới tiếp xúc, bọn hắn những người này cơ hồ liền bị đoàn diệt. Cho đến trước mắt, lò còn không có cùng tứ hoàng đối địch qua, nhưng hắn thấy, Rodes so với tứ hoàng, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Giờ khắc này, Rodes tồn tại, cho lò mang đến vô cùng ấn tượng khắc sâu. Bất quá dù là như thế, Lão cũng không có tính toán ngoan ngoãn nghe rồi để sưởi nói, tiến vào cung điện nói chuyện. Dù sao, hắn vừa rồi cũng không tin nhẩm Jones, hiện tại thấy đối phương một lời không hợp liền phóng thích như vậy lực lượng kinh khủng, tự nhiên càng thêm không tin. Vừa nghĩ đến đây, Lão lần nữa phát động năng lực, mang theo bở bộ bọn người rời xa năm. Hắn dự định trực tiếp mang theo bở bộ bọn người rời đi. "Ân, hắn muốn chạy trốn. Jones, chúng ta muốn truy sao?" Nhìn thấy Lão đám người thân ảnh không hề dừng lại rời xa, Tạ sĩ ghi đám người sắc mặt biến đổi. Mogusen cùng Tổ kỳ Cắc thì là trong mắt hơi híp, lúc này dự định đuổi theo. Mặc dù nắm rõ địa phức rất nhẹ nhàng đã tìm được trả phản gã lọ, nhưng tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Jodett thấy cảnh này, lại làm mười phần bình tĩnh. Hắn chậm rãi điểm bên trên một cây xì gà, thần sắc tự nhiên. Không sao, hắn muốn chạy lời nói, liền để hắn chạy a. Ân. Trước hết để cho hắn chạy cái mấy chục cây số lại nói. Nghe nói như thế, bọn Ngưu Sen cùng tổ kỳ cả sững sờ. Mà nhận đến Jodett cảm nhiễm, tạ sử ghi mấy người cũng dần dần tỉnh táo lại đúng nga, các nàng kém chút đều quên. Không ai có thể tại Jodett trước mặt chạy trốn. Hoặc giả thuyết, không có người tốc độ có thể cùng Jodett bè Mỹ hắn muốn truy một người, người nào coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, tựa hồ cũng vô bộ tại sự tình. kế tiếp, phảng phất tại xác minh điểm này giống như khi giả lực dùng ổ vệ ổ vệ no mi năng lực mang theo bờ bộ bọn người thuấn di đến khoảng cách thành trấn tốt mấy chục cây số bờ biển lúc thành trấn bên trong vừa cất xong một cây xì ga rodes, đùng nhiên biến mất. trước một giây hắn còn tại thành trấn, một giây sau hắn đã đi tới bờ biển. lúc này bờ bộ bọn người đã bị lọ làm tỉnh lại, bọn hắn đi theo lọ đang muốn lên thuyền rời đi nơi này, nhưng ngay tại lúc này một đạo quang mang dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi vào bọn hắn cách đó không xa hóa thành một tên gương mặt tuấn lãng tuổi trẻ hải quân chính là Rô Des vợpu bọn người lập tức lên người lọt trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được hắn rõ ràng lợi dụng năng lực tại thời gian cực ngắn bên trong tuấn di đến bên này vì cái gì Rô Des còn có thể đuổi được đến Rô Des đối với cái này lại cũng không kỳ quái hắn sở dĩ có thể đuổi theo không khác chỉ là dùng mấy cái năng lực mà thôi tiếng sấm mang cho hắn kinh người di tốc chân bóng thấp xuống hắn cùng không khí lực massage đồng bình để hắn càng tự nhiên phi hành mẹ già mẹ già mang cho hắn ngoài định mức động lực nói tóm lại dùng một câu hình dung cái kia chính là Danh sương tốc độ ánh sáng kì dị đang toàn lực buộc phát tốc độ trước mặt hắn, cũng muốn theo sau lưng hít bụi. Có được tốc độ như vậy, đừng nói mấy chục cây số, coi như lò chạy trước mấy chục ngàn km, nhưng chỉ cần bị hắn khóa chặt vị trí, đều trốn không thoát. Trư 100, giải phẫu năng lực mất đi hiệu lực, đỉnh tiêm bực số số cụ. Trư 100, giải phẫu năng lực mất đi hiệu lực, đỉnh tiêm bực số số cụ. Vào lúc này, Joe trên mặt tiểu dung, thật không phải hắn khi dễ lò, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Phải biết, chỉ là một cái gõ rổ gõ rổ Normie, tốc độ liền đã khủng kỳ lục lập loè không sai biệt lắm. Mà Majodes có thể gia tăng tốc độ trái cây năng lực, lại không ngừng tiếng sấm một cái. Tiếng sấm, chân bóng, đồng bền, đây đều là. Mặt khác, hắn còn có kỹ thuật thần tốc thiên phú các loại. Dùng một câu tổng kết lời nói, coi như kỳ dị ở trước mặt hắn, muốn so đấu tốc độ đều muốn hít mũi. Mà lo một cái chỉ là ốm về ốm về no mi năng lực giả. Tại trong nguyên tắc, thậm chí ngay cả ý tổ ý tổ no mi năng lực đỏ phở làm mì ngộ đều có thể đuổi kịp hắn. Tốc độ như vậy, muốn tại Majodes trước mặt chạy thoát, không nên nói đùa được không? Ha ha. Mà giờ khách này, lọt lấy lại tinh thần, hiển nhiên cũng minh bạch điều này. Hắn biết, mặc dù cách bọn họ lên thuyền rời đi chỉ có cách xa một bước, nhưng ở rồ đẹp trước mặt là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Người này là ma quỷ sao? Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Bậc phù bọn người mộng vô ý thức hướng lọ tới gần, nhớ tới mới vừa rồi bị chân choáng tình hình, bọn hắn câm như hến. Lọ sâu nhìn rồ đẹp một chút, gấp nắm trong tay kỷ cổ cù bội đao. Vào lúc này 29, hắn ngược lại nở nụ cười. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem hắn đánh lui. Các ngươi trước lên thuyền đi, ta sẽ đánh bại hắn. Nghe nói như thế, bậc phù bọn người lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nhưng đi qua vừa rồi tao ngộ. Bọn hắn cũng minh bạch, Rhodes tồn tại, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ứng đối đối phương còn không có xuất thủ, bọn hắn đều muốn hỏng mất. Nếu là ra tay với bọn họ lời nói, kết quả có thể nghĩ. Cho nên bọn hắn lưu tại nơi này, sẽ chỉ trở thành lọ vương diễu, không có do dự cái gì, bờ bù bọn người nhau nhau rút lui đến trên thuyền hải tặc. Rhodes thấy thế cũng không có ngăn cản, lọ đều đã nói như vậy, nếu là hắn lại đối bờ bù bọn người xuất thủ, vậy thì có chút không tử tế. Ngay sau đó, hắn hứng thú, cùng có được không gian chi lực ổn tệ ổn tệ năng lực giả chiến đấu, hẳn là sẽ rất thú vị à? Muốn đánh với ta có đúng không? rất tốt, chưa hết để cho người bá chiêu. Rô trên mặt nụ cười hướng lò đi đến. Lực lượng của hắn thực sự quá mạnh, nghiêm túc, lão ngay cả một kích é sợ đều khó có thể chịu đựng. Cho nên muốn kiến thức ổn tệ ổn tệ No mi năng lực thú vị, ngược lại là cần hắn bỏ xuống một cái biển mới được. Lò nghe nói như thế, cũng không có tức giận. vô luận là vừa rồi hạ ủ sổ cụ, tu luyện lĩnh vực, kiếm khí lĩnh vực, vẫn là Rô so thiểm điện còn tốc độ nhanh. Những này cũng nói rõ Rô đẹp cường đại. Thật sự là hắn có ở trước mặt mình nạo mạ lực lượng, bất quá đây cũng là hắn đánh lui đối phương một cái cơ hội tốt lấy ổn vệ ổn vệ no mi năng lực ảo diệu, nhiều khi hoàn toàn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, thậm chí chuyển bại thành thắng. Jun nghĩ như vậy, lọ trực tiếp phóng xuất ra ổn vệ ổn vệ no mi năng lực, màu lam nhạt vòng sáng, âm vang quét sạch mà ra, hình thành một cái giải phẫu không gian để lọ vì đó vui mừng chính là Rhodes cũng không coi tránh đi, mà là trực tiếp bị vòng sáng khái quát ở trong đó. cứ như vậy, hắn ổn vệ ổn vệ no mi năng lực liền có thể tác dụng tại trên người đối phương. quét hình, lọ tinh thần nhất chấn dựng thẳng lên kỵ cổ cù khóa chặt giải phẫu trong không gian Rhodes. ngay sau đó hắn nhìn cách đó không xa bờ biển một chút, trong lòng hơi động. Theo hắn biết, Jodes ngoại trừ kiếm thuật cao siêu bên ngoài, tựa hồ cũng là một cái cường đại trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như là năng lực giả lời nói, để hắn rơi vào biển cả, hẳn là hữu dụng a. Đến lúc đó, coi như chìm không chết hắn, hẳn là cũng có thể vì bọn họ tranh thủ đến chạy khỏi nơi này thời gian. nghĩ tới đây, lọ không nói hai lời, liền kích hoạt năng lực, dự định đem rổ đẹp chuyển rời đến biển cả, giải phóng không gian một khuyết trương, trực tiếp liền lan tràn đến trên biển. ngay tại lúc lúc này, để lọ sắc mặt hoàn toàn thay đổi tình hình xuất hiện, hắn rõ ràng đã phát động năng lực, di động rổ đẹp thân ảnh nhưng lúc này rồi thân ảnh lại là không có chút nào biến động, vẫn còn đang chậm rãi đi tới. hắn tự hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. làm sao có thể? Lò con ngươi địa chấn. cùng nay đồng thời, vợ tổ mấy người cũng nhìn lên người, xem như lò đồng bạn, bọn hắn đối tự mình thuyền trưởng năng lực cũng là hiểu rõ vô cùng, cho nên vừa nhìn thấy lò dùng ra quét hình, còn đem giải phẫu không gian lan tràn đến bên cạnh mặt biển, bọn hắn cũng liền minh bạch lò dụng ý kết quả để bọn hắn cũng không có nghĩ tới là, rồi thân ảnh không có chút nào chịu ảnh hưởng. OK OK Normy năng lực mất hiệu lực. lò sầm mặt lại, không đúng. Không phải ổn định ổn định No Mi năng lực mất hiệu lực, mà là năng lực của hắn đối với Rudeus không có tác dụng. Nói thật, đây vẫn là lọ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nhưng một cảm ứng được Rudeus trên thân phát ra đi ra kinh khủng bật sổ sổ Ku Haki, lọ liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân liền là bật sổ sổ Ku Haki. Tiến vào thế giới mới cũng hơn nửa năm, lọ đương nhiên cũng biết bật sổ sổ Ku Haki chuyện này, thậm chí hắn cũng đồng dạng tập được. Chỉ là hắn bật sổ sổ cũ, lúc này cùng Rudeus cùng so sánh, đơn giản liền là bụi bặm cùng trắng sáng. Lõm rất rõ ràng, bật xù xù cụ hạ kỳ ngoại trừ có thể công kích đến hệ lõm gì ạ trái cây năng lực giả bên ngoài kỳ thật cũng có thể ứng đối đại đa số trái ác quỷ năng lực. Cho nên Doodle sở dĩ không có bị chuyển gì là bởi vì hắn có được cường đại bật xù xù cụ sao? A, phát giác được không? Doodle miết miệng lên, hắn lúc này trên người xác thực dũng động cường đại bật xù xù cụ hạ kỳ, hắn bật xù xù cụ hạ kỳ đã là đỉnh tiêm cấp bậc, ngoại trừ có thể tạo thành nội bộ phá hư bên ngoài, tự nhiên cũng phòng ngự doanh người. Cùng trong nguyên tắc beastmon cùng cai đồ đều là cùng một cấp bậc. Lọt tại trong nguyên tắc, di động không được mít mon cùng cái đồ, đương nhiên cũng không có khả năng di động thân ảnh của hắn. Ngài nhặt đến 5000 kẽ bùn sổ cự Haki, ngài nhặt đến 6000 mật sổ sổ cự Haki, ngài nhặt đến 4000 trái ác quỷ. Rhodes cường đại bở sổ sổ cũ, hiển nhiên để lọt tâm thần rung động. Từng cái màu vàng quang đoàn từ trên người hắn lơ lửng lên, sau đó bay về phía Rhodes. Rhodes cười cười, chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu. Ta khuyên ngươi xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, không nên đánh cái gì bảng môn tà đạo. Đối với lọt ý nghĩ, Rhodes tự nhiên cũng là thấy rõ. Nhưng rất đáng tiếc, lọt không biết là xem như năng lực giả, Hắn cũng không e ngại biển cả. Tương phản, hắn vẫn là con cưng của biển cả, nếu như bị nước biển bao bọc lời nói, thực lực còn sẽ có tăng trưởng. Ha ha, Zoro Dess nhịn không được cười lên. Hy vọng tiếp sau đó, Lọt sẽ xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự a mà lúc này Lọt cũng minh bạch những cái kiêu mưu lợi thủ đoạn, dùng để đối phó Zoro Dess là vô dụng. Thân sắc của hắn trở nên chỉnh trọng lên. Tâm niệm vừa động, giải phẫu không gian lập tức co vào. Ngay sau đó, trên tay hắn kỳ cổ cụ củ đội đao, rắc lên một tầng màu đen kịt. Giờ khắc này, Lọt thình lình cũng dùng tới bất sổ sổ Haki. Cắt chém. Nắm chặt kị cổ củ lò phát động năng lực, đối rổ đèn phát động không gian cắt chém. Thấy cảnh này, bờp bô các loại nhân tâm đầu xiết chặt. Lần này lò công kích sẽ hữu dụng sao? Trư 101, trăm linh thất tình năng lực, 4.000 ngàn mét đại đao cùng cự kiếm thuật. Trư 101, trăm linh thất tình năng lực, 4.000 ngàn mét đại đao cùng cự kiếm thuật. Bờp bô các loại nhân tâm đầu xiết chặt. Lần này lò công kích sẽ có hiệu quả sao? Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, lò trong tay kỹ cổ cù đột nhiên lóe lên màu đen hàn quang. Xoát xoát xoát, giải phẫu trong không gian, mấy đạo đao quang không nhìn khoảng cách, chém ra tại rổ đèn trên thân. Loại cảm giác này còn giống như không tệ a. Jodes trong mắt hơi hiếp, sau đó bật cười, nói đến, hắn cũng không biết bao lâu không có nhận qua đả thương a, thậm chí ngay cả bị người công kích đến thân thể, đều rất ít. Từ khi đánh giết Golden Lily ông về sau, thực lực của hắn đã đưa thân cái này biện cả đỉnh tiêm cấp bậc. Sau đó, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, thẳng đến trước đó không lâu tại cuộc chiến thượng đỉnh uy danh chuyển xa. Chỉ tiếc, lọ công kích, ý nguyên không gây thương tổn được hắn. Đừng quên, Jodes sinh mệnh lực đã tới đỉnh cấp a. Hắn hiện tại thể phách cùng có được ú mô đen, xây dựng năng lực cái độ so sánh cũng không kém bao nhiêu cho nên lọ bự sổ sổ cụ chẳng kích, căn bản không gây thương tổn được hắn. Về phần ổn vệ ổn vệ mi năng lực đối lọ chạm kích tăng thêm, kỳ thật uy lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. ổn vệ ổn vệ mi năng lực tác dụng chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là có thể làm cho lọ chạm kích, không nhìn khoảng cách, có thể công kích được giải phẫu trong không gian hết thảy. Nhìn thấy rội đẹp lông tóc không thường, lọ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, lại còn là không dùng. Lần này, không giống với vừa rồi chuyển gì, mà là thực sự chạm kích. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vẫn là không gây thương tổn rội Giờ khắc này, đối với rội đẹp kinh khủng, lọ có càng sâu trải nghiệm. Mà bờ tô bọn người đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng tại giải phẫu trong không gian có cắt bất động đồ vật tồn tại. Phải biết đưa thân vào giải phẫu trong không gian sự vật, sinh mệnh, thậm chí hết thể đối với có được ổn tệ ổn tệ no mi năng lực lọt tới nói đều tương đương với nằm tại trên bàn giải phẫu bệnh nhân a. Nhưng bây giờ Jules tồn tại hoàn toàn lật đổ thuyết pháp này. Ngài nhặt đến 3.000 nghìn kẹp bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến 9.000 nghìn sổ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến tám trái ác quỷ, ngài nhặt đến ba thể thuật, ngươi nhặt đến một hạ ụ sổ củ hạ kỳ vào lúc này lại có đại lượng màu vàng quang đoàn xuất hiện ngoại trừ lò bên ngoài bờ bô bọn người tâm tình chập chần phía dưới cũng rơi xuống ra đại lượng màu vàng quang đoàn mà để Jodes ngoài ý muốn chính là lần này hắn vậy mà nhặt được hạ ủ sổ Ku Haki cái này hạ ủ sổ Ku Haki hiển nhiên không phải đến từ bờ bô đám người Jodes nhìn về phía lò xong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hiện tại lò hẳn là không có hạ ủ sổ Ku Haki bằng không mà nói vừa rồi hắn liền sẽ sử dụng ra đối kháng Jodes hạ ủ sổ Ku nhưng bây giờ Jodes lại nhận được nói cách khác tương lai lò cũng sẽ thức tỉnh hạ ủ sổ Ku nhớ tới trong nguyên tắc lò cùng kịch đánh tan bitmom tình hình, jodes không khỏi nét miệng lên. nhìn như vậy đến, lò tương lai thành chủ cũng không thể khinh thường. Cũng không biết hắn hiện tại thực lực như thế nào, đến cùng có còn chưa đạt tới cấp bậc kia. nghĩ tới đây, jodes cũng trực tiếp ngả bài. chỉ còn lại cuối cùng một chiêu, trả phản gã lò. chẳng lẽ ngươi còn không có thức tỉnh sao? nếu là như vậy, còn thật là khiến người ta thất vọng a. lò lực lượng bây giờ cùng jodes so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. trừ phi hắn ổn định ổn định noemi năng lực đã thức tỉnh, nếu không, cho jodes mang tới thú vị kỳ thật cũng rất có hạn. thức tỉnh đó là cái gì? mà nghe được Jodes nói vợ tôi bọn người còn có chút không rõ ràng cho lắm, đó lại là biến đổi sát mặt. ngươi vậy mà cũng biết thức tỉnh. Lò gắt gao tiếp cận Jodes, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Thức tỉnh, đây là trái cây năng lực khai thác cảnh giới tối cao. Jodes vậy mà biết, chẳng lẽ nói, hắn trái cây năng lực cũng đạt tới cảnh giới này? bất quá nghĩ lại, giống như cũng không kỳ quái, giống Jodes dạng này cường giả, trái cây năng lực thức tỉnh cũng rất bình thường. nghĩ tới đây, lò sát mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng lên. ô chủ thụ, Jodes, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đã như vậy, vậy liền thử một chút một chiêu này a." Lạc Đống Nhiên dựng lên kỷ cổ cụ bội đao, tay trái ấn tại lưỡi đao phía trên. Cơ rộn. Hắn thì thào một tiếng, ba phủ chung quanh giải phẫu không gian, dống nhiên co vào, vậy mà ngưng tụ tại kỷ cổ cụ bội đao bên trên. Trong chốc ngắn này, thân kỷ một màn xuất hiện. Nguyên bản chiều dài bình thường kỷ cổ cụ, dống nhiên tăng vọt. Mười mét, trăm mét. Trong đáy mắt, Lạc kỷ cổ cụ bội đao, vậy mà tăng vọt đến ngàn mét trở lên. A, đây là cái gì năng lực? Bọn người thấy thế, lập tức trợn mắt hốt hoồm. "Thuyền trường đao, vậy mà biến giải" tuần nữa còn là phi thường khoa trương chiều dài. Lấy lại tinh thần, bọn hắn đều kích động. Chẳng lẽ đây chính là game nên thức tỉnh sao? Xem xét liền đại không đơn giản a. Nguyên bản nhìn thấy rỗ Đẹt cường đại như vậy, bọn bộ bọn người có chút tuyệt vọng, nhưng bây giờ, lại làm một lần nữa giấy lên hy vọng. Có lẽ, lọ có thể thắng. Mà lúc này rỗ Đẹt, nhìn thấy lọ bội đao khoa chương biến đến dài, lại không có chút nào kinh hãi, ngược lại là vì đó cười. Tại nguyên tắc bên trong, lọ tại cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm sau, liền cho thấy thức tỉnh chi lực. Nhưng bây giờ rỗ Đẹt vị trí thời kỳ, khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh cũng có hơn nửa năm trôi qua cho nên hắn không khỏi suy đoán, có lẽ ở thời điểm này, lọ ổn tệ ổn tệ Normy năng lực liền đã thức tỉnh. Sở dĩ hắn chủ động nhắc tới, hoàn toàn là bởi vì lọ Ra hỏa này rất biết giấu rốt. Trong nguyên tắc, hắn thời điểm chiến đấu, rất nhiều lần đều nói thể lực không đủ, nhưng qua một hồi lại sẽ thi triển Ra kinh người chiêu thức. Thậm chí, tại đối phó đỏ pher làm mị ngộ cái này lại đi lúc, hắn đều không dùng Ra thức tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, lọ Ra hỏa này cỡ nào sẽ giấu rốt. Cho nên Jodes mới có thể cố ý nâng lên thất tỉnh. Vì cái gì, liền là để lọ dùng Ra thất tỉnh chi lực. Quả nhiên lọt về ổn tiền Normi năng lực đã thức tỉnh cái này chứ danh 4.000 mét đại đao liền là chứng minh tốt nhất mà lọ chế tạo ra 4.000 mét đại đao về sau cũng không có hai lời dùng sức một đường liền hướng về rồ Desert bạo đâm mà đến đâm xuyên ba động mãnh liệt ba động cũng tới lưỡi đao những nơi đi qua mặt đất từng khúc dạng nứt ra lực lượng kinh khủng vượt ngang hư không hướng về rồ Desert tiến dần lên có ý tứ xem ra ta cũng phải lấy ra chút bản sự mới được nói như vậy rồ Desert dừng bước bàn tay vươn về trước kiếm đến một man quỷ dị tùy theo xuất hiện trong chớp nhoáng này Dù đẹt trên người mấy cái mệ ấy tổ, thình lình phát run. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, lưỡi kiếm giao nhau từ trong vỏ kiếm bay ra, hướng về rồ đẹt trong tay hội tụ. Kiếm khí lĩnh vực tùy theo trải rộng ra. Một giây sau, rồ đẹt trong tay nhiều hơn một thanh thẳng đến bầu trời cự kiếm. Lưỡi kiếm vi cốt, kiếm khí vi thịt, dung hội thành một thanh cao nữa là chi kiếm. Cự kiếm thuật. Rồ đẹt tay cầm cao nữa là chi kiếm, khẽ cười một tiếng, liền hướng về lọ 4000m đại đao nên chạm sủ phân. Chương 102. Kiếm thuật lở vở 30, kiếm thần rồ đẹt. Chương 102. Kiếm thuật lở vở 30, kiếm thần rồ đẹt. Ân Kiếm của hắn vì cái gì cũng lớn như vậy. Vợp tô bà người, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ rằng, trong ngay mắt, rỗ đẹt vậy mà cũng chế tạo ra một thanh to lớn vô cùng lưỡi kiếm. Lúc này lọ, cũng là sắp mặt ngưng tụ. Bất quá hắn biết rõ OP OP Nomi năng lực sau khi giác tỉnh cường đại, cho nên hắn vẫn là có được tự tin mãnh liệt. Mặc kệ rỗ đẹt cử kiếm thuật cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng chống đỡ được hắn lúc này kèm theo OP OP Nomi thức tỉnh năng lực kỵ của cụ. Cứ như vậy, 4000 mét đại đao, cùng cao nữa là cử kiếm, ầm vang đụng vào nhau. Ba động cùng bố, trực tiếp đè mặt đất ầm vang vỡ nát. Một tiếng ầm vang, lọ tự tin thần sắc đột nhiên đọc lại. Hắn thấy, vốn nên trực tiếp xuyên thấu đối phương cử kiếm 4000m đại đao, lại bị chặn lại. Không những như thế, tại do đẹt cử kiếm rơi xuống trong nháy mắt, lọ 4000m đại đao, còn phản phất trọng thương giống như ầm vang cuốn ngược mà quay về. Cái gì? Lọ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tình hình như vậy, thực sự quá bất khả tư nghị. Phải biết, kèm theo ổn tệ ổn tệ nomi năng lực kỵ của cụ, hẳn là có xuyên thấu hết thể sự vật không gian đặc tính mới đúng. Nhưng vì cái gì, lại bị đỡ được, thậm chí còn bày biện ra đánh tan hiện tượng Dù rất thế, ngược lại là cũng không kỳ quái. Kem theo ổ tệ ổ tệ Nomi thức tỉnh năng lực kỳ cổ, củ, lúc này xác thực có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng cũng phải nhìn nó đối mặt là ai a? Dù rất nhưng là kiếm thuật đạt tới LV30, nắm giữ thần kiếm thuật kiếm thần tồn tại. Đạt tới cảnh giới này về sau, kiếm thuật của hắn coi như không có nhặt được tương quan thuộc tính, cũng tại không ngừng tiến bộ. Kiếm khí lĩnh vực liền là lúc trước hắn lĩnh ngộ kết quả, mà bây giờ, nhận đến lọ dẫn dắt, hắn càng là lâm thời tự sáng tạo ra cự kiếm thuật. Lấy cỡ nào chôi danh kiếm kết hợp kiếm khí linh vực, hình thành một thanh thể tích đỉnh thiên lập địa, uy năng cũng kinh thế hải tục cử kiếm. đúng vậy, lọ 4.000 mét đại đao, sở dĩ không có đưa đến tác dụng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. một chiêu này cử kiếm thuật, uy lực quá mạnh, cường đại đến đủ để ảnh hưởng thời không, thậm chí vỡ vụn không gian. cứ như vậy, coi như kỷ cổ cụ phụ chú ổn vệ ổn vệ no mi thức tỉnh năng lực, nhưng cũng vô bộ tại sự tình. chẳng những không thể xuyên thấu mà qua, tức thì bị cử kiếm thuật cường đại uy năng ầm vang đánh tan. thấy cảnh này, bọn cô người lần nữa sợ ngây người. Coi như bọn hắn xem không hiểu trong đó nguyên lý, cũng phát hiện tình huống cực kỳ không ổn, ngài nhặt đến 4000 cái bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 9000 mật sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 4000 trái ác quỷ, ngài nhặt đến 8000 kiếm thuật, đám người cảm xúc dưới sự kích động, lại cho rồ đè đưa một đợt thổ tính. Rodo đè tâm niệm vừa động, thu liễm lại cử kiếm, cười ha hả nói, à, ba chiêu quá khứ, hiện tại đến phiên ta xuất thủ." Nghe nói như thế, vợ bộ bọn người lập tức sắc mặt đại biến ở vào ngốc trẻ bên trong lọ, cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quá sợ hãi. Run, lò sát sinh. Không chút do dự, hắn giang hai tay thuật không gian, lại một lần nữa mang theo bờ bộ bọn người thoát đi. Đâm xuyên ba động, hiển nhiên là trước mắt lọ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng liền ngay cả một chiêu này, đều không làm gì được rồi death. Thế là lọ triệt để minh bạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này. Cho nên hắn không chút do dự, lại lựa chọn thoát đi đương nhiên. Lọ cũng biết hiệu quả không lớn, cho nên đang thoát đi thời điểm, hắn đã tâm niệm thay đổi thật nhanh bắt đầu, điên cuồng suy tư lên thoát khỏi rổ death biệt pháp. Lần này, lọ cũng không có mang theo bờ bộ bọn người trốn hướng biệt cả, mà là trở về hòn đảo. Xoát, xoát, xoát, liên tiếp lấp lóe, lọ mang theo bờ bộ bọn người rất nhanh liền chạy ra bên ngoài mấy cây số. ngay tại lúc này, lọ đám người phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm đông người, là Mọ Mù Sển, Tô Kỳ Cát, Sĩ Ghi bọn người. Do tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên hắn vừa rồi đổi bắt lọ thời điểm, Mọ Mù Sển bọn người trực tiếp bị quăng hạ. bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể hướng về lọ rời đi phương hướng đuổi theo. cho tới bây giờ mới tiếp cận bờ biển. ân, người kia là Trạm Phạt Gạ. lọ, nhìn thấy lọ, Mọ Mù Sển bọn người là khẽ giật mình, ngăn lại hắn, lấy lại tinh thần, bọn hắn liền hướng lọ đánh tới mặc dù không biết vì cái gì lọ sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng vô luận như thế nào ngăn lại hắn là được rồi lọ trong mắt hơi híp căn bản muốn không tiếp chiến mà lại y và ổn tệ ổn tệ no mi năng lực mang theo bở bộ bọn người không nhìn mọ ngủ sển bọn người tiếp tục thuấn di rời đi liên tiếp hai cái lấp lóe hắn liền muốn đem mọ ngủ sển bọn người hất ra nhưng ngay tại lúc này trong hư không một tiếng thì thảo truyền đến y tô dậy hối thuấn chạm xoát một tiếng một đạo úy lam điện quang lóe lên mà hiện lướt qua mọ ngủ sển bọn người cuối cùng rơi vào rơi lọ cùng bờ bộ bọn người trước mặt jodes tạ sĩ thì bọn người kinh hỉ kêu một tiếng Cái tia đạo lý lam điện quang rơi trên mặt đất, thình linh hình thành một cái khuôn mặt tuấn lãng nam nhân trẻ tuổi. Không phải Rhodes, vẫn là có ai. Hắn lúc này tay cầm ô tô, cô gạ dạ xì si dù bạc xì dị các loại mẹ tội thì đi theo phiêu phủ ở tả hữu. Nhìn thấy Rhodes, lò cùng mở bộ bọn người lần nữa sát mặt đại biến. Nhất là lò, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nhìn về phía trung quanh. Theo Rhodes xuất hiện, hắn sáng tạo giải phẫu không gian, vậy mà tan mất. Đây là có chuyện gì? Jun, không lo được suy nghĩ nhiều, lò lần nữa thi triển năng lực. Nhưng lần này hắn cũng không có mang theo bọn người thoát đi, mà là tâm niệm vừa động dùng giải phẫu không gian đem rô ngay tiếp theo sau lưng mọ ngủ sen bọn người đều bao phủ lại vẫn là câu nói kia tại phương diện tốc độ hắn căn bản không sánh bằng rô mà dưới mắt lần nữa bị đuổi kịp cũng triệt để đã chứng minh điểm này bất quá vào lúc này lò lại đột nhiên nghĩ đến biện pháp cái kia chính là lợi dụng ổn định ổn định no mi năng lực để rô cùng mọ ngủ sen bọn người thể xác tinh thần trao đổi đây tuyệt đối là một cái to lớn kiểm chế địch nhân thủ đoạn lần nào cũng đúng trọng yếu nhất chính là đổi một cái thân thể về sau rô des lượng, lượng tuyệt đối cũng sẽ giảm mất đi nhiều nghĩ như vậy lò đang muốn thi triển nhân cách tẩy ghép giải phẫu nhưng ngay tại lúc này, Rhodes biết miệng lên, trong tay ổ tổ lại hơi hợt vung lên. Lò muốn thi triển giải phẫu động tác, trong ngay mắt ngưng lại, bởi vì giải phẫu không gian, vậy mà lại tan mất. Không đúng, phải nói, hỏng mất. Lần này, Lò thấy Nhất Thanh nhị sở là Rhodes kiếm đem giải phẫu không gian chạm phá, kiếm thuật của hắn lại có thể chạm phá ổ tế ổ tế Normi năng lực hình thành giải phẫu không gian. Lò lập tức ngây dại. Rhodes nhịn không được cười lên đây chỉ là cơ bản thao tác được không? Tại thật lâu trước đó, kiếm thuật của hắn uy lực liền đã có được chạm phá thời không hiệu quả. Hiện tại có thể đánh tan lọ giải phẫu không gian, đương nhiên không hề thấy quái lạ. Trên thực tế, vừa rồi cự kiếm thuật cũng mang theo hiệu quả như vậy, bằng không mà nói, làm sao có thể ngăn cản được đâm xuyên ba đầu đâu. Giờ khắc này, nhìn xem ngây người như phốc lọ, Rodoet cười khẽ, còn muốn trốn sao? Lọ càng thêm lên người. Tại trước mặt người đàn ông này, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chương 103. Rodoet thí nghiệm năng lực, từ lực cộng hưởng. Chương 103. Rodoet thí nghiệm năng lực, từ lực cộng hượng. Giờ khắc này, lọ triệt để ngây dại. Tại Rodoet trước mặt, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Bờ bộ mấy người cũng minh bạch điểm này, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bất quá lọ trung quy là tương lai được xưng là lọ hoàng tồn tại. Mặc dù đã không có chút nào hy vọng, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Run. Lọ chế tạo ra giải phẫu không gian, không còn ý đồ thi triển nhân cách cấy ghép giải phẫu, mà là lần nữa mang theo bờ bộ bọn người thoát đi. Xoát một tiếng, giải phẫu không gian xoay tròn mở rộng, trực tiếp đem lọ cùng bờ bộ bọn người mang rời khỏi tại chỗ. A, còn chưa hề tuyệt vọng sao? Vậy liên cùng ngươi chơi lửa. Rhodes thấy thế, lại là thu hồi ổ tổ, hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền lại hướng phía bờ biển mà đi. Ân, hắn không có đuổi theo. Rất nhanh, Lọ liền có chút kinh dị. Hắn mang theo bờ phố bọn người, đã nhanh muốn tiếp cận bờ biển, nhưng vào lúc này, Rhodes vẫn còn không có đuổi theo. Dựa theo tốc độ của hắn, không nên a. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Lại là Dourdes nhìn xem Lọ không ngừng tuấn di thân ảnh, đột nhiên hứng thú. Cái này giải phẫu không gian, dùng năng lực khác, có thể hay không bài trừ đâu? Lọ sở dĩ có thể chạy trốn tứ phía, dựa vào, đơn giản liền là OP ổn định năng lực. Cho nên vào lúc này, Rhodes không khỏi nghĩ đến có thể hay không kiềm chế lò năng lực đâu trên thực tế điểm này hắn vừa rồi đã làm được lấy kiếm thuật của hắn uy năng có thể nhẹ nhàng đánh tan lò giải phẫu không gian hình thành không được giải phẫu không gian lò tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển huyền diệu ốm bệ ổn bệ normi năng lực nhưng giờ này khắc này dù để lại nghĩ đến tự thân đông đảo năng lực hắn có loại trực giác mình mấy loại trái ác quỷ năng lực hẳn là cũng có thể ức chế lò giải phẫu không gian thì như tiếng sấm ba triệu năm lôi long nghĩ tới đây dù để rút khoát cơ thí nghiệm tới gần lò về sau trên người hắn lôi điện bay vọt Ngược lại Sen lẫn thành một đầu dương nhanh múa vút lôi long, hướng về lọ đánh tới ẩm. Lôi long tựa hồ kế thừa độ để tốc độ như là sét đánh. Nghe được sau lưng động tĩnh, La tổng tính tiêu trừ nghi hoặc, sau đó lại sắc mặt ngưng tụ. Xoát một tiếng, hắn mang theo bợt bộ bọn người, lần nữa cuốn đi, tránh đi lôi long. Rhodes thấy thế, lông mày nhướng lên, cũng không ngoài ý muốn. Tiếng sấm năng lực tựa hồ vẫn là không làm gì được lọ giải phẫu không gian. Tiếng sấm bản thân tốc độ ngược lại là đầy đủ, nhưng dùng cho công kích, tốc độ vẫn là hơi kém một chút. Bất quá không quan hệ. Tiếng sấm không được, vậy liền thử một chút cái khác. Rhodes tâm niệm vừa động, trên người danh kiếm cổ gạ giả xỉ, si, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang hướng về lọ bọn người lần nữa lao đi. Lần này, hắn sử dụng, rõ ràng là phù gạ phù gạ no mi năng lực. Tại phù gạ phù gạ no mi năng lực tác dụng dưới, cổ gạ giả xỉ si tựa như một đạo kinh hồn, lấy xo so lôi long còn muốn tốc độ nhanh, ầm vang tiếp cận lọ bọn người. Ân. Lọ lập tức sắc mặt biến hóa, nhưng sau đó, cổ gạ giả xỉ si vẫn là không có đưa đến tác dụng. Cổ gạ giả xỉ si vừa mới đâm vào lọ giải phẫu không gian, liền bị hắn lợi dụng năng lực chuyển rời đi. Lọ mang theo bợn bộ bọn người, tiếp tục thoát đi, cuối cùng đi tới bờ biển. A, vẫn chưa được sao? Vậy dạng này đâu? mà lúc này, cô gạ dạ xì đã một lần nữa về tới rồ đệ trong tay, sau đó bị hắn mãnh liệt vung mà ra. lần này sử dụng lại là xù bệ xù bệ no mi năng lực. Rồ đệ dùng sức trong nấy mắt, bàn tay trở nên chân nhắn vô cùng. cô gạ dạ xì lần nữa hóa thành thiểm điện phi kiếm đánh tới. lại tới. thuyền trưởng, cẩn thận. vợt cổ bọn người thấy thế, lập tức kêu lên sợ hãi. lọ cắn răng một cái, lại mang bờ vụ bọn người thuận di. lần này, bọn hắn trực tiếp thuận di đến trên thuyền hải tặc. mục tiêu của hắn là ta, các ngươi trước lái thuyền rời đi. lọ phân phó một tiếng, thân ảnh lập tức lại lấp lóe mở ra. rất hiển nhiên. Hắn đây là dự định tự hành dẫn dắt rời đi Rhodes, cho bờ vô bọn người tranh thủ thoát đi thời gian. Thuyền trưởng, không được. Bờ vô lập tức kích động kêu to lên. Ngược lại là cái khác thuyền viên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bọn hắn liên nhau, vội vàng chế trụ muốn bạo động bị động, sau đó khởi động thuyền hải tặc. Thuyền trưởng chính ở chỗ này đâu? Các ngươi đang làm gì? Bờ vô phẫn nộ hô to. Mà lưu tại bờ biển lọ, thì là thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bờ vô bọn người có thể an toàn thoát đi lời nói, hắn coi như chết ở chỗ này cũng không có tiếc nuối. đương nhiên, trình độ nào đó tới nói, bờ vô bọn người rời đi. Kỳ thật cũng là đối lọ trợ rốt, dù sao mang theo bờ tổ bọn người, lọ nhưng là muốn tốn hao càng nhiều thể lực. Trước đó thuấn di tăng thêm chiến đấu, còn có hiện tại thuấn di, tình hình đã tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực. Lấy lọ như bây giờ trạng thái, tự nhiên càng thêm không có khả năng địch nổi thâm bất khả chắc rồi đệt. Nhưng mà lọ vẫn là không có từ bỏ, hắn dưới lòng bàn tay ép, năng lực lập tức phóng xuất ra, hình thành giải phẫu không gian. Lọ đang muốn bỏ trốn mất dạng, kết quả là tại lúc này kinh người tình hình phát sinh. ầm ầm, một tiếng bang thật lớn, đống nhiên từ đằng xa truyền đến. Lọ đống nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn theo tiếng nhìn lại. Thanh Linh nhìn thấy xa xa chân trời, vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rách. Một phần trong đó vết rách rõ ràng là hướng về phía vị trí của hắn mà đến. Lò lúc này lại tránh. Kết quả hắn lại ngạc nhiên phát hiện, những cái kia vết rách mục tiêu không là chính hắn, mà là hắn chế tạo giải phẫu không gian. Giang rách, khí quyển chấn động, giải phẫu không gian, vậy mà cũng theo đó vỡ vụn. Lò con người đột nhiên có lại. Thủ thuật của hắn không gian, vậy mà lại bị phá. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía tiếng nổ lớn đầu ngọn. Quả nhiên, Rhodes thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là để lò nghi ngờ là lần này Jodes cũng không có sử dụng đao kiếm, nhưng hắn lại là làm sao bài trừ giải phẫu không gian. vào lúc này Jodes ánh mắt khẽ nhúc nhích, không cần nhiều lời, hắn vừa rồi sử dụng năng lực chính là đến từ râu trắng gù dạ gù dạ No Mi năng lực. nói đến năng lực này hắn thu hoạch được về sau còn không có sử dụng mấy lần đâu, thật sự là uy lực của nó quá lớn, Jodes không cần thiết tùy tiện hạ xuống khủng bố như vậy thiên hai sáu. phải biết, coi như hắn sử dụng gò rỗ gò rỗ No Mi hình thành lôi đình bộ người, nó lực phá hoại khủng cụ dạ cụ dạ No so sánh cũng kém xa tít tát đâu. bất quá ngay tại vừa rồi giọng gõ rồ gõ rồ Nomi các loại năng lực đều mất đi hiệu lực về sau, Rhodes cũng liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái này đến từ dâu trắng kinh khủng năng lực. Kết quả để hắn nhếch miệng lên chính là, gù dạ gù dạ Nomi năng lực quả nhiên có thể phá vỡ lọ giải phâu không gian. Chỉ là chấn động qua đi, nó lại thả ra giải phâu không gian, tiếp tục tuần gì? Giờ khắc này, Rhodes không có truy kích, mà là con mắt nhắm lại. Gù dạ gù dạ Nomi năng lực, không hổ là thế giới mạnh nhất năng lực của đàn ông. Bất quá tính toán ra, nó hiệu quả, cùng ta chém rách thời không kiếm thuật uy năng không sai biệt lắm đơn giản tới nói liền là dùng gụ dạ gụ dạ Noomi phá vỡ giải phẫu không gian cùng hắn kiếm thuật bài trừ không sai biệt lắm cả hai đều có thể bài trừ giải phẫu không gian nhưng lại không thể ức chế lò để nó triệt để dùng không gian năng lực. như vậy có hay không có thể đem giải phẫu không gian thời khắc phá diệt năng lực đâu Jost thì thào một tiếng đồng nhiên trong lòng hơi động sau một khắc hắn lại một lần nữa đuổi kịp lò chả phản gã lò đừng chạy nhanh như vậy a thử lại một cái ta chiêu này đi ta đem nó mệnh danh là vì từ lực cộng hưởng theo Jost tiếng nói vừa ra gụ dạ gụ dạ Noomi lực lượng lần nữa quét sạch mà ra. Nhưng lần này lại là từ hắn trái tim bắn ra. Cùng ngay đồng thời, còn có một cố đồng dạng cường đại quỷ dị lực lượng, dung hội tại gụ dạ gụ dạ no mi năng lực bên trong, cùng nhau khởi động ra. Trong chốc ngắn này, lò sáng tạo ra giải phẫu không gian, lại một lần vỡ vụt. Mà để hắn sắc mặt đại biến chính là, lần này hắn vậy mà không cách nào lần nữa chế tạo giải phẫu không gian. Đây là có chuyện gì? Chương 104. Áp đảo lò, Rhodes bắt đầu lăn lư. Chương 104. Áp đảo lò, Rhodes bắt đầu lăn lư. Tư lực cộng hưởng đây là dò chiêu thức mới. Vừa rồi kiếm thuật của hắn, cùng gụ dạ gụ dạ no mi năng lực đều có thể đánh tan lò giải phẫu không gian, nhưng thủ đoạn như vậy không thể tiếp tục. Lò khôi phục lại về sau sẽ lần nữa sáng tạo giải phẫu không gian, tiếp tục chạy trốn. Có xét thấy đây, Rhodes không khỏi bắt đầu cầu tứ Có hay không có thể tiếp tục phá hư lò giải phẫu không gian năng lực đâu? Chỉ cần có thể đạt tới cái hiệu quả này, như vậy thì tương đương với đem lò năng lực triệt để cầm cố lại. Nhưng mà có năng lực gì có thể làm được điểm này đâu? Rhodes rất nhanh liền có linh cảm. Cái kia chính là lĩnh vực. Đừng quên, linh vực liền là một loại có thể tiếp tục tạo thành tổn thương năng lượng a. Như vậy, cái gì linh vực? Có thể kéo dài phá hư lọ chế tạo giải phao không gian đâu. Rhodes lập tức lại nghĩ tới gù dạ gù dạ no mi năng lực. Gù dạ gù dạ no mi năng lực đã có thể phá hư lọ chế tạo giải phao không gian, nói cách khác, chỉ cần tìm được để nó tiếp tục tác dụng phương pháp, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Như vậy, gù dạ gù dạ no mi năng lực muốn thế nào tải năng phóng liên tục đâu. Dạng này thao tác, kỳ thật cũng không khó khăn. Rhodes hơi thí nghiệm một cái, liền thu hoạch thành công đơn giản tới nói, liền la hướng gù dạ gù dạ no năng lực bên trong, pha tạm từ lực trái cây năng lực. Từ lực trái cây năng lực có thể quấy nhiễu từ trường. Gũ dạ dạng dạ dạng no mi năng lực thì là tuần hoàn qua lại, cả hai đem kết hợp chính là từ lực cộng hưởng. Đây là một loại từ rỗ đét trái tim mà phát năng lực. Kích hoạt về sau, không gian chung quanh sẽ theo rỗ đét tim động mà ở vào đặc biệt chấn động tần suất bên trong. Kết quả là lõi thân ảnh mỗi lần bị từ lực cộng hưởng hình thành lĩnh vực bao trùm, thủ thuật của hắn không gian liền trực tiếp hỏng mất. Tiếp đó, càng là lần nữa thả không thả ra được, trừ phi hắn có thể lập tức rời xa từ lực cộng hưởng bao trùm khu vực, nhưng không có ổn định ổn định Normi năng lực trợ giúp, lõi muốn rời xa khu vực này, lại nói nghe thì dễ, trời chăn sao? chơi chán lời nói, chúng ta có thể nói chuyện rồi. nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức lò, Rodes cười khẽ. nghe nói như thế, La tổng tính lấy lại tinh thần. chỉ là sắc mặt của hắn, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. hắn lúc còn rất nhỏ liền ăn ổn tệ ổn tệ Noomi đi qua nhiều năm như vậy khai phát, sớm đã đem năng lực này vận dụng đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới. mà bây giờ, Rodes năng lực lại làm cho hắn phảng phất đã mất đi ổn tệ ổn tệ Noomi năng lực. hắn rõ ràng còn có thể cảm ứng được trái cây năng lực tồn tại, lại cũng không còn cách nào chế tạo ra giải phẫu không gian. không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Rodes dở trò quỷ. Ý thức được điểm này, lọ lò trong lòng cảm giác nặng nề, không còn có may may may mắn. Giờ khắc này, hắn rốt cục không còn chạy trốn, mà là chủ động hỏi thăm về Roderdès ý đồ. "Ngươi tìm ta, đến cùng là vì cái gì? Giống ngươi loại cấp bậc này hải quân, hẳn là không tất yếu vì bắt ta mà cố ý tiến vào thế giới mới à. Lọ nhíu mày nhìn xem Roderdès, ngưng tay về sau, hắn cũng hơi khôi phục một chút lý trí. Có lẽ, Roderdès thật tìm hắn có việc. Nhưng vấn đề là, Roderdès thực sự quá mạnh. Loại tồn tại này, vì dạng gì sự tình, sẽ đặc biệt đến thế giới mới tìm hắn? Lò mặc dù cũng là một cái người rất thông minh, nhưng trong lúc nhất thời cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Zoddes nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Đã sớm nhiều như vậy tốt. Ngoan ngoãn phối hợp ta, đối ngươi ta tới nói đều là chuyện tốt. Lò không nói gì, mà là chờ đợi rồi đèn vào dưới. Thế thế, Zoddes cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kỳ thật ta lần này tới, là vì mời ngươi trở thành mới ổ cả kỳ bù cải. Cái gì? Nghe nói như thế, Lò lập tức ngây ngẩn cả người. Dù hắn không ngừng phỏng đoán Zoddes ý đồ đến, cũng không nghĩ tới, đối phương giống trống thua chương đến, dĩ nhiên là mời hắn trở thành ổ cả Sakki Bukai. Ổ cạ bù Bukai. A, minh bạch. Lọ mắt sáng lên, lúc này mới nhớ tới, ổ cạ Sakki Bukai cái, cái này có thể cùng Hải quân, cùng tứ hoàng đánh đồng năng lực, tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, tựa hồ phát sinh nghiêm trọng phân liệt đầu tiên, xem như ổ cạ bù Bukai thứ nhất dâu đen, hiển lộ đối hải quân thật to bất lợi dạ tâm, hiện nhiên không thể lại để cho hắn đảm nhiệm ổ cạ bù Bukai. Còn có gì Jibbe, cũng lâm trận phản chiến, trợ giúp dâu trắng. Cuối cùng, là gẹ cổ mọ gì ạ? Giá hỏa này cũng quá yếu đi, lại bị hải tặc siêu tân tinh phỉ đánh bại, với lại tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, cũng không có biểu hiện ra đầy đủ chiến lực. Kết quả là Hiện tại Ổ Cạ Saki bù Cái chống ra ba cái vị trí, cũng không biết là chính phủ thế giới, vẫn là cái nào hải quân cao tầng coi trọng hắn, cho nên phái dụ lại tới, đối với hắn tiến hành mời. Cho nên, đây chính là dụ Đẹt Đám Người ý đồ đến. Hiểu được, Rhodes không khỏi có chút sắc mặt cổ quái năm. Nếu là sớm biết dụ Đẹt Đám Người ý đồ đến lời nói, đoán chừng hắn đã sớm ngoan ngoãn đi theo dụ Đẹt tiến về cung điện nói chuyện. Dù sao Zoro Benton liền có trở thành Ổ Cạ Saki Bụ Cái suy nghĩ. Bằng không mà nói, tại trong nguyên tác, hắn cũng sẽ không cho hải quân dâng lên nhiều như vậy hải tặc trái tim, từ đó đổi lấy một cái Ổ Cạ Saki Bụ Cái danh hạt hiện tại Rô Đẹt đối đối với hắn phát ra mời, ngược lại là chính hợp lõa ý tứ. Bất quá, vì sao lại coi trọng ta? Lập tức lõ lại biểu thị nghi hoặc. Hắn hiện tại, tại thế giới mới, hoàn toàn chính xác cũng có chút danh tiếng, nhưng phải nói có thể uy hiếp một phương, có vẻ như vẫn còn có chút không đủ a. Cho nên, mời hắn khi ổ cả Sakki bù cải, đến cùng là ai ý tứ? Nghe nói như thế, Rô Đẹt trên mặt lộ ra không hiểu tiểu dung. Mời lõ khi ổ cả Sakki bù cải là ai ý tứ? Đương nhiên là hắn a. Mặt khác, chiến đấu mới vừa rồi, kỳ thật cũng là Rô Đẹt chủ động bước lên. Vì cái gì? Liên là thí nghiệm một cái hiện tại lọ thực lực đương nhiên, cũng càng là vì nhặt thuộc tính. Bất quá so sánh với thuộc tính, Rhodes càng để ý, hiện nhiên là lọ cái kia có thể đủ để cho người ta đạt được vĩnh sinh thủ đoạn. Nghĩ như vậy, hắn thậm chí đều có đem OP Venomi trực tiếp cướp đoạt tới suy nghĩ. Muốn đem OP Venomi đoạt lại sao? Rhodes trong lòng hơi động. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao coi như hắn có OP Venomi, tựa hồ cũng vô dụng. OP Venomi năng lực, nhất định phải phối hợp y thuật cao minh người, mới có thể phát huy ra kỳ dị hiệu lực, nhất là vĩnh sinh giải phẫu loại chiêu thức này mặt khác, thi triển vĩnh sinh giải phẫu, hiển nhiên cũng muốn đi qua năng lực chủ ký sinh đồng ý mới được. Bởi vì thi triển song dạng này giải phẫu, năng lực chủ ký sinh sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. cho nên, cái này ổn vệ ổn tệ no mi năng lực, tựa hồ vẫn là đến tại lò trên thân mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. về phần làm sao để hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình thi triển vĩnh sinh giải phẫu, dù đẹp đối với cái này cũng có chút ý nghĩ. cái kia chính là trực tiếp lắc lư lò. so sánh với cái khác hải tặc, lò hiển nhiên là tương đối tốt lừa dối đều là bởi vì hắn cùng hải quân ở giữa, vẫn là có châu nguồn gốc. nghĩ tới đây. Jordes bỗng nhiên nói ra một câu, hắn để lộ sắc mặt biến đổi lời nói. Chương 105. Lắc lư thành công, dị biến tái khởi. Chương 105. Lắc lư thành công, dị biến tái khởi. Vào lúc này, Jordes bỗng nhiên nói ra một câu, để lộ sắc mặt biến đổi lời nói. "Ngươi, nhận biết Dụ Sineater a?" Nghe nói như thế, Lọ lập tức chừng mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. "Có Dạ Tiên Sinh?" Cái tên này, trong nháy mắt động đến Lọ ký ức. Nguyên bản hắn lạnh lẽo khí chất, đang nghe cái tên đó trong nháy mắt, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa. Ngay sau đó, Lọ nhìn về phía Jordes, giật mình hỏi, "Ngươi biết có Dạ Tiên Sinh?" Rodesmiet nhượng lên, hắn biết, lò mắc câu rồi. Trên thực tế, muốn lắc lư lò, thật rất đơn giản. Liền như là ngay lúc đó nà mì đồng dạng, lò cùng hải quân, kỳ thật cũng là rất có nguồn gốc. Bởi vì đem hắn từ trong địa ngục cứu thoát ra Rodesmieter, liền là một tên hải quân. Rodesmieter tồn tại, đối với lò tới nói, là không so đạt thủ. Thậm chí, Rodesmieter ảnh hưởng tới lò một đời. Lúc nọ lò, bởi vì hắn có được ổn định ổn định nô từ đó sống tiết được. Mà sau khi lớn lên, lò vì Rodesmieter cũng không tiếc hy sinh tính mạng, cũng muốn thảo phạt đỏ phờ làm mì ngổ cho nên Rô Det muốn lắc lư lỏ, rút ngắn quan hệ với hắn, thậm chí cuối cùng làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thi triển Vĩnh Sinh Giải Phẫu Điểm Đột Phá, ngay tại ở Rô Sinetor. Người xưng hô Rô Sinetor Đại ca gọi là có dạ tiên sinh a, nhưng ngươi có biết hay không, kỳ thật Rô Sinetor Đại ca là một tên hải quân. Nghe nói như thế, Lô lập tức trở mặt. Hắn lúc nhỏ còn không có quá nhiều khái niệm, nhưng hắn sau khi lớn lên, hồi ức chuyện cũ, tự nhiên cũng hiểu Rô Sinetor thân phận, thân là hải quân nội ứng, hơn nữa còn cướp đi đỏ phở làm mì ngổ coi trọng ổn định ổn định cho nên có dạ thiên sinh cuối cùng bị cái kia không có chút nào nhân tính ra hỏa bắn chết, cho nên lò cuối cùng cả đời đều muốn đánh ngã đỏ phật làm mìn nổ, hoàn thành rồi xin nẹn tỳ nguyện vọng. vào lúc này lò đống nhiên lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn về phía jodes, ngươi thật nhận biết có dạ tiên sinh. jodes vậy mà xưng hô rổ xin nẹn tỳ vì đại ca, cho nên quan hệ của hai người là. jodes âm thầm bật cười, hắn đương nhiên không biết rổ xin nẹn tỳ, bất quá hắn nếu là hải quân, vậy liền có thể trèo bấu vĩ quan hệ. ngược lại lò đối quá khứ của hắn, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. jodes lúc này biểu diễn lực bạo dạn. Lãng trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Ta lúc còn rất nhỏ, liền gia nhập hải quân, lúc kia, liền quen biết Zodieneter đại ca. Hắn đối ta rất chiếu cố, thậm chí còn dạy ta thuật cận chiến. Ta nhớ được, hắn trái cây năng lực rất lợi hại, có thể cho chúng quanh thanh niên toàn bộ biến mất. Nghe đến đó, Lò lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao rồ đẻ thật là một tên hải quân. Với lại trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là biết có dạ tiên sinh nạt nạt no mi năng lực. Từ trên tổng hợp lại, Lò tự nhiên tin tưởng. Biết được rồ đẻ là Zodieneter bạn cũ về sau, nó nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên nhu hòa nhiều. Lọ, ngươi không phải là muốn biết ai làm ra mời ngươi khi ổ Cảski bù cái quyết định sao? Kỳ thật liền là ý kiến của ta. Nghe đến đó, lọ lông mày nhíu lại, mời hắn trở thành ổ Cảski bù cái, dĩ nhiên là Rồđets chú ý. Nhưng hắn không phải hải quân chuẩn tướng sao? Tại sao có thể có quyền lực này? Bất quá vừa nghĩ tới Rồđets thâm bất khả trách lực lượng, lọ cũng liền bình thường trở lại. Nhưng để hắn nghi ngờ, vẫn là Rồđets vì sao lại coi trọng hắn? Mà lúc này, Rồđets tựa hồ nhìn ra lọ suy nghĩ trong lòng, nói: ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta vì cái gì muốn mời ngươi trở thành ổ Cảski bù cải a? thực thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Rô Xy Nen Tơ Đại Ca đã ngươi là Rô Xy Nen Tơ Đại Ca đánh đổi mạng sống người bảo vệ cũng liền nói rõ, ngươi tâm tính thiện lương, ta không biết vì cái gì ngươi sẽ trở thành hại tặc, nhưng ta cảm thấy ngươi bản tính vẫn là không hỏng, cho nên ta muốn cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội trở thành Ouka Saki bù cải, ngươi về sau cùng Hải Quân cũng không phải là quan hệ thù địch, dạng này ta cũng không để ý đến ra tay với ngươi. nghe xong lời nói này, lọ xác mặt lập tức trở nên phức tạp. Ngươi lai, like, Rô đẹp sở mời hắn trở thành Ouka Saki bù cũng là bởi vì có dạng tiên sinh cái kia ôn nhu nam nhân qua đời về sau hay là tại lấy khác biệt phương thức đối với mình tiến hành cứu rỗi sao nghĩ tới đây lò gương mặt trở nên nhu hòa đến lúc này hắn cũng minh bạch vì cái gì vừa rồi thời điểm chiến đấu jodes đối với hắn nhiều lần thả biển đoán chừng cũng là xem ở có dạng tiên sinh phất thượng jodes cũng không biết lò sẽ làm ra dạng này ná bổ trên thực tế hắn sở dĩ đối lò thủ hạ lưu tình đương nhiên là bởi vì ổn tệ ổn tệ nomi bởi vì vĩnh sinh giải phẫu bất quá lò có thể dạng này nó bổ cũng không muồng công phở rổ tư một phiên diễn dịch ta đáp ứng ngươi ta nguyện ý trở thành okasaki bù cải kế tiếp Lọ trả lời cũng liền không ngạc nhiên chút nào, Rô Det lộ ra thiếu dung, cuối cùng làm xong ra hỏa này, rất hiển nhiên, Lọ chẳng những đáp ứng trở thành ổ cả saki bù cải, với lại ở sâu trong nội tâm, đối với hắn cũng sinh ra một chút thân cận. Dù sao từ Rô trong giọng nói, Lọ tuyệt đối sẽ tìm tới một cái cùng là Rô xì đệ đệ cộng minh đương nhiên, chỉ dựa vào loại trình độ này thân cận, muốn để Lọ đánh đổi mạng sống, vì hắn thi triển vĩnh sinh giải phẫu, hiển nhiên còn chưa đủ. Bất quá Rô Det cũng không đổi, hắn hiện tại còn phi thường trẻ tuổi, tiếp qua cái mười năm tám năm, làm vĩnh sinh giải phẫu cũng không thành vấn đề mà thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ hắn đem lọ độ thiện cảm suất đầy, thì như hắn lúc nào quất cái không, đem đỏ phớt làm mi ngộ xử lý, đoán chừng bằng vào điểm này, hẳn là đều đã đủ rồi. Ha ha, Rodes. Ngay tại lúc này, Mocnusen, Tolkic, Tassieki bọn người cuối cùng lại đuổi đi theo. Bất quá nhìn xem Rodes cùng lọ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, bọn họ đều là vì đó sướng sở. Rodes lúc này giải thích một tiếng, cha phản Galo đã đáp ứng trở thành Okasaki cả cải. Nghe nói như thế, đám người ngược lại là không có cái gì ngoại ý muốn đây là bị thu phục sao? nhưng mà bọn hắn không biết là kỳ thật rồi đẹp là thuyết phục lọ. bất quá hắn cũng lười giải thích. sau đó nhìn về phía lọ, ngươi có thể đi tìm đồng bạn của ngươi. thương quan đưa tin, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. lọ lập tức nhẹ gật đầu. vừa rồi tình huống không rõ, hắn để bờ bộ bọn người đi trước. hiện tại đã đảm lũng, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. mà hắn cũng muốn đem đảm nhiệm ổ cả sẽ kỳ vụ cải tin tức, cáo chi bờ bộ bọn người mới đi. cứ như vậy, lọ cáo biệt rồi đẹp bọn người, một lần nữa lướt về phía bờ biển. lúc này để lọ cảm thấy kỳ quái là, hắn thuyền hải tặc vậy mà không có mở ra bao xa lại còn dừng ở khoảng cách bờ biển cách đó không xa ân bọn hắn đang làm cái gì không phải để bọn hắn chạy khỏi nơi này sao lò hơi nghi hoặc một chút ngay sau đó hắn thi triển năng lực trở lại trên thuyền hải tặc trong chớp nhons này lò đống nhiên sắc mặt đại biến bờ cụ trở lại trên thuyền hải tặc lò khiếp sợ phát hiện bờ cụ bọc người vậy mà đều ngã trên mặt đất cùng nay đồng thời một cái tản ra khí chất quý tộc đen đỏ thân ảnh lặng lặng đứng tại bờ cụ bọn người bên cạnh phát giác được lò đến đen đỏ thân ảnh trầm ngay xoay người qua lộ ra một trương để lò cảm thấy cực kỳ xa lạ mặt Chương 106, nhu độ vĩnh sinh bá tứ đỏ. Chương 106, nhu độ vĩnh sinh bá tứ đỏ. Giờ khắc này, lọ trao mày đây là một chương để hắn cảm thấy xa lạ gương mặt. Thân ảnh này là một tên thoạt nhìn như là chừng 40 tuổi tráng niên nam nhân, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ tang thương cảm giác. Tây trang màu đen, mũ che màu đỏ, bên hông còn cài lấy một cây dù. Ngoài miệng thì treo một đầu dây chuyền vàng, mặt mũi tràn đầy tà mị tiêu dung. Người là ai? Lọ Lò trong lòng giun lên. Thuyền trưởng. Cũng liền tại lúc này, bọn bộ bọn người kêu to lên. Đi mau, thuyền trưởng, hắn là tới tìm ngươi bọn hắn lớn tiếng nhắc nhở, Ngư Lai, like, vừa rồi bờp vụ bọn người, hoàn toàn chính xác lái thuyền thoát đi. Kết quả bọn hắn còn không hề rời đi bờ biển bao xa. Trước mặt cái này nam nhân, liền từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa lên đến, liền nói muốn tìm lò. Bờp vụ bọn người vô ý thức cho là hắn là rô đẹp đồng bạn, cho nên đương nhiên sẽ không nói. Kết quả nam nhân không nói hai lời, liền đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Mặc dù chỉ là sử dụng đơn giản quyền cước, nhưng bờp vụ bọn người hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lực lượng chi đang sợ, có thể thấy được lồ lúng. Bất quá bờp đám người lời nói, chẳng những nhắc nhở lò, hiện nhiên cũng cho nam nhân nhắc nhở. Ha ha, ngươi chính là trạ phản gạ lọ. Nam nhân nhìn về phía lọ, trên mặt tà mị tiêu dung càng sâu. Lọ lập tức trong lòng run lên. Trong chốc nhõng này, hắn có loại bị tuyệt thế hung thú để mắt tới cảm giác. Ngươi đến cùng là ai? Lọ sát mặt ngưng tụ, rút ra kỳ cổ cụ đội đao. Run, quét hình. Ngay sau đó, hắn phóng thích ủ tệ ủ tệ no mi năng lực, chế tạo ra giải phẫu không gian, đem bờ bộ bọn người di động đến phía sau mình. Giờ khắc này, hắn có loại dự cảm. Nam nhân ở trước mắt lại là một tên đại địch, nam nhân cũng không có ngăn cản lọ động tác mà la lộ ra nhiều hứng thú chi sắc ánh mắt của hắn rơi vào lọ chế tạo ra giải phẫu không gian bên trên, có chút lóe lên. đây chính là trong truyền thuyết O.P.O.P. Noomi sao? Thoạt nhìn thật sự là không phải tầm thường a. Nam nhân cảm thán một tiếng, nhìn về phía lọ ánh mắt, lộ ra một tia tham lam. Lọ lập tức càng thêm cảnh giác, cứu trở về bờ vô bọn người, hắn cũng lời nhiều lời, kỳ cổ cụ vung lên, liền hướng về nam nhân tiến hành cắt chém. cắt chém, vung vẩy mà ra đao quang, tại giải phẫu trong không gian, không nhìn thẳng khoảng cách, rơi vào nam nhân trên thân. nhưng mà giây tiếp theo, một màn kinh người phát sinh, ánh đao lướt qua. Nam nhân vậy mà lông tóc không thương. Cái gì? Đây là lọ biến sắc. Theo bản năng lại phát động năng lực muốn di động nam nhân thân ảnh. Quả nhiên nam nhân thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Lọ lập tức hiểu rõ ra. Trước mắt cái này không rõ lai lịch nam nhân, thình lình cũng có được vô cùng cường đại bờ sổ sổ củ hạ kỳ. Khó trách mở tổ bọn người sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Lọ lò trong lòng trầm xuống. Vào lúc này nam nhân trên mặt tà mị tiểu dung, sâu nhìn lọ một chút. Chẳng biết tại sao giờ khắc này lọ lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cũng liền tại lúc này nam nhân lại là tà mị cười cười phản gã lọ xem ra ngươi rất xem trọng những này đồng bạn a không bằng dạng này chúng ta làm giao dịch thế nào chỉ cần ngươi giúp lão phu làm một chuyện ta liền không lại đối đồng bọn của ngươi xuất thủ ngươi cảm thấy thế nào nghe được lời nói này lọ lập tức cho mày. cái này nam nhân quả nhiên là mang theo làm loạn mục đích mà đến mặc dù hắn để cho mình làm sự tình không có nói ra nhưng nhị cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ngay sau đó quả nhiên nam nhân lại nói chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản theo ta được biết ổn vệ ổn vệ no mi năng lực có thể địch tiên cải bệnh làm người thi triển một loại bất lao thủ thuật Loại giải phẫu này có thể để người ta vĩnh viễn tuổi trẻ sẽ không già yếu. Chỉ cần ngươi vì lão phu thi triển cái này giải phẫu, ta liền bung tha bọn hắn. Thế nào, giao dịch này vẫn rất có lợi a? Nam nhân mặc dù là thương lượng giọng điệu, nhưng ai cũng nghe ra được, đây không phải thương lượng. E sợ lò chỉ cần một cự tuyệt, chẳng những bờ tổ bọn người có nguy hiểm tính mạng, liền ngay cả lò cũng không ngoại lệ. Mà nghe đến mấy câu này, bờ tổ bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Bất lao thủ thuật, vĩnh viễn tuổi trẻ, có năng lực như vậy sao? Bờ tổ bọn người vô ý thức nhìn về phía lò, mà lúc này lò sắc mặt thì trở nên phi thường khó coi. Nghiên cứu ổ vệ ổ vệ Normi nhiều năm như vậy, thậm chí đã đem ổ vệ ổ vệ Normi năng lực khai phát đến tột tỉnh. Hắn đương nhiên biết ổ vệ ổ vệ Normi năng lực có thể làm người thi triển bất lao thủ thuật, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng ổ vệ ổ vệ Normi năng lực giả thi triển bất lao thủ thuật về sau sẽ chết. Cho nên trước mắt ý của người đàn ông này đã không cần nói cũng biết, hắn là muốn lọ cầm sinh mệnh của mình đổi lấy bờ bồ đám người an toàn. Thi triển bất lao thủ thuật đại giới, cái này nam nhân đoán chừng cũng là biết đến, nhưng hắn tại biết đến tình huống dưới còn biết dạng này yêu cầu, hiện nhiên là không đem lọ sinh mệnh để vào mắt. Dạng này tâm tính. E là cho dù hắn hy sinh chính mình, đối phương cũng sẽ không bỏ qua bờ bù bọn người. Bởi vì coi như cái này nam nhân thu hoạch được trường sinh bất lao thể chất, đoán chừng cũng sẽ không muốn bí mật này truyền bá ra ngoài. Cho nên coi như lọ đáp ứng giao dịch này, cuối cùng hắn vẫn là vô cùng có khả năng giết chết bờ bù bọn người đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Lão lạnh lùng cười cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bờ bù bọn người nghe vậy biến sắc, nhưng còn không có đợi bọn hắn nói cái gì, giải phẫu không gian đã đột nhiên phồng lớn. Sau đó bọn hắn bị lọ mang theo, dây lát rời đi. Ân. Nam nhân lông mày nhíu lên sau đó lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, xoát, xoát, xoát, mấy cái tuấn di về sau, lọ mang theo vợ bộ bọn người về tới bờ biển, kết quả còn không có đợi hắn thở dài một hơi, một đạo lệnh nhạt thanh âm liền truyền tới, uy, đã đáp ứng, vậy ngươi chạy cái gì à? người trẻ tuổi nói không giữ lời, cũng không phải một cái thói quen tốt, là nam nhân kia, hắn lúc này, vậy mà cũng từ trên thuyền hải tặc đi tới bờ biển, lọ lập tức con ngươi co rụt lại, không có hai lời, tiếp tục mang theo vợ bộ bọn người tuấn di, kết quả là tại lúc này, nam nhân kia hóa thành một đạo huyết ảnh bay tán loạn mà đến, thật nhanh lọ lập tức biến sắc, sau đó cả người đều trời đất quay cuồng. lại là nam nhân tốc độ cực nhanh một cái xung phong, vậy mà trực tiếp đem lọ cùng bỡ bộ bọn người trùng kích đến thất linh bất lạc. ngay sau đó, nam nhân một cái đưa tay, càng là bắt lấy lọ, trên mặt đất ma sát. lọ muốn dây rùa, nhưng này một tay lại như là kiểm soát bình thường, gắt gao kiểm chế ở hắn. dù là hắn dùng ra bạt sổ sổ cũ hạc kỳ cũng vô bộ tại sự tình. Người bạt sổ sổ cũ, còn không có tu luyện đến nơi đến chỗ đâu. xem ra lão phu vẫn là trực tiếp một điểm à, đem lọ đè xuống đất ma sát. Nam nhân mang theo chảo phung nói, "Là muốn giúp ta thi triển bất lao thủ thuật, vẫn là toàn quân bị diệt, ngươi chọn một lựa." Lọ sắc mặt đỏ lên. Nhưng còn không có đợi hắn nói chuyện, một giọng nói nhưng từ bên cạnh truyền tới. "Uy, Zếp Hựu, ngươi lão gia hỏa này, khi dễ như vậy ta người, có phải hay không có chút quá?" Thanh âm vang lên trong ngáy mắt, một cỗ kinh khủng sát ý, ầm vang truyền lại mà đến. "Phân." Chương 107. Thời đại trước cùng thời đại mới va chạm. Chương 107. Thời đại trước cùng thời đại mới va chạm. Một cỗ kinh khủng sát ý, ầm vang truyền lại mà đến kiềm chế ở lò nam nhân, lập tức biến sắc, phản phất giống như bị chạm điện, lùi lại đến. Giờ khắc này, một nhóm đông người đi tới bờ biển. Cầm đầu, chính là một cái khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ hải quân. Không hề nghi ngờ, chính là Jodess. Thời khắc mấu chốt, hắn mang theo mỏ mũ xẻn tổ kỳ các tạ sĩ đi bọn người chạy tới. Mà vừa rồi, đúng là hắn phóng thích gạt ra sức dạ lĩnh vực, kinh sợ thối lui nam nhân kia. Nhìn thấy Jodess bọn người, bọn bọn người lập tức sắc mặt thảm đạm. Bọn hắn đều cảm thấy xong, còn không có ứng phó được cái này kinh khủng nam nhân xa lạ đâu, kết quả Jodess mấy người cũng tới đây quả thực là mới ra hồ khẩu, lại tiến lang về ta không đúng, phải nói bọn hắn hiện tại bị hổ lang trước sau giáp câu hoàn toàn đó là một con đường chết nhưng mà lò nhìn thấy rồ đẹp bọn người lại là trong lòng lung lọng nam nhân xa lạ cũng có được vô cùng cường đại bật sổ sổ cử hạ kỳ hiện nhiên không phải vừa mới tiêu hao đại lượng thể lực hắn có thể đối đầu cho nên hắn quyết định thật nhanh liền mang theo bờ bộ bọn người chạy trốn mà hắn sở di hướng bờ biển bên này thoát đi tự nhiên cũng không phải tùy tiện quyết định mà là đi qua một phiên cân nhắc đi qua trước đó rồ đẹp giáo huấn về sau lò cũng liền minh bạch chuẩn di cũng không phải vật năng rất nhiều cường giả đỉnh cao đang di động phương diện cũng không thiếu thủ đoạn cho nên vô cùng có khả năng, hắn tại cái này người đàn ông xa lạ trước mặt cũng là trốn không thoát. Kết quả là, lọ rất nhanh liền nghĩ đến trên hòn đảo Rodes, mà cái này hiển nhiên cũng là vừa rồi Rodes để lại cho hắn cảm giác thân thiết quấy phá. Hiện tại gặp được nguy cơ sinh tử, dẫn đến hắn lần đầu tiên liền nghĩ đến Rodes, mà Rodes hiển nhiên cũng không có để lọ thất vọng, thời khắc mấu chốt chạy đến cứu chàng. Zephyr, nghe được Rodes đối nam nhân xa lạ xưng hô, bọn tôi bọn người lập tức không hiểu ra sao, vẫn là rất lạ lắm. Nhưng Mousen, Tokic, Tasiyri bọn người lại là biến sắc. Zephyr, Arch Zephyr. Zetsu Alon, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bọn Po bọn người khả năng không biết Achit Zetsu, nhưng Mọ Mụ Sen bọn người, đương nhiên không có khả năng không biết hắn. Achit Zetsu, ngoại hiệu Zetsu Alon, bá tứ đỏ. Đây là Roger thời đại đại hải tặc, chỉ dựa vào một người, liền có thể cùng Roger cùng râu trắng sánh vai cùng. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này, liền là trước đó không lâu, yểm kẹo đao tầng thứ 6 chạy đi tội phạm thứ nhất, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được hắn. Lấy lại tinh thần, Mọ Mụ Sen bọn người có chút vui mừng. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy a. Mà lúc này Rodes nhìn xem Bá Tước Đỏ cũng là nhếch miệng lên. Bất quá hắn cũng không có quá kỳ quái. Vừa rồi hắn đã nghe được Bá Tước Đỏ đối lọ theo như lời nói, gia hỏa này là vì bất lao thủ thuật mà đến. Đây là tới cùng hắn đoạt mối làm ăn a. Rodes con mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm chi sắc. Là ngươi? Mà lúc này Bá Tước Đỏ nhìn xem Rodes thì là lộ ra vẻ giật mình. Hắn cũng nhận biết Rodes. Gia hỏa này đương thời thế nhưng là tại uỷm kéo đao đại náo một trận. Thậm chí ngay cả bũ lệ cái kia giết chóc tiên điên cũng ở trước mặt hắn bị thiệt lớn. Lúc kia, Bá Tước Đỏ cũng là ở đây. Cho nên rồ đẹt để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, nhất là cái kia kinh người sắc khí, tựa hồ so bù lệ còn kinh khủng hơn. Mà bây giờ, cảm nhận được quen thuộc sắc khí, bá tước đỏ không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, rồ đẹt sắc khí tựa hồ càng tăng mạnh hơn. Bất quá rất nhanh, bá tước đỏ lại lộ ra tà mị tiêu dung. Hắn hiện tại đã khôi phục tuổi trẻ, lực lượng cũng khôi phục được đỉnh phong, tự nhiên không cần kiêng kỵ rồ đẹt. Ngay sau đó, bọn mù bọn người hiện nhiên cũng phát hiện điểm này, nhao nhao kinh dị. Chờ một chút, a dẹp thế nào thấy còn trẻ như vậy? Kỳ quái! hắn không phải tuổi tác so Zoro cùng dâu trắng còn lớn hơn sao? Làm sao trẻ ra? Thoạt nhìn, hoàn toàn ở vào đỉnh hình phong thời kỳ. Nhìn xem Bá Tước Đỏ một bộ trang nghiêm bộ dáng, mọ mù sen các loại người hai mặt nhìn nhau, nhất là mọ mù sen cùng tổ kỳ các. Tạ sĩ ghi bọn người còn tốt, chưa từng gặp qua Bá Tước Đỏ hư lao dáng vẻ. Nhưng mọ mù sen cùng tổ kỳ các đều là được chứng kiến. Nhưng bây giờ Bá Tước Đỏ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trở nên giống như là khoảng 40 tuổi bộ dáng? Rõ ràng là một bộ trẻ trung khỏe mạnh dáng vẻ á. Zoro đối với cái này, vẫn là không ngạc nhiên chút nào. Lúc trước hắn suy nghĩ qua tình huống vẫn là phát sinh, bá tước đỏ ra hỏa này hiện nhiên đã ăn cái kia trái cây. Hệ zto hệ mị thì cản, bạ tổ bạ tổ nomi, mô đen vàng ải, cái này trái cây, đồng dạng có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Trong đó một loại liền là thông qua hấp thu huyết dịch hấp thu tuổi thọ của người khác, từ đó để thân thể khôi phục tuổi trẻ. Hiện tại bá tước đỏ trẻ ra, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá ra hỏa này, trải qua một lần giảm yếu về sau, hiện nhiên đối tuổi trẻ càng thêm chấp nhất. Hắn hiện tại có hấp huyết quỷ trái cây năng lực còn không thỏa mãn vậy mà để mắt tới có được ổn tệ ổn tệ no mi lọ muốn thông qua bất lao thủ thuật đạt tới vĩnh sinh trong nguyên tắc cũng có xảy ra chuyện như vậy sao còn nói là là bởi vì hắn tồn tại dẫn đến sự tình phát sinh biến hóa nhưng bất kể như thế nào jodes đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy bất quá nói đến đây đối với jodes tới nói tựa hồ còn là một chuyện tốt hắn để mắt tới lọ sau đó mình lại ra tay đem hắn giải quyết như thế một cái tại lọ trước mặt xuất hảo cảm cơ hội trên thực tế jodeski thật cũng có thể không cần phiền toái như vậy hắn muốn lọ vì chính mình thi triển bất lao thủ thuật hoàn toàn có thể giống bá tước đỏ đồng dạng lợi dụng cường đại vũ lực các bách để lọ túi đầu. Nhưng mà nơi này lại có một cái không cách nào coi nhẹ vấn đề. Cái kia chính là muốn thi triển bất lao thủ thuật cũng liền mang ý nghĩa muốn hoàn toàn bung ra phòng ngự, tùy ý lọ hành động. Cứ như vậy, không thua gì đem tính mệnh giao cho lọ trong tay đến lúc kia, là thi triển bất lao thủ thuật, vẫn là trực tiếp đưa nó quy tiên, cũng liền chỉ ở lọ một ý niệm. Nếu như là ép buộc hắn hành động lời nói, thật sự có thể cam đoan hắn không thừa cơ phản sát sao? Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Joe mới khai thác lôi kéo chính sách về phần bá tước đỏ vì cái gì ngu xuẩn như vậy đại khái là hắn đến từ thời đại trước tư tưởng cố hóa đi ha ha jodes nhìn xem bá tước đỏ hạ linh vực tiếp tục quét sạch mà đi nhưng lúc này bá tước đỏ dựa vào khôi phục tuổi trẻ cũng không còn kiên kỵ jodes ánh mắt ngưng tụ trên thân lập tức tách ra đỏ hất thiểm điện cường đại vô cùng khí tức khuấy động ra vậy mà trong lúc nhất thời đệ xuống jodes vợ tôi bọn người lập tức câm như hến mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn ngu sen mấy người cũng là biến sắc ha u soku. không hề nghi ngờ bá tước đỏ thả ra hạ u sooku lại là cười khẽ ha U Xo -so Cụ, ai không có đâu. Tiếng nói vừa ra, hắn ánh mắt mãnh liệt, trên thân cũng tương tự bộc phát ra đỏ hắt thiểm điện. Vành, kết, hai cố khí tức khủng bố va chạm, không gian xung quanh lập tức xuất hiện trận trận gợn sóng. Do lốc đôi khởi, Ha U Xo -so Cụ va chạm, Mộ Mù Sển bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Một chút thực lực yếu kém hải quân, cùng bờ bộ bọn người nhao nhao đều hôn mê đi. Giờ khắc này dư ba kinh thiên động địa. Đây là thời đại trước cùng thời đại mới va chạm. Trương một muốn lập công, tô kỷ cát con cướp năm lực. Trương một muốn lập công. To kỳ các con quốc năng lực, van kết, không gian vỡ tan, gió lốc đột khởi, hạ ủ sổ củ va chạm, trực tiếp đưa tới kinh thiên động địa dị tượng. Mọi người sắc mặt đại biến lên, lò gương mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên, hắn vừa rồi cảm giác là đúng, cái này tên là Ba Trích Dẹn Phỉ Nam Nhân, không phải hắn có thể đối đầu tồn tại, bởi vì hắn vậy mà có được trong trăm vạn không có một hạ ủ sổ củ hạ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cũng tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Vây phấn mò ngủ bọn người, sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn vừa nghĩ tới ba tước đỏ chuyển thuyết, trong lòng của các nàng liền bị kín một tầng bóng ma đây chính là bằng vào sức một mình, liền có thể cùng rô rô cùng rô trắng đánh đồng thời đại chức cường giả. chỉ là thiết đó, để đám người khiếp sợ một màn xuất hiện. hạ ủ số cụ trong động trạng, rô des bên này lực lượng rõ ràng tăng lên. trong ngay mắt, vậy mà liền vượt trên bá tước đỏ hạ ủ số cụ, uyển như sóng biển, hướng về kỳ trùng soát mà đi. tại cố này lực lượng kinh khủng cọ rửa dưới, hư không tựa hồ cũng vì thế mà chấn động. cái gì? bá tước đỏ biến sắc, thân ảnh đống nhiên bay ngược vài chục bước, lúc này mới ổn định lại. ngay sau đó, hắn ngẩng đầu hướng về rô des nhìn lại. Trên mặt ta mị tiếu dung không còn, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ngoại trừ át dạ linh vực cùng hạ ủ sổ cù bên ngoài, hắn lại còn cảm nhận được càng nhiều lực lượng. Mà cái này cũng chính là hắn hạ ủ sổ cù bị vượt trên nguyên nhân. Ngài nhặt đến 20.000 kẻ ngàn bùn sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 50.000 hạ ủ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 30.000 trái ác quỷ. Giờ khắc này, Jodes cười ha hả đem bá tước đỏ trên thân rơi xuống màu vàng quang đoàn nhận lấy. Bá tước đỏ muốn cùng hắn so linh vực loại lực lượng, đơn giản liền là múa diệu qua mắt trợ. Đừng quên, hắn ngoại trừ át dạ lĩnh vực cùng hạ ủ sổ cù bên ngoài còn có kiếm khí lĩnh vực đâu. Với lại vừa rồi đối phó lọ thời điểm, hắn còn khai phát ra một chiêu từ lực cộng hưởng. Bá tước đỏ hạ ủ sổ cũng mặc dù rất cường đại, nhưng đương nhiên không có khả năng địch nổi hắn mấy đại lĩnh vực năng lực. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh sợ bá tước đỏ, Rhodes bật cười. Lão gia hỏa, ngươi đợi tại ỉm kéo đao bên trong an hưởng tuổi già không tốt sao? Vì cái gì còn muốn chạy đến gây sự đâu? Thậm chí còn khi dễ đến trên thân thể người của ta. Xem ra ta muốn cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Rhodes đang muốn xuất thủ, nhưng ngay tại lúc này, một thân ảnh lại nhảy ra ngoài. Rodes, gia hỏ này liền giao cho ta xử lý a. Ân, Rodes lông mày nhíu lên, nói lời này không phải người khác, chính là Tô Kỵ Cát. Nguyên Lai, like, Tô Kỵ Cát đây là không vừa mắt Rodes một mực làm náo động, vừa rồi mời lọ trở thành ổ cạ saki bù cải, Rodes đã rất uy phong. Càng quan trọng hơn là hắn đã lập xuống công lao, nhưng bọn hắn đâu? Đừng quên, bọn hắn thế nhưng là đại tướng dự khuyết a nếu là lần này làm nhiệm vụ, không có cái gì công tích lời nói, vậy liền khôi hài. Nhất là lập tức, ạ kẽ nù đã chiến thắng ạ ảo kiji, sắp trở thành hải quân nguyên soái. Nói cách khác, ba đại tướng muốn chống đi một vị nhất có cơ hội thượng vị, hiển nhiên là Mộ Mù Sển cùng hắn. Tô Kỳ Cát mặc dù ưa thích Mộ Mù Sển, nhưng đối với chuyện như thế này, hay là không thể tương lượng. Cho nên lần này đi ra, hắn nhưng thật ra là có dạ tâm. vô luận là mời ổ cả Sasaki vẫn là bắt ỉm kẹo đao tầng thứ 6 phàm nhân, hắn đều muốn xuất lực. cứ như vậy, hắn liền có công tích trèo trống, siêu việt Mộ Mù Sển, trở thành mới hải quân đại tướng. đương nhiên đối với mình thực lực, Tô Kỳ Cát cũng là có tự biết rõ để hắn đối đầu đỉnh phong thời kỳ Bá Tước đỏ, khẳng định đánh không lại. nhưng ngay tại vừa rồi, tại hạ ủ sổ cụ trong đụng chạm, Bá Tước đỏ lại rõ ràng rơi vào hạ phong. Tình hình như vậy, để Tô kỳ cất tâm linh hoạt. Nguyên bản hắn nhìn thấy Bá Tước đỏ trở nên còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng hắn khôi phục đỉnh phong. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy a. Nếu là như vậy, hắn có lẽ có thể xuất thủ đem nó bắt giữ. Nghĩ tới đây, Tô kỳ cắt lại đối Jo des nói, Jo ngươi vừa rồi cùng lò giao thủ, đoán chừng đã tiêu hao không ít. Lao ra hỏa này, liền giao cho ta a. Đừng quên, chúng ta cũng là ngươi chiến đấu đồng bạn a. Tô kỳ cất cười giả dỡ. Mộ Mưu xen bọn người bị hắn nói đến ngây ngẩn cả người. Jo des sắc không khỏi có chút cổ bái. Hắn mặc dù không nhìn thấy Tô Kỷ cất ý nghĩ nhưng cũng đoán được 89 phần 10. Tô Kỳ Các nếu là muốn cầm bá tước Đỏ lập công lời nói, vậy liền 10 phần sai. Gia hòa này, mặc dù vừa rồi tại Hạ Vũ sổ củ va chạm bên trên bị mình áp chế, nhưng hắn đích thật là khôi phục lại trẻ. Có hấp huyết quỷ trái cây năng lực, hắn hiện tại, thậm chí không nhưng chỉ là khôi phục tuổi trẻ, thậm chí thực lực so đỉnh phong thời kỳ còn phải mạnh hơn một chút. Dù là xem như đại tướng dự khuyết tội Kỳ Các, cũng tuyệt đối không khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà còn không có đợi Dở Đẹt nói cái gì, Tô Kỳ Các đã không kịp chờ đợi hướng về bá tước Đỏ đen tới. Đương nhiên, Tô Kỳ Các cũng không có quá mức khinh địch. Dù sao đây chính là đỉnh phong thời kỳ, có thể cùng Roger cùng Zhou trắng sánh vai cùng cường giả. Kết quả là, hắn tại đánh tới thời điểm, đã kích hoạt lên năng lực. Một màn quỷ dị phát sinh. Tổ kỳ các nguyên bản liền giống có bộ dáng, trong nháy mắt biến thành cóc dáng vẻ. Bụng trở nên mập tròn, hai tay hai chân cũng xuất hiện cóc đặc thủ. Ngay sau đó, hắn rơi trên mặt đất, lại là một cái bay nhảy, lần này, vậy mà tốc độ bạo tăng, tựa như một chi hỏa tiện hướng về bá tước đỏ và tới. Nhìn đến đây, Jones trong lòng hơi động, không có tiếp tục ngăn cản. Đây là tổ kỳ các đại nhân năng lực sao? Nam Tạ Sĩ ghi bọn người thấy thế, có chút ngạc nhiên hỏi. Mọ mù sen nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Xem như nhiều năm đồng sự, nàng đối tổ kỳ cật năng lực hiểu rất rõ. Không sai, đây là hệ ZON, hệ ản xỉn con góc hình thái. Nghe được mọ mù sen trả lời, cứ việc Tạ Sĩ ghi đám người trái cây cũng không tầm thường, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tổ kỳ cật vị này giữ khuyết đại tướng, vậy mà cũng là trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa còn là hiếm thấy hệ ản xỉn hệ ZON trái cây năng lực. Ngược lại là Rhodes, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Con góc, cái này tổ kỳ cật là đến khôi hài sao? bất quá hắn cũng là lần đầu tiên biết cái này trái cây năng lực, không biết cái này trái cây năng lực lại có cái gì đặc tính đâu. nghĩ như vậy, rồ đẹp rất nhanh liền có đáp án. chính như hắn suy nghĩ, tổ kỳ các thực lực hoàn toàn chính xác không kém đỉnh tiêm hải quân rồ cỡ xì kỳ, không tầm thường song sắc hạ kỳ, tăng thêm cường đại trái cây năng lực. dạng này hắn tuyệt đối không thẹn cho dự quyết đại tướng chức vị, chỉ là loại thực lực này đối đầu bá tước đỏ còn chưa đủ nhịn. không đến mấy hiệp, tổ kỳ các tựa như vừa rồi lọt đồng dạng bị bá tước đỏ đè xuống đất ma sát. bá tước đỏ thậm chí ngay cả hấp huyết quỷ trái cây năng lực đều không có sử dụng. Bất quá Tổ Kỳ Cặc cũng rất tức nặng, nhiều lần bị đánh bay, nhiều lần lại nhào tới. Cho nên, con quốc trái cây năng lực đặc tính liền là quấn quýt chặt lấy sao? Rhodes không khỏi bật cười. Bá Tước Đỏ hiển nhiên không phải nhân từ nương tay người, gặp Tổ Kỳ Cặc nhiều lần hỉ lại vào đến, trong mắt sát ý dần dần dày. Bất quá ngay tại hắn muốn hạ sát thủ thời điểm, Rhodes rốt cục xuất thủ vạn. Chương 109. Đọc tâm. Tiên nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Chương 109. Đọc tâm. Tiên nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Tô Kỳ Cặc biến thành con quốc, sủi lơ trên mặt đất. Bá Tước Đỏ trên mặt sát ý lóe lên, giơ chân lên, liền la hướng đầu của hắn hung hăng trả đạp mà đi. Ngay tại lúc này, Jodes rốt cuộc xuất thủ. Hừ một tiếng, Dujabasi dị hóa thành một đạo thiểm điện hà quang, bỗng nhiên đánh vào bá tước đỏ đi đứng bên trên. Bang! Bá tước đỏ thân ảnh chấn động, lập tức lui về sau một bước, lập tức ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía Jodes. Lúc này Jodes, đốt lên một điếu xì gà, sau đó một cái búng tay. Văng một tiếng, hư không chấn động. Ngã trên mặt đất tổ kỳ các, lập tức bị rung động đến mở ngủ sèn bọn người bên người. Xem trọng gia hoàn này, Rhodes xiên lặng cười cười. Hắn thực sự nhịn không được xuất thủ. Mặc dù tổ kỵ các gia hỏa này có chút cần ăn đòn, nhưng Rộ Đẹt cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Bá Tước Đỏ xử lý đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, lấy tổ kỵ các thực lực, thực sự dẫn không nổi Bá Tước Đỏ quá nhiều cảm xúc biến hóa. Hai người giao chiến, rơi xuống tố tính, phi thường có hạn. Cho nên Rộ Đẹt dự định tự mình xuất thủ. Quả nhiên, chỉ là đơn giản một kích, Bá Tước Đỏ trên thân liền nổi lên đại lượng màu vàng quân đoàn, ngài nhặt 200000 thể thuật, ngài nhặt 400000 mật sổ sổ cự Haki, ngài nhặt 300000 kệ buồn sổ cự. Lần này tụ tính số lượng, hoàn toàn cũng không phải là tổ kỵ các cùng Bá Tước Đỏ giao chiến lúc có thể so. Ngươi gọi ổ chủ tủ rồ đẹp đúng không? Xem ra ngươi cũng là một tên kiếm hảo. Lúc này, bá tước đỏ ánh mắt nhìn thoáng qua rủ bạc si gì, lại rơi vào rồ đẹp trên người đông đảo danh kiếm bên trên. Rồ đẹp biết miệng cười cười. Hắn biết, bá tước đỏ cũng là một vị đỉnh tiêm kiếm hảo. Từ khi cuộc chiến thượng đỉnh hắn thành tiểu kiếm thần về sau, có vẻ như cũng thật lâu chưa từng dùng qua toàn bộ kiếm thuật tác chiến. Trước đó cùng lò chiến đấu cũng chỉ là tiểu thí như đao. Không biết thân là kiếm hảo, có thể cùng rồ cùng rồ trắng sánh vai cùng bá tước đỏ, có thể hay không mang đến cho mình một chút kinh hỉ đâu? Ngay tại rồ đẹp nghĩ như vậy, đối diện bá tước đỏ trận biến sắc, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một cái tóc vàng tiểu tử, cũng dám tự xưng kiếm thần. Hắn đương nhiên tức giận quá lớn, tựa hồ nghe đến cái gì không thể nào tiếp thu được lời nói. Rhodes lập tức khẽ giật mình. Cùng ngay đồng thời, chung quanh mọ mủ sen bọn người, còn có lọ bọn người, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi Rhodes giống như không nói gì áp vì cái gì bá tức đỏ nói một mình, còn một bộ giống như bị chọc giận bộ dáng. Rhodes bỗng nhiên trong mắt hơi híp, kịp phản ứng. Xem như có thể cùng Roger, dâu, dâu trắng sánh vai cùng cường giả. Bá tước đỏ hiển nhiên cũng là có chỗ hơn người đỉnh phong thời kỳ hắn, ngoại trừ vô cùng cường đại bẩn sổ sổ kuhaki, hạ ủ sổ kuhaki, kiếm thuật bên ngoài, hắn kẹp bẩn sổ kuhaki cũng phi thường đặc thủ. Mọi người đều biết, quan tỉ hệ sở thế giới bên trong, một ít người kẹp bẩn sổ kuhaki là có được hiệu quả đặc biệt. Nội danh nhất, liền là cạ tạ cụ gì. Hắn kẹp bẩn sổ kuhaki có thể nhìn thấy 3 giây tương lai. Còn có giới ô dỉn ô tổ hiểm vưu phi, nàng kẹp bẩn sổ cụ có thể cùng động vật giao lưu, thậm chí có thể cải biến đối phương tư tưởng. Mà ba tước đỏ kẹp bẩn sổ cụ liền là cùng trở lên hai người đồng dạng đặc thù. Bất quá hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hiệu quả, là có thể đọc đến nội tâm của người khác cùng ký ức. Mà cái này, tựa hồ cũng là bá tức đỏ thủy chung đều là lẻ loi một mình mưu nhân. Bởi vì sẽ đọc tâm thuật hắn, vô cùng có khả năng đọc đến qua quá nhiều âm ám nội tâm, dần dần, cũng liền không tín nhiệm nữa đồng bạn cái từ ngữ này. Cho nên, vừa rồi nội tâm của hắn cũng bị bá tức đỏ đọc đến sao? Thật là một cái khó chơi ra hỏa a cũng tốt tại bá tức đỏ đọc đến ký ức, tựa hồ cần tiếp xúc đến thân thể đối phương mới có thể. Nếu không, chỉ sợ cũng ngay cả rỗ đẹt trong cơ thể hệ thống tồn tại đều sẽ bị đối phương biết được. Nghĩ như vậy đồng thời Rodes đã vận dụng kẹp bùn sổ cũ, đem ý nghĩ của mình quanh. Hắn hiện tại kẹp bùn sổ cũ Haki, mặc dù không có mạnh đến xuất hiện hiệu quả đặc biệt, nhưng muốn che lấp một cái ý nghĩ của mình, vẫn là có thể. Kết quả là, bá tước đỏ rốt cuộc đọc đến không được Rodes ý nghĩ, chỉ là cơn giận của hắn còn tại. Cầm lên mang theo bên người dù kiếm, bá tước đỏ trên mặt sát khí nghiêm nghị. Nếu như ngươi là kiếm thần lời nói, vậy lao phu liền là kiếm ma. Nói như vậy, bá tước đỏ liền hóa thành một đạo hùng ảnh, hướng về Rodes theo đi. Nhìn thấy tức hồn hển bá tước đỏ, Rodes sắc mặt không khỏi có chút cổ quái lấy người của đối phương thiết cũng không quá sẽ có phản ứng như vậy mới đúng a mà khác kiếm thần cũng không phải hắn tự sướng mà là đạt đến loại kiếm thuật này cảnh giới về sau hệ thống tự động đánh giá lại nói liền xem như hắn tự phòng lão gia hỏa này cũng không cần kích động như vậy a chờ một chút chẳng lẽ nói tiền nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo liền là bá tước đỏ ngay tại lúc này jules bỗng nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến bá tước đỏ tức hồn hển nguyên nhân năm mọi người đều biết hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hảo là hạ kẹt bị hạn như vậy đời trước đệ nhất thế giới đại kiếm hảo là ai đâu tựa như dâu trắng chết đi về sau Dù đệ lại đạt được hệ thống, thế giới mạnh nhất nam nhân, bình xương đồng dạng. Hắc Át đệ nhất thế giới đại kiếm hào xương hào, cũng hẳn là kế thừa số a. Cũng không thể hắn liền là cái thứ nhất bị quan bên trên cái danh xương này, người a nhưng vấn đề là ai là đời trước đâu? Nhìn chung nhiều như vậy thời đại trước dùng kiếm cường giả, Bá tước độ khả năng thật rất lớn. Bởi vì đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tựa hồ cũng là gì thế mà độc lập. Hắc Át thiết lập, liền là như thế. Rõ ràng là ổ cả Sakki Buke, nhưng thanh danh lại che đậy thành viên khác, thậm chí có thể cùng tứ hoàng sánh vai. Với lại dưới tay hắn không có bất kỳ cái gì thế lực. Mà điểm này vừa vặn cùng bá tước đỏ giống nhau ý hình, bá tước đỏ cũng là không có bất kỳ cái gì thế lực, nhưng chỉ dựa vào bản thân một người, liền có thể cùng thân là băng hải tặc tuyển trưởng rô rơ cùng râu trắng sánh vai cùng, trọng yếu nhất chính là bá tước đỏ kinh lịch cũng phù hợp điểm này, bị nuốt vào ỉm kẹo đao mấy chục năm hắn, kỳ thật cùng chết cũng không có hai loại, cho nên chính là bởi vì hắn bị bắt vào ỉm kẹo đao, hơn nữa nhìn không đến hắn vượt ngục hy vọng, thế nhân mới dần dần đem vượt khởi hạ cậy ép, xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Rô nghĩ càng thấy đến có đạo lý, không khỏi có chút thắc vấn. Nếu như Ba Tước Đỏ thật là đời trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào lời nói, vậy liền chính hảo. Đều là bởi vì hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cái S, Rhodes đã có chút nhìn không thuận mắt. Bất chi bất giác, hắn liền đã siêu việt đối phương. Nhưng nếu như Ba Tước Đỏ là đời trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào lời nói, cũng liền mang ý nghĩa kiếm thuật của hắn tuyệt đối không yếu tại hạ cái S, thậm chí càng mạnh. Lại thêm hắn đỉnh tiêm hạ kỳ cùng thể thuật, còn có không tầm thường trái ác quỷ năng lực. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái phi thường hoàn mỹ đối thủ a. Có lẽ, đối đầu dạng này Ba Tước Đỏ, hắn có thể toàn lực ứng phó xuất thủ. Nghĩ tới đây, Rhodes tim đập thình thịch chương 110, phi kiếm thuật kiếm sóng ba chồng chương 110, phi kiếm thuật kiếm sóng ba chồng hiu dù bá si di một cái đảo ngược lập tức lại hóa thành một đạo thiểm điện hả quang hướng về bá tước đỏ cả tới ân bá tước đỏ lông mày nhíu lên chỉ nghe ken một tiếng trong tay hắn dù kiếm hơi hợt khẽ động lập tức đỡ được dù bá si di nhưng ngay tại lúc này dù đẹp trên người đông đảo danh kiếm Nhao nhao lơ lửng hóa thành phi kiếm xâm nhập bang bang bang bá tước đỏ vẫn như cũ liên tiếp chống đỡ cả lại nhưng là trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị Đây là cái gì kiếm thuật? Đao kiếm vậy mà bay lên tiến hành công kích? Cùng nay đồng thời, Mộ Mưu Sen bọn người cũng là ngạc nhiên không thôi. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi dù Tạ Si Di bay múa, bọn hắn liền đã chú ý tới. Chỉ là hiện tại, triệt để đã chứng minh điểm này. Trước kia dù đẹp thi triển qua loại kiếm thuật này sao? Tạ Si Di một kỳ, Nabi lắc đầu, còn là lần đầu tiên trông thấy đâu. Lọ nhìn chăm chú giữa không trung phi kiếm, lại là trong lòng hơi động. Bình thường kiếm hào kiếm thuật, cơ hồ đều là đi thẳng với thẳng, tối đa cũng liền là phóng xuất ra một chút chạm kích điều này, cho dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy ép. Cũng là như thế, trừ cái đó ra, những cái kia nhí nhia nhí nhảnh kiếm thuật đều có thể dùng một cái lý do giải thích. Cái kia chính là trái ác quỷ năng lực. Thì như, chính hắn kèm theo giải phóng năng lực thi triển kiếm thuật. Cho nên, hiện tại Zoddes cũng là sử dụng trái ác quỷ năng lực. Nhưng hắn trái ác quỷ, không phải phóng thích lôi điện sao? Chẳng lẽ lôi điện còn có thể để đao kiếm trôi nổi? Còn nói là, là bởi vì Zoddes kiếm thuật cảnh giới đạt đến mức độ khó mà tin nổi, cho nên mới sẽ có loại này thần diệu năng lực. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời khắc, Zoddes lại là một mặt đương nhiên. Loại phi kiếm này chi thuật, dĩ nhiên không phải thần kiếm thuật năng lực mà lại như là lọ suy nghĩ đồng dạng, là trái ác quỷ năng lực cùng kiếm thuật một loại dung hợp hiệu quả, mà loại này trái ác quỷ năng lực chính là phụ hòa phụ hòa no mi. Trước đó kinh lịch cuộc chiến thượng đỉnh, Zodes hoàn toàn có thể nói là một đợt mập, mà cái này cũng đưa đến trên người hắn nhiều hơn rất nhiều năng lực, Jun Jun đồng bền các loại. Những năng lực này, Zodes đương nhiên sẽ không làm để đó, mà là sẽ cùng trước đó năng lực tổ hợp dung hội quan thông tăng lên mình lực lượng. Trước đó từ lực cộng hưởng là như thế, hiện tại phi kiếm thuật cũng là dạng này, nên nói không nói loại phi kiếm này năng lực giống nhau, vẫn rất thích hợp ta. Lúc này nhìn xem giữa không trung bay múa danh kiếm, Rhodes miết miệng lên, xem như kiếm thần, để hắn lại nắm lấy đao kiếm cùng người khác cận thân bắt đấu, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút không đắc à? ngược lại là loại này trong chuyện thần thoại xưa phi kiếm, càng phù hợp hắn kiếm thần thân phận, ngón tay đều không cần động một cái, liền có thể để người của địch nhân đầu rơi, thậm chí phối hợp hắn cực xa kẹp bổn sổ kuhaki, hoàn toàn có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta. đương nhiên, phi kiếm thuật ngoại trừ cực kỳ đẹp trai bên ngoài, cũng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là sẽ giảm bớt Rhodes phần ngựa áp lực đều là bởi vì phi kiếm tại viễn trình liền có thể công kích đến đối thủ, Rhodes bản thể thì có thể lưu tại tại chỗ, dùng khỏe ứng mệt Chính như giờ khắc này, ô tô, cô gã giả gì, du ba si gì, dông tố các loại danh kiếm, thình linh hóa thành đao quang kiếm ảnh, đem bá tước đỏ bá phủ, bá tước đỏ sắc mặt ngưng tụ, trong tay dù kiếm, như là xoay tròn. Thương thương thương ba, kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm bên trong, bá tước đỏ thân ảnh vừa lui lại lui. Lúc này, phi kiếm thuật một cái khác chỗ tốt, lại thể hiện ra ngoài, bị đông đảo phi kiếm ba phủ, liền xem như bá tước đỏ cũng có loại khó mà chống đỡ cảm giác đều là bởi vì những này đao kiếm phi hành công kích, so nắm trong tay muốn linh hoạt nhiều lắm. Với lại không có số lượng hạn chế, đơn giản tương đương với mấy người đang tiến hành mấy công. Ngài nhặt 300000 thể thuật, ngài nhặt 500000 bật sổ sổ cự kỳ, ngài nhặt 400000 kệ bùn sổ cự, ngài nhặt 600000 kiếm thuật. Theo phi kiếm vây công lên bá tước đỏ bắt đầu, trên người hắn cũng lần nữa rơi xuống lên màu vàng quan đoàn. Lần này màu vàng quan đoàn vẫn như cũ ra sức, thuộc tính tất cả đều phi thường kinh người. Rhodes vì đó cười. Nhưng lúc này bá tước đỏ lại là sắc mặt đỏ lên. Cho láo phu của ngài. Dù kiếm bỗng nhiên nhất truyện, vậy mà buộc phát ra dọa người Hàn Quang. Hàn Quang lóe lên, dù bạt sị gì các loại danh kiếm nhau nhau bị đánh bay mở ra. Ngay sau đó, bá tước đỏ thân ảnh chi động, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng về Jodes bản thể đánh tới. Mắt thấy hồng ảnh liền muốn tới gần Jodes, nhưng trong điện quang hỏa thạch, hồng ảnh tốc độ lại chậm lại. Bá tước đỏ thân ảnh rơi xuống đi ra, sắc mặt ngưng tụ nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy không gian trung quanh đột nhiên phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Lại là trong chốc nháy này, Jodes thả ra kiếm khí linh vực, vô số kiếm khí thi ngược, bứt bách đến bá tước đỏ không thể không dừng lại. Thân là kiếm hảo cảm ứng, để bá tước đỏ minh bạch, Jodes lại phải phóng thích không thể tưởng tượng nổi kiếm chiêu. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Giờ khắc này, kiếm khí lĩnh vực trải rộng trung quanh, dù ba si dị các loại danh kiếm thì là bay đến rồ Des bên người. Kiếm sóng ba chồng. Ngay sau đó, rồ Des khẽ quát một tiếng, dù ba si dị các loại danh kiếm lập tức ở giữa không trung vô căn cứ quơ múa. Từng đạo kinh khủng trảm kích qua mang, nổi lên. Sau một khắc, kiếm khí lở trời, kiếm mang chẳng kích, ngay tiếp theo đông đảo lưỡi kiếm đều cùng nhau hướng về bá tước đỏ quét sạch mà đi. Ba loại khác biệt kiếm thuật lực lượng, hội tụ thành kinh khủng hải triều, khoáy động mà mở. Ven đường mặt đất, không gian vì đó vỡ vụn. Một bọn người thấy thế, Lập tức khiếp sợ không thôi. Lò cũng là con người co rụt lại, thật là đáng sợ kiếm thuật. Mặc dù không phải tự mình đối mặt, nhưng chỉ là ở bên cạnh cảm ứng một cái, hắn cũng toàn thân lông tóc dựng đứng bắt đầu, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Một chiêu này, hiển nhiên so vừa rồi rộ đẹt thi triển cự kiếm thuật còn đáng sợ hơn. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Dạng này dung hội ba loại kiếm thuật lực lượng công kích, uy lực coi như không bằng rộ đẹt kiếm thần áo nghĩa, vạn kiếm quy tông, cũng không kém là bao nhiêu. Kết quả là, giờ khắc này, Bá Tước Đỏ cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm nhìn xem cuốn tới kiếm thuật chiều dâng, hắn không nói hai lời, liền đem trong tay rủ kiếm điên cuồng chuyển động. Hàn quang lần nữa bùng lên mà ra, một màn kinh người xuất hiện. Theo rủ kiếm xoay tròn, một từng đạo hàn quang tùy theo thoát ra, lập tức kết hợp lại, vậy mà tạo thành một đạo toàn thân hàn quang lập loè trường long. Ngay sau đó, hàn quang trường long như là gió bão bình thường, đột nhiên đâm vào rổ để bắn ra kiếm thuật trong cuồng triều. Veng, veng, veng ba. Hai cỗ lực lượng va chạm, nguyên bản liền vỡ vụn không gian, bộc phát ra sơn hắc tiềm điện, tựa hồ không chịu nổi cái kia kinh khủng uy năng, muốn xuất hiện độ sồ viện trợ. Bá Tước Đỏ kiếm vật, hiển nhiên cũng rất mạnh. Hắn phóng thích ra Hàn Quang Trường Long, lập tức liền xông phá kiếm khí lĩnh vực, xông vào kiếm mang chạm kích bên trong. Hàn Quang Trường Long dương nhanh muốn vượt, trong lúc nhất thời thế như cầu vọng. Nhưng thiệt vui trống tàn, cùng những cái kia chạm kích liên tiếp va chạm triệt tiêu về sau, Hàn Quang Trường Long thân thể cấp tốc hạ thấp, cuối cùng triệt để tiêu vong tại chạm kích trong đám. Một giây sau, kiếm sóng ba chồng từ lưỡi kiếm tạo thành cuối cùng một sóng, khí thế không giảm đấu đá tại ba Tước Đỏ trên thân. Mũ che màu đỏ vì đó dương lên. Mộ Mu Sen bọn người mắt sáng lên. Phân ra thắng bại sao? Chương 111 đọc tâm thiên phú lại xuất hiện vạn kiếm quy tông chương 111, trăm đọc tâm thiên phú lại xuất hiện vạn kiếm quy tông lưới kiếm bay vụt mũ che màu đỏ tùy theo dương lên đem bá tức đỏ thân ảnh che đậy xuống tới mọi mù xèn bọn người mắt sáng lên phân ra thắng bại sao lọ cũng nhìn chằm chằm bá tức đỏ thân ảnh nhưng kế tiếp để bọn hắn ngoài ý muốn không thôi tình huống phát sinh xoát một tiếng mũ che màu đỏ đột nhiên mở ra hứng bá tức đỏ thân ảnh lần nữa hiện lộ ra chỉ là hắn lúc này thình lình bộ dáng đại biến một đôi kinh khủng cánh đen tại áo choàng dưới xuất hiện lọ lộn ra mọc đầy lông đen, lỗ tai vóp nhọn, miệng cũng mọc ra một đôi răng nanh, mà một đôi mắt thì phát ra quỷ dị hồng quang. Ân, đây là hệ ZnN biến thân. Mọt bu sen bọn người thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh, các nàng liền kịp phản ứng đây là hệ ZnN trái ác quỷ năng lực, cũng không biết đây là loại nào hệ ZnN trái ác quỷ mà thôi. Giờ khắc này, nhìn xem bộ dáng đại biến xong lớn cục, lọ cũng lộ ra vẻ giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, ba tước đỏ vẫn là hệ ZnN trái ác quỷ năng lực giả. hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi vậy mà chưa hề dùng tới năng lực. Chưa hề dùng tới hệ ZON trái cây năng lực đều mạnh như vậy, hắn dùng sau khi đi ra, lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Tựa hồ tại chứng minh điểm này giống như. Vừa rồi bay đi, nhìn như đánh trúng bá tước đỏ một đám danh kiếm, lúc này đều bị bá tước đỏ kiểm chế xuống dưới. Biến thành người mạnh nhất thú hình thái bá tước đỏ, cũng không để ý tới mọ mụ sền bọn người, mà là trừng mắt một đôi con rơi mắt, nhìn chằm chọc vào Jordes. Vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế kiếm thuật, xem ra kiếm thuật của ngươi hoàn toàn chính xác không kém. Cứ việc đỡ được Jordes kiếm sóng ba chồng, bá tước đỏ lại cũng không thể không thừa nhận, Jordes tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ có thể bức bách hắn dùng ra trái ác quỷ năng lực, liền là tốt nhất bằng chứng. Mà lúc này Rodes thì là vì đó cười. Cứ việc vừa rồi kiếm sóng ba chồng bị ba tức đỏ chống đỡ cả lại, nhưng cái này một đợt, hiển nhiên cũng đưa tới ba tức đỏ mãnh liệt cảm xúc biến hóa. Kết quả là, đại bạo đặc biệt bạo. Ngài nhặt 20000 thể thuật, ngài nhặt 30000 bờ sổ sổ hạ kỳ, ngài nhặt 50000 kẽ buồn sổ củ, ngài nhặt 80000 kiếm thuật, ngài nhặt 30000 trái ác quỷ, ngài nhặt màu vàng thiên phú, độc tâm thuật. Thậm chí lần này, lại còn tuân gia thiên phú. Độc tâm thuật a. Rodes mở ra giới thiệu, thiên phú, độc tâm thuật, phẩm cấp, màu vàng. Hiệu quả, đọc đến mục tiêu nội tâm ý nghĩ, thậm chí ký ức, giới thiệu, có năng lực này, nữ hài tử trái tim tất cả đều vì ngươi mà mở. Quả nhiên, cái này đọc tâm thuật thật đúng là liền là bá tước đỏ bẩm sinh đọc tâm thiên phú. Có cái này đọc tâm thuật thiên phú về sau, Jades kẽ bùn sổ cử hạ kỳ lập tức phát sinh biến hóa. Hắn chỉ là hơi vận chuyển một cái, trung quanh đám người nội tâm thanh âm lập tức thu hết tại hắn trong tai, liền ngay cả bá tước đỏ cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, Jades trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên bản hắn kẽ bùn sổ cử hạ là cung nghệ nô đồng dạng, có được siêu viễn cử ly, hiệu quả như vậy. Hoàn toàn có thể xưng là thượng đế thị giác. Nhưng bây giờ, ngoại trừ thượng đế thị giác bên ngoài, hắn hiện tại lại thêm một cái năng lực, liền là nghe đến tất cả mọi người ý nghĩ. Cứ như vậy, hắn không liền là cái gọi là toàn trí. Rodes biết miệng lên, dạng này phát triển một chút đến, có lẽ hắn thật biến thành cái này toàn tỷ hệ sở thế giới thượng đế. Toàn trí toàn năng thượng đế cũng dám không nhìn ta, Liên để ngươi xem một chút lao phu lợi hại. Ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngươi lai nhìn thấy Rodes không có phản ứng mình, bá tước đỏ vừa giận, hắn dùng da hấp huyết quỷ năng lực về sau hoàn toàn coi là rỗ để sẽ xem trọng mình một chút, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Rỗ Đẹt lại một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng, quy ảnh tập kích. Lúc này, theo thời gian chuyển rời, sắc trời cũng tối xuống. Bá Tước Đỏ thấy thế, rứt khoát phát động năng lực, đem chọn cái màn trời đều biến đen lại. Sau đó hắn hóa thành một đạo âm ám hương ảnh, tiêm ẩn trong bóng đêm, đối Rỗ Đẹt phát động tập kích. Cái gì? Bầu trời làm sao lập tức biến thành đen? Đây là có chuyện gì? Đột nhiên biến thành đen màn trời, đưa tới mọ mù xèn đám người cái gì? Lọ biến sắc, không dám thất lễ, vội vàng chế tạo ra giải pháo không gian, bảo vệ bờ bậu bọn người. Cũng liền tại lúc này, một trận kịch liệt tiếng ba chạm trong bóng đêm vang lên. Bang, bang, bang. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể xem thấu ta tất cả động tác? Là Bá Tước Đỏ thanh âm ẩn chứa trong đó tức hồn hẹn chi ý cái này cũng có trách. Bởi vì Bá Tước Đỏ khởi xướng quỷ ảnh tập kích về sau, Liên Điên cùng hướng về Zoro phát động công kích. Nhưng mà những công kích này đều bị Zoro từng cái chống đỡ cả lại. Bá Tước Đỏ có chút khó có thể tin, bởi vì đêm tối sẽ che lấp rổ để mắt. Nói cách khác, Zoro chỉ có thể sử dụng kệ Bun số cú hạ kỳ đối địch. Nhưng ở Kẻ Bùn Sổ củ Hạ Kỳ bên trên, Bá Tước Đỏ lại là phi thường tự tin. Xem như trời sinh thức tỉnh độc tâm Kẻ Bùn Sổ của hắn, không có khả năng tại phương diện này bại bởi Rorodes. Nhưng mà tình huống chân thật, ngược lại là hắn mỗi một lần công kích đều bị Rorodes tinh chuẩn chống đỡ được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Bá Tước Đỏ không có phát hiện, thân ở trong đêm tối, Rorodes ngược lại lộ ra tiểu dung. Bởi vì hắn vừa mới lấy được độc tâm thiên phú, trực tiếp liền có đất dụng võ. Hắn Kẻ Bùn Sổ Cự Hạ Kỳ đang chiến đấu ứng dụng bên trên, nguyên bản hoàn toàn chính xác không bằng Bá Tước Đỏ. Nhưng bây giờ có đồng dạng độc tâm, tự nhiên cũng liền khác biệt. Cho dù là ở vào đêm tối bên trong, hắn kẹp bùn sổ cù hạ kỳ cũng có thể đọc đến đến ý nghĩ của đối phương. Trái lại ba tước đỏ, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, căn bản không có đối với cái này phòng ngự. Cho nên nhất cử nhất động của hắn, Jodes nói là thấy rõ cũng không đủ. Ngài nhặt bốn ngàn thể thuật, ngài nhặt sáu mươi ngàn mật sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt năm mươi ngàn kẹp bùn sổ cù, ngài nhặt bảy ngàn kiếm thuật, ngài nhặt bốn ngàn trái ác quỷ. Theo ba tước đỏ tâm cảnh biến hóa, lại là đại lượng màu vàng quang đoàn hướng về Jodes vọt tới. Jodes thần nhất chấn, lập tức lộ ra tiểu dung. Xem ra cũng nên kết thúc chiến đấu cái này bóng đêm, ta thực sự không thích a. mặc dù bá tước đỏ sử dụng năng lực bóng đêm, đối với rồ death tới nói không có chút nào ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn còn có chút không quen, cũng không thích. không thích lời nói, vậy liền đưa nó xé rách ra giờ khắc này. rồ death tâm niệm vừa động, thần kiếm áo nghĩa, vạn kiếm uy tông, lầm bẩm thanh âm vang lên, thiên địa dị tượng tùy theo mà sinh. trong chớp nhoáng này, bá tước đỏ đống nhiên kinh dị nhìn xem trong tay rồ kiếm, chẳng biết tại sao, trong tay hắn rồ kiếm lại có loại muốn rời tay bay ra cảm giác. ngay sau đó, kinh thế hai tụ một màn xuất hiện, vô số kiếm minh vang lên đen kịt màn trời, trực tiếp bị xé rách. Tại mọ mù sen bọn người, còn có lọ bọn người trận mắt hốc mồm tình hồn phía dưới, hơn ngàn hơn vạn hư huyễn kiếm lượi dao ở giữa không trung nổi lên. Những này lưỡi kiếm khẽ động, trực tiếp chạm phá đen kịt bầu trời. Cuối cùng, vô số trảm kích giống như thủy triều, một cái cuồn cuộn, liền đem dự định chạy trốn bá tước đỏ thôn vệ phân. Chương 112. Vạn kiếm chi kiếm, chém giết bá tước đỏ. Chương 112. Vạn kiếm chi kiếm, chém giết bá tước đỏ. Thế ba. Thật là khủng khiếp, coi như đã từng ngạc qua, vẫn cảm thấy thật là khủng khiếp. Nhìn thấy ngàn vạn trảm kích lưỡi kiếm đem bá tước đỏ thân ảnh nuốt hết, mọ mù sen các loại nhân tâm thần đều chấn. Tạ thị gửi ba người, đều lộ ra vẻ sùng bái. Về phần lò, thì là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Cho tới bây giờ, hắn cũng triệt để minh bạch vừa rồi đối đầu mình, Rhodes đến cỡ nào hạ thủ lưu tình. Loại trình độ kia, nói là thả biển cũng không chút nào quá đáng. Nếu như Rhodes vừa rồi chăm chú một điểm, e sợ hiện tại hắn cũng không có cách nào đứng ở chỗ này. Lại nhìn lúc này bá tứ đỏ, thình lình đã mình đầy thương tích. Hắn thê thảm ngã trong vũng máu, nhưng cũng không biết có phải hay không là đám người ảo giác, lúc này bá tứ đỏ Thoạt nhìn tụi hồ trở nên giản mua một chút, ngài nhặt 20000 thể thuật, ngài nhặt 30000 mật sổ sổ cự kỳ, ngài nhặt 50000 kẽ bùn sổ cự, ngài nhặt 80000 kiếm thuật, ngài nhặt 30000 trái ác quỷ. Zoro nhặt lấy thu tính, đối với ba tước đỏ già đi tình hình, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương tuổi trẻ, không phải chân chính tuổi trẻ, mà là thông qua hấp huyết quỷ năng lực, hấp thụ huyết dịch của người khác tuổi thọ, để cho mình khôi phục tuổi trẻ mà thôi. Loại thủ đoạn này, chỉ là một loại lâm thời thủ đoạn. Bá tước đỏ mất máu quá nhiều lại nói, loại thủ đoạn này tự nhiên là sẽ bài trừ. Sở dĩ phải xuất hiện khôi phục giản mua hiện tượng, mà cái này Đại khái liền là bá tước đỏ sẽ để mắt tới lo nguyên nhân, bởi vì hắn dùng hấp huyết quỷ năng lực khôi phục tuổi trẻ, chỉ là lâm thời. Nếu như gặp phải cường địch tiến hành tác chiến, loại này tuổi trẻ trạng thái đình phong, rất có thể sẽ bị bài trừ. Nhưng nếu như là thi triển lọ bất lao thủ thuật lời nói, vậy liền không có loại này lo lắng. Ngay tại rổ đèn nghĩ như vậy thời điểm, dị biến nảy sinh, ngã trong vùng máu bá tước đỏ, đung nhiên một cái bay tán loạn, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả rổ đèn cũng phản ứng không kịp. Ngay sau đó, hông ảnh lói lên, Mộ Mù Sen đám người trong đội ngũ vang lên một tiếng hét thảm, a, Mộ Mù Sen mấy người sắc mặt biến đổi lại là một cái tuổi trẻ hải quân, bị bá tước đỏ trực tiếp bắt đi. Hóa thân hấp huyết quỷ hắn, không chần chờ chút nào, một ngụm liền cắn lấy cái kia tuổi trẻ hải quân trên cổ. Phốc phốc, sắc bén răng nanh đột phá vào đi, tuổi trẻ hải quân tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt thấp xuống. Một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện. Tuổi trẻ hải quân tóc đen nhánh, vậy mà trong nháy mắt biến trắng. Hắn ra trên người, cũng xuất hiện người già đặc hữu điểm lấm tấm cùng nếp nhăn. Chỉ là trong nháy mắt, tuổi trẻ hải quân liền một bộ vẻ gian mùa, mà đem đối ứng, lại là nguyên bản tóc hoa dâm bá tước đỏ, lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Hắn khí tức trên thân, cũng khôi phục cường thịnh. Cái gì Mộ Mù Sen bọn người thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bá Tước đỏ vậy mà lại khôi phục trẻ. Lò cũng là con người đột nhiên có lại, cảm giác có chút khó tin. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì luôn cảm giác Bá Tước đỏ tràn đầy thương tang. Nguyên lai, gia hỏa này là thông qua không biết tên thủ đoạn khôi phục tuổi trẻ. Hút máu a. Zoro thấy cảnh này, lại là lần đầu. Xem như thời đại trước tiếng tắm lừng lấy cường giả Bá Tước đỏ, một thân một mình, liền có thể cùng Zoro cùng Râu trắng sánh vai cùng. Hơn nữa còn có khả năng, là đời trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào hắn, đối mặt già yếu, cũng là như thế không chịu nổi a. Lúc này, Rhodes không khỏi nghĩ đến đồng dạng bị già yếu thương bệnh vây khốn dâu trắng, dây tối. Có lẽ, chỉ có gặp tên biến thái kia mới có thể không nhìn già yếu á không biết chờ mình già, có thể hay không cũng có thể giống gặp như thế đâu. Vẫn là sẽ giống dâu trắng, dây tối, thậm chí bá tức đỏ dạng này, bị suy sụp chỗ mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Rhodes bỗng nhiên lại nhịn không được cười lên. Hắn là tuyệt đối sẽ không vòng rơi xuống cùng bá tức đỏ, dâu trắng bọn người kết quả. Hắn nhất định sẽ siêu việt những người này. Chẳng những sẽ không bị già yếu vây khốn, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến trở thành mạnh nhất. Nhìn xem lần nữa khôi phục tuổi trẻ bá tức đỏ Jodes kiên định suy nghĩ, Lao Gia Hòa, thời đại trước đã kết thúc, hiện tại liền để ngươi kiến thức từng cái dưới thời đại mới lực lượng a. Ngươi hẳn là rất vinh hạnh, có thể kiến thức đến mạnh hơn Thần Kiếm Thuật. Ân, nghe nói như thế, vừa mới khôi phục tuổi trẻ, còn đến không kiểm xả hơi bá tức đỏ, đột nhiên lại biến sắc. Giờ khắc này, Jodes khí thế trên người, vậy mà lại thay đổi. Nếu như vừa rồi hắn là một thanh phong mang tất lộ kiếm, như vậy hiện tại hắn liền là một thanh quang mang vạn trượng kiếm. Loại kia quang mang, để thân là bạ tổ bạ tổ No năng lực giả hắn, vô ý thức cảm thấy cực kỳ căm ghét, hoảng sợ. Hắn muốn làm gì? Bá Tước Đỏ trừng mắt, ý đồ nhìn trộm dò đè ý nghĩ, nhưng căn bản làm không được. Không còn dám do dự, Bá Tước Đỏ bung ra cái kia tuổi trẻ Hải Quân, sau lưng cánh đen chấn động, liền bay tán loạn ra. Hắn lại bị hù chạy. Bá Tước Đỏ toàn lực bay tán loạn phía dưới, tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt, liền cách xa bờ biển. Mộ Mu Sen bọn người lập tức nhìn ngây người, Lò cũng là sắc mặt khẽ giật mình, sắc mặt của quái. Vừa rồi Bá Tước Đỏ truy kích hắn cùng bờ tụ đám người thời điểm, đều không có nhanh như vậy. Nhưng mà giờ đệ thấy thế, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tâm niệm vừa độ Còn không có triệt để tiêu tán ngàn vạn kiếm khí, lập tức trên tay hắn hội tụ. Đáng nhắc tới chính là Vạn kiếm quy tông, uy lực mặc dù kinh thiên động địa, nhưng nó chung quy là một cái quần công kỹ năng, mà quần công kỹ năng tổn thường, hiển nhiên là không bằng đơn thể kỹ năng. Cho nên hiện tại, Rhodes muốn thả ra, liền là công kích lực so Vạn kiếm quy tông còn muốn mạnh hơn đơn thể kỹ năng. Nương tụ kiếm khí về sau, Rhodes cũng không có dừng lại suy nghĩ, mà là tiếp tục điều động lực lượng trong cơ thể. Tiếng sấm, râm rát một tiếng, lôi điện dâng lên, vì Rhodes trên tay lưới kiếm nhiễm lên một vòng màu xanh thẳm. Mệ dạ mệ dạ. Hoan Hoà Diễm bút lên, lưới kiếm ở giữa biến thành lôi hỏa chi kiếm. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, run run, chân bóng, đồng bên các loại trái cây năng lực, tất cả đều kèm theo ở tại bên trên. Còn có bớt số số cụ haki, haku số cụ, hết thể hội tụ tại một kiếm phía trên. Mà cái này, liền là Jodes khai sáng ra đến, so vạn kiếm quy tông mạnh hơn đơn thể kỹ năng, thần kiếm áo nghĩa, vạn kiếm chi kiếm. Jodes thì thào một tiếng, chấn nhiếp linh hồn. Một giây sau, trên tay hắn vạn kiếm chi kiếm biến mất. Mộ mù xèn bọn người thấy thế, nháy mắt. Lò cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Theo Vạn Kiếm Chi Kiếm xuất hiện, bọn hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt kiểm chế đó là một loại có thể tùy tiện cấp đi tính mạng của bọn họ lực lượng. Cũng may, loại lực lượng này rất nhanh biến mất. Nhưng vào lúc này, áp lực cho đến bá tước đỏ bên này, hắn chính dùng hết toàn lực chạy trốn. Kết quả là tại lúc này, một đạo tiên ngoại kiếm quang, tựa như kinh hồng phong tới. Cái gì? Phát giác được nguy cơ, bá tước đỏ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt của hắn vẻ điên cuồng hiện lên, sau đó liều mạng thi triển thủ đoạn. Dù kiếm búng bẩy, bắn xổ xổ củ bao khỏa, hạ u xổ phát huy đến cực hạn. Trái cây năng lực cũng chạy đến nhất tận. Nhưng những này cường đại năng lực, tại kinh khủng bạn kiếm chi kiếm trước mặt, như là giấy, bị một kiếm xuyên thủng, suy một tiếng, bá tước đỏ thân ảnh dừng lại. Chương 113. hải quân bản bộ chấn động, ạ kỵ gi đi không từ dã. Chương 113. hải quân bản bộ chấn động, ạ kỵ gi đi không từ dã. Hải quân bản bộ, hải quân hội nghị cấp cao bên trên, con băng bó lấy vết thương hạ kẹt đủ, có chút hăng hái. Ngay tại vừa rồi, hắn từ sẻn gỗ cụ trong tay, chính thức nhận lấy hải quân vậy chỉ huy. Từ đó hôm nay bắt đầu, hắn liền làm mới hải quân nguyên soái mà sẹn gỗ cũ cũng không có về hưu mà là lui khỏi vị trí phía sau màn đảm nhiệm Hải quân Nguyên Soái ngồi tại Nguyên Soái C vị bên trên A Kệ Nú tinh thần có chút phấn khởi dĩ vãng bình khởi bình toại kỳ dị lúc này cũng chỉ có thể ngồi tại hắn phía dưới loại cảm giác này còn thật là mỹ diệu mà phái chủ chiến ôn nhỉ gù ôm bọn người nhìn thấy A Kệ Nú rốt cục ngồi lên Nguyên Soái Chi vị cũng là rất là phấn chấn cái này A Kệ Nú trở thành Hải quân Nguyên Soái như vậy Hải quân cũng hẳn là thay đổi dĩ vãng phong cách quyết đoán hướng Hải Tặc khai đạo à kế tiếp A Kệ Nú cũng không có để ôn nhỉ gùm ôm bọn người thất vọng Hắn lên làm Hải quân Nguyên Soái mệnh lệnh thứ nhất chính là đem Hải quân bản bộ di chuyển đến Gờ Răng Lãi Na nửa đoạn sau, thế giới mới. Cái gì? Di chuyển Hải quân bản bộ còn muốn chuyển tới thế giới mới đi. Ta không có nghe lầm chứ? Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. A kẻ Nụ mệnh lệnh, liền phảng phất một cái tạc đạn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ giống như, để đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Bố Câu phái mọ mỏng gạ bọn người, lập tức vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng A Kệ Nụ tính cách, cũng đã liên tưởng đến, A Kệ Nụ thượng vị về sau, khẳng định sẽ ban bố một chút cấp tiến chính sách, nhưng không ai từng nghĩ tới. À kẹ nú mệnh lệnh thứ nhất, dĩ nhiên là đem hải quân bản bộ chuyển tới thế giới mới đi. Dạng này chính sách, không khỏi cũng quá mức cấp tiến đi. Giờ khắc này, liền ngay cả sẹn gỗ cũ cũng khẽ nhíu mày bắt đầu, cảm thấy à kẹ nú cái này bước chân, giống như có chút tội phòng đến mức quá lớn. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Nếu như à kẹ nú ban bố mệnh lệnh thứ nhất, hắn liền có ý kiến lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Dù sao hắn hiện tại, thế nhưng là đã để vị, trên danh nghĩa là nguyên soái, trên thực tế cũng là thuộc về nửa về hưu trạng thái. Vậy phần ôn nghi úm bọn người, tự nhiên là rất là kinh hỉ. À kẹ nú cách làm như vậy, chính hợp bọn hắn ý tứ bọn hắn đều rất rõ ràng, đem hải quân bản bộ chuyển vào thế giới mới, ý vị như thế nào? Nhưng cũng là bởi vì rõ ràng, cho nên bọn hắn càng thêm hưng phấn. Ta tan thành, xa cả chủ kỳ nguyên xoáy ý nghĩ này rất tốt. Ta đồng ý, đã sớm hẳn là làm như vậy. Phái chủ chiến người lập tức đều lớn tiếng đồng ý về phần mỏ mỏng gạ bọn người, tự nhiên là cầm ý kiến phản đối, một trận thuyết phục. A kẻ nụ hiển nhiên đã sớm nghĩ kỳ lý do, thấy mọi người tranh luận, lập tức vắt tay háo đợi đến thanh âm an tĩnh lại, hắn cũng liền giải thích nói, các vị, cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó, mặc dù ỉm kéo đau phát sinh đại bạo động, nhưng không thể phủ nhận là. Trận này cuộc chiến thượng đỉnh, chúng ta hải quân đích thật là đại hoạch toàn thắng. Hiện nay, thế giới mới bởi vì dâu trắng chết đã trở nên hỗn loạn lên. Thời điểm như vậy, đúng lúc là chúng ta nhúng tay thế giới mới thời cơ tốt nhất. Tứ hoàng chiếm cứ thời đại đã qua, cũng hẳn là nói cho bọn hắn, mảnh này trên đại dương bao la, ai mới là mạnh nhất thế lực. A Kẻ nụ hùng tâm trang trí, hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn thượng vị, cũng không phải ngồi an rồi chờ chết, mà là lại muốn sáng tạo huy hoàng, kết thúc hải tặc hành hành thời đại. Tony gù một bộ bọn người, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Mà phái chủ hòa mọ mỏng gã bọn người, cũng dần dần không có thanh âm không thể không nói, à kệ nụ lời nói, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Tại dị vãng, hải quân một mực không cách nào nhúng tay thế giới mới, nhiều lắm thì ở nơi đó kiến lập mấy cái hải quân phân bộ, thu thập một cái tình báo mà thôi. Sở dĩ có tình hình như vậy, tự nhiên là bởi vì tứ hoàng tại ngoài sáng trong tối ngăn cản bọn hắn. Cho nên về sau, thế giới mới triệt để trở thành tứ hoàng địa bàn, hải quân thế lực chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Dâu trắng cái chết, trực tiếp tại thế giới mới đưa tới đại hỗn loạn. Còn lại tứ hoàng, chỉ sợ cũng phải xuất thủ cướp đoạt dâu trắng lưu lại địa bàn. Mà cứ như vậy, cũng liền cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Chính như ạ kệ đủ nói, đây là hải quân tiến vào thế giới mới thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ thời cơ này, đợi đến hỗn loạn lắng lại, bọn hắn vô cùng có khả năng lại lại nhận đại lực bệ xích. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn hải quân hiện tại binh cường mã tráng. Cuộc chiến thượng đỉnh cũng không có tổn thất quá nhiều binh lực, ngược lại quật khởi rộ đẹp dạng này siêu cấp tân tú đủ loại tình huống đều biểu lộ, bọn hắn tiến vào thế giới mới, đem hải quân bản bộ di chuyển tới đó xác suất thành công rất cao. Đã như vậy, một mỏng gạ bọn người tự nhiên cũng không có lý do phản đối. Dù sao bọn hắn mặc dù rất bù câu, nhưng nói cho cùng cũng là vì hải quân phát triển. Bây giờ chọn lựa cấp tiến, rõ ràng là tốt hơn lựa chọn. Đám người cũng liền nhau nhau đồng ý cứ như vậy. Trận này hội nghị cấp cao, tại ạ kẹ nủ trong tươi cười kết thúc. Trở lại văn phòng, ạ kẹ nủ cũng đương nhiên chuyển vào nguyên soái văn phòng. Nghĩ đến về sau mình dẫn đầu hải quân leo lên trước này chưa có đỉnh phòng, ạ kẹ nủ mặt nghiêm túc bên trên, thủy trung rừng không được tiểu dung. Chỉ là rất nhanh, ạ kẹ nủ lại không cười được. ạ kẹ nủ trở thành hải quân nguyên soái, vẫn chưa tới bảy ngày ngày này hắn đang bệ bội tại bản bộ di chuyển sự tình, kết quả vào lúc này, một cái tin tức xấu chuyển đến. cái gì? ngươi nói cái gì? ngươi nói lại lần nữa xem. nhìn trước mắt đưa tin binh, ạ kệ nụ trên mặt cấp tốc nhiễm lên vẻ phẫn nộ, thậm chí trên tay nguyên bản xử lý văn bản tài liệu cũng bị vô ý thức tuân ra nhảm tương tiêu hủy. Nam, cái kia đưa tin binh nuốt nước bọt, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể run rẩy thanh âm, lần nữa đem vừa rồi hồi báo tin tức lặp lại một lần. Cú, cú già đại tướng, hắn đi không từ dã. đùa gì thế? ạ kệ nủ vỗ bàn một cái, thông suốt đứng lên chưa chán tuân ra mấy đạo ngân xanh ở thời điểm này, ạ kỳ gì ra hỏa kia, vậy mà rời đi hải quân, làm cái gì máy bay a? ra hỏa kia, chẳng lẽ là tại hận tự tay đánh gãy chân của hắn sao? ạ kệ đủ lâm vào trong cung nộ, liền ngay cả đưa tin binh lúc nào rời đi cũng không có phát hiện. lấy lại tinh thần, ạ kệ đủ đánh mấy cái điện thoại, liên tục xác nhận, tin tức này là thật. ạ kỳ gì ra hỏa kia, thật rời đi hải quân bản bộ. ạ kệ đủ lập tức há mồm thở dốc, tên hôn đảng kia, đơn giản liền là ở lương đâm hắn a. hiện tại hải quân tinh thế, một mảnh tốt đẹp, nhưng ạ kỳ gì ở thời điểm này rời đi đơn giản chính là cho hắn vào đầu một truy đầu tiên hải quân đại tướng bởi vậy chống ra hai vị mặt khác ạ kỳ gì rời đi cũng sẽ đối hải quân binh sĩ sĩ khí tạo thành to lớn đả kích trọng yếu nhất chính là hắn rời đi tự động cũng sẽ ảnh hưởng hắn cái này nguyên soái uy tín thậm chí sẽ để cho chính phủ thế giới chất vấn lãnh đạo của hắn năng lực đáng chết ạ kỳ gì cái này muốn đàn vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy phiền phức ạ kệ đủ vô cùng phẫn nộ trong lúc nhất thời đều không thể phát tiết đi ra cũng liền tại lúc này gen gen một xì vang lên ạ kệ đủ vô ý thức tiếp lên sắc mặt rất nhanh liền từ âm chuyển tinh trương 114, trăm ạ kệ đủ thiên tướng, gò rùa sảy cửu tuyệt. trương 114, trăm ạ kệ đủ thiên tướng, gò rùa sảy cửu tuyệt. giờ khắc này, ạ kệ đủ sát mặt, thứ âm chuyển tinh. bởi vì zenzen mercy đối diện chuyến đến liên quan tới rổ destin rất tốt. điện thoại là mò ngu sển đánh tới. theo nàng nói, tại rổ destin dẫn đầu dưới, bọn hắn đã thành công mời một vị ẩu cả sặc kỳ bổ cải. trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thành công đánh chết một tên ỉm kẹo đao tầng thứ 6 cực gắt tội phạm. tên này tội phạm, không phải người khác, chính là tiếng tâm lừng lẫy, thậm chí có thể cùng rô râu trắng đánh đồng patrick giết rượu người sưng, rét ghê à luôn. dạng này tội phạm, không thể nghi ngờ liền là hải quân lo lắng nhất đám người kia. bởi vì dạng này người nếu như trên biển cả lần nữa sinh động, nó tính uy hiếp tuyệt đối không thua kém rô rô dầu trăng tài thế. hiện tại rô death đem nó chém giết, cũng thì tương đương với vì hải quân sớm tiêu diệt một cái to lớn uy hiếp đương nhiên, nhất làm cho à kẹ nụ kinh hỉ, vẫn là rô death lực lượng. kỳ thật liên quan tới rô death lực lượng mạnh mẽ, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, à kẹ nụ liền đã có hiểu biết. mà bây giờ, biết được hắn chém giết ba trích dẹp về sau, hắn cũng liền càng hiểu hơn. nếu như à kẹ nụ không có đoán sai, rô death lực tuyệt đối đạt đến hải quân đại tướng trình độ. nghĩ tới đây, ạ kệ đủ trong lòng không khỏi khẽ động. giờ khắc này, hắn không khỏi liền nghĩ tới đi không từ giã ạ hảo kỳ di. ạ kỳ di đi không từ giã rời đi hải quân, hắn vì cái gì như vậy phẫn nộ? cũng không phải là bởi vì hải quân đã mất đi một vị hải quân đại tướng. với lại bởi vì hải quân đã mất đi một vị sức chiến đấu cao nhất. những người khác xem trọng, thật là ạ kỳ di hải quân đại tướng chức vị sao? dĩ nhiên không phải. tất cả mọi người xem trọng là ạ kỳ di thực lực, là cái kia cường giả đỉnh cao chiến lực. mà cái này kỳ thật cũng là gặp được người tôn trọng địa vị cao cả nguyên nhân. Hắn cứ việc chỉ là hải quân trung tướng, nhưng ai cũng biết chiến lực của hắn có thể so với hải quân đại tướng, thậm chí có chỗ siêu việt. Thực lực mới là hết thề chân lý, mà hắn cái này hải quân nguyên xoái, sở dĩ lại bởi vì ảo kỳ gì rời đi mà gánh trách, thậm chí nhận đến chất vấn, đương nhiên cũng là bởi vì ảo kỳ gì chiến lực. Nói cách khác, chỉ cần hắn tìm tới cùng ảo kỳ gì chiến lực đồng dạng tồn tại, đến bổ khuyết vị trí của hắn, cũng liền có thể đem ảo kỳ gì rời đi mang tới ảnh hưởng, xuống đến thấp nhất. Nghĩ như vậy, ạ kệ nụ trong đầu, đung nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ nằm. Thánh địa, mà gì? Gọt rùa sấy trong phòng tiếp kiến khách đến thăm. Lần này khách đến thăm rõ ràng là một người mặc hải quân tướng lĩnh trang phục, gương mặt trang nghiêm nam nhân, không phải người khác, chính là mới nhậm chức hải quân nguyên soái, xạ cạ rùa kỳ. Xạ cạ rùa kỳ, ngươi bây giờ tới là hướng chúng ta thỉnh tội sao? Ạ kỳ gì rời đi hải quân, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích? Gọt rùa sấy liếc xéo ạ kẹ nú một chút, không chút khách khí mở miệng nói. Ạ kẹ nú nghe vậy cũng không có chút nào ngoài ý muốn đáng nhắc tới chính là, hắn sở dĩ có thể trở thành hải quân nguyên soái, cùng gọt rùa sấy ủng hộ, cách không ra quan hệ. Bằng không mà nói kỳ thật tại hải quân bên trong càng thụ kính yêu là hạ ảo kỳ gì thậm chí liền đối chính phủ thế giới nói gì nghe nấy sẹn gỗ củ càng xem trọng cũng là hạ ảo kỳ gì bất quá bởi vì lần này gõ rùa sẽ càng ủng hộ là hắn cho nên hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh lập công về sau lúc này mới thu được tranh thủ nguyên soái chi vị tư cách nhưng bây giờ ảo kỳ gì rời đi hiển nhiên lại để cho gõ rùa xảy đối với hắn bất mãn lên nghĩ tới đây hạ kệ nú lại thẳng thắn nói cú giản gia hỏa kia đi tốt nhất đừng lại xuất hiện tại trong tầm mắt ta nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn lần này ta tới là có một cái tình huống trọng yếu phải hướng các ngươi hồi báo tình huống trọng yếu gò rùa sấy nghe vậy không khỏi khẽ giật mình lập tức trong đó người mặc kimono cầm trong tay bội kiếm gò rùa sấy lạnh lùng nói nếu như ngươi nói là hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới sự tình vậy liền không tất yếu lại nói chúng ta đã đáp ứng ngươi cứ yên tâm to gan đi làm là được rất hiển nhiên gò rùa sấy đều theo bản năng cho rằng ạ kệ nụ lần này tới là báo cáo hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới sự tình trên thực tế hạ kệ nũ quyết định này kỳ thật cũng là cùng gò rùa sấy thương lượng qua bằng không mà nói lượng hắn tính cách lại cấp tiến cũng không có khả năng bước chân lập tức bước lớn như vậy mà đối với hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới tình hình gò rùa sể cũng không có ý kiến tại lập trường của bọn hắn đương nhiên cũng là hy vọng hải quân thế lực càng phát ra tăng cao cứ như vậy áp đảo hải quân chính phủ thế giới địa vị cũng sẽ trở nên càng thêm siêu nhiên loại chuyện tốt này bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối chỉ là để gò rùa sể không có nghĩ tới là lần này ạ kẹ đủ cố ý tới lại là vì báo cáo một chuyện khác cái gì ngươi nói cái kia ổ chủ tụ rôdes đánh chết pa trích tin tức chuẩn xác không theo ạ kẹ đủ khẳng định từ đầu gò rùa đều là sắc mặt cứng tụ Rodet dạng này biến thái Hải quân, đương nhiên nhận lấy sự chú ý của bọn họ. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, tại cuộc chiến thượng đỉnh rực rỡ hào quang Rodet, lúc này lại đặt xuống kinh người chiến tích. Cùng Roger, râu trắng sánh vai cùng bá tức đỏ, lại bị hắn chém giết. Về phần tin tức tính chân thực, bọn hắn đều không có quá hoài nghi. Dù sao, Rodet tại cuộc chiến thượng đỉnh, hoàn toàn chính xác hiện lộ lực lượng kinh người. Mà bá tức đỏ, dựa theo hắn hiện tại giả yếu tình hình, chết tại Rodet trên tay, cũng không tính kỳ quái. Nhưng dù là như thế, cũng đầy đủ kinh người. Trong đó đầu chọc gõ rộp sậy, nhìn xem Hạ Ken Đủ, đương nhiên trong lòng hơi động mà hỏi: Saka Juki, cho nên ngươi lần này cố ý chạy tới ý là. A Kẻ Nủ lần nữa gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt nói, các ngươi không phải phi thường bất mãn cụ dạn rời đi hải quân sao? Nhưng là hiện tại, đã xuất hiện một cái có thể thay thế hắn người, cho nên ta lần này tới, liền là muốn đề cử Joles thay thế cụ dạn vị trí, trở thành mới hải quân đại tướng. Nghe nói như thế, Goro Sẩy lập tức sắc mặt biến hóa năm. Theo bọn hắn biết, hiện tại Joles chỉ là một cái hải quân chuẩn tướng a, ngay cả thiếu tướng đều không phải là, hiện tại A Kẻ Nủ vậy mà đề cử hắn trở thành hải quân đại tướng. Dạng này không ổn. Lão đại không tán thành nếu để cho Rô Det trực tiếp tấn thăng Hải quân Đại tướng lời nói Hải quân 800 năm đẳng cấp tấn thăng chế độ chẳng phải là trở thành chơi cười để Rô Det làm Hải quân Đại tướng đây quả thực là liên tục vượt ba cấp dạng này thăng chức tốc độ tại Chính phủ thế giới thành lập 800 năm qua đều là xưa nay chưa từng có cho nên gò rùa sầy đều ăn ý phủ định ạ kệ đủ đề nghị này đây coi là cái gì chẳng lẽ các ngươi không biết hiện tại Hải quân cực cần Rô Det chiến lược như vậy sao rõ rệt chiến lược của hắn đều đạt tới trình độ này vì cái gì không cho hắn tấn thăng các ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao nói xong lời cuối cùng ạ kệ đủ không khỏi cảm xúc kích động Gọt rùa sầy lập tức sầm mặt lại, chú ý lời nói của ngươi, Sa Cả kỳ. Hừ, đừng tưởng rằng lên làm hải quân nguyên soái, liền có thể ở tại chúng ta trước mặt dương ai. Ngươi tính là cái gì, Sa Cả kỳ? Có tin hay không ta các loại có thể làm cho ngươi trở thành hải quân nguyên soái, cũng có thể đưa ngươi kéo xuống. Quyết định của chúng ta không phải do ngươi đến chất vấn, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta nói tới đi làm là được rồi. Giờ khắc này, gọt rùa sầy dị thường cứng ngạnh. À kệ đủ nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm đến tít thủy. Nếu không phải biết cái này năm cái lao ra hỏa thực lực đều là thâm bất khả trách lời nói, hắn đã sớm một cái nham tương năm đấm đập tới. Những lao gia hỏa này thật sự là bảo thủ. Rhodes như thế chiến lược, hẳn là sớm chút lấy chỗ tốt chói chặt lại hắn mới đúng. Lấy hắn triển hiện ra chiến lược, so mõm mụ xen cùng tổ kỵ các hai vị dự khuyết đại tướng đều còn mạnh hơn nhiều. Thực lực như vậy, nếu như không cho hắn khi Hải quân đại tướng lời nói, về sau hắn tâm lý không công bằng làm sao bây giờ? Đáng chết! À kệ đủ cho mày. Nguyên bản hắn còn cho là mình đề nghị này rất không tệ, không nghĩ tới gõ rồi xảy dễ dàng như vậy liền phủ định. Nhưng nếu như không đem Rhodes đệ bạt đến Hải quân đại tướng lời nói, dưới tay hắn lực lượng cũng sẽ yếu kém rất nhiều đây đối với hắn tiến quân thế giới mới kế hoạch thật to bất lợi. Nhưng gọ rốt sấy lại là chính phủ thế giới bên ngoài, tư tưởng của bọn hắn, đại biểu trí cao vô thượng ý chí. Bọn hắn đã quyết định không cho Rodes khi hải quân đại tướng, cũng liền mang ý nghĩa rất khó cải biến ý nghĩ của bọn hắn. Bây giờ nên làm gì đâu? À Kệ Nủ có chút hơi khó. Chương 115. Rodes trở về, đưa ra thế giới chứng minh. Chương 115. Rodes trở về, đưa ra thế giới chứng minh. Cuộc chiến thượng đỉnh một năm sau. Rodes mang theo mọi mù sen, tạ sĩ ghi bọn người, về tới hải quân bản bộ đáng nhắc tới chính là, lúc này hải quân bản bộ đã đem đến thế giới mới. Chính như trước đó À Kệ sở liệu, Hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới, trợ lực hoàn toàn chính xác nhỏ rất nhiều. Ngược lại cái khác ba vị biển cả hoàng đế đều không có phái ra cái gì binh lực đến ngăn cản bọn hắn. Kết quả là hải quân bản bộ thuận lợi di chuyển đến thế giới mới. Nguyên Soái văn phòng bên trong, A Kẻ Nù ngồi ở văn phòng bên trên, đánh giá đối diện Jordes. Nhìn mấy lần về sau, A Kẻ Nù mắt sáng lên. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hiện tại Jordes thoạt nhìn khí thế mạnh hơn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đây chính là ngay cả bá tước đỏ đều có thể chém giết ra họa a. A Kẻ nhịn không được cười lên, bỗng nhiên nói, vật này tốt quá cho ta cũng tới một chi, đang tại hút xì gà rồi đẹp long mày nhớ lên, lập tức ném đi một cây xì gà quá khứ. Sa cả dù kỳ, nguyên soái, làm sao cảm giác ngươi giả đi a? Rôdes ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, tùy tiện hỏi. Một năm không gặp, à kệ đủ hoàn toàn chính xác giả đi. Chẳng những lưu lên râu ria, trên người tổn thương do giá Z cũng tăng thêm mấy phần tăng thương. Ngươi căn bản vốn không hiểu vị trí này, muốn phiền bao nhiêu sự tình á bất quá, một năm này cũng vất vả ngươi. À kệ đủ cảm thán một tiếng, trợ tán thưởng rồ đẹp đợi trước hải quân nguyên soái xẻn gỗ củ dao cho rồ đẹp nhiệm vụ. Hắn đều xuất sắc hoàn thành đầu tiên là mời trạ phản gã lọ, trở thành Okasaki Bukai. Trước đó lọ đủ loại biểu hiện, cũng đã chứng minh thật sự là hắn có loại thực lực này, đảm nhiệm Okasaki Bukai. Sau đó, liền là chém giết bá tước đỏ. Rhodes chém giết bá tước đỏ công lao, tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt khác, ngoại trừ bá tước đỏ bên ngoài, tại trở về trước đó, hắn cũng bắt mấy cái ỉm kéo đao tầng thứ 6 phàm nhân, chỉ là không có bá tước đỏ, như vậy nổi danh mà thôi. Nói tóm lại, Rhodes nhiệm vụ của lần này hoàn thành rất khá. Cùng so sánh, Aké dù ngược lại cảm giác mình cái này mơn soái, làm được có chút không tốt rõ rệt rồ đẹp thực lực cùng công tích đều đến hải quân đại tướng trình độ kết quả mình lại không cách nào cho hắn tranh thủ lại đây nghĩ tới đây ạ kệ nù hung hăng hút một hơi xì gà ngài nhặt 5.000 trái ác quỷ ngài nhặt 3.000 nghìn kẹ bùn sổ cù hạ kỳ ngài nhặt 2.000 thể thuật nhìn thấy ạ kệ nù yêu cầu xì gà đồng thời không ngừng rơi xuống màu vàng quang đoàn jodes cũng liền minh bạch lúc này ạ kệ nù, có cái gì phiền não rồi hắn yên lặng cười cười cũng liền thuận thế hỏi xạ cạ đủ kỳ nguyên xoáy ngươi có cái gì phiền não sao ạ kệ đủ nghe vậy nhìn jodes một chút cảm thấy chuyện này để jodes biết cũng tốt chỉ để hắn hiểu được mình là dự định để hắn thượng vị. nghĩ tới đây, ạ kẻ nụ cũng liền đem chính mình đi gõ rùa sấy nơi đó, hướng bọn hắn để cử rỗ đẹp trở thành mới hải quân đại tướng, lại bị cự tuyệt tình hình. nói ra, nghe nói như thế, rồ đẹp không khỏi lông mày nhướng lên. hắn không nghĩ tới, ạ kẻ nụ vậy mà coi trọng mình như vậy, vậy mà muốn đem chỉ là chuẩn tướng hắn, trực tiếp nâng lên hải quân đại tướng. vừa nghĩ đến đây, rồ đẹp không khỏi sắc mặt có chút quái. bất chi bất giác, hắn đã đến hải quân đại tướng trình độ sao? ta mỏ ký dê dở dạng gồng đại ca à, lại không thu lưới, ta đều muốn lên làm hải quân đại tướng. lập tức rồ đẹp lại không khỏi nghĩ đến tỷ vẫn luôn có nghe đồn, nói kỳ dư gia hòa này cũng là nội ứng, thậm chí có mờ kỳ dê kỳ dư tiếng khen. Nếu quả thật là như vậy lời nói, chờ hắn cũng làm bên trên hải quân đại tướng, chẳng phải là nói, hải quân đại tướng có hai cái đều là nội ứng. Ha ha. Bất qua nói đến, đối với quân cách mạng, kỳ thật Rodes cũng không có cái gì lòng cảm mến đừng quên, hắn nhưng là đến từ địa cầu người xuyên việt. Cái này tên khôn kiếp thân phận, hắn cũng là bị động tiếp nhận, cũng không có những cái kia bị tẩy não ký ức. Nói tóm lại, thân phận cái gì Rodes cũng không đáng kể, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên đã có tư cách mọi việc đều thuận lợi, thậm chí thành thạo điều luyện du tẩu tại các loại quan hệ bên trong. Có xét tới đây, Rhodes cũng là không bài xích trở thành hải quân đại tướng. Nhìn thấy A Kệ nụ phiền nao dáng vẻ, hắn bỗng nhiên đề nghị, "Go do xây bên kia, sở dĩ tự tuyệt, đại khái cũng là cảm thấy ta tuổi trẻ, đảm nhiệm không được trọng yếu như vậy chứ vị." Nói tóm lại, vẫn là bọn hắn không có hắn được chứng kiến thực lực của ta, muốn giải quyết loại tình huống này, kỳ thật rất đơn giản. "A, ngươi có ý nghĩ gì?" Nghe được Rhodes lười nói, A Kệ nụ lập tức trong lòng hơi động. Rhodes cười ha ha đối với trước mắt hải quân tình huống, hắn phi thường rõ ràng Kỳ thật trước mắt hải quân, nhìn như đã thành công đem bản bộ di chuyển đến thế giới mới, nhưng vẫn là tồn tại nguy cơ. Cái này nguy cơ, liền là thiếu khuyết nhân thủ. Từ hải quân đại tướng, trung tướng, cho tới hải quân binh sĩ, đều rất thiếu. Mà muốn giải quyết tình huống này cũng không khó, chỉ cần dùng một cái biện pháp là được rồi. Nguyên tắc đã cấp ra đáp án, cái kia chính là thế giới đại chiến binh. Một thế này, cũng không biết nơi nào ra câu. À kệ đủ chỉ nhắc tới ra di chuyển hải quân bản bộ, lại không có nói ra thế giới chiến binh, cho nên Rô Det rút thoát liền chủ động xét ra thế giới chiến binh. Nghe xong rồ đệ đề nghị, ạ Kệ Nũ lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp vô án gọi tốt. Tốt một cái thế giới chứng minh. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bối cảnh thanh bạch, liền có thể vô hạn tấn thăng, thậm chí trực tiếp đảm nhiệm Hải quân đại tướng. ạ Kệ Nũ kích động lên. Biện pháp này, thực sự thật là khéo. Cứ như vậy, Rô Đes liền có thể mượn cơ hội hiện ra thực lực, chẳng những có thể hướng gọ rồ sẽ chứng minh mình, thậm chí có thể làm cho cái khác chất vấn người ngậm miệng lại, từ đó danh chính ngôn thuận lên làm Hải quân đại tướng. Mà nhất diệu chính là, biện pháp này còn có thể thật to bộ khuyết cuộc chiến thắng đỉnh hải quân hao tổn binh lực thậm chí ngay cả còn lại chống chỗ hải quân đại tướng trước vị cũng có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp thế giới lớn như vậy muốn tìm được nhiều một hai cái có thể đảm nhiệm hải quân đại tướng người hẳn không phải là vấn đề nói tóm lại biện pháp này đơn giản chính là một công ba việc a rất tốt rồ ý nghĩ rất tốt ta cái này đi tìm cái kia mấy lao già thương thảo à kệ đủ vô vô rồ đẹp bả vai sau đó không kịp chờ đợi đi tìm gọng rồ sẩy hắn biết rõ cái kia mấy lao già mặc dù ngoan cố nhưng nếu như ý thức được thế giới trương bình chỗ tốt to lớn lời nói rất lớn tỷ lệ sẽ đồng ý mà rồ đẹp thấy thế lại không chút nào lo lắng bởi vì hắn biết nguyên tắc bên trong hải quân hoàn toàn chính xác tiến hành thế giới trưng binh bởi vậy có thể thấy được gò dù sẽ tuyệt đối sẽ đồng ý cho nên tiếp đó hắn muốn cân nhắc chính là làm sao ở thế giới trưng binh bên trong chỗ hết tài năng là được rồi nếu như không có ngoài ý muốn hắn hẳn là sẽ gặp được cái kia hai cái đồng dạng mạnh đến mức kinh khủng gia hỏa nghĩ tới đây jodet ngược lại là có chút mong đợi chương 116. thế giới đại trưng binh mọt mù sen cùng tổ kỳ cặc bất mãn chương 116. thế giới đại trưng binh mọt mù sen cùng tổ kỳ cặc bất mãn chính như jodet sở liệu không lâu sau đó ạ kệ đủ ban bố mặt hướng thế giới hải quân đại trưng Bình. chỉ cần thực lực đầy đủ đối cảnh thanh bạch, liền có thể một đường tấn thăng, thậm chí đảm nhiệm hải quân đại tướng cũng không là vấn đề. Tin tức này vừa ra, đầu tiên địa chấn là toàn bộ hải quân nội bộ. Thế giới đại trưng binh. T, rủ kỳ nguyên sói cái này thật là đại thủ đô ta. Lại có như thế điều kiện rộng rãi trưng bình. Phổ thông đám hải quân, nhao nhao đều kinh ngạc. Bọn hắn cho tới nay đều là đúng tiến độ thăng thăng. Thanh thanh thật thật làm việc, cần cù chăm chỉ bắt phạm nhân, mới có hiện tại chức vị. Nhưng bây giờ, thế giới đại trưng binh, đơn giản liền là hủy bỏ công tích chế độ ạ tin tức như vậy, tại Hải quân Nội bộ đưa tới chấn động, có thể nghĩ, xem như phái chủ hòa mò mỏng gã bọn người, không cần nhiều lời, tự nhiên là phản ứng kịch liệt. bọn hắn thậm chí tìm cho tới bây giờ thân là Hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụt tố khổ. liên quan tới cái này một lần thế giới chứng minh, bọn hắn tỏ vẻ ra là mãnh liệt phản đối. trước đó đem Hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới, theo bọn hắn nghĩ, đã là rất hành động, mạo hiểm. nhưng bây giờ ạ kẹ nụ vậy mà làm trầm trọng thêm, muốn đem công tích chế độ khử trừ, cực kỳ tha thứ triêu binh mãi mã. cái này tuyệt đối không được. cũng không phải bọn hắn không nhìn ra Hải quân bên trong nhân thủ khẩn trương tình huống thật sự là bọn hắn lo lắng, bộ pháp bước đến lớn như vậy, hải quân có khả năng được không bù mất? Thế giới như vậy đại trung bình, cố nhiên chỗ tốt rất nhiều, nhưng nói chỗ xấu cũng là rõ ràng. Hải quân tấn thăng, ngoại trừ công tích thực lực bên ngoài, kỳ thật cũng có phẩm cách bình phán. Nếu là phẩm tính quá kém, coi như cái kia hải quân bối cảnh thanh bạch có thực lực, cũng vô pháp trở thành một tên xứng trước hải quân. Nổi danh nhất ví dụ, liền là yểm kẹo đao nhìn đằng trước thủ trưởng, cơn mưa xì. Sẽ... Thật sự là hắn thực lực không tầm thường, thậm chí cùng mà eo lặn sánh vai cùng, được xưng là yểm kéo đao hai đại tướng sát. Nhưng thì tính sao đâu? cơn mưa xì dịp tại nhiệm trong lúc đó tàn sát phạm nhân, hơn nữa còn cấu kết râu đen, gây nên đại bạo loạn. Nói đến, ỉm eo đau hiện tại sở dĩ có nhiều như vậy tội phạm bỏ chạy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cơn mưa xì dịp. Tình huống như vậy, cũng liền nói rõ, chỉ xem thực lực không nhìn phẩm cách mà để bại hải quân tướng lĩnh lời nói, có khả năng sẽ xuất hiện được không bù mất tình huống. Mà bây giờ, ạ kệ đủ muốn cắt nhắc, còn không phải một cái hai cái hải quân tướng lĩnh, thậm chí hải quân đại tướng cũng bao hàm ở trong đó. Cho nên mệnh lệnh như vậy, tại những này phái chủ hòa tướng lĩnh xem ra, ạ kệ đủ đơn giản liền là điên rồi. đương nhiên phản ứng lớn nhất, không phải mỏ mỏng gạ các loại phái chủ hòa tướng lĩnh, mà là mọ mủ sèn cùng tổ kỳ các hai vị đại tướng dự huyết. Nói đến, bọn hắn trở thành đại tướng dự huyết cũng hữu hảo thời gian mấy năm. Trước đó ba đại tướng đều tại coi như xong, nhưng bây giờ ba đại tướng thiếu khuyết hai vị, không nên để bọn hắn tấn thăng sao? Vì cái gì còn có làm cái gì thế giới chứng minh, thậm chí còn muốn từ đó tuyển ra hải quân đại tướng. Phim một tiếng, Nguyên Soái Văn Phòng môn bị hung hăng đẩy ra đang tại xử lý văn bản tài liệu ạ kẹ nủ nhíu mày, sau đó trong tầm mắt liền ánh vào một nam một nữ hai cái hải quân tướng lĩnh thân ảnh. Nam xấu, nữ đẹp, không phải người khác chính là Mõngu Sẻn cùng tổ kỳ cát. Hai người này cũng biết tìm sẻn gỗ cụ là không có ích lợi gì, cho nên dứt khoát trực tiếp tới tìm Ạ Kẻn U. Sạ cạ rủ Kỳ Nguyên Xoáy, xin hỏi ngài biết Đại tướng dự khuyết chức vị này tồn tại ý nghĩa là cái gì không? Tổ Kỳ Cát vừa lên đến, liền thẳng thắn mà hỏi, hắn cũng là không thèm đến sỉu. Trước đó hắn cùng Mõngu Sẻn còn có rủ đẹp đi ra nhiệm vụ, mặc dù mời sáki bù cải, còn có bắt ỉm kéo đao tầng thứ 6 tội phạm, nhiều khi đều là rủ đẹp xuất lực nhiều nhất. Nhưng ở tổ kỳ Cắc xem ra mình không có công lao, cũng cũng có khổ lao. Lần này trở về đảm nhiệm Hải quân Đại tướng bộ khuyết tạng kẹ nú cùng ạ kỳ gì lưu lại chống chỗ cũng là nói còn nghe được nhưng mà sau khi trở về ạ kẹ nú lại không có bất kỳ cái gì biểu thị ngược lại đột nhiên đẩy ra thế giới đại trung binh đơn giản lẽ nào lại như vậy về phần mõm mù sen hiện nhiên cũng là có chút bất mãn nghe được tổ kỳ các lời nói ạ kẹ nú lập tức liền hiểu hai người ý đồ đến đại tướng dự khuyết chức vị này tồn tại ý nghĩa hắn đương nhiên biết rõ đơn giản tới nói liền là tại đại tướng chức vị có chỗ chống chỗ thời điểm bọn hắn những này đại tướng dự quyết có thể trực tiếp tấn thăng đi lên không còn cần gì khảo hạch dựa theo tình huống hiện tại tổ kỳ các cung mõm mù sen thậm chí đều không cần cạnh tranh vừa vặn liền một người bổ khuyết một cái không thiếu, nhưng lúc này khác biệt lúc đó. Hiện tại, thế nhưng là hắn hạ kệ đủ dư vị. Ai muốn đảm nhiệm Hải quân đại tướng, nhất định phải đi qua đồng ý của hắn mới được. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn nhắm vào mọ mụ sen cùng tổ kỳ các. Thật sự là hắn cảm thấy, mọ mụ sen cùng tổ kỳ các còn chưa đủ tư cách đảm nhiệm Hải quân đại tướng. Nếu là lúc trước coi như xong, nhưng bây giờ, dù đẹp dạng này quái vật hành không xuất thế, mọ mụ sen cùng tổ kỳ các cùng hắn so sánh, rõ ràng kém không chỉ một cấp độ đã có rộ đẹp dạng này nhân tuyển tốt hơn, hắn vì cái gì còn muốn tuyển mọ mụ sen cùng tổ kỳ các đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hai người là đại tướng dự quyết, cho nên nhất định phải làm cho bọn hắn khi đại tướng sao? Đùa gì thế? Đương nhiên. À, kẻ nù cũng lý giải hai người cảm thụ, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do từ chối. Chỉ thấy hắn nói, coi như bình tĩnh an ổn đại hải tặc thời đại đã qua, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được, tương lai cái thế giới này sẽ nên đón càng lớn biến đổi lớn. Chỉ có thực lực cường đại người mới có thể chổ hết tài năng, sừng sững không ngã. Các ngươi muốn trở thành hải quân đại tướng? Đương nhiên có thể, cũng đi tham gia thế giới chương minh a chỉ cần các ngươi tại Trưng binh trong trận đấu trổ hết tài năng, lực áp quân hùng, đại tướng vị trí, tự nhiên vẫn là các ngươi. Nếu như không được, vậy liền xin lỗi, các ngươi vẫn là tiếp tục làm đại tướng dự khuyết đi, sau đó đợi đến các ngươi có đại tướng cấp bậc thực lực thời điểm lại nói. Nghe nói như thế, bọn Mù Sen cùng Tổ Kỳ các lập tức sắc mặt biến hóa. À, kẻ nủ quả nhiên là không có ý định nhận nợ. Bất quá hắn cũng không có làm tuyệt, mà là cho bọn hắn một cái cơ hội để bọn hắn cũng đi tham gia thế giới Trưng binh sao. Tốt. Mộ Mù Sen đầu tiên đáp ứng được chứng kiến rồ đệ thực lực về sau, nàng cũng ý thức được mình to lớn không đủ. Có lẽ, nàng muốn trở thành hải quân đại tướng thật muốn chứng minh mình mới được. Cái này, tốt a. Tô Kỳ Các một trận phiền muộn, nhưng cũng không tốt phản đối. À kẽ nủ đều nói đến phân thượng này, tựa hồ hắn phản đối cũng vô ích. Xem ra muốn trở thành hải quân đại tướng, thật đúng là muốn xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự mới được. Cứ như vậy, à kẽ nủ làm xong mọ mủ xẻn tổ kỳ các, thậm chí về sau mọ mỏ mỏng gã bọn người, cũng bị hắn lấy phương pháp giống nhau đổi đúng vậy, tình huống hiện tại đã rất sáng tỏ. Thế giới chứng minh là bắt buộc phải làm. Nguyên bản hải quân, nếu như lợi không phục, cũng đều có thể đi thăm ra, từ đó tranh thủ chức vị rất cao. Loại này hơi công bằng một chút cách làm cuối cùng đè xuống Hải quân nội bộ bất mãn chi sắc. Sau đó, theo một phần phần báo chí bị đưa ra phần, thế giới đại trưng binh tin tức bắt đầu truyền khắp biển cả, lại gây nên một vòng mới chấn động. Chương 117. Biển cả chấn động, rùa đen mục tiêu chức vị. Chương 117. Biển cả chấn động, rùa đen mục tiêu chức vị. Thế giới trưng binh. Gần nhất hải quân thật sự là đại động tác không ngừng a. Xem ra dâu trắng chết về sau, hải quân phương diện dã tâm cũng lớn hơn. Vạn quốc bên trong, băng hải tặc bị ở mồm nắm người, biết được tin tức về sau, nhao nhao cảm thán. Vào lúc này, xem như tứ hoàng thứ nhất Bitmon cũng không tại. Tu tập lại chỉ có cả tạ cụ gì mấy cái sở ta cùng đại thần. Vào lúc này, có người hướng cả tạ cụ gì hỏi, cả tạ cụ gì đại ca, vì cái gì trước đó hải quân đem tổng bộ di chuyển lúc tiến vào, chúng ta không thêm vào ngăn cản. Đối với thế giới mới cách cục, bọn hắn chiếm cứ nhiều năm, cũng là rất rõ ràng. Trước đó tứ hoàng cắt cứ, không cho hải quân có thể thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ thân là tứ hoàng thứ nhất dâu trắng bọn mình, hải quân liền có thừa dịp cơ hội. Nhưng vì cái gì? Xem như tứ hoàng bọn hắn, còn có mặt khác tứ hoàng, không có xuất lực ngăn cản đâu nếu là đương thời ngăn cản bọn hắn di chuyển lời nói, có lẽ hiện tại hải quân liền sẽ không được một tất lại muốn tiến một thước, ban bố thế giới đại chứng binh. nghe nói như thế, cả tạ cụ gì trong mắt hơi híp, chúng ta đi ngăn cản, có chỗ tốt gì? một câu nói kia, lập tức liền để đám người giật mình đúng vậy à? bọn hắn đương thời ngăn cản hải quân, có chỗ tốt gì? phải biết, bọn hắn lúc đó, thế nhưng là đều cùng hai vị khác tứ hoàng tại tranh đoạt dâu trắng địa bàn A. lúc kia, đem dâu trắng địa bàn đoạt đến, rõ ràng nhất lợi ích, nhưng nếu như đối hải quân xuất thủ, đơn giản liền là xuất lực không có kết quả tốt. dù sao, nếu như bọn hắn xuất thủ, Hai vị Khác Tứ Hoàng không có xuất thủ, vậy thì phiền báis. Phải biết, Hải quân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không thấy được dâu trắng đều cảm sao? Mặt khác, Hải quân đã quyết định muốn di chuyển đến thế giới mới, khẳng định cũng làm tốt kịch chiến chuẩn bị tâm lý. Nếu như vậy, lúc kia bọn hắn xuất thủ ngăn cản, rất có thể sẽ đụng phải Hải quân kịch liệt đánh trả. Cứ như vậy, liền sẽ hình thành tình huống như vậy. Bọn hắn cùng Hải quân đã sinh đã tử, hai vị Khác Tứ Hoàng lại tại phía sau vui vẻ cầm xuống dâu trắng địa bàn đó là đương nhiên không được. Chỉ là tình huống hiện tại, hiển nhiên cũng có chút không cần là quan. Hải quân lần này đại trưng binh kết thúc, tại thế giới mới lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ nước lên tương cao, đến lúc đó hoặc là sẽ thay thế châu trắng, trở thành thế giới mới bốn cổ thế lực lớn thứ nhất. Ngay tại băng hải đặc bị ở một bọn người thảo luận thế giới trưng binh thời điểm. Hai vị khác tứ hoàng cũng là như thế. Tốc độ sảs bên này, thế giới trưng binh, à kệ nụ da hoặc kia, thật đúng là lợi hại a. Xem như băng hải đặc tốc độ phó tuyển trưởng bệ mạn, cũng cảm thán. Hắn lưu trí, có thể cùng sễn gỗ củ bẹ mỹ. Cho nên hắn lập tức, liền thấy thế giới trưng binh đối hải quân các loại chỗ tốt. Ha ha, quản hắn nhiều như vậy, uống rượu a lúc này tóc đỏ lại là say cướu uống lên rượu đến, có thể dừng lại cuộc chiến thượng đỉnh, đồng thời vì dâu trắng tổ chức tăng lễ, tóc đỏ đối dâu trắng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên lần này bọn hắn cũng tranh đoạt không ít dâu trắng địa bàn. hiện tại chính mở ra tiệc ăn mừng đâu đồng dạng say cướu, còn có cãi đồ, nước quan đồ, quý đảo. lần này tranh đoạt dâu trắng địa bàn, băng hải tặc bách thú đồng dạng thu hoạch to lớn, mặc dù không có chiếm lấy tới đất bản, nhưng lại tranh đoạt đại lượng tài nguyên, nhưng mà xem như lão đại cãi lại cũng không vui vẻ, hắn vừa uống rượu, một bên lệ rơi đầy mặt, dâu trắng, vì cái gì ngươi sẽ chết nữa nha. Sau khi ngươi chết, cái thế giới này còn có ý gì a? Ba thai ở bên cạnh, không ngừng ăn đuổi. Cuối cùng, vẫn là kiến có biện pháp. Hắn trực tiếp hướng cái đồ nhấc lên Hải quân ban bố thế giới chứng minh. Thế giới chứng minh. Cái đồ lúc này mới dần dần ngừng tiếng khóc. Khi hắn nghe rõ thế giới chứng minh quy tắc về sau, lập tức phá lên cười. Có ý tứ. À, kẻ nổ da hỏa kia lên làm nguyên soái về sau, thực là không tồi. Hy vọng hắn có thể tìm tới một chút cường một điểm da hỏa. Đối với thế giới chứng minh, có người cảnh giác, có người không nhìn, có người vui vẻ. Hải quân bản bộ. Rhodescon ở phòng nghỉ. Tạ Sĩ Gì, Nami, Nộ Dị Cồ ba người liền chủ động tìm đi lên. Rhodes, ngươi nghe nói thế giới trưng binh sao? Tạ Sĩ Gì tam nữ, con mắt tỏa sáng lại gần, nhìn thấy Rhodes gật đầu, tam nữ lẫn nhau đều là lộ ra tiểu dung. Thế giới trưng binh huyên náo xôn xao sôi sục, các nàng tự nhiên cũng biết, các nàng không phải đại tướng dự khuyết, cũng không có gì tốt oán giận, tương phản, các nàng còn có chút tư vấn. Vô luận là Tạ Sĩ Gì, vẫn là Nami, Nộ Dị Cồ, các nàng hiện tại chức vị đều rất thấp, mà thế giới trưng binh, chẳng những đại tướng dự quyết có thể tham gia, liền ngay cả phổ thông hải quân cũng có thể tham gia. Nói cách khác, các nàng cũng có thể thông qua cơ hội này, tấn thăng chức vị rất cao. Nghĩ đến kích động chỗ, tam nữ trên thân nhau nhau rơi xuống lên mẩu vàng quan đoạn, ngài nhặt 2000 thể thuật, ngài nhặt 3000 kiếm thuật, ngài nhặt 4000 trái ác ủy. Xem ra các ngươi đều không thỏa mãn dưới mắt chức vị a. Rhodes một bên nhặt lấy thu tính, một bên cười ha hả nói. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tạ sĩ nghĩ tam nữ đã sớm có được xa xa mạnh hơn trước mắt chức vị lực lượng. Cứ như vậy, tam nữ không thỏa mãn tại lập tức chức vị, tự nhiên không hề thấy quái lạ. Đúng, Rhodes, ngươi có hay không báo danh tham gia? ngay tại lúc này, Nô Di cô đống nhiên hướng Rồ Det hỏi. Tạ Sĩ Cửng cùng Nã Mỹ nghe vậy, lập tức cũng rối rít nhìn về phía Rồ Det đúng á Rồ Det cùng với các nàng đồng dạng, đều có được vượt xa lúc này trước vị lực lượng. Như vậy, Rồ Det có phải hay không cũng báo danh tham gia cái thế giới này trưng binh đâu? Rồ Det nghe vậy, lập tức mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên cũng báo danh, vẫn là ạ kệ đủ tự mình giúp hắn báo tên. Bất quá hắn bản thân cũng là có mánh liệt tham gia ý nguyện. Giống thế giới trưng binh dạng này thịnh sự, đến lúc đó rơi xuống thuộc tính nhiều, có thể nghĩ, coi như không bằng cuộc chiến thượng đỉnh. Chỉ sợ cũng kém chi không lớn đã như vậy, Rodes đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà nhìn thấy rồ gật đầu, Tạ sĩ ghi bọn người lập tức kinh hô lên. Rodes ngươi cũng muốn tham gia, xem ra những người kia muốn thảm. Chờ một chút, mục tiêu của ngươi sẽ không phải là Hải quân đại tướng a? Tạ sĩ ghi bọn người liến nhau, lập tức liễu lươi. Cơ hội là trong ngáy mắt, các nàng liền nghĩ đến rồ mục tiêu trước vị. Ngẫm lại cũng là, Rodes trước mắt trước vị, mặc dù chỉ là chuẩn tướng, nhưng thực lực của hắn so với Hải quân đại tướng đều không thua bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tạ sĩ ghi bọn người không khỏi rất là mâng ngợi. Lần này thế giới chứng minh các nàng lại có thể nhìn thấy rộ đẹp phong thái rồi. Cứ như vậy, thế giới Trưng binh tin tức, trên biển cả son sao sôi sục truyền bá sau một tháng, rốt cục đạt đến cao trào. Thế giới Trưng binh giải thi đấu, tại thế giới mới hải quân bản bộ, bắt đầu. 118, chương 118. Trưng binh giải thi đấu, bị người chú mục đại tướng chi tranh. 118, chương 118, Trưng binh giải thi đấu, bị người chú mục đại tướng chi tranh. Một tháng sau, thế giới Trưng binh giải thi đấu, tại hải quân bản bộ, bắt đầu. Giờ này khắp này bản bộ quảng trường, chất lực tuyển thủ dự thi. Trong đó, đại đa số đều là người mặc y phục hàng ngày người nhưng cũng không thiếu người mặc hải quân chế phục người, không hề nghi ngờ những này liền là dự thi người cùng đồng dạng tham gia chứng minh ý đồ tấn thăng đám hải quân, mà ở chung quanh quan chiến đài trên, ạ kẽn đủ, xẻng gỗ củ, tsu tsu, ít các loại hải quân cao tầng thì ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thậm chí ngay cả trên đỉnh chiến trường qua đi một mực nghỉ ngơi gặp, lúc này cũng ở tại chỗ. Tại trong nguyên tác, thế giới trưng binh mặc dù không có chính diện độ dài để cập, nhưng bàn về đến tuyệt đối cũng là trừ cuộc chiến thượng đỉnh bên ngoài, hải quân lại một đại thịnh sự. Giờ này khắc này. Zodess liền đứng tại dự thi giữa đám người, cảm thụ được cái thế giới này cuộc thi đấu nhiệt liệt bầu không khí. Sở Di nói là tranh tài, cuộc thi đấu hoàn toàn là bởi vì thế giới chứng minh quy tắc. Cái thế giới này chứng minh quy tắc vô cùng đơn giản. Mỗi một cái người ghi danh, đều điền xong mục tiêu của mình chức vị, sau đó căn cứ mục tiêu chức vị phân ra thi đấu khu. Sau đó mỗi một cái thi đấu khu căn cứ chức vị chống chỗ số lượng đến tiến hành hỗn chiến, quyết ra cuối cùng tương ứng số lượng người chiến thắng đơn giản tới nói. Liên la dùng đại loạn đấu phương thức đến phân ra thắng bại. Nói thật, Zodess cũng là lần đầu tiên biết thế giới chứng minh quy tắc, không khỏi hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra thiếu dung. Bởi vì dạng này quy tắc, Tựa Hồ Phi thường có trợ giúp hắn nhặt lấy thủ tính, không cần đoán hắn đều có thể biết. Dựa theo loại này quy tắc lời nói, tranh tài bắt đầu chỉnh tự, tuyệt đối là từ chức vị thấp lại đến chức vị cao. Quả nhiên, tiếp đó, người chủ trì dạng giải xong quy tắc tranh tài về sau, cũng liền để tiểu đội trưởng thi đấu khu, dẫn đầu bắt đầu. A, tay của ta, không được qua đây. Đi trên đi. Tiếng kêu thẳng thiết, tiếng két chói tai, còn có tiếng kêu hư vấn, tùy theo mà lên. Tiểu đội trưởng cấp bậc chiến lược cũng không có gì loẹt loẹt năng lực hoặc kỹ thuật bình thường đều là phổ thông công phu chuẩn cước đao kiếm vung chặn nhưng bởi vì thế giới trưng binh cũng không có định ra càng nhiều quy tắc cho nên cái này thi đấu khu chiến đấu vẫn như cũ tàn nhẫn gãy tay gãy chân tình huống chỗ nào cũng có bị mất mạng tại chỗ cũng không phải số ít cuối cùng 80 vị tiểu đội trưởng chỗ hết tài năng sau đó là hải quân trung đội trưởng đại đội trưởng các loại thi đấu khu chiến đấu jodes thật không nghĩ tới ngươi ngay cả loại cấp bậc này chiến đấu đều cảm thấy hứng thú đâu ngay tại lúc này một đạo giọng dịu dàng xâm nhập rộ đẹp trong tai tùy theo mà đến còn có một cỗ làn gió thơm Jodes đều không cần quay đầu đi xem, liền đã biết người đến thân phận, không phải người khác, chính là Mọ mù sễn vị này đại tướng dự quyết. Mọ mù sễn cùng Jodes đẹp đồng dạng, đều là báo danh hải quân đại tướng thi đấu khu, cho nên hiện tại bọn hắn đều rất nhàn. Chỉ là nhìn thấy Jodes một đường đứng ngoài quan sát loại này cấp bậc thấp hải quân tướng lĩnh tranh tài, mọ mù sễn nhịn không được hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, lấy Jodes lực lượng, hẳn là chướng mắt loại cấp bậc này chiến đấu mới đúng a. Jodes nghe vậy, lập tức yên lặng cười cười. Lấy hắn lực lượng bây giờ, hoàn toàn chính xác chướng mắt đội trưởng cấp bậc chiến đấu, thậm chí càng kỳ trà cao hơn cái cấp bậc chiến đấu cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, nhưng vẫn là câu nói kia, thịt mũi cũng là thịt ta, liền xem như tiểu đội trưởng ở giữa chiến đấu cũng là sẽ rơi xuống thụ tính, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Joe Des đương nhiên không ngại thuận tay đem những cái kia không đứt rời rơi màu vàng quang đoàn bỏ vào trong túi, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mỗi một trận chiến đấu đều không buông tha, tất cả đều dần dần cường thế vây xem, nhưng loại chuyện này tự nhiên không tốt hướng ngọ ngủ sẹn giải thích, thế là hắn chỉ có thể nói, loại này đê đoan cục chiến đấu cũng không phải không còn gì khác, có đôi khi có lẽ cũng sẽ có điều dẫn dắt, ách ta, có cái cái dẫn dắt ta loại cấp bậc này chiến đấu? ngay cả hải quân rỗ cờ xỉn kỳ đều không có, chớ nói chi là hạc kỳ. Mộ Mưu xen lại là cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao rỗ đẹp thực lực cường đại như vậy, có chút đặc biệt linh ngộ, cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, nàng thậm chí còn đi theo rỗ đẹp cùng một chỗ xem nhìn lại. Ha ha, rỗ đẹp lắc đầu cười, cũng lười nói thêm gì nữa. Có mỹ nhân làm bạn, tự nhiên không tính chuyện xấu. Ngay tại lúc này, Tạ Sỉ Kỳ, Napti, còn có Nộ Di Cố, cũng lại gần. Rỗ đẹp, ngươi nhìn đây là ai? Tạ Sỉ Kỳ vừa đi tới, liền nắm lấy một người, đẩy lên rỗ đẹp trước mặt. Nhìn thấy người kia, Joddes trên mặt lập tức lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Sở Mộ kẹ thượng tá. Không đúng, phải gọi Sở Mộ kẹ thiếu tướng mới đúng. Đúng vậy, cái này bị Tạ Sĩ ghi đẩy đi ra người, không phải người khác, chính là Joddes lao cấp trên, Sở Mộ kẹ. Nói đến, Joddes Sở Dĩ không thể một mực tại Đông Hải cậu thả xuống tới, vẫn là kéo Sở Mộ kẹ phúc đâu. Đương Thời Dỗ Des đối với cái này còn rất có phê bình tín đáo, nhưng bây giờ tự nhiên đã bình thường trở lại. Dù sao nếu như không có Sở Mộ kẹ lời nói, khả năng hắn mạnh lên con đường, còn sẽ không như vậy cấp tốc. Jodes, người gọi ta Sở Mô Kệ là được rồi. Lúc này Sở Mô Kệ tại Jodes trước mặt đã không còn năm đó lão đại ca phong phạm. Thật sự là Jodes lớn lên quá nhanh, hắn cũng là trải qua cuộc chiến thượng đỉnh. Về sau Jodes chém giết ba tức đỏ tin tức, mặc dù không có truyền ra ngoài, nhưng xem như hải quân nội bộ người, hắn cũng là rõ ràng. Cho nên Sở Mô Kệ biết, hiện tại Jodes mặc dù vẫn là một cái quân hàm so với chính mình thấp một chút chuẩn tướng, nhưng thực lực của hắn thân bất khả chắc, vô cùng có khả năng đã đạt tới hải quân đại tướng tình trạng. Tại dạng này Jodes trước mặt hắn nơi nào còn dám bày lão đại ca giá đỡ? ngài nhặt 2.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 3.000 nghìn mật sổ sổ cụ hạc kỳ, ngài nhặt 4.000 nghìn kẹ bùn sổ cụ hạc kỳ, ngài nhặt 2.000 thể thuật. Từng cái màu vàng quang đoàn từ sở mổ kẹ trên thân rơi xuống. Jodes lập tức nhịn không được cười lên. Coi như không cần đọc tâm thuật, hắn đều có thể nhìn ra sở mổ kẹ cái kia im lặng tâm tính. Nhưng không có cách, ai bảo hắn là có treo nam nhân. Lúc nói chuyện, Jodes lại nhặt lấy đại lượng thổ tính. Ngoại trừ sở mổ kẹ bên ngoài, bên cạnh thi đấu khu cũng đang cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lấy thổ tính. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Ách, vậy được rồi, sở mộ kẹ lấy lại tinh thần, Rhodes cũng không có lại kích thích Sở mù kẹ. Bởi vì hắn biết, không lâu sau đó, Sở mù kẹ khả năng còn biết bị kích thích mạnh. Sở mù kẹ xuất hiện ở đây, cũng hẳn là thế giới trưng binh một trong những tuyển thủ. Hắn hiện tại đã là hải quân bản bộ thiếu tướng, như vậy hắn tham gia thi đấu khu, hẳn là hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng theo Rhodes biết, đồng dạng là Sở mù kẹ bộ hạ cũ Tạ Sĩ báo danh thi đấu khu, cũng là hải quân bản bộ trung tướng a. Cho đến lúc đó, nếu như đối đầu đồng dạng thực lực tăng nhiều Tạ Sĩ Ghi, sợ mù lại sẽ có cái gì cảm thụ đâu? Có thể hay không hoài nghi nhân sinh đâu? Ha <cười> ha. Chương 119, Rhodes cường đại nữ trợ thủ, thời tiết chi lôi. Chương 119, Rhodes cường đại nữ trợ thủ, thời tiết chi lôi. Bởi vì là đại luận đấu, cho nên tranh tài tốc độ tương đương nhanh. Rất nhanh đã đến Hải quân bản bộ thiếu tướng thi đấu khu. Lần này người dự thi, số lượng thật không có trước đó nhiều, chỉ có hơn 100 người. Mà Manami cùng nô dị cổ thân ảnh, thình Linh cũng xuất hiện ở trong đó đúng vậy. Hai người kia mục tiêu chức vị, chính là Hải quân bản bộ thiếu tướng. Rhodes, hai nữ nhân kia, tựa như là trợ thủ của ngươi a. Ngay tại lúc này, Sermo kia hướng rỗ đệt hỏi thăm một tiếng. Bởi vì rỗ Đẹt nguyên nhân, đám người cũng một đường từ cấp thấp thi đấu khu, nhìn cho tới bây giờ Hải quân thiếu tướng thi đấu khu. Nhìn thấy Nạp Mỹ cùng nổ Dĩ cổ hai tỷ muội, sợ Mộ kẹ mắt sáng lên, lập tức phân biệt nhận ra được. Hắn nhớ kỹ, Nạp Mỹ cùng nổ Dĩ cổ đều là đến từ Đông Hải. Hai tỷ muội đương thời nhận lấy ngư nhân ạt lòng hận hại. Bị cứu thoát ra về sau, giống như vẫn đi theo rỗ Đẹt bên người, chỉ là để sợ Mộ kẹ thần sắc có chút phức tạp chính là, lúc này mới bao lâu không gặp. Cái này hai nữ nhân vậy mà đã đánh lên Hải quân thiếu tướng trước vị chủ ý, là các nàng vốn là rất có thiên phú ạ còn nói là đi theo Rodes cũng biến thành rất mạnh. nghĩ như vậy, sơ mồ kẽ lại không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Sĩ sì Ri. Tạ Sĩ sì Ri cũng hẳn là dự thi, nhưng cho tới bây giờ nàng còn không có ra sân. như vậy nàng muốn tham gia thi đấu khu cũng liền không cần nói cũng biết. ưn, các nàng rất mạnh. Rodes gật đầu cười. trước đó đi theo bên cạnh hắn, Na Bị cùng Nổ Dị cô một mực không có quá lớn phát huy, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hai người không cường. tương phản, trong khoảng thời gian này, Rodes mặc dù không có chuyện để khảo thí thực lực của hai người, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Mà bây giờ chính là các nàng sân khấu. Giờ khắc này, Mộ Mù Sen cùng Tạ Sĩ Kỳ cũng chăm chú nhìn chằm chằm trên đài. Các nàng cũng có chút hiếu kỳ lạ Mỹ cùng Nộ Dĩ cổ thực lực. Ngay sau đó, theo một tiếng tranh tài bắt đầu, trên sân lập tức mở ra huấn chiến. Nộ Dĩ cổ, Hải quân thiếu tướng chức vị, có hai cái đầu, không bằng chúng ta liên thủ đem những người khác thanh ra đi thôi. Tranh tài ngay từ đầu, Nạ Mỹ cùng Nộ Dĩ cổ vô ý thức liền lường tựa lường bắt đầu, lập tức Nạ Mỹ cười đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. Nô tỷ cô lập tức vì đó cười đã Hải quân thiếu tướng có hai cái chức vị, nói cách khác các nàng không cần cạnh tranh, nếu như vậy, liên thủ tự nhiên là tốt nhất đề nghị. Vậy thì tới đi." Nạp bỉ cười nói một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, làm ra một cái chỉ lên trời một trào động tác. Trong chốc ngắn này, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản coi như sáng sủa thời tiết, bỗng nhiên phát sinh kỳ biến. Một vòng mây đen vô thành vô tức ngưng tụ đến, vậy mà bao phủ toàn bộ thi đấu khu. "Ân, trời tối." "Chuyện gì xảy ra?" Thi đấu trong vùng những người dự thi, lập tức kinh dị. Cùng ngay đồng thời, quan chiến trên đài cao ạ kệ nụ bọn người, ngược lại là hơi tới một chút hứng thú. Thời tiết bị cải biến, là cái kia gọi là nạ mỹ nữ nhân khô a. Nàng giống như rồ đẹp trợ thủ, đáng nhắc tới chính là, trước đó tranh tài, đối với ạ kệ nụ các loại hải quân cao tầng tới nói, đều là vị như nhai sắp đến. Cũng ngay tại lúc này, đến Thiên Hải quân bản bộ thiếu tướng tranh tài lúc, bọn hắn mới hơi có một điểm tinh thần. Nhưng không có nghĩ tới là, cái thứ nhất gây nên bọn hắn chú ý, dĩ nhiên là rồ đẹp nữ trợ thủ. Thời tiết lại bị cải biến, là trái ác quỷ năng lực sao? Trong lòng mọi người khẽ động. Ngay sau đó, thời tiết tiếp tục diễn hóa. Trong mê đen vậy mà hiện ra từng đạo du tẩu ngân xà, mọi mù sen cùng sơ mô kệ đều kinh hãi. ngược lại là tạ xì sì thi, phản ứng không có lớn như vậy. dù sao nàng đối với nà mỹ năng lực là có hiểu biết, bất quá nhìn xem tình cảnh này, nàng cũng có chút mong đợi. hừ, giả thần giả quỷ, ta trước làm thì ngươi, mà giờ này khắc này, thi đấu trong vùng cũng có người phát hiện là nà mỹ chế tạo ra thiên tượng đây là một cái chân giải tộc nam tính, hắn có được kệ bùn sổ cụ hạ kỳ, cho nên nhìn rõ điểm này. cùng nay đồng thời, hắn còn bởi vậy đã nhận ra nà ẩn chứa to lớn nguy hiểm. kết quả là chân giải nam không có mơ tưởng. Bước chân đập mạnh, liền hướng về Nã Bỉ phóng đi, chuẩn bị trước đem nàng giải quyết lại nói. Nã Bỉ thấy thế, lại là cười hì hì, sau đó đôi chân dài nam, chỉ tay một cái. Ngươi có bị lôi điện đập tới sao? Nghe nói như thế, chân dài nam lập tức khẽ giật mình, ngược lại sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời trong mây đen, đông nhiên giáng xuống một đạo ngón cái thô lôi điện, mà lôi điện mục tiêu chính là chân dài nam. Vang một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, chân dài nam miệng phun cháy khí ngã xuống. Nã Bỉ cười cười, đông nhiên lại đưa ánh mắt về phía trừ nộ dị cù ngoại ý muốn những người dự thi khác. Một màn kinh người tùy theo xuất hiện trong mây đen du tẩu ngân xà nhóm rất nhanh liền hóa thành từng đạo lôi điện rơi xuống dạng này lôi điện uy năng to lớn cho dù có bật số số cụ cũng sẽ thụ thương nặng trong lúc nhất thời nà bì hóa thành nữ lôi thần đồng dạng tồn tại chấn nhiếp toàn trường lôi điện có ý tứ nàng cũng có thể phóng điện loại năng lực này cùng jude có chút cùng loại a a kệ đủ bọn người thấy thế cũng có chút ngạc nhiên bọn họ cũng đều biết jude là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả phất tay nhấc chân ở giữa đều có thể thả ra lôi điện nhưng không có nghĩ tới là nà bì xem như jude trợ thủ vậy mà cũng có phóng điện năng lực Jodes thấy thế, lại cũng không kỳ quái. Cái gì gọi là thời tiết trái cây? Đương nhiên là có thể nắm giữ tất cả thời tiết ta. Mà lôi điện, tự nhiên cũng thuộc về thời tiết phạm chủ. Trên thực tế, Nami còn có thể phóng thích mưa to gió lớn các loại thời tiết. Bất quá rất hiển nhiên, nếu như là trên đại dương bao la đi thuyền lời nói, mưa to gió lớn hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng ở loại này đấu trường hoàn cảnh, đương nhiên là trực tiếp xét đánh tương đối hữu hiệu. Nói đến, Nami một chiêu này tinh chuẩn xét đánh, đều có một chút hắn dùng gõ rổ gõ rổn Nami no phóng thích vạn lôi lưu vị. A, lại tới. Cái kia nữ, có thể không chế lôi điện trong lúc nhất thời, thi đấu khu bên trên kêu thảm tiếng kinh hô bên tai không dứt, ngài nhặt 7.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 6.000 nghìn kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt 3.000 thể thuật, ngài nhặt 4.000 nghìn mật sổ sổ cù hạ kỳ, Jodes lại một lần nữa trở thành ngư ông, tiên lạng thu lấy lấy từng cái màu vàng quan đoàn. cái này Nami cũng thành năng lực giả, dĩ nhiên là có thể phóng điện năng lực, Mô Bu Sen cùng sơ mồ kệ thế thế, lại nho nhau, nhau lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn đã phỏng đoán qua Nami năng lực sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới vẫn là so với bọn hắn suy nghĩ lợi hại hơn nhiều, điều khiển thời tiết, nắm giữ lôi điện, Nami vừa thi triển năng lực lập tức liền kĩ kinh tứ toạn nhưng cũng chính là bởi vậy nami rất nhanh liền trở thành thi đấu trong vùng nguy hiểm nữ nhân này rất nguy hiểm trước làm thì nàng đúng trước tiên đem nàng xử lý về sau chúng ta lại quyết thắng thua cũng không muộn cứ như vậy trong ngay mắt liền có 7-8 người liên thủ hướng về nami đánh tới nami lôi điện cũng không phải vấn năng mấy người đều dùng kẹp bùn sổ củ tránh đi rất nhanh những người này liền tới gần nami nhưng mà nami thấy thế lại là thiếu dung không thay đổi mắt thấy những người này liền muốn công kích đến nàng một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngăn tại nami trước mặt trước một kiểu vĩ hồ mị hoặc cùng rổ cờ Siki. kỳ trước 120 kiểu vĩ hồ mị hoặc cùng rổ cờ Siki. ngay tại lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ ngăn tại nà mị trước mặt cái gì nhìn thấy đạo này thân ảnh khổng lồ liên thủ đánh tới lắm người lập tức ngây ngẩn cả người cùng nay đồng thời trên đài cao hạ kẹo đu bọn người còn có thi đấu khu bên cạnh ngọ ngủ sền bọn người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy ngăn tại nà mị trước mặt thân ảnh to lớn rõ ràng là một đầu to lớn màu lam hồ ly trừng năm mét cao nhưng hình giọt nước thân thể phía sau lại là chín cái chậm dài múa cái đuôi dĩ nhiên là một đầu trong truyền thuyết thần thoại kiều vĩ hồ đầu này cựu vĩ hồ không hề nghi ngờ chính là nổ gì cô biến thành đây là cái gì hệ z o a n năng lực sao thoạt nhìn thật xinh đẹp phóng tới nà mi đám tuyển thủ lập tức ngẩn người tại chỗ trong lúc nhất thời bọn hắn đều bị trước mắt đầu này màu làm cựu vĩ hồ mê hoặc chờ một chút đây không phải cái kia cạ tạ gì nà đệ vòn năng lực sao không có nghĩ đến cái này năng lực vậy mà lại rơi vào rổ đem một cái khác nữ trợ thủ trên tay ta nhớ được tên của nàng giống như gọi là nổ gì cô đúng không à kẽ núp bọn người nhưng không có bị mê hoặc ngược lại là mười phần tỉnh táo thậm chí nhìn ra nổ gì cô năng lực chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là, cái này nguyên bản thuộc về 29 cả tạ nạ để gọn năng lực, vậy mà lại rơi vào nổ dị cô trong tay. Về phần Mò Mù Sen cùng sơ Mộ Khệ cũng tương tự ngây dại. Lấy lại tinh thần, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, năng lực này tựa hồ là cực kỳ hi hữu hệ mật thì cán. Nạp Mỹ đã mạnh như vậy, có thể phóng điện, không nghĩ tới rỗ Đẹt một cái khác nữ trợ thủ Nổ Dị Cô cũng hùng đáng sợ như thế năng lực. Nổ Dị Cô năng lực đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ. Giờ khắc này, nàng biến thân về sau, chỗ biến thành màu lam cự vũ hồ trực tiếp liền làm cho sợ hai đám người, đem ánh mắt của mọi người một mực hấp dẫn lấy. Rhodes thấy thế, vì đó cười. hắn biết, đây chính là cựu vĩ hồ năng lực. Mị hoặc loại này mị hoặc năng lực, kỳ thật cùng tỉ em rẹt đoa hẳn có mẹ rộ mẹ rồn Normy có chút tương tự. Bất quá tỉ em rẹt mẹ rộ mẹ rồn Normy năng lực là làm cho đối phương yêu mình, mà cựu vĩ hồ mị hoặc năng lực lại là làm cho đối phương xuất hiện ảo giác, cho rằng lúc này cựu vĩ hồ chính là mình muốn gặp nhất người. Mà cái này cũng là tại trong nguyên tắc, ghét cô mọ gì ạ sai đem cả tạ gì nã để vòn, nhìn thành sủ kẹ sủ kẹ Normy năng lực giả áp xạ lọt nguyên nhân không phải là bởi vì cựu vĩ hồ năng lực cùng mèn mèn Nomi cùng loại có thể biến thân người khác mà là ngay lúc đó gệt cổ mọ gì ạ bên trong cựu vĩ hồ bị hoặc từ đó sinh ra hào giác. bất quá rất nhanh bị mị hoặc ở đám người lại nhao nhao kêu thảm lên lại là nổ dị cổ biến thành cựu vĩ hồ mắt sáng lên sau lưng cái đuôi như là tiêu thương giống như đâm xuyên mà đi những cái kia cái đuôi tựa hồ cứng rắn như sắt tại trên thân mọi người lưu lại một cái huyết động. ân đây là si gặng mọ bu sen cùng sợ mù kệ thấy thế lập tức vừa sợ gì từ những cái kia cái đuôi bên trên bọn hắn thấy được quen thuộc vết tích nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, những cái kia cái đuôi đâm xuyên động tác, rõ ràng liền là đang thi triển hải quân rộ cờ xỉn kỳ xỉn găng. Jodes nhìn đến đây, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. hắn đang chỉ điểm tạ xỉn ghi thời điểm, đương nhiên cũng không có vắng vẻ nà mị cùng nổ dị cổ. Nhất là đem cửu vĩ hồ năng lực cho nổ dị cổ về sau, hắn bởi vì đối cái này trái cây năng lực cảm thấy yếu kỳ, còn đối nàng tiến hành nhất định phụ đạo. Về sau Jodes có chút ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ cường đại mị hoặc năng lực bên ngoài, cửu vĩ hồ bản thân thể phách cũng là phi thường cường đại. Nó mặc dù không phải hung mãnh dã thú giống loài, nhưng bởi vì là hệ mị thị cạn cho nên tại thể phách tăng thêm bên trên, cũng so với bình thường hệ ZOAN còn mạnh hơn nhiều đã như vậy, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí, cho nên rồ đẹp dứt khoát đem Hải quân rồ cỡ xỉ kỳ chuyển thụ cho nổ dị của Ân. Hải quân rồ cỡ xỉ kỳ thêm hệ ZOAN trái cây năng lực, cái này hoàn toàn liền là quan phối tốt sao? Kết quả là, lúc này nổ dị cổ biến thành cựu vĩ hồ, chẳng những có được cường đại mị hoặc năng lực, liền ngay cả chiến lược cũng phi thường khủng bố. Nhất là nàng là sử dụng chín cái cái đuôi, đến thi triển Hải quân rồ cỡ xỉ kỵ, nguyên bản Hải quân rồ cỡ xỉ kỵ uy lực coi như phổ thông, nhưng bởi vì số lượng nguyên nhân trực tiếp đưa tới chất biến cho dù là bậc sổ sổ cự hạ kỳ người sở hữu, ở trước mặt nàng cũng khó có thể ngăn cản. Kết quả là, trong nháy mắt, số lại dự định vây công Nạ Mị mười mấy người, liền bị nộ dị cổ nhẹ nhàng giải quyết. Đáng chết, cái này nữ cũng thật là mạnh. Nàng biến đến cùng là quái vật gì? Những người dự thi lệnh cả tim. "Uy uy, đừng đoạt ta danh tiếng a." Nộ dị cổ. Ngay tại lúc này, Nạ Mị cười khẽ. Nàng tiếp tục thi triển năng lực, trên bầu trời mây đen lập tức càng tụ càng nhiều, dáng lâm lôi điện tần suất cũng bắt đầu tăng lên. Nộ dị cổ tấm kia hổ ly giống như gương mặt, lộ ra một vòng tiêu dung. Ngay sau đó, xuất một tiếng, nàng biến thành cựu vĩ hổ, liền tuấn di ra ngoài. tại suất ra chỉ phía dưới, thi đấu trong vùng, thình lình xuất hiện một đạo lấp lóe không ngừng màu lam mị ảnh. Lần này, nô di cổ cũng không có sử dụng xì gẳng, mà là thi triển giản kỳ ạ cụ. chạm kích quang mang ngưng tụ tại chín cái cái đuôi phía trên, tạo thành chín chuôi sắc bén vô cùng lưỡi dao. Kết quả là, thanh lam quang ảnh lấp lóe không thôi, một cái người dự thi ngã xuống đương nhiên. Cũng có người dự thi có thể cùng nô di cô ngắn ngủi đối kháng. Dù sao có can đảm cạnh tranh thiếu tướng, thực lực đương nhiên sẽ không quá kém. nắm giữ hạ kỳ người cũng không phải số ít. Nhưng mà cái này một phần nhỏ người, tại đối đầu nô dị cổ thời điểm, chẳng mấy chốc sẽ bị năng lực của nàng mị hoặc, lâm vào thất thần, sau đó bị nàng tùy tiện đánh tan. Trên trời lôi điện thi ngược, dưới mặt đất thanh lam quang mang lấp lòe. Không đến một lát, Hải quân bản bộ thiếu tướng thi đấu khu, liền đã còn lại cuối cùng hai người. Nami, còn có nô dị cổ. Kết quả tự nhiên đã không cần nói cũng biết, hai người đều trổ hết tài năng, thành công tranh thủ đến Hải quân bản bộ thiếu tướng chức vị. Hai người kia rất không tệ. Quan chiến trên đài cao, TS Uzuru tán thưởng gật đầu. Sengoku cũng biểu thị đồng ý, cái này thực lực của hai người hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm hải quân thiếu tướng. Gặp cũng là đồng dạng ý kiến, hạ kỳ yếu một chút, nhưng là thực lực đã đủ rồi. Ý đánh giá cũng rất cao, thật đáng sợ à, hai cái này tiểu nữ sinh, vẫn chưa tới 20 tuổi à. Nghe được mấy người đánh giá, A Kệ Nỗ cũng không nhịn được lộ ra một vòng tiếu dung. Hải quân thiếu tướng, đã coi như là hải quân bên trong trụ cột vững vàng. Hiện tại nhiều nã mỉ cùng nô dị cổ dạng này hải quân thiếu tướng, bọn hắn hải quân thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một điểm. Mà lúc này Thiên Đấu Khu, Rhodes bên này, theo nã mỹ cùng nô dị cổ hai người đi tới, tự nhiên là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Sợ mồ kệ sắc mặt, nhưng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cái này thời điểm, Tạ Sĩ nghĩ hướng Nạ mỉ cùng Nội di cổ chúc mừng về sau, liền chậm rãi đi vào thi đấu khu. Nàng thật báo danh tham gia thế giới chứng bình, với lại mục tiêu chức vị liền là Hải quân tướng tướng. Chương 121. Trung tướng chi tranh, cường đại Tạ Sĩ sì đi. Chương 121, trung tướng chi tranh, cường đại Tạ Sĩ sì đi. Theo Hải quân bản bộ thiếu tướng tranh tài kết thúc, tiếp xuống bắt đầu, tự nhiên là Hải quân bản bộ trung tướng tranh tài. Nhìn xem Tạ Sĩ nghĩ hướng Nạ Mị cùng Nội Dị cổ chúc mừng về sau, đi hướng thi đấu khu. Sợmù kệ sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, lập tức nở nụ cười khổ. Tạ sĩ ghi, mục tiêu của ngươi trước vị, quả nhiên là trung tướng. Cứ việc vừa rồi đã có chỗ suy đoán, nhưng nhìn thấy Tạ sĩ ghi thật hướng đi thi đấu khu, Sợmù kệ vẫn là không nhịn được có chút cảm xúc phức tạp. Tạ sĩ ghi nghe vậy, lập tức tự tin cười cười. Sợmù kệ thiếu tướng, ta đã không phải là trước kia Tạ sĩ ghi. Đi theo Dù đẹp bên người, ta mạnh hơn rất nhiều, một hồi ngươi cũng nên cẩn thận. Tạ sĩ ghi biết, Sợmù kệ cũng báo danh hải quân trung tướng thi đấu khu, nhưng lại tự tin không giảm đi. Theo Dù đẹp bên người, nàng cũng không chỉ là kiến thức tăng trưởng, liền ngay cả thực lực cũng cường đại rất nhiều. Trước kia sợ mù kệ đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một tòa đại sơn. Nhưng bây giờ nàng lại có lòng tin vượt qua ngọn núi này. Sợ mù kệ nghe vậy lập tức nhìn rồ đẹp một chút. Lại là rồ đẹp sao? Sắc mặt hắn trở nên càng thêm phức tạp. Tạ sao? Vì nếu đều là tham gia hải quân trung tướng thi đấu khu như vậy rồ đẹp muốn tham gia thi đấu khu, tự nhiên không cần nhiều lời. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cao nhất hải quân đại tướng thi đấu khu. Hắn thật muốn tranh cử hải quân đại tướng. Nghĩ tới đây, sợ mù kệ tâm tính càng phát ra phức tạp. Bất quá hắn cũng không có quá ghen ghét. Dù sao ban đầu ở lọ que tạo thời điểm. Rodes liền là thâm bất khả chấp dáng vẻ, hắn lúc đó coi như đối mặt quân cách mạng thủ lĩnh giờ dại gồng cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên khi lúc sở mộ kệ đã ẩn ẩn suy đoán, Rodes thực lực có lẽ so với hắn còn mạnh hơn, mà về sau đủ loại tình hình cũng đã chứng minh sở mộ kệ suy đoán đối với dạng này Rodes, sở mộ kệ thực sự không tạo nên cạnh tranh chi tâm. Bất quá tạ sĩ dị đối với tạ sĩ dị, sở mộ kệ thế nhưng là hiểu rõ đó a nàng đích xác có không tầm thường kiếm thuật thiên phú, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn mạnh lên nhiều như vậy, cho nên lần này sở mộ kệ cảm thấy, coi như không thể cùng Rodes cạnh tranh, cũng ít nhất phải thắng nổi tạ sĩ đi vừa nghĩ đến đây, sợ mổ kẹ cuối cùng một lần nữa giấy lên đấu trí, lập tức cất bước đuổi theo, theo hai người ra trận, đám người chung quanh bên trong cũng thưa thớt đi ra mười mấy người, hải quân bản bộ trung tướng loại này cấp bậc tại thế giới mới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cho nên tranh cử người, không tính rất nhiều đáng nhắc tới chính là, hải quân bên này, ngoại trừ tạ sĩ thì cùng sờ mổ kẹ bên ngoài, còn có một cái vợ lẽ cả, thiên nà, là một cái tóc hồng mỹ nữ, nàng và sờ mổ kẹ là cùng thời kỳ gia nhập hải quân, trước mắt cũng là hải quân bản bộ thiếu tướng chức vị, ngoại trừ ba người bên ngoài, còn lại liền là làm người. Sở Mộ Kẻ Thiếu Tướng, hy Nạ Thiếu Tướng, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên đem bọn gia hỏa này đánh nã. Vào lúc này, Tạ Sĩ Kỳ nhìn những người dự thi khác một chút, sau đó hướng Sở Mộ Kẻ cùng hy Nạ đưa ra đề nghị đáng nhắc tới chính là, lần này chống chỗ bản bộ trung tướng chức vị chỉ có một cái. Nhưng nhận đến vừa rồi nã mị dẫn dắt, Tạ Sĩ Kỳ cảm thấy liên thủ đề nghị cũng không tệ lắm, coi như bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, cũng có thể tạm thời trước liên hợp lại, đem những tuyển thủ khác diệt đi, lại quyết thắng thua. Ta không có ý kiến, ngươi đây. Sở Mộ Kẻ trên thân chậm rãi dâng lên sương ngủ, sau đó nhìn về phía Hí Nạ, cũng được miễn cho bị bọn gia hỏa này chiếm thiên nghi. Hinata một bên nói, một bên có chút bất mãn nhìn xem những người dự thi khác. Nàng hiển nhiên đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì công lao, lại cùng với nàng cạnh tranh trung tướng chức vị người dự thi không có chút nào hảo cảm. Đã giằng này, vậy thì bắt đầu a." Tạ sĩ nghĩ cười cười, sau đó rút ra bội kiếm, liền hướng về cách đó không xa một người phóng đi. Sợ mồ kệ thấy thế, cũng không nhiều lời, trên thân dâng lên khói trắng, bắt đầu ầm vang lan tràn. Về phần Hinata, thì là chậm rãi hướng đám người bên cạnh tụ tập địa phương đi đến. Bọn hắn cái gọi là liên thủ Hiển nhiên là chỉ tạm thời không công kích đối phương, mà là liên hợp lại, tiến hành công kích phòng ngự. Bất quá dù là như thế, cũng đủ rồi. Tạ Sĩ gỉ kiếm thuật, Sơ Mô Kệ sư ngủ, Hí nạ giam cầm chi lực. Trong mấy mắt, liền có 3-4 người bị loại. Sơ Mô Kệ cùng Hí nạ thực lực đều có chỗ tiến bộ. Quả thật không tệ, bọn họ đích sắc có cạnh tranh trung tướng thực lực. Quan chiến đài trên, Sengo cụ cùng Tsulul bọn người nhìn thấy Sơ Mô Kệ cùng Hí nạ xuất thủ, đều nhao nhao gật đầu. Hai người năng lực ứng dụng đến càng phát ra thuần thục rồi. Mà xem như Hải Quân Nguyên Soái Akenu, lúc này ánh mắt lại rơi tại Tạ Sĩ gỉ trên thân. Kiếm thuật của nàng đã đạt tới kiếm hào cấp bậc đi. Lúc này Tạ Sĩ sì Gì cơ bội kiếm trong tay trực tiếp liền chặt đổ hai người. Mà ạ kệ nụ xem như đã từng kiếm hào, lập tức liền nhìn ra Tạ Sĩ sì Gì kiếm thuật thực lực đây tuyệt đối đã là kiếm hào cấp cảnh giới. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái kiếm hào, chỉ cần học song song sát hạ kỳ, đều có tư cách đảm nhiệm hải quân trung tướng. Bởi vậy có thể thấy được, đã từng xem như sở mộ kệ thủ hạ Tạ Sĩ sì Gì cũng có cùng sở mộ kệ cùng hy nã cạnh tranh tư cách. Tiếp theo hạ kệ nủ ánh mắt lại rơi vào thi đấu khu biên giới rộ đẹp trên thần. Theo hắn biết, trước kia Tạ Sĩ sì Gì đi theo sở mộ kệ, thế nhưng là rất phổ thông. Nhưng từ khi Tạ Sĩ ghi đi theo Zoro, cái này phổ thông nữ hải quân, thế mà cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho tới bây giờ, thậm chí đều tiến nhập bọn hắn những này hải quân cao tầng trong tầm mắt. Zoro bản thân cường đại coi như xong, thậm chí ngay cả người bên cạnh đều có thể dạy bảo đến tốt như vậy. Giờ khắc này, hắn đối Zoro vị này bộ hạ càng hài lòng hơn. Mà lúc này Zoro cũng rất hài lòng, ngài nhặt 7000 trái ác quỷ, ngài nhặt 9000 kiếm thuật, ngài nhặt 6000 trái ác quỷ, ngài nhặt 8000 mật sổ sổ cựu haki, ngài nhặt 10000 kẹp buồn sổ cựu haki. Theo thi đấu khu chức vị càng ngày càng cao, hắn nhặt chiếm lấy thu tính cũng càng ngày càng nhiều vừa rồi nãm mỹ đám người thi đấu khu cũng chỉ là phổ biến mang đến cho hắn mấy ngàn thuộc tính mà thôi nhưng bây giờ tạ sĩ kỳ đám người hải quân trung tướng thi đấu khu trên cơ bản đều là hơn vạn thuộc tính đại thu vậy ta đứng ở chỗ này nhìn xem liền có thể mạnh lên còn có so đây càng thoải mái sự tình sao haha ha. bất quá rất nhanh Dodes nhặt lấy thuộc tính tần suất liền hạ xuống tới lại là theo thời gian chuyển rời cái này hải quân trung tướng thi đấu khu tình hình chiến đấu dần dần sáng suốt theo tạ sĩ kỳ ba người liên thủ cái khác là người rất nhanh liền bị thanh trừ cuối cùng cũng chỉ còn sót lại tạ sĩ kỳ khi nạ ba người bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trở nên tế nhị ba người chỉ giữ trầm mặc tạ sĩ ghi tiểu muội muội xin lỗi rồi ngươi vẫn là trước ngã số a sau một khắc khi nạ dẫn đầu phá vỡ hiên tĩnh nàng thân ảnh khẽ động liền dẫn đầu hướng về tạ sĩ ghi lao đi đáng nhắc tới chính là khi nạ là nữ cường nhân loại kia loại hình cho nên ý nghĩ của nàng là dự định trước xong một cái lại giải quyết một cái khác câu mà dưới cái nhìn của nàng sơ mồ kệ cùng tạ sĩ ghi ở giữa hiện nhiên vẫn là tạ sĩ ghi tương đối tốt đối phó cho nên mới co dưới mắt nàng trước hướng tạ sĩ ghi công tới một màn Chương 122. Trung tướng chi Tranh, sợ mồ kẻ đối tạ sĩ đi. Chương 122. Trung tướng chi Tranh, sợ mồ kẻ đối tạ sĩ đi. Ta mới sẽ không ngã xuống đâu." Đối mặt Hỉ Na khinh thị, tạ sĩ đi tự tin cười. cười. Nàng nắm chặt bội đao, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Y Tô diện hứa, chuẩn chạm." Đao quang lóe lên, tạ sĩ đi tốc độ cực nhanh chém về phía trước. Kết quả Hỉ Na phản ứng cũng không chậm, hai tay một cùng, hai đạo sắt thép liền bắt chói lấy bất sở sủ cụ, đỡ được tạ sĩ đi kiếm ăn. Tạ sĩ đi lông mày nhướng lên, xem ra Hỉ Na vẫn là có thực lực, nếu không, trực tiếp liền sẽ bị nàng chặt nghĩ như vậy, Tạ Sĩ Gì vừa thu lại bội kiếm, liền muốn lần nữa xuất kích. Ngay tại lúc lúc này, khí nạ lại là nhét miệng lên, hai tay bỗng nhiên xoắn một phát, hắc lao khóa. Đại lượng sắt thép chi đầu từ khí nạ giữa hai tay tuôn ra, đem Tạ Sĩ Gì hai tay trói chặt lại. Tạ Sĩ Gì huy kiếm động tác, lập tức vì đó trì trệ. Cái này vẫn chưa xong, khí nạ tiếp tục tính phóng thích năng lực, những cái kia sắt thép chi đầu tiếp tục kéo dài, ý đồ đem Tạ Sĩ Gì triệt để trói lại. Tạ Sĩ Gì ý đồ phải dùng bát sổ sổ cụ hạ kỳ tránh thoát, nhưng cùng này đồng thời, khí nã cũng tương tự dùng tới bát sổ sổ cụ hạ kỳ. cứ như vậy, Song Vương kiên trì được. Tạ Sĩ Kỳ trên người cây sắt hình thành xiềng xích càng ngày càng nhiều. Tạ Sĩ Kỳ, Na bị cùng nổ gì cổ thấy thế, lập tức biến sắc. Mộ Mù Sen thì là lông mày nuzz lên. Khi Na cùng Tạ Sĩ Kỳ ở giữa, nhanh như vậy liền muốn phân ra thắng bại sao? Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Khi Na năng lực vốn là tốc chiến tốc thắng loại hình, bị năng năng lực vây khốn người, bình thường đều là khó mà tránh thoát. Chớ nói chi là nàng còn học xong bật sổ sổ Ku Haki, nó họ gì họ gì năng lực sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Mà thấy cảnh này, sợ mù kệ thì là trong lòng buông lỏng. Nói thật đối đầu Tạ Sĩ Hắn cũng là có áp lực. Dù sao Tạ Sĩ gửi đi theo Zoro đẹp bên người, đến cùng biến mạnh đến mức nào, hắn cũng tâm lý không chắc. Bất quá bây giờ xem ra, Tạ Sĩ gị mạnh lên biên độ vẫn là không tính quá khoa trương. Mặc dù đã trở thành kiếm hảo, đồng thời cũng học song song sắc haki, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng lại tại sở mồ kẻ nghĩ như vậy thời điểm. Ngoài ý muốn tình hình phát sinh. Tạ Sĩ gị mắt thấy là phải bị hi nạ xiển xích triệt để khóa kín, nhưng ngay tại lúc này, lại là thân ảnh đại biến. Trong ngay mắt, Tạ Sĩ gị hai con ngươi biến thành dựng thẳng đố tử, sau đó trên thân mọc ra lông tóc, phía sau mọc ra cái đuôi. Mà hai tay của nàng cũng thay đổi trở thành lợi trảo. Cái gì? Hỉ nạ sử sở. Ngay tại lúc này, Hàn Quang vùng lên, biến thành một cái miêu nữ tạ sĩ gỉ trong tay lợi trảo vùng lên, vậy mà trực tiếp liền chặt đứt Hỉ nạ chế tạo ra xiên xích. Dậm dậm. Xiên xích rơi trên mặt đất trong ngáy mắt, tạ sĩ gỉ thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, Hàn Quang bỗng nhiên, vô số Hàn Quang của tới, đem Hỉ nạ thân ảnh lồng che lên. A. Sợ mồ kẹ lập tức giật mình, mà quan chiến trên đài cao ạ kệ nủ bọn người, cũng lộ ra vẻ nặng nề. Một màn này nhìn qua, mơ hồ cùng nỗi gì cổ biến thành cự vũ hồ thi ngực thời điểm, có chút cùng loại cái này Tạ Sĩ Ghi vậy mà cũng là trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa còn là hệ ZOAN trái ác quỷ. mà đối với cái này, Rhodes cùng Nam Y, cô lại cũng không kỳ quái, không hề nghi ngờ. Tạ Sĩ Ghi hiện tại sử dụng năng lực chính là nệ cô ma Tạ trái cây năng lực. cái này hệ ZOAN trái cây, đồng dạng cũng là hệ mị thị cạn. mới đau lưu, thuẫn trạng. đáng nhắc tới chính là Tạ Sĩ Ghi mặc dù cũng là hệ ZOAN hệ mị thị cạn nhưng Rô Det cũng không có truyền thụ nàng cái gì Hải quân Rô cờ Sĩ Kỳ ngược lại là đề nghị nàng đem kiếm thuật cùng trái ác quỷ năng lực phối hợp đối với Rô Det lời nói Tạ Sĩ Kỳ là vô điều kiện tin phục kết quả là đi qua một phiên khổ luyện về sau Tạ Sĩ Kỳ tu luyện thành tự thân đặc hữu mười đạo lưu kiếm thuật đây là một loại mượn nhờ nệ cô mạ tạ năng lực mà thi triển cường đại kiếm thuật Cùng cửu vĩ hổ Rô cờ Sĩ Kỳ đồng dạng đi cũng là số lượng nhiều ra hình thành chất biến con đường chính như giờ khắc này Tạ Sĩ Kỳ biến thân nửa người thú nệ cô mạ tạ hình thái tình ngu dưới lần nữa thi triển kiếm thuật lập tức buộc phát ra kinh người uy năng không Khi Nã kinh hô một tiếng, liên tục chế tạo ra màu đen lao tụ, xem như phòng ngự. Kết quả lần này, những gái kia bổ sung bắt sổ sổ cụ hạ kỳ sắt thép lao tụ, tại tạ sĩ ghi nệ cổ mạ tạ kiếm thuật phía dưới, tựa như giấy. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng kinh hô, khi Nã máu me khắp người ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, tạ sĩ gửi biến thành nệ cổ mạ tạ, một đôi dựng thẳng đồng tử lại chiến y dâng cao nhìn về phía Sở Mộ Khệ. Không nghĩ tới ngươi cũng là trái ác quỷ nam tử dạ. Dạng này cũng tốt, chỉ cần thắng ngươi, ta liền có thể chân chính trở thành hải quân trung tướng. Lúc này Sở Mộ Khệ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn trong chọc vào Tạ Sĩ Gì biến thành miêu nữ, trên mặt lại là tươi cười rạng dỡ. giờ khắc này, hắn đồng dạng cũng là chiến ý ngang nhiên. Bạch Quyền, sơ mồ kẹ khẽ quát một tiếng, nắm đấm lập tức buộc phát ra sương ngủ, hướng về Tạ Sĩ Gì đánh tới. xoát một tiếng, Tạ Sĩ Gì lại tùy tiện tránh đi. năng lực của nàng, coi như không cần sửa cũng là tốc độ cực nhanh. sơ mồ kẹ đánh ra Bạch Quyền, hiển nhiên cũng không có đánh bại Tạ Sĩ Gì ý tứ. hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là bong khói. Bạch Quyền thất bại về sau, lập tức nổi lên một mảnh xương ngủ, lại gạt ma nghiên cứu trên thân phong thích, trong ném mắt. Toàn bộ thi đấu khu liền tràn ngập đại lượng cỏ trắng. Không hề nghi ngờ, tại dạng này sương mù trong lĩnh vực, Sở Mộ kẹ lực lượng sẽ có tăng lên. Cái khác không nói trước, chỉ là hắn có thể tùy ý biến mất, tùy ý di động, liền là ưu thế thật lớn. Bất quá Tạ Sĩ nghĩ xem như Sở Mộ kẹ bộ hạ, sao có thể không rõ ràng hắn mộ cũ mộ cũ Nomi năng lực đâu. Kết quả là, Tạ Sĩ rị mắt sáng lên, lúc này lại triệt để hóa thân nghệ cổ mã tạ, thân ảnh tại nguyên chỗ cấp tốc lượn vòng. Cùng phong đột khởi, sương mù lập tức tán đi không biết. Sở Mộ Kệ thấy thế, vội vàng huy động Na Na Sa Cụ, hướng về Tạ Sĩ rỉ đánh tới. Tạ sĩ kỳ gặp đây, đồng dạng là lộ ra lợi trảo, hướng về sơ mô kẹn nên đón. Bang, bang, bang, Sương mù ở giữa lập tức nổ lên từng đợt hỏa hoa, chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời để chung quanh phần lớn người đều có chút liếu lưỡi, nhất là những cái kia phổ thông người xem cùng người dự thi, cả đám đều kinh ngạc không thôi đây chính là hải quân trung tướng thực lực sao? Đơn giản đều là quái vật a. Mà lúc này ạ kẹ đủ bọn người cũng thấy tinh thần tỉnh táo, cái kia Tạ sĩ kỳ không nghĩ tới nàng cũng là hệ ZOAN trái cây năng giả. Đúng vậy a. Hơn nữa nhìn cái dạng này, cái này trái cây năng lực giống như cũng không đơn giản. Lần chiến đấu này, hai người năng lực, tựa hồ tương xứng a. Bất quá càng nhiều người, vẫn là càng xem trọng Sở Mộ Kệ. Mặc dù Sở Mộ Kệ vẫn luôn là hải quân đau đầu. Nhưng so sánh với Tạ sĩ Siri, hắn vẫn tương đối thành thục ổn trọng điểm này không ngừng trải nghiệm tại trên công việc, cũng sẽ kéo dài đến chiến đấu. Sở Mộ Kệ có được hệ lợi gì ạ Mộ Cụ Mộ Cụ Nomi, ổn đánh ổn đâm, hẳn là sẽ không bại bởi Tạ Siri. Nhưng mà dở đét lại không cho là như vậy. Hắn biết, tại nguyên tắc 2 năm sau khi tháng khi bại Sở Mộ Kệ, tuyệt đối không phải Tạ Siri đối thủ trư 123, trăm hai mươi mồ kè bại trận, đại tướng chiến hải. trư 123, trăm hai mươi mồ kè bại trận, đại tướng chiến hải. sờn mồ kè cùng tạ sĩ ghi chiến đấu kéo dài đến một cái giờ đồng hồ. vào lúc này hệ z đó anh ở trái cây năng lực chỗ tốt hiện lộ ra, rõ rệt toàn nhìn sờn mồ kè thể trạng muốn so tu luyện kiếm thuật tạ sĩ gỉ càng thêm trắng viện. nhưng lúc này tạ sĩ gỉ cũng chỉ là đầu đầy mồ hôi mà thôi. trái lại sờn mồ kè đã có chút thở hổng. phát giác được điểm này. Sở mổ kẹ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 8.000 nghìn sổ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 9.000 nghìn kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 10.000 thể thuật. Jo Dexi lặng nhặt lấy màu vàng quan đoạn. Nhìn xem sở mổ kẹ trên thân rơi xuống màu vàng quan đoạn. Sa so với lên tạ sỉ kỳ muốn nhiều, không khỏi âm thầm cười. Hắn biết phổ thông hệ ZN trái cây còn làm không được cái hiệu quả này. Sở dĩ tạ sỉ kỳ thể phép so sợ mổ kẹ còn mạnh hơn, là bởi vì lẽ cụm hạ tạ trái cây cũng là hệ mị thị cản. Mà cùng so sánh, sợ mổ kẹ nhược điểm liền hiện lộ ra. Cái kia chính là. Hán mổ cụ mổ cụ Nomi không phát huy được tác dụng, nguyên tố hóa ngăn không được bật sổ sổ cụ haki, làm buộc chặt sử dụng lại khốn không được tạ sĩ ghi. Còn có che chắn tầm mắt lời nói cũng không có tác dụng gì, kẹp bùn sổ củ liền có thể phá giải. Mà cái này cũng là sở mổ kẹ tại nguyên tắc 2 năm sau khi thắng khi bại nguyên nhân. Tại rô đẹp xem ra đoán chừng sở mổ kẹ hôm nay cũng sẽ bại trên một điểm này. Kế tiếp, quả nhiên khi triệt để biết rõ ràng sở mổ kẹ năng lực sáo lộ về sau, tạ sĩ bắt đầu chiếm thượng phong. Sau một khắc nàng biến trở về nửa người thú hình thái trận thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, lướt về phía sở mộ kẹ, mới đau lưu, thuấn chạm, mười đạo hàn quang nổ tung, sở mộ kẹ biến sắc, vội vàng dựng thẳng lên nạ nạ xạ cùng ngăn cản. Kết quả lần này, nhìn như cứng rắn nạ nạ xạ cụ, vậy mà trực tiếp bị phá ra. Cái gì? Sở mộ kẹ lập tức sướng sở. Lúc này, Tạ Sĩ ghi lại là tự tin cười cười. Vẫn chưa xong đâu, sở mộ kẹ lao đại, mới đau lưu, tiến phản. Tiếng nói vừa ra, dị biến nảy sinh. Vừa mới lướt qua đi hàn quang, lúc này vậy mà phản phát sống tới giống như, đột nhiên chuyển biến, tựa như vũ yến bình thường lại lần nữa vẻ hướng Sở Mộ Kệ. Sở Mộ Kệ trừng mắt, muốn tránh né, nhưng đã muộn. Phụp phụ ba. Máu tươi tuôn ra, Sở Mộ Kệ sâu nhìn Tạ Sĩ gỉ một chút, lập tức ngã trên mặt đất. Trung quanh đám khán giả, lập tức vì đó yên tĩnh, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Xem như Hải quân thiếu tướng Sở Mộ Kệ, vậy mà bại bởi ngay cả chuẩn tướng đều không phải là Tạ Sĩ. Mộc mù Sen cũng là khiếp sợ không thôi. Tạ Sĩ gỉ tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Quá lợi hại, thậm chí ngay cả Hải quân thiếu tướng đều không phải là đối thủ của ngươi. Vệ phân Na Mỹ cùng nô dị cổ thì trực tiếp hoan hô lên. Làm tốt lắm vào lúc này, liền ngay cả Jodes cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. mặc dù sơ mổ kẹ trái cây năng lực không bằng Tạ Sĩ sì Gì, nhưng xem như Hải Quân Thiếu Tướng, sơ mổ kẹ vẫn là có nhất định thực lực. Tạ Sĩ sì Gì có thể đánh bại hắn, cũng coi là rất lợi hại. cũng không biết Tạ Sĩ sì Gì có phải hay không cố ý gửi lời chào Jodes, cuối cùng đánh bại sơ mổ kẹ chưa thức, thế mà còn là hắn tự sáng tạo biến phản. tình huống như vậy, tự nhiên để Jodes cảm thấy một trận vui mừng. cũng không uổng phí lúc trước hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy vẫn luyện Tạ Sĩ sì Gì, mà lúc này quan chiến đài trên, à kẹ đủ bọn người thì là sắc mặt biến hóa nói thật, bọn hắn trước đó càng xem trọng là sở mộ kệ. dù sao sở mộ kệ có được hệ lọ gì ạ mộ cụ mộ cụ no mi năng lực, mà hệ lọ gì ạ trái cây năng lực, bởi vì lúc trước gạ kẹn đủ, ạ ảo kỳ gì kỳ ba người duyên cớ đã sớm trở thành hải quân đại tướng một cái nhãn hiệu. cho nên bọn hắn tại trong tối kỳ thật đã đem sở mộ kệ xem như một tên đại tướng hạt giống đến bồi dưỡng đợi đến hắn có thể một mình đảm đương một phía, liền để hắn đảm nhiệm mới hải quân đại tướng. mà cái này cũng là sở mộ kệ tại hải quân bên trong gây sự, thậm chí trở thành đau đầu, lại nhiều lần được tha thứ nguyên nhân. nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Sợ mồ kệ còn chưa trưởng thành lên, Jodes dạng này quái vật, trước hết một bước của thời. Thút ta, Jodes liền là quái vật trong quái vật. Hắn coi như xong, nhưng còn bây giờ thì sao? Sợ mồ kệ vậy mà bại bởi Tạ Tassiri. Với lại cùng so sánh, Tạ Tassiri còn muốn càng tuổi trẻ. Nếu như vậy, chẳng phải là nói, cái này Tạ Tassiri tiềm lực so Sợ mồ kệ còn muốn càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, a kệ nu bọn người trầm mặc, trong lòng suy nghĩ bốc lên, hiện tại nữ nhân kia liền là hải quân bản bộ trung tướng sao? Cái này cũng quá trẻ tuổi a. Lần này thế giới chứng minh, thật sự là mở rộng tầm mắt. Xuyệt, chớ quấy dậy. Kế tiếp là hải quân đại tướng chiến đấu, mà lúc này thi đấu khu, bởi vì tạ sĩ gỉ đánh bại sơ mộ kẻ, trở thành hải quân bản bộ trung tướng tiếng hổ nào, dần dần thấp rơi xuống. Bởi vì tất cả mọi người đều ý thức được, hải quân trung tướng tranh tài kết thúc về sau, rốt cục đến phiên sau cùng hải quân đại tướng so tài, không hề nghi ngờ, trận đấu này là toàn bộ thế giới trưng binh cao trào. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người vì đó kích động lên, thậm chí, liền ngay cả quan chiến đài trên ạ kệ nú bọn người cũng không ngoại lệ, ngày nhặt bảy trái ác quỷ ngài nhặt 9.000 kiếm thuật, ngài nhặt 6.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 8.000 mật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt 10.000 ngàn kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt 20.000 thể thuật. giờ khắc này, Rhodes cũng kích động. không phải là bởi vì hải quân đại tướng tranh tài muốn bắt đầu, mà là bởi vì vào lúc này, toàn bộ quảng trường xuất hiện lít nha lít nhít màu vàng quan đoạn. cái này khoa trương số lượng, đưa đến toàn bộ quảng trường trong mắt hắn đều thành màu vàng. rất tốt, lại là một đợt mở A. Rhodes châm một điếu thuốc xì gà, mỉm mỉm hút. sau đó tắm rửa tại một mảnh kim sông ở giữa, hắn chậm rãi đi hướng thi đấu trong vùng đáng nhắc tới chính là. Hải quân đại tướng sân thi đấu, vẫn là đặt ở hải quân bản bộ quảng trường này. Mặc dù hải quân đại tướng đánh bắt đầu thời điểm đều là kinh thiên động địa, thậm chí hủy thiên diệt địa. Nhưng cân nhắc về sau hải quân đại tướng về sau cũng là cần bảo hộ của chúng, bảo hộ đồng bạn, cho nên hải quân đại tướng thi đấu khu, nhiều một đầu quy tắc. Cái kia chính là tận lực không cần vô tội, thậm chí tốt nhất đừng phá hư trùng quanh chẳng cảnh. Tại dạng này giúp thúc giới, còn có thể đánh bại cương địch, trổ hết tài năng người, liền là ạ kệ nủ bọn người muốn tìm hải quân đại tướng. Rất nhanh, Rodo liền đi tới thi đấu trong vùng ở chỗ này, đã có 4 người trước một bước tiến đến đúng vậy, tham gia hải quân đại tướng tranh cử tăng thêm rôdes chỉ có chút ít năm người mọt mu sen cùng tổ kỳ các hai vị đại tướng dự khuyết, thình lình xuất hiện mà đổi thành bên ngoài hai cái đều là thân cao 3 mét đại hán một cái là người mặc áo tím mù loà kiếm khách mà đổi thành một cái thì là một đầu xanh lá tóc ăn bắp thịt cả người đâm kết mấy nam không hề nghi ngờ chính là phụ gì tọa dạ, cùng giau kiệu giải. hai người này cùng nguyên tắc đồng dạng cũng tới tranh cử hải quân đại tướng rôdes miết miệng lên không có hai lời trực tiếp liền tâm niệm vừa động à ra lĩnh vực chương một ý chí bất khuất rôdes một người ép tứ tướng Trước 124, ý chí bất khuất. Rhodes một người ép tứ tướng, đại tướng chi chiến, như vậy đơn điệu không thể được. Rhodes miết miệng lên, toàn thân sát khí bỗng nhiên bùng phát, dạt dạ lĩnh vực. Vô anh ba, trong chớp nớm này, phản vật có một vòng huyết hải từ Rhodes trên thân quét sạch mà ra, hướng về mọt mù sen bốn người khoái động mà đi. Mọt mù sen lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Rhodes, tội kỳ cát thì là đầu đầy mồ hôi, đáng chết, lại là một chiêu này. Mặc dù hắn đã từng gặp qua không ít lần Rhodes dạt dà linh vực, nhưng vẫn là cảm thụ vô cùng khó chịu. Với lại cũng không biết có phải là hạo giác của hắn hay không. Rồ đẹp sắc dạ lĩnh vực, tựa hồ lại mạnh lên, phù gì tỏ dạ lông mày như lên, kinh người bao nhiêu sát khí a. Dài u kia thì là nứt miệng cười cười, tựa như là một cái có ý tứ đối thủ. Rồ đẹp sắc dạ lĩnh vực, vẻn vẹn chỉ là bao phủ cái này một mảnh thi đấu khu, cho nên người bên ngoài là không cảm giác được, nhưng từ mấy người phản ứng xem ra, bọn hắn cũng có thể mơ hồ minh mạch, xảy ra chuyện gì, nhao nhao kinh ngạc. Về phần quan chiến đài trên ạ kẹ đủ bọn người, thì là sắc mặt ngưng tụ, lấy bọn hắn kệ bùn sốc cũ, là có thể nhìn trộm đến rồ đẹp sắc khí, loại kia sát khí mạnh, để bọn hắn cũng trong lòng không khỏi run lên nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu nhìn thấy mọi mù xẻn bốn người đều có thể ngăn cản được cát cả dạ lĩnh vực tàn phá bờ bãi, rô đệ lập tức vì đó cười tất cả mọi người như vậy có thể chịu ta liền không khách khí tiếng nói vừa ra rô đệ ánh mắt ngưng tụ trong thân thể lập tức lại buộc phát ra hồng sắc thiểm điện ở mà ba lại là một cố cường đại đến khí tức kinh người cọ rửa mà mở lần này mọi mù xẻn cũng đầu đầy mồ hôi Tô kỹ cắt thì là thân thể phát run phù tỏ ra sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc giải ưu kiệu dệt cũng thu liễm lại tiêu dung đến cùng nay đồng thời trung quan khán giả vẫn là không có cảm ứng nhưng quan chiến đài trên ạ kẹ nú bọn người lại là sắc mặt biến hóa hạ ủ sổ củ hạ kỳ sen gỗ củ con người có dù lại gặp cùng tơ S.U.Z.U cũng có chút động dung xem như hải quân có được hạ ủ sổ củ người nhưng thật ra là rất ít bởi vì có được hạ ủ sổ củ hạ kỳ người đều có một viên trở thành vương giả tâm mà cái này cũng là hạ ủ sổ củ hạ kỳ được xưng là vương giả tư chất nguyên nhân nhưng vấn đề là hải quân là vì nhân dân vì chính phủ thế giới phục vụ xem như hải quân có được hạ ủ sổ củ hạ nhưng thật ra là một cái rất mẫn cảm tình huống cho nên mấy người đều là sắc mặt biến đổi, kỳ khánh biết lên miệng, thật là đáng sợ người trẻ tuổi đâu. Đây không phải trêu chọc, mà là hắn từ đáy lòng cảm thán. Lúc này, xem như hải quân nguyên soái hạ kệ đủ, cũng con mắt nhắm lại. Rhodes có được hạ ủ sổ cử hạ kỳ, với hắn mà nói, cũng không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Hạ ủ sổ cử hạ kỳ tàn phá bờ bãi, tính cả ác dã lĩnh vực, lập tức liền đem thi đấu khu khu vực trung tâm hóa thành một vùng cấm địa. Người bình thường, căn bản là không có cách ở chỗ này dừng lại. Vất quá rất hiển nhiên, vô luận là phụ gì tỏ ra. Dại đủ tiểu đệ vẫn là mỏ mủ sen cùng tổ kỳ các hai vị đại tướng dự quyết, đều không phải bình thường người. Cho nên cứ việc tu luyện lĩnh vực cùng hạ ủ sổ cự hạ kỳ điệp ra đã phi thường khủng bố, nhưng vẫn là không cách nào để mấy người bị loại. Rhodes thấy thế, thiếu dung càng sâu. Bởi vì ngay tại lúc này, đã có đại lượng trùng sáng, từ bốn người trên thân rơi rơi xuống, ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20.000 mật sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 40.000 kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 50.000 thể thuật, ngài nhặt mồ vàng thiên phú, ý chí bất khuất. Không hổ là có thể tham gia đại tướng chi chiến tuyển thủ từ mõm mù sẹn bốn người trên thân rơi xuống thổ tính mỗi một cái đều là hơn bạ mà để Jodes càng thêm vui mừng chính là lần này thậm chí còn có thiên phú Jodes tâm niệm vừa động lúc này mở ra thiên phú giới thiệu thiên phú ý chí bất khuất phẩm cấp màu vàng hiệu quả gặp được ngăn trở thời điểm sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh lâm thời tăng lên trăm phần trăm tất cả kháng tính giới thiệu không ai có thể đánh ngã ta ưn nhìn thoáng qua giới thiệu Jodes không khỏi nghi ngờ quét mõm mù sẹn bốn người một chút cái thiên phú này là đến từ ai trên người đâu lâm thời tăng lên trăm phần trăm tất cả kháng tính, cái này cơ hồ tương đương tại đánh không chết tiểu cường a là ai đâu? Rhodes nhìn tổ kỳ cát một chút, đột nhiên trong lòng hơi động. vào lúc này hắn nhớ tới tổ kỳ cát bị bá tước đỏ đánh cho tê người tình hình, gia hỏa này lúc ấy mặc dù bị bá tước đỏ ngược thầm rồi, nhưng có vẻ như rất kháng đánh a. cho nên nói cái này ý chí bất khuất là tới từ tổ kỳ cát. nghĩ tới đây Rhodes nhịn không được cười lên. gia hỏa này xem ra cũng không phải không còn gì khác, bất quá ngẫm lại cũng đúng, có thể trở thành đại tướng dự quyết, đây đã là vạn người không được một biểu hiện. Tô Kỳ các có chút thiên phú, cũng rất bình thường. Chỉ là cái thiên phú này, đối với Rodes đẹp tới nói, ngược lại là có chút gân gà. Dù sao hắn hiện tại đã rất khó gặp được ngăn trở đương nhiên, loại này chính diện thiên phú, vẫn là càng nhiều càng tốt. Nhận đến ủng hộ, đẹp càng thêm hăng hái. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dùng khí tức cùng khí thế chấn nhiếp mọ mụ sèn bốn người một phiên năm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy cái này tựa hồ là một cái bòn rút thuộc tính hảo thủ đoạn. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục a. Chẳng những muốn tiếp tục, thậm chí còn muốn tăng lớn mã lực. Rodes cười cười, tâm niệm vừa động, lúc này phát động thần kiếm thuật. Kiếm khí, lĩnh vực thưa không run lên đại lượng kiếm khí từ Jodes trong cơ thể sông lên tận trời ngay sau đó tựa như giày đặc sóng cả giống như quyền đãng mà mở trong chốc náy này mọt mu sen toky các phú di Giải giả giả ủ kia tất cả đều sắc mặt biến đổi trước đó hạt giả lĩnh vực cùng hạ ủ sổ cù hạ kỳ chỉ là tinh thần công kích coi như trong đó hạ ủ sổ cù hạ kỳ cũng có được nhất định vật lý tổn thương hiệu quả cũng không tính cường đại nhưng lần này Jodes thả ra kiếm khí linh vực lại là thực sự công kích trọng yếu nhất chính là lấy hắn hiện tại kiếm thuật cảnh giới phóng ra kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một đạo kiếm hào chản kích nói cách khác, hiện tại có hàng ngàn hàng vạn kiếm hào chẳng kích, hướng về Mộ mù Sển bốn người lan tràn mà đi. cảm ứng được điểm này, Mộ mù Sển bốn người đều không thể bình tĩnh. Mộ mù Sển xoát một tiếng, rút ra bội kiếm, liên tiếp cơ múa. một đạo kiếm ảnh nổi lên, đưa nàng bao vây lại. những cái kia kiếm khí của tới, lập tức bị từng cái đánh tan. về phần tổ kỳ các, thì là không nói hai lời biến thành con cóc nửa người thú hình thái, đồng thời phát động tẹt cả cùng bận sổ sổ khu hạ kỳ đinh đinh đinh ba. thanh thú tiếng van dưới, những cái kia kiếm khí đều bị chống đỡ được. mà Phu Dị tỏ ra, lúc này có chút vừa rút kiếm, cũng dùng ra trái ác quỷ năng lực. Vang một tiếng, hắn quanh người mặt đất, trận vì thứ nhất chìm, không khí đều có chút vẩn mèo, kiếm khí cuốn tới, rất nhanh liền bị áp chế xuống, không cách nào ngăn cản phụ gì tỏ dạ bên người, không hề nghi ngờ, đây chính là phụ gì tỏ dạ dở xỉ dở xỉ no mi năng lực, mà sau cùng rủ tiêu dãnh, thì là cùng loại với tổ kỳ cật đồng dạng, bằng vào thân thể ngăn cản, chỉ là hắn không có bất kỳ cái gì cùng loại với trái ác quỷ năng lực biến thân, liền ngay cả bận sổ sổ cử hạ kỳ đều không có sử dụng, chỉ bằng vào thể phách, liền đem xâm nhập mà đến kiếm khí chống đỡ. Giờ khắc này, ạ kẽ đủ bọn người thấy thế, không khỏi trong mắt hơi híp. Mọ Mù Sen đám người vẫn có có thực lực, lần lượt đỡ được rồ đè thủ đoạn. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, từ đầu đến cuối, Rodes tựa hồ cũng là hời hợt. Trái lại Mọ Mù Sen bốn người, nhưng lại không thể không thi triển thủ đoạn, luôn cuống tay chân đứng nối. Cho nên, trận này đại tướng chi chiến, ngay từ đầu, Mọ Mù Sen bốn người liền bị Rồ đè giáp chế sao. Chương 125. Mọ Mù Sen tổ kỳ cấp bị loại. Rodes muốn mười tiên. Chương 125. Mọ Mù Sen tổ kỳ cấp bị loại. Rodes muốn mười tiền. Rodes thật là lợi hại. Rodes đại ca quá tuyệt vời. Nhìn xem tình hình trong sân. Tạ gì, nạp bì, nộ gì cổ không khỏi đôi mắt đẹp phát phát sáng lên. Các nàng cũng nhìn ra rộ đẹp một người ép tứ tướng ý tứ. Dù sao lúc này mọ ngủ sền bốn người đều là thi triển thủ đoạn, cũng biết tướng đối. Trái lại rồ đẹp chỉ là hơi hợt đứng tại chỗ. Chỉ là điều này liền đã lập tức phân cao thấp, ngài nhặt 50.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 40.000 mươi sổ sổ cù hạc kỳ, ngài nhặt 70.000 mươi ngàn bùn sổ cù hạc kỳ, ngài nhặt 50.000 thể thuật. Thi đấu trong vùng, rồ lại một lần nhặt lấy đại lượng thủ tính. Nhìn xem thi triển thủ đoạn mọ ngủ sền bốn người, hắn miết miệng lên đối với bốn người có thể ngăn cản được kiếm khí lĩnh hắn vẫn như cũ không hề thấy quái lạ vô luận là giả lĩnh vực vẫn là hạ ủ sổ củ hạ kỳ lại hoặc là kiếm khí lĩnh vực những này mặc dù đều là thanh lý tạp ngư thủ đoạn nhưng ba chiêu điệp ra bắt đầu đồng dạng cường giả cũng vô pháp ngăn cản nhưng rất hiển nhiên mọp mù sen bốn người cũng không phải là phổ thông cường giả trong đó fuji tỏ ra cùng giả ủ tiểu dã đều là biển cả cường giả đỉnh cao bằng không mà nói trong nguyên tắc liền sẽ không ở thế giới trưng binh bên trong chỗ hết tài năng đảm nhiệm mới hải quân đại tướng vậy phần mọp mù sen cùng tổ kỹ các có thể trở thành đại tướng dự quyết đương nhiên cũng không đơn giản trước đó hải quân hệ thống bên trong đều là có nghiêm khắc tần thăng quy tắc hai người bọn họ có thể trở thành đại tướng dự quyết cũng liền nói rõ hai người này công tích cùng chiến lược tại hải quân cao tầng xem ra khoảng cách hải quân đại tướng cũng chỉ là cách xa một bước cho nên mọ mù sen cùng tổ kỳ các coi như không có hải quân đại tướng cấp chiến lược nhưng hoàng phó hẳn là có có thể ngăn cản dưới dội despa pha điệp ra lĩnh vực chi lực cũng không kỳ quái bất quá cứ như vậy hiện nhiên cũng mang đến cho hắn càng nhiều thủ tính vừa nghĩ đến đây dội đẹp xuyên cười, cười ha ha vậy liền nhìn xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào hạ dạng lĩnh vực Hạ ủ số cụ hạ kỳ tăng thêm kiếm khí lĩnh vực đều không được, vậy chỉ dùng mạnh hơn chiêu số. Rô Des hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân lập tức liền có màu lam lôi điện từ từ nổi lên. Cái gì? Sau một khắc, mọ Mụ sẹn sắc mặt đại biến, trước kia ở vào át dạ lĩnh vực, hạ ủ số cụ hạ kỳ kiếm khí lĩnh vực tàn phá bừa bãi dưới, nàng chỉ là cảm thấy tinh thần còn đốn, cùng từ bên ngoài kiếm khí áp chế mà thôi. Nhưng bây giờ đâu, có một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên tác dụng tại trên người nàng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, Mộ Mụ sẹn vội ý thức liền kích hoạt lên mật sổ sổ cụ hạ xem như đại tướng dự quyết, Mộ mù Xèn bật sổ sổ Cù Hạ Kỳ, tự nhiên cũng không thể khinh thường. Kết quả là tại lúc này, để nàng rung động không thôi sự tình phát sinh, nàng dựa vào làm ngạo bật sổ sổ Cù Hạ Kỳ, vậy mà cũng ngăn cản không nổi cố lực lượng kia. Trong ngay mắt liền tan thành mây khói. Lực lượng ăn mòn mà đến, Mộ mù Xèn gương mặt xinh đẹp biến đổi. Một cái phân tâm, nàng tính cả kiếm khí lĩnh vực đều không thể chống cự, lập tức lại bị kiếm khí gây thương tích. Át giả linh vực cùng hạ ủ sổ sổ Cù trong ngay mắt chiếm cứ cao điểm. Mộ Mụ Xèn thân ảnh chấn động, cả người vậy mà trực tiếp hôn mê. Cùng nay đồng thời. Còn thưa dưới tổ kỳ các ba người cũng đồng dạng cảm nhận được quỷ dị lực lượng đánh tới. tổ kỳ các con người đột nhiên co lại, không nói hai lời, liền tiến vào con quắt hoàn toàn hóa thú hình thái. cái này hình thái phía dưới chiến lực của hắn mặc dù không bằng nửa người thú hình thái, nhưng phòng ngự sẽ tương đối cao rất nhiều. kết quả vẫn là không dùng. biến thân qua đi, tổ kỳ các vẫn như cũ cảm giác được cái kia cô quỷ dị lực lượng tại chỗ nào cũng có xâm nhập thân thể của hắn. cường đại bờ sò sò cụ cùng cường đại động vật thể phách, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản. vào lúc này nhìn thấy mõ ngủ sèn xuống, tổ kỳ các cũng vô pháp cố kỵ, phu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Tô Kỳ các mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thu thương qua đi, hắn càng thêm khó mà ngăn cản. Cái kia mấy loại lực lượng, phản phất không cách nào chống cự hải triệu bình thường, hướng hắn đánh tới. Tô Kỳ các sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hóa tráng kiện hai chân, bỗng nhiên bỗng nhiên đập mạnh. Vút một tiếng, Tô Kỳ các thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu nâu sáng cái bóng, tựa như như đạn pháo bắn ra thi đấu trong vùng. Sau đó hắn ầm ầm rơi vào thi đấu khu bên ngoài. Thẳng đến lúc này, Tô Kỳ các mới thở phào nhẹ nhõm. Giời xa thi đấu khu về sau, loại kia loại sức mạnh cùng theo đó biến mất. Chỉ là một nhìn thấy bây giờ mình vị trí Tổ kỳ các lại ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn chủ động rời đi thi đấu khu, nói cách khác, hắn chủ động đầu hàng. Đáng chết! Lấy lại tinh thần, tổ kỳ các sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía thi đấu khu. Nhưng ngay tại lúc này, hắn thỉnh lình phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi tình hình. Chỉ thấy lúc này thi đấu khu lại bị từng tầng từng tầng ngông lung lực lượng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được hồ quang điện du tẩu, hư không chấn động. Tổ kỳ các lập tức lại không khỏi nghĩ đến sau cùng cái kia cố quỷ dị lực lượng, vậy rốt cuộc là cái gì? Vào lúc này, phù tỏ ra cùng giới hữu kiệu diệt cũng không nhịn được sắc mặt hoàn toàn thay đổi hai vị này tương lai hải quân đại tướng lúc này sắc mặt nghiêm túc vô cùng thật sự là lực lượng đáng sợ a phù dĩ tỏ ra cảm thán một tiếng triệt để rút ra cầm kiếm trung quanh trọng lực đông nhiên tăng lên tạo thành một cái trọng lực lĩnh vực đem phù dĩ tỏ ra cả người đều vây quanh bảo vệ mà giải u tiêu diệt đồng dạng cảm khái hậu sinh khả bị a lại có khủng bố như vậy lĩnh vực lực lượng lần này giải u tiêu diệt cũng không dám tin thường. hắn một năm năm đấm lọ lộ mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra rõ ràng cơ bắp vết tích cả người trong nháy mắt trở nên như là cơ bắp người không hề nghi ngờ đây là giải u cửu dịch hóa đem thể phách chi lực triệt để điều bắt đầu chuyển động không những như thế giải u cửu dịch hóa thân cơ bắp người về sau bên ngoài thân còn nổi lên màu đen kịt rất hiển nhiên đối mặt cái kia cố xâm nhập mà đến quỷ dị lực lượng giải u cửu dịch cũng không thể không sử dụng lên bát sổ sổ cụ hạ kỳ đến tận đây hai người mới thở dài một hơi sắc mặt dần dần hòa hoãn nhưng dù là phụ gì tỏ dạ cùng giải u cửu dịch hỗ đỡ được cái kia cố quỷ dị lực lượng mọi người chúng canh cũng vô cùng run động mọi ngư sen đại nhân thua làm sao có thể tổ kỳ các đại nhân vậy mà cũng bị bức đi ra hai người kia là ai lại còn có thể đợi ở bên trong Bất quá người khủng bố nhất là Rhodes, hắn vậy mà một ngón tay đều không cần, liền đem họ ngủ xèn đại nhân cùng tổ kỳ các đại nhân đào thải. Xem thi đấu người nhao nhao kinh hô lên, tạ gì kỳ tam nữ con mắt tỏa sáng, cũng có vinh yên. Về phần ạ kệ nụ bọn người, thì là từng cái mặt lộ kinh sợ. Nói Rhodes một ngón tay cũng không có động, liền đánh bại mõm ngủ xèn cùng tổ kỳ các hai người, có chút khoa trương. Rhodes mặc dù ngón tay không núc đích, nhưng bụng trộm vẫn là thả ra mấy loại lực lượng. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mặt, liền có thể đào thải mất mõm ngủ xèn cùng tổ kỵ các hai tên đại tướng dữ huyết, hoàn toàn chính xác rất đáng ngờ rồi. Bởi vì điểm này bọn hắn đang ngồi hải quân cao tầng, cũng khó có thể làm đến. Cái này rỗ đệ, muốn lịch thiên sao? Hắn vừa rồi thả ra, đến cùng là cái gì lực lượng? Vì cái gì bọn hắn cảm giác bắt đầu, cuối cùng thả ra cái kia cổ quỷ dị lực lượng, so trước đó thả ra à sử dạ lĩnh vực, hạ ủ số hạ kỳ, còn có kiếm khí lĩnh vực tăng theo cấp số cộng đều muốn đáng sợ. Chương 126, kiếm đạo đột tiến cùng điện tử cộng hưởng. Chương 126, kiếm đạo đột tiến cùng điện tử cộng hưởng. Ngài nhặt 20.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 30.000 thể thuật, ngài nhặt 70.000 mật sổ số, số cũ haki, ngài nhặt 50.000 kiếm thuật, ngài nhặt màu vàng diễn phú Kiếm đạo đột tiến, đào thải mọ mụ sen cùng tổ kỳ các về sau, lại là một sóng lớn bạo đặc biệt bạo. Rhodes Long mày nhướng lên. Lại ra thiên phú. Hắn mở ra giới thiệu, thiên phú, kiếm đạo đột tiến, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, kiếm thuật kinh nghiệm 100% gấp bội, giới thiệu, tại kiếm thuật tiến bộ phương diện, ngươi không ai bằng. Rhodes Tinh thần nhất chấn đổ to ta. Hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mọ mụ sen. Cái thiên phú này, hẳn là đến từ vị này nữ kiếm hào a. Không hề nghi ngờ, mọ mụ sen cái thiên phú này, so tổ kỳ các phải tốt hơn nhiều. Đồng dạng đều là màu vàng thiên phú, nhưng mọ mụ sen thiên phú hiển nhiên thích hợp hắn hơn. Kiếm đạo đột tiến, trăm phần trăm gấp bội thu hoạch được kiếm thuật kinh nghiệm sao? Cái thiên phú này, đơn giản rất thích hợp Rodes. Với lại đúng lúc là hắn cần thiết. Phải biết, từ khi kiếm thuật đạt tới 30 lv về sau, được bao thành kiếm thần về sau, cấp bậc của hắn mặc dù còn có thể tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ lại chậm lại. Thật sự là cấp bậc của hắn quá cao, muốn lần nữa thăng cấp, coi như có thể nhặt lấy thuộc tính, cũng không nhanh được. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà thu được một cái có thể làm cho kiếm thuật kinh nghiệm thu hoạch tăng gấp bội thiên phú. Đây quả thực là ngủ gà ngủ gật đưa cái gối a. Rodes biết miệng lên, nhìn như vậy đến. Kiếm thuật của hắn đẳng cấp, rất nhanh liền có thể lần nữa tấn thăng. Thu hoạch được cái này kiếm thuật thiên phú, thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. đương nhiên, có thể từ mõm mù sẹn trên thân thu hoạch được kiếm thuật thiên phú, có vẻ như cũng không kỳ quái. Dù sao, Rhodes tại Tạ Sĩ Ri trên thân cũng thu được không ít kiếm thuật thiên phú. Những cái kia kiếm thuật thiên phú, có không ít vẫn là đến từ tương lai Tạ Sĩ Ri đâu. Mà mõm mù sẹn xem như kiếm thuật có thành tiểu nữ kiếm hào, thậm chí còn đảm nhiệm hải quân đại tướng dự quyết. Bản thân cái này đã nói lên kiếm thuật của nàng thiên phú không tầm thường. Cứ như vậy, nàng sẽ rơi xuống kiếm thuật thiên phú, tự nhiên là không hề thấy quái lạ. Rhodes cười nhạt nghĩ đến lập tức vừa nhìn về phía Phú Di tỏ dạ cùng dụ dạ. làm xong mỏ ngủ sen cùng tổ kỳ các, hiện tại tự nhiên hẳn là đến phiên hai người này không hổ là tương lai đại tướng so với mỏ ngủ sen cùng tổ kỳ các, không cùng một đẳng cấp nhìn thấy hai người hiện trạng rồi đẹp mắt sáng lên hắn vừa rồi kế ả dạ lĩnh vực hạ ủ xô cụ haki kiếm khí lĩnh vực về sau thả ra chính là trái ác quỷ lực lượng chính là từ lực cộng hưởng lại hoặc là nói là cải tiến bản từ lực cộng hưởng trước đó từ lực cộng hưởng có thể tiếp tục tính tỏa ra chấn động trí lực dẫn đến lõi thủy trung không cách nào sáng tạo giải phẫu không gian rất hiển nhiên Đây cũng là một cái cường đại lĩnh vực chi lực. Bất quá trải qua một đoạn thời gian về sau, Rhode lần nữa cải tiến một chiêu này. Cải tiến phương thức cũng rất đơn giản, cái kia chính là hướng trong đó gia nhập gọ rổ gọ dồn no mi lực lượng. Cho nên lúc này từ lực cộng hưởng đã không ngừng ẩn chứa từ lực, run run hai loại trái cây năng lực, trừ cái đó ra, còn có cực kỳ hủy diệt tính lối điện. Cải tiến qua đi từ lực cộng hưởng, Rhode xưng là điện tử cộng hưởng. Không hề nghi ngờ, tăng thêm gọ rổ gọ rộn năng lực về sau điện tử cộng hưởng, tuyệt đối uy năng tăng nhiều. Kết quả là, điện tử cộng hưởng lại điệp ra đến cái khác lĩnh vực lực lượng bên trên cũng đã thành áp đảo mò mũ sẹn cùng tổ kỳ các cuối cùng một cây dâm dạng trực tiếp đảo thải hai người chỉ là như vậy lĩnh vực hiện nhiên còn không làm gì được phủ gì tỏ dạ cùng giả dụ tiểu giặc jodes thấy thế cũng không nổi cứ như vậy vừa vẫn tiếp tục nghiền ép trên thân hai người cường đại thủ tính. nghĩ tới đây jodes tâm niệm vừa động lại một chút xíu tăng lớn lực lượng mặt khác hắn cũng thử nghiệm hướng điện từ cộng hưởng bên trong tăng thêm càng nhiều lực lượng jodes có loại dự cảm tiếp tục nghiên cứu điện từ cộng hưởng xuống dưới có lẽ có một ngày hắn bằng vào lĩnh vực lực lượng liền có thể đánh bại đại tướng cấp cường giả đương nhiên hiện tại vẫn là không đủ khả năng, cho nên không làm gì được phụ gì tỏ dạ giải u cửu dại hai người. Bất quá lúc này phụ gì tỏ dạ cùng giải u cửu dại cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thật sự là một cái đáng sợ đối thủ, lại để cho hắn tiếp tục như vậy, chúng ta khả năng đều muốn phiền toái. Phụ gì tỏ dạ kẽ bùn sổ củ hạ kỳ quét sạch mà ra, phát giác được rồi đẹp cảm xúc biến hóa, sát mặt hắn không khỏi vì đó ngưng tụ. Giải u cửu dại lông mày nhíu lên, đống nhiên cả kinh nói, uy, đừng làm loạn a. Nghe nói như thế, phụ gì tỏ dạ không để ý đến, mà là nắm chặt trượng kiếm, ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát giác được trung quanh lĩnh vực lực lượng còn tại không ngừng tăng cường, dạng này bị áp chế xuống, cũng không phải là cách pháp. Dù sao, đối phương cũng không phải đang thử thăm dò, mà là công kích chân chính. Không thấy hai vị đại tướng dự khuyết, đều bị đào thải ra khỏi cục sao. Bọn hắn lần này tới, cũng không phải đến đánh xì dầu, mà là vì trở thành hải quân đại tướng, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn cũng không thể bại bởi người tuổi trẻ trước mắt. Dù là người trẻ tuổi này, tựa hồ hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Đến mà không trả lễ thì không hay, người trẻ tuổi, ngươi cũng thử một chút chiêu số của ta Trọng lực chi quang Phù tỏ to thì thào một tiếng, trong tay trượng kiếm đột nhiên vung lên, một đạo màu tím trọng lực quang hoàn lập tức phá vỡ xung quanh lĩnh vực, xông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này, giải u kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ân, cùng nay đồng thời, xung quanh đám người quan chiến cũng sắc mặt biến hóa. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đột nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tạ sĩ rì tam nữ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mà Tô Kì Cát thì làm mí mắt cất khiêu, đung nhiên nhìn về phía bầu trời. Về phần quan chiến đài trên, ạ cái đủ, sen vô gặp bọn người cũng là có chút động run giờ khắc này, bọn hắn kẹp bùn sổ củ haki, đều tại phát ra mãnh liệt dự cảnh, rất nhanh. Ý chứng mắt, uy uy, có chút khoa trương a. bọn hắn đều ý thức được, ở vào giố đè giáp chế xuống, phù gì tỏ dạ còn có thể xuất thủ, uy năng tuyệt đối không thể coi thường. nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ vẫn còn có chút khinh thường. ngay sau đó, phản phất tại xác minh ý nghĩ của bọn hắn giống như, trong trời cao, đông nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng đen, tựa như một đầu to lớn vô cùng hung thú, đông nhiên đi tới trong tầng mây, lập tức tầng mây phá vỡ, kinh thế hai tục một màn xuất hiện. Tatsuki, Nami, Nogi cổ trận mắt hốt mồm tôi kỳ cát cũng há to miệng, đùa gì thế? mà ạ kẹ nụ bọn người cũng đột nhiên giật mình. về phần ra nụ tiêu diệt, thì là nở nụ cười khổ. phù gì tỏ dạ ra hỏa này, lại triệu hóa thiên thạch. không sai, giờ này khắc này, xuất hiện trên bầu trời, không phải cái gì hung thú, mà là một viên to lớn vô cùng thiên thạch vũ trụ. ở mau ba, to lớn mà đè nén tiếng xe gió từ trên bầu trời tràn ngập xuống. tùy theo mà đến, còn có vô cùng mãnh liệt nhiệt độ cao. ông trời ơi, thiên thạch là thiên thạch, cháy mau ba, thi đấu trong vùng, lập tức loạn thành một đống cơ hồ tất cả mọi người bị cái này siêu tự nhiên một màn sợ ngây người, chỉ có Rhodes vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bị ánh hồng tuấn lãng khuôn mặt, ngược lại lộ ra tiếu dung câu. Vẫn là một lời không hợp liền lấy tiên thạch nện người a. Rhodes nhịn không được cười lên, sau đó thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp hướng về bầu trời bên trên rơi xuống tiên thạch nên đón. Chương 127, chém chết tiên thạch, Rhodes một người địch nhị tướng. Chương 127, chém chết tiên thạch, Rhodes một người địch nhị tướng. Giờ khắc này, Rhodes thân thể lơ lửng lên, hướng về bầu trời bên trong hạ xuống tiên thạch nên đón. Theo hắn thân ảnh làm động, Trung bình lĩnh vực chi lực cấp tốc biến mất, Rhodes linh chủ động thu liễm lĩnh vực chi lực. Trên thực tế, cũng không cần thiết lại duy trì đối mặt thiên thai kinh khủng thiên thạch, Rhodes trước mắt không tính rất biến thái lĩnh vực chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Ân, hắn thu liễm lĩnh vực chi lực cử động, cũng không có vượt quá phụ gì tỏ dạ cùng dự hữu kỳ vọng dự kiến. Ngược lại là hắn đón lấy thiên thạch cử động, để cho hai người đều là hơi kinh ngạc đây là ngẻ con mới để không sợ gọi, vẫn là có tự tin ứng phó. Rhodes, Rhodes là nhân. Lúc này, Tạ thịỷỷ tam nữ lấy lại tinh thần, cũng không nhịn được kinh hô lên tại các nàng trong mắt, Rode liền là vô địch. nhưng mà lần này, Fuji tỏ ra triệu hoán đến thiên thạch vũ trụ, thực sự quá kinh khủng. loại năng lực này, đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận thức. triệu hoán thiên thạch, đây quả thật là người có thể làm được sao? đối mặt loại này không thể tưởng tượng nổi công kích, nguyên bản cực kỳ tín nhiệm Rode tạ sĩ thì ba người cũng có chút chần chừ. về phần Ạkẹ đủ bọn người cũng là có chút lo lắng. cái kia, cần xuất thủ sao? lúc này, chị lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi. thi đấu khu thế nhưng là tại hải quân bản bộ, nếu như tùy ý viên này thiên thạch vũ trụ dạng này hạ xuống tới, cho đến lúc đó chẳng những quảng trường tay chịu ảnh hưởng, e sợ ngay cả hải quân bản bộ những kiến trúc khác đều sẽ bị tác động đến. cái khác không nói trước, chỉ là thiên thạch rơi đập cái trùng loại kia chấn động, liền làm một loại không thể khinh thường dư ba. sengo cú mắt sáng lên, nhìn rô des một chút, tạm thời không cần. À kẻ nù lúc này cũng nhìn chòng chọc vào rô des bay về phía bầu trời thân ảnh. rô des có thể chơi được sao? nếu như không làm được, đến lúc đó thiên thạch giáng xuống, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. bất quá vừa nhìn thấy rô des lệnh nhạt thần sắc, trong lòng của hắn muốn để cho người ta hỗ trợ suy nghĩ, lại kiềm chế số dưới. giờ khách này. Ạ kẹ đủ nghĩ đến rồ đẹt gì, vãng đủ loại biểu hiện kia người. Cũng được, vậy liền tin tưởng hắn a nếu như ngay cả chuyện như vậy đều không giải quyết được, Rodes làm sao có thể chinh phục ngoan cố gọ rậu sấy đâu. Ngay tại Ạ kẹ đủ kiên định xuống thời điểm, Rodes thân ảnh đã đi tới trên cao, trực diện tiên thạch. Giờ này khắc này, cái kia không thuộc về cái tinh cầu này to lớn vật thể, đã phá vỡ tầng khí quyển, bắt chói lấy vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đi vào trước mặt hắn. Loại chiêu thức này, đã coi như là đánh vỡ nhận tức đi. Rodes cảm khái một tiếng. Nói thật, Fuji tỏ ra lực lượng, thật rất pháp uy. Ai có thể nghĩ đến, toàn tỷ hệ sở thế giới bên trong, vậy mà cũng sẽ xuất hiện có thể triệu hoán thiên thạch tác chiến năng lực. Mà cái này, cũng là trong nguyên tắc, phu gì tỏ ra vừa ra trận liền chấn nhiếp đám người, hiển thị rõ đại tướng chi phong nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Zodets bỗng nhiên lại yên lặng cười cười. Bất quá cũng may, lực lượng của ta cũng là vượt qua lẽ thường. Phu gì tỏ ra lực lượng phạt quy. Lực lượng của hắn, so phu gì tỏ ra càng phạt quy. Kiếm đến, Zodets khẽ quát một tiếng, trên người hắn rông tố, lập tức vừa bay mà ra, chộp nhẹ nhàng rơi trên tay hắn. Một thanh này đến từ cơn mưa xì rị rịt chốc mẹ ấy tổ, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, tại hưng phấn phát run. Rhodes cười ha ha, đón đã đi tới trên đầu thiên thạch, hời hợt một chạm. Ông ba, một tiếng kiếm minh, kinh thế hai tộc tình hình xuất hiện. Theo rộ đẹt động tác rơi xuống, hư không vị đó chấn động. Ngay sau đó, trong suốt trạng bầu trời, phảng phất chia làm hai nửa. Một đạo cự đại vô cùng trảm kích hiện hiện hai mà ra, vậy mà đem bầu trời đều phân liệt ra đến. Ngay sau đó, trảm kích nên hướng thiên thạch, tại tiếp xúc trong ngay mắt, liền ầm vang nộ tung ra. Kinh khủng sát khí cùng kiếm khí, giống như thủy triều dâng lên không lỗ như núi thiên thạch vũ trụ trong ngáy mắt ngưng lại ngay sau đó hàn quang lấp lóe toàn bộ thiên thạch vũ trụ đều bầm vang sụp đổ ra trừ cái đó ra thiên thạch bên trên bổ sung kinh khủng hỏa diễm cũng theo thiên thạch sụp đổ mà lặng yên biến mất cuối cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói siêu việt thông thường bên trong thiên thạch vũ trụ hóa thành một mảnh bụi ở trên không trung theo gió tiêu tán cái này thiên thạch bị chém ra không đúng là thiên thạch bị chạm không có ông trời của ta ba đây là cái gì kiếm thuật một kiếm phía dưới ngay cả thiên thạch đều có thể chém chết thi đấu khu bên trong mọi người nguyên bản bởi vì thiên thạch dáng lâm mà lâm vào dối loạn. Giờ khắc này, lại là không hẹn mà cùng dừng bước, dùng cực độ ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía bầu trời. Ta Siri, Nami, Nodyco, nhìn xem giữa không trung cái tia đạo tuấn lãng thân ảnh, trong mắt sùng bái cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Mà lúc này tổ kỳ các, dống nhiên có chút may mắn, có can đảm tham gia hải quân đại tướng thi đấu khu phụ gì tỏ ra, tuyệt đối là một cái quái vật. Lại có thể phóng thích tiên thạch vũ trụ, loại này đánh vỡ thường quy lực lượng. Nhưng một kiếm chém chết tiên thạch vũ trụ Jordes, càng là quái vật trong quái vật. Cùng dạng này ra hỏa cạnh tranh, hắn làm sao có thể cạnh tranh được a? Hiện tại xem ra, sớm rút lui cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Về phần quan chiến đài trên ạ kẹ nụ bọn người, đồng dạng mắt lộ rung động. Cho dù là bọn họ đã dự liệu được rộ đẹt hẳn là có biện pháp ứng phó, nhưng bây giờ thấy hắn hời hợt liền giải quyết về sau, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Gia hoàn này, lực lượng tuyệt đối đã đạt đến đại tướng cấp. Có lầm hay không? Mà lúc này đây, liền ngay cả dự đồ kịu dã cũng rất là khiếp sợ. Xem như Phủ gì tỏ ra hảo hữu, hắn đối phụ gì tỏ ra năng lực cũng là có hiểu biết. Cho nên vừa rồi, hắn thậm chí muốn thuyết phục phụ gì tỏ ra, không cần làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bởi vì thiên thạch vũ trụ nện xuống đến, vô cùng có khả năng ngay cả hắn cũng sẽ bị tác động đến. Loại này phạm quy công kích, mặc dù hắn có thể ngăn lại, nhưng cũng là sẽ có chút chật vật. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Zoroetsu thế mà hời hợt giống như chống đỡ được. Hơn nữa còn là hoàn mỹ ngăn cản, trực tiếp đem chọn cái thiên thạch vũ trụ đều chém thành bụi bặm. Đây là sức mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Triệu Hoang Thiên Thạch Vũ Trụ phủ gì tỏ ra, cũng bởi vì Zoroetsu biểu hiện, mà sắc mặt ngưng trọng lên. Lần này khó giải quyết a. Cảm ứng được biến mất thiên thạch, trong lòng của hắn có chút trầm xuống. Hắn biết, mình lần này gặp siêu cấp tường địch trên thực tế tại dự thi trước đó Fuji tỏ ra vẫn là tràn đầy tự tin hải quân đại tướng có hai cái danh lệnh lấy hắn cùng giả ủ cụ rèn kỹ năng lực tuyệt đối có thể trổ hết tài năng nhưng vào lúc này Fuji tỏ ra ý nghĩ này lại triệt để sinh ra dao động ngài nhặt 50.000 trái ác quỷ ngài nhặt 40.000 mươi ngàn bận sổ sổ cự hạ kỳ ngài nhặt 70.000 kẻ ngàn kẽ bùn sổ cự hạ kỳ ngài nhặt 50.000 thể thuật ngài nhặt 40.000 kiếm thuật giờ này khắc này joldest từ giữa không trùng phiêu nhiên xuống đối với mình một kiếm chém chết thiên thạch tình hình hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn trong nguyên tắc hạt đều có thể làm đến loại trình độ này đặt tới kiếm thuật lở vở 30 trở lên, được xưng là kiếm thần hắn, làm sao có thể làm không được. Bất quá dạng này thanh thế thật lớn cử động, tựa hồ so cái khác chiêu thức càng hữu hiệu. Giờ khắc này, lại là đại bạo đặc biệt bạo. Chẳng những phù dị tỏ dạ dư hữu kiệu dị hai người, liền ngay cả chúng quanh khán giả, cũng cho hắn cung cấp khả quan tụ tính. Zoro đen lập tức tinh thần tỉnh táo ôm gèn sắt khi còn nóng ý nghĩ, hắn rơi trên mặt đất trong ngáy mắt, liền hướng phù dị tỏ dạ cùng dư hữu kỵ dị khiêu chiến. Uy, hai người các ngươi, cùng lên đi. Chương 128. Đại tướng cấp kỳ chiến. Chương 128. Đại tướng cấp kỳ chiến. Uy hai người các ngươi cùng lên đi giờ khắc này Jodes thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất sau đó mặt mang nụ cười hướng phụ di tọa dạ cùng giới hữu tiệu dễ nói ra hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng thu hoạch được càng nhiều thủ tính nhưng mà hắn lời nói này vừa ra phụ di tọa dạ cùng giới hữu tiệu dễ huy lập tức sắc mặt khẽ dần mình trung quanh đám người quan chiến cũng theo đó yên tĩnh đây là ý gì Jodes muốn lấy lực lượng một người độc chọn phụ di tọa dạ cùng giới hữu tiệu dễ tạ sĩ ghi tinh thần nhất chấn không hổ là Jodes Navi ánh mắt sáng lên Jodes thật sự là quá đẹp rồi nô no, tỳ cô kỳ kỳ ta cũng cảm thấy như vậy Tô kỳ các lại không coi trọng cái tên điên này. Cùng này đồng thời quan chiến đài trên ạ kẹ nủ mấy người cũng cảm thấy rồ deads điên rồi. Kỳ hoàng sợ nói muốn hay không đáng sợ như vậy a rồ deads. Gấp nợ nụ cười tiểu tử này có năm đó lao phu phóng phạng. Teresu rờu lắc đầu có chút mạo hiểm. Sengo cũng không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn. Ngược lại là ạ kẹ nủ vị này hải quân nguyên soái sắc mặt có chút biến thành đen. Vừa rồi rồ deads biểu hiện lại một lần đổi mới hán nhận thức. Vào lúc này liền ngay cả ạ kẹ nủ cũng cảm thấy rồ deads thực lực sâu không lường được. Nhưng vấn đề là. Phụ gì tỏ giả cùng ra hữu tiêu dạng, rõ ràng cũng không phải phổ thông cường giả điểm này. Chỉ xem ngọ mù sen cùng tổ kĩ các bị đào thải, bọn hắn vẫn còn có thể ở lại nơi đó. liền biết. Mặt khác, phụ gì tỏ giả triệu hoán tiên thạch vũ trụ thủ đoạn cũng tiến một bước nói rõ vấn đề. Về phần ra hữu tiêu dạng, coi như còn không có xuất thủ, cũng tuyệt đối không đơn giản. Cái kia kinh khủng thể phách cùng cường đại bực sổ sổ cụ, nhưng làm không được giả. Bởi vậy có thể thấy được, hai người đều so ngọ ngủ sen cùng tổ kĩ các hiếu thắng đừng quên, ngọ ngủ sen cùng tổ kĩ các đều là hải quân đại tướng dự quyết ta. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác bọn hắn khoảng cách hải quân đại tướng cũng chỉ có cách xa một bước, mà nếu như phụ dì tỏ dạ cùng giới hữu kiệu diệt xóa so, hai người bọn họ hiếu thắng lời nói, nói cách khác hoàn toàn có thể đem phụ dì tỏ dạ cùng giới hữu kiệu diệt xem như đại tướng cấp chiến lược đối lái. Đối mặt hai cái dạng này đại tướng cấp chiến lược, Rhodes đem bọn hắn phân hóa cũng không kịp, hiện tại còn muốn đem bọn hắn trói buộc chung một chỗ, nói muốn một trò hai. Nghĩ tới đây, ạ kệ đủ không khỏi nhử mày. Hắn đốt lên một điếu xì gà, có chút sổm mượn. Rhodes có lẽ còn quá trẻ a. Cung nay đồng thời, phụ dì dạ cùng giới hữu kiệu diệt tự nhiên cũng cho rằng như thế. Rhodes quá trẻ tuổi từng tuổi này hắn liền nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cho tới hắn tựa hồ có chút nhẹ nhàng. vừa rồi A Dược Mặc dù dùng lĩnh vực chi lực đem mọt mù sển tổ kỳ các liên quan bọn hắn toàn bộ bao phủ lại, có lấy một địch bốn tình thế. nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn đều hiện lộ so mọt mù sển cùng tổ kỳ các lực lượng mạnh hơn A Dược lại còn muốn lấy một địch hai, có phải hay không có chút quá tự đại a? trên thực tế, phù dĩ to giả cùng giả hữu tiểu dã xem như hảo hữu đối bọn hắn tới nói liên thủ nhưng thật ra là phương thức tốt nhất. tựa như trước đó là mỉ cùng nổ dĩ cụ đồng dạng bởi vì mục tiêu chức vị có hai cái, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể liên thủ đem những người khác thanh trừ, sau đó đồng thời cầm xuống hai cái mục tiêu chức vị. Nhưng xem như cường giả đỉnh cao kiêu ngạo, dẫn đến bọn hắn cũng không tính làm như vậy. Phải biết, hai cái cường giả đỉnh cao liên thủ đối phó tứ hoàng đều không phải vấn đề gì. Nếu như bọn hắn lại liên thủ, vậy cũng quá không nói được. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn không có ý định làm như thế, dỗ đe lại chủ động đưa ra yêu cầu. Đây là sự thực nhẹ nhàng. Còn nói là, trước mắt tuổi trẻ đến quá phận nam nhân, thật có đồng thời đối phó hai vị cường giả đỉnh cao thực lực. Hỗn đàn, đừng quá xem thường người a giờ khắc này, giải u cửu dị huynh đều không nhịn được bật cười. ngay sau đó, vị này tương lai đại tướng, siết quả đấm, hướng về rồ đẹp chậm rãi đi đến. xem như nó hảo hữu phụ dị to ra, lập tức minh bạch, giải u cửu dị đây là sinh lòng bất mãn, dự định để rồ đẹp đếm thử sự lợi hại của hắn ý thức được điểm này, phụ dị to ra lúc này thu hồi bộ kiếm. coi như rồ đẹp chủ động yêu cầu, bọn hắn cũng là kéo không xuống cái mặt này, liên thủ đối phó rồ đẹp. với lại rồ đẹp tuổi tác so với bọn hắn nhỏ nhiều như vậy, nếu là chuyển đi, chẳng phải là nói bọn hắn khi dễ người trẻ tuổi? nhưng mà lúc này rồ đẹp thiếu dung nhưng dần dần tu liếm xem thường người là các ngươi a đều nói để cho các ngươi cùng tiến lên vì cái gì liền không chịu nghe đâu giải u cửu dĩnh nghe vậy lập tức cười ha ha hảo tiểu tử hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể như vậy cuồng tiếng nói vừa ra giải u cửu dĩnh bỗng nhiên bước đi nhanh chân hướng về rồ đẹp trực tiếp va chạm mà đi với anh với tiếng vang kinh thiên động địa nổ lên toàn bộ thi đấu khu quảng trường đều vì thế mà chấn động cái gì loại lực lượng này ta đi có lầm hay không đơn giản chạy bộ liền có thể gây nên địa chấn ông trời ơi gia hỏa này là ai lại là một cái quái vật sao? Thi đấu khu đám người nhao nhao kinh hô lên. Tạ thị nhìn tam nữ nguyên bản tỏa sáng ánh mắt, vì đó ngưng tụ. Tô Kỳ Cặc cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại lực lượng này, có chút đáng sợ a. Liên Phảng phất hắn biến thân con quốc, trà đạp di động. Nhưng vấn đề là, lúc này giờ Vũ Cựu Dịch căn bản không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là đơn thuần thể phách chi lực. Giá hỏa này quả nhiên không đơn giản. Cùng ngay đồng thời, quan chiến đài trên ạ kẹ nủ bọn người, nhao nhao sắc mặt ngưng tụ. Gặp lông mày nhướng lên, lại là thể phách tu luyện tới đại thành cường giả. Xem như thể tuật nhất hệ cường giả đỉnh cao hắn đối với thể phách hiểu rõ, tự nhiên không cần nhiều lời. tại gặp xem ra, cái này giải ủ triệu diệp thể phách coi như không bằng mình, cũng không kém bao nhiêu. ý cũng bị tinh đến, thật đáng sợ, đơn giản giống như là một cái cự nhân tộc tại khởi sướng xung phong. sen gô cụ cùng tsu zhu bọn người trong mắt hơi híp, cũng có cảm giác tương tự. mà lúc này cảm giác manh liệt nhất, đương nhiên là trực diện giải ủ triệu diệp rồi. tại hắn kẽ bùn sổ củ cảm ứng bên trong, giải ủ triệu diệp sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ đất rung núi chuyển bên trong, phản phất một đầu viễn cổ manh thú đánh tới. lúc này phủ gì to ra, im lặng lặng yên tối lui đến một bên hắn biết người bạn thân này của mình thực lực cũng là không như bình thường hắn khởi sướng điên đến coi như lực phá hoại không bằng thiên thạch vũ trụ cũng kém chi không lớn kế tiếp kiến thức đến dù kia dịu đáng sợ trước mắt cái này gọi là rô đét người trẻ tuổi hẳn là liền sẽ ý thức được vừa rồi nói lời nói đến cỡ nào khinh thường chỉ là ngay tại phù gì tỏ dạ nghĩ như vậy thời điểm để hắn vạn lần không ngờ sự tình phát sinh vương ba nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm một bóng người ầm vang bay ngược ra ngoài phù dĩ tỏ dạ kệ bùn xù cụ hạ kỳ quét tới cả người lập tức cứng tại tại chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó, giải u triệu diệp thân ảnh hoàn toàn chính xác hung hăng đụng trúng Rhodes, nhưng mà bay ngược mà ra người, lại không phải Rhodes, mà là giải u triệu diệp ba, giải u triệu diệp hứa lại bị đánh bay. đây là có chuyện gì? Fuji tỏ ra ngốc trệ, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp vạn. chương 129, đỉnh tiêm thể phách cường giả, huyên thu trời giờ ủ triệu diệp. chương 129, đỉnh tiêm thể phách cường giả, huyên thu trời giờ ủ triệu diệp. chương 129, đỉnh tiêm thể phách cường giả, huyên thu thiên thanh lưu. cái gì? người kia bị đánh bay. chuyện gì xảy ra? Rỗ đẹp xuất kiếm sao? Thi đấu khu mọi người bên trong, lập tức một trận ngạc nhiên. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, căn bản không có nhìn thấy rỗ đẹp xuất kiếm. Làm sao lập tức giải u cửu dịch huy liền bị đánh bay đâu? Tạ sĩ ghi tam nữ ánh mắt nghi hoặc, các nàng cũng không có thấy rỗ đẹp thi triển cái gì kiếm chiêu, mà tụ kỳ các cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng đúng là như thế, hắn càng thêm ngạc nhiên. Về phần quan chiến đài trên ạ kẹ đủ bọn người, lại là sắc mặt ứng tụ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thình lình lại cảm ứng được rỗ đẹp trên thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng lại nhìn lúc này dự vũ cựu giật ngựa, ngã trên mặt đất, trên thân xuất hiện cháy đen vết tích. Cho nên, là gọ rồ gọ no mi năng lực sao? Vào lúc này, Fuji tỏ ra cũng là những mày. Hắn kệ buồn sổ cựu haki, có vẻ như bắt được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Vừa rồi, Rhodes đến cùng thi triển cái gì? Ngài nhặt 20000 trái ác quỷ, ngài nhặt 30000 thể thuật, ngài nhặt 70000 mật sổ sổ cựu haki, ngài nhặt 50000 sinh mệnh lực. Giờ khắc này, lại là đại lượng thuộc tính rơi xuống. Rhodes đem thuộc tính nhặt lên, nhìn xem cháy đen ngã xuống đất dự vũ cựu giật ngựa, miệng lên. Giờ này khắc này, giống tố các loại danh kiếm Thình linh đều lơ lửng tại trung quanh hắn. Chính như mọi người trung quanh chứng kiến, vừa rồi giờ ủ cũ diện với va chạm mà đến thời điểm, hắn cũng không có sử dụng kiếm thuật. Nói trở lại, đối mặt loại lực lượng này hình tuyển thủ địch nhân, Rhodes tất yếu sử dụng kiếm thuật sao? Đừng quên, hắn ngoại trừ kiếm thuật cảnh giới đạt tới Lv30 thành tiểu kiếm thần bên ngoài, sinh mệnh lực của hắn cũng đã sớm đạt đến Lv30. Thậm chí, Rhodes sinh mệnh lực so kiếm thuật còn muốn sớm hơn đạt tới cảnh giới kia. Mà sinh mệnh lực đại biểu cái gì? Không thể nghi ngờ là đại biểu thể phách. Cho nên, Rhodes tại kiếm thần trước đó, kỳ thật cũng đã là đỉnh tiêm thể phách cường giả nếu là so với thể phách lời nói, hắn cũng không sợ giờ ngủ tiểu diệt huy. mặt khác, hắn vẫn là đa trọng trái ác quỷ năng lực giả. tiếng sấm, run run, những năng lực này, cố nhiên có thể viễn trình phát sáng, nhưng trên thực tế, cũng là gần chiến thần lực. cho nên vừa rồi một khắc này, Jodes chỉ là hơi kích hoạt hai loại năng lực, kèm theo tại trên nắm tay, liền nhẹ nhàng đánh bay giờ ngủ tiểu diệt huy. nói tóm lại, liền là Jodes đỉnh tiêm thể phách, đỡ được giờ ngủ tiểu diệt với va chạm, mà hắn gù dạ gù dạ năng lực, thì đem giờ ngủ tiểu diệt đánh bay, cuối cùng tiếng sấm năng lực kéo dài cho hắn thân thể thực hiện tổn thương. tiếp nhận một kích này. Giải Vũ Cựu rệ tựa hồ đã hấp hối, ngã trên mặt đất, không núp nhích. Mọi người chung quanh thấy thế, lập tức lại sắc mặt biến hóa. Người kia, là chết sao? Chẳng lẽ bị rùa đè một kích diệt sát? Là, rùa đến ngay cả thiên thạch đều có thể một kích chém chết, làm đến điểm này, giống như cũng không kỳ quái. Tạ thị Li ba người con mắt tỏa sáng. Tô Kỳ các sắc mặt cũng càng phát ra khó coi, sẽ không thật đã chết rồi a? Bất quá dựa theo rùa đè lực lượng trình độ, cái này giống như cũng không kỳ quái. A Kệ Nù bọn người yên lặng nhìn xem, cũng không có phát biểu ý kiến. Ngược lại là lúc này phụ gì tỏ ra, đang kinh dị qua đi, liền khôi phục bình tĩnh tựa hồ không có chút nào lo lắng hảo huy dáng vẻ. Rồ đét thấy thế, lại cũng không kỳ quái. Lực lượng của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tùy tiện một kích liền có thể đánh giết đại tướng cấp cường giả, còn là không thể nào. Cho nên, giai u cửu diệt tuyệt đối sẽ không như vậy chết mất. kế tiếp, phảng phất tại sắc minh rồ đét ý nghĩ giống như ngã trên mặt đất, nhìn như hấp hối rồ đét vậy. Đông nhiên nứt miệng cười cười. a, thật sự là đủ kinh a. một kích liền có thể đem ta đả thương, tiểu tử ngươi thật mạnh a. tiếng cười vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Giải U kia dậy với thân ảnh, đung nhiên phòng lớn, một đầu xanh lá tóc cẩn biến lớn dài, lập tức hai đạo tuyết trắng góc nhọn từ sinh ra kẽ hở sinh trưởng mà ra. Cùng nay đồng thời, trên người hắn cũng xuất hiện loại châu giả thủ. Trong nháy mắt, giải U kia dậy ngay liền biến thành châu loại trái ác quỷ năng lực giả nửa người thú bộ dáng. Chỉ là có chút kỳ quái là, trên người hắn hiện ra lông tóc, vậy mà đều là xanh lá. Cái gì? Hắn biến thân, lại là động vật trái cây năng lực giả? Là ở ti ở ti no mi à? Nhưng thế nào thấy như vậy kỳ quái? Đám người thấy thế, lập tức lại kinh nghi. Rhodes cũng là tròng mắt hơi híp, nhưng còn không có đợi hắn nói cái gì. Quỷ dị tình hình liền xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, giải u cự dị ở trung quanh, vậy mà nổi lên đom đóm điểm sáng màu xanh lục. Lấm ta lấm tấm, chìm chìm nổi nổi. Những cái kia điểm sáng màu xanh lục du động, cuối cùng phản phất vũ yến đầu nhập dự u cự dị của thân thể. Trên người hắn cháy đen cùng vết thương, bắt đầu như kỳ tích khôi phục như ban đầu. Khi dự u cự dị ấy lần nữa đứng lên, vậy mà đã là không bị thương chút nào trạng thái. Đây là cái gì? Không có khả năng. Thương thế vậy mà tất cả đều khôi phục. Gạt người đi, liền xem như hệ ZAN trái ác quỷ, cũng không có khả năng có loại này khôi phục thương thế tốc độ những cái kia điểm sáng màu xanh lục là cái gì? Thấy cảnh này, đám người càng phát ra kinh nghi năm. Tạ sĩ kỳ tam nữ cũng không nhịn được kinh hãi. Tô kỳ các nhìn xem không bị thương chút nào giải ủ kiểu dại. Như có điều suy nghĩ. Theo hắn biết, hệ z đó ở trái cây năng lực giả hoàn toàn chính xác có được cực nhanh khôi phục hiệu quả. Nhưng nhất định phải là đạt tới thức tỉnh mới có loại hiệu quả này. Tựa như ỉm kẹo đau bên trong cái kia vài đầu giữa bị ạt. Chỉ là từ tình hình dưới mắt xem ra, giải ủ kiểu dại trong nháy mắt khôi phục thương thế, căn bản không phải thức tỉnh hiệu quả mà là càng giống một loại nào đó năng lực. Gia hỏa này quả nhiên cũng không đơn giản a lúc này quan chiến đài trên ạ kệ nù bọn người cuối cùng mở miệng mở miệng người là T S .U .U. vị này hải quân thăng yêu ánh mắt lóe lên cơ trí quang mang đối với dưới mắt một màn này nàng cũng không kỳ quái có thể tham gia hải quân đại tướng chi tranh có ai sẽ đơn giản chớ nói chi là giới hữu kiệu dịch cùng phụ di tỏ dạ đồng dạng chống cự hạ dồ để lĩnh vực chi lực cho nên giới hữu kiệu dịch phải vô cùng có khả năng cùng phụ di tỏ dạ đồng dạng cũng có được thâm bất khả chắc lực lượng mà từ tình hình dưới mắt xem ra hắn trái cây năng lực cũng thật không đơn giản cái này có lẽ không phải phổ thông ở ti ở ti nomi Rodes cuối cùng mắt sáng lên, tổng kết nói: "À kệ đủ bọn người, lập tức rất tán thành." Mà lúc này đây, Rodes cũng ý thức được điểm này, lại hoặc là nói, hắn đã sớm đoán được điểm này. Dù sao, giải u cửu diệp tại trong nguyên tắc có thể cùng phụ gì tỏ dạ đồng dạng, ở thế giới chương binh bên trong chỗ hết tài năng, hắn đương nhiên không thể nào là phổ thông năng lực giả. Rodes nhớ tới vừa rồi những cái kia điểm sáng màu xanh lục, nhìn như vậy đến, giải u cửu diệp năng lực còn rất có huyền cơ. Ngay sau đó, quả nhiên, biến thân danh phủ kỳ thực giải u cửu diệp nhìn về phía Rodes, nhẹ răng cười, rất thần kỳ a. Đây chính là năng lực của ta, hệ ZóAN ở Tionomy, hệ mật thì cản, thiên thanh lưu hình thái. Hắn tựa hồ không có chút nào để ý bạo lộ năng lực của mình, thoải mái liền đem trái cây tên gọi nói ra. Jones lập tức lông mày nhíu lên. Ở Tionomy hệ mật thì cản, thiên thanh lưu. Chương 130. cơ chi lực, hủy diệt chi thần. Chương 130. cơ chi lực, hủy diệt chi thần. Cái gì? Hệ ZóAN hệ mật thì cản, hệ mật thì cản thiên thanh lưu. Dĩ nhiên là hệ mật thì cản năng lực. Thi đấu trong vùng, lập tức truyền ra trận trận kinh hô. Tạ Taishi, Nami, Noji, cô ba người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Tô kỳ các thì là giật nảy cả mình. Giải ưu kiệu dễ hữu năng lực, dĩ nhiên là so với hắn cái này hệ ảnh xì ăn còn muốn hy hữu hệ mị thì cản. À kệ đủ bọn người nghe vậy, thì là một bộ quả là thế dáng vẻ. Mà lúc này rồi cũng không nhịn được lông mày nhíu lại. Ở thì ở thì Nami no hệ mị thì cản, Thiên Thanh nhu. Điều này hiển nhiên là hắn cũng chưa từng nghe qua hệ mị thì cản năng lực. Bất quá có thể khẳng định là giải ưu kiệu dễ hệ mị thị cản năng lực tuyệt đối rất cường đại. Dù sao hắn có thể đem thể phách, Bổ Sổ Sổ Cổ Hạ Quỷ muốn tu luyện đến như vậy trình độ kinh khủng, trái ác quỷ năng lực đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào, ý thức được điểm này, Dodo lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính là muốn dạng này mới có ý tứ. Đúng vậy, giải u cựu diệt năng lực càng mạnh, hắn cũng liền càng phấn Nếu là quá yếu lời nói, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thuộc tính đặc. Ha ha. Mà liên tại Dodo cười thầm thời điểm, giải u cựu diệt cũng phá lên cười. Tiểu tử, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kinh cùng a. Gia Man va chạm ba. Sau khi biến thân cao tới 6 mét dự Vũ Cựu Diệt hự, lại một lần nữa hướng về Zoro đẹt phát động xung phong. "Roen! Roen! Roen!" So trước đó to lớn hơn tiếng vang nổ lên. Tiếng vang kinh thiên động địa, chấn người nhóm trái tim siết chặt. Lần này, Giải Vũ Cựu Diệt khởi sướng xung phong, so trước đó tối thiểu cường đại gấp mấy lần. Tạ City, Nami, Nody đều là sắc mặt ngưng tụ. Tô Kỳ cật Thi nuốt xuống một cái nước bọt. Loại lực lượng này trùng kích, tuyệt đối sẽ đem Zoro đụng bay a bình thường thần cao Zoro tại lúc này dự Vũ Cựu Diệt trước mặt, liền như là dưới đại thụ phù du. Akenu bọn người thấy thế, cũng không nhịn được vì giải Giủ Cựu dịch cho thấy lực lượng cơ thể mà cảm thấy kinh hãi. Fuji tỏ ra cảm ứng được hảo hữu dùng ra năng lực, cũng âm thầm gật đầu. Lần này, Zoro đẹp dù sao cũng nên bị thua thì a. Nhưng kế tiếp, để Fuji tỏ ra không tưởng tượng được sự tình, lần nữa phát sinh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giải Giủ Cựu dịch của thân thể, vậy mà lại một lần bay ngược ra ngoài. Cái gì? Đám người lập tức sững sờ. Fuji tỏ ra sắc mặt, cũng theo đó trì trệ. Lần này va chạm, lại còn là Zoro đẹp chiếm cứ thượng phong. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem lần nữa bay ngược mà ra dư ủ cựu dị, Zodess nhịn không được cười lên. Không có gì hảo ý bên ngoài, Dài ủ cựu dị thiên thanh lưu năng lực, có lẽ rất cường đại, thậm chí đem thể phách của hắn tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Đừng quên, Zodess cũng là đỉnh tiêm thể phách cường giả, với lại thân phụ đa trọng trái ác quỷ năng lực. Cho nên giờ khắc này, hắn chỉ cần hơi chăm chú một cái, ý nguyên chính diện đánh tan dư ủ cựu dị so trước đó còn phải cường đại hơn nhiều sung phong. Phích một tiếng, Dài ủ cựu dị thân thể khổng lồ đập xuống đất, lại một lần nữa bị điện giật đến cháy đen. Nhưng ngay tại lúc này, cùng vừa rồi đồng dạng một màn xuất hiện, lấm ta lấm tấm lục quang ở trung quanh nổi lên. ngay sau đó, lục quang dung nhập giải u triệu dịch trong cơ thể, lại một lần vì hắn khôi phục thương thế. ân, jodes long mày dưng lên. sau đó hắn liền thấy giải u triệu dịch hối lần nữa mang theo tiếu dung bỏ lên, lại một lần phát động xung phong, thương thế của hắn lại khôi phục. cái này hệ mịt thị cản thiên thanh lưu đến cùng có năng lực gì? nghe nói hệ mịt thị cản ngoại trừ hệ ZOAN trái cây tăng phúc thể phát hiệu quả lớn bên ngoài cũng sẽ có được không thể tưởng tượng nội năng lực, cho nên đây chính là thiên thanh lưu năng lực sao? đám người thấy thế nho nhau ngạc nhiên, hệ mỹ thị cản năng lực, nổi danh nhất, hẳn là băng hải tặc dâu trắng mát cô bất tử điều năng lực, cái năng lực kia, ngoại trừ có thể làm cho mát cô hóa thân thành chim bên ngoài, còn có thể phóng xuất ra bất tử chi hỏa. Bởi vậy có thể thấy được, hệ mỹ thị cản trái cây năng lực cường đại. Mà dưới mắt, giải u cửu diệm biểu hiện, tựa hồ cũng tại thuyết mình lấy điểm này. Tiếp xuống, joe vẫn là lại một lần đem giải u cửu diệm đánh bay, nhưng mà giải u cửu diệm dịu... vậy mà lại một lần tại điểm sáng màu xanh lục vần quanh phía dưới, trong nháy mắt khôi phục thương thế, ngấp đầu trở lại. Dầm dầm dầm bốn liên tiếp tất cả mọi người vì giờ U Khiêu Diệp cho thấy năng lực khôi phục chân kinh, ạ kẽ đủ các loại hải quân cao tầng ánh mắt lướt lẹo, thật là đáng sợ năng lực khôi phục ga. Tớ U giờ U như mày, loại này năng lực khôi phục, tựa hồ so ỉm kẹo đao những cái kia giờ ở bị ạt còn muốn càng thêm cấp tốc. Senko củ cùng gặp đều là sắc mặt ngưng trọng lên, ỉm kẹo đao giờ bị ạt, đều là sau khi thức tỉnh hệ Z an nở trái cây năng lực giả đặc điểm của bọn nó, liền là bất tử bất diệt. Mà bây giờ dạng này đã tính, hiển nhiên cũng tại giờ U Khiêu Diệp trên thân hiện lộ ra, thậm chí muốn càng thêm cường đại rõ ràng là cực kỳ hủy diệt tính lôi đình chi lực, vậy mà đối với hắn không hề có tác dụng. Mà lúc này đây, Rhodes sát mặt cũng nhiều một vòng ngưng trọng. Xem như người trong cuộc, hắn càng rõ ràng hơn giới hữu kiệu diệt hồi năng lực khôi phục kinh khủng đều là bởi vì ngoại trừ gõ rổ gõ rổ No Mi năng lực bên ngoài, hắn còn sử dụng gụ dạ gụ dạ No Mi năng lực. Hai loại năng lực được ra, nó hủy diệt tính chất không cần nhiều lời. Loại năng lực này tạo thành thương thế, cũng là rất khó chữa trị. Nhưng mà giới hữu kiệu diệt vẫn là trong nháy mắt khôi phục, thậm chí so hệ Z trái cây năng lực tức tỉnh khôi phục được càng nhanh. Dạng này năng lực khôi phục, để Rhodes cũng không thể coi thường. Vành ba. Sau một khắc, hắn lần nữa đánh bay Dụ Vũ Cựu Diệt Huyết. Khi nhìn đến Dụ Vũ Cựu Diệt Huyết lại một lần khôi phục về sau, Rhodes rốt cuộc hiểu rõ Thiên Thanh Nưu trái cây năng lực. Xem ra cái này hệ mật thì cản Thiên Thanh Nưu năng lực, liền là cường đại đến cực điểm năng lực khôi phục. Rhodes trong lòng hơi động. Từ dưới mắt Dụ Vũ Cựu Diệt Huyết biểu hiện xem ra, Thiên Thanh Nưu năng lực khôi phục, thậm chí đều có thể cùng bất tử điểu bệ mỹ đương nhiên, năng lực này cũng không biết có thể hay không ứng dụng tại trên thân người khác. Nhưng Rhodes suy đoán, cái này năng lực hồi phục, vô cùng có khả năng cường đại đến, có thể làm cho Dụ Vũ Diệt gãy chi chủ sinh. Cái này có lẽ đã có thể xưng là sinh cơ chi lực, mà cái này cũng có thể là dự u cửu dự ba năm không ăn cơm nguyên nhân. Bởi vì sinh cơ chi lực, chẳng những có thể khôi phục tương thế, thậm chí có thể loại trừ hết thể bất lợi nhân tố. Nếu là như vậy, đồng dạng công kích, thật đúng là không gây thương tổn gia hỏa này a. Rô đẹp trong mắt hơi híp, mà nhìn thấy rô đẹp sắc mặt trở nên nghiêm trọng, giải u cửu dịch lập tức lại cười ha ha. Thế nào, kiến thức đến sự lợi hại của ta sao? Có phải hay không bắt đầu như đầu? Ha ha ha, cười lớn, giải u cửu lại ầm vang va và chạm mà đến, tựa như một đầu không biết mạnh nhọc, sẽ không hư hao máy móc. Jodes nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Hiện tại giờ Hủ Tiêu dạn tựa như một cái có thể thịt có thể sữa, vô kiên bất tồi mẹ nở. hình Nếu như chỉ dựa vào cái này, liền muốn để hắn cảm thấy đau đầu. Vậy liền nguội phần sai đừng quên, tại công kích phía trên, hắn nhưng là đã đạt tới thần cấp tình trạng a. Ha ha. Jodes lắc đầu cười, cũng không có vận dụng kiếm thuật, mà là tiếp tục thi triển năng lực. Gõ rồ gõ rồ No Mi năng lực, gù dạ gù dạ No Mi năng lực, không giữ lại chút nào khí động mà ra. Nói đến, đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển. Một tỷ volt, vô hạn chấn động. Một chiêu này, liền gọi là hủy diệt chi thần. Giờ khắc này, Rodoet bộ dáng đại biến. Chương 131. Lực lượng hủy diệt, lực áp hoàn toàn thể trời giở ổ cự diệt. Chương 131, lực lượng hủy diệt, lực áp hoàn toàn thể trời giở ổ cự diệt. Chương 131, lực lượng hủy diệt, lực áp hoàn toàn thể thiên thanh lưu. Trong chốc ngắn này, kinh khủng lôi đỉnh từ Rodoet trong cơ thể tuôn ra. Xì xì xì ba. Lôi đỉnh phun trào bên trong, Rodoet thân ảnh điên cuồng phát ra, lập tức liền biến thành trong nguyên tác hễ nổ lôi thần hình tượng. Cái này vẫn chưa xong đại lượng run run lực lượng, tiếp tục cải tạo Rodoet thân ảnh. Chấn động ở giữa, Rodoet phong lớn thân ảnh lại bắt đầu co vào nguyên bản thân thể khổng lồ trở nên con gây bắt đầu cơ bắp nổi bật, rốt cục Rhodes biến thân hoàn tất. Hắn lúc này toàn thân bị lôi đình bao khỏa, ý nguyên cùng hệ nổ lôi thần hình tượng cùng loại. Nhưng so với hệ nổ bụng vệ lôi thần, Rhodes biến thành lôi thần muốn nhẹ nhàng được nhiều. Nhưng mà dạng này hắn thuật nhìn khí thế lại so hệ nổ lôi thần khủng bố hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt đáng sợ vô cùng y thế quét sạch toàn trường. Một chiêu này bị Rhodes xưng là hủy diệt chi thần. Cái gì? Đây là gõ rỗ gõ dốn Romi năng lực, thuật thế kinh khủng ba. Thi đấu khu mọi người bên trong trong ngay mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tạ sao chỉ tam nữ hái hùng kiếp vía, phản phất lại một lần đưa thân vào rộ đẹp toàn lực thi triển kiếm thuật tình cảnh. Tô Kỵ các sắc mặt đại biến, chỉ là nhìn xem cái kia đạo lôi điện thân ảnh, hắn đều cảm giác đại họa lâm đầu. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả quan chiến đài trên ạ kẹ núi bọn người cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Lúc này cảm ứng được rộ đẹp phát ra huy thế, thân là cường giả đỉnh cao bọn hắn cũng không khỏi kinh hãi, cái này là như thế nào lực lượng? Đương nhiên, cảm thụ sâu nhất vẫn là Phụ Di Tỏ Dạ cùng Diệu dù... Diệu. Lúc này Phụ Di Tỏ Dạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại hắn cảm ứng bên trong. Johnathan ảnh lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, khí thế của nó mạnh, so vừa rồi phóng thích mấy loại lĩnh vực chi lực đều muốn càng tăng lên. Đơn giản như là thần ma. Về phần dây ngủ tiêu diệt, đồng dạng cũng là mở to hai mắt nhìn. Xì xì xì ba, cái kia lấp lóe lôi đỉnh, phản phất trong lúc vô hình đánh trúng hắn giống như để hắn tê cả da đầu. Vang hô, một trận mãnh liệt cậy địa chi âm vang lên. Dây ngủ tiêu diệt hai chân đạp mạnh, tấn mãnh xung phong thân ảnh, vậy mà vô ý thức ngưng lại. Ngay tại lúc lúc này, biến thành hủy diệt chi thần Johnathan khép cười một tiếng, thân ảnh đỗng nhiên cũng hướng về dây ngủ tiêu diệt vọt tới. Từ một tiếng điện quang lóe lên ở giữa, rô đét hóa thành một đạo phim lấp lóe mà ra, nhanh, siêu cấp nhanh, nhanh đến ngay cả giải u cửu dịch huynh đều phản ứng không kịp, một đạo điện quang đã vọt đến trước người hắn. ngay sau đó, điện quang lóe lên một cái, liền biến thành rô đét quanh quần lấy lôi đỉnh thân ảnh. cái gì? giải u cửu dịch huynh lập tức giật mình, vô ý thức liền vung đầu nằm đấm, hướng về rô đét đánh tới. rô thấy thế, có chút mệt miệng cười cười. quá chậm. giải u cửu dịch huynh vung ra nằm đấm, tốc độ đã phi thường tấn mãnh, nhưng giờ này khắc này, tại rô đét trong mắt, ý nguyên chậm đáng thương. ngay sau đó, hắn nắm chắc quả đấm. Quên quần Lôi đỉnh, tràn ngập chấn động lực lượng nằm đấm, liền ầm ầm đánh ra ầm ầm ba. Rhodes nhìn như thật nhỏ nằm đấm, lập tức phát sau mà đến trước đánh vào Dụ Vũ Cựu Diệu trên nắm tay. Một tiếng vang thật lớn, Lôi đỉnh nổ tung, chấn động lan tràn. Dụ Vũ Cựu Diệu thân thể cao lớn, không hề có lực hoàn thủ, liền bị đánh bay ra ngoài. Thật nhanh. Vậy mà không nhìn thấy hắn là thế nào động tác. Cái này cũng quá kinh khủng a. Loại lực lượng này, thật là nhân loại có thể có được sao? Thi đấu khu đám người, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng tình huống gì. Rồ đẹp liền đã đi tới dựa hữu kiệu diệp trước người, sau đó dựa hữu kiệu diệp quay liền lại một lần bay ngược ra ngoài. Tạ Sĩ sì Kỳ ba nữ thần sắc rung động, các nàng cũng tương tự thấy không rõ lắm vừa rồi rồ đẹp động tác, liền xem như đã thành công thu hoạch được hải quân trung tướng Tạ Sĩ sì Kỳ cũng không được. Về phần tổ kỳ các cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức. bởi vì coi như ngay cả hắn cũng nhìn không rõ lắm. Về phần quan chiến đài trên ạ kệ đủ bọn người, giờ này khắc này những này hải quân cao tầng cũng là mặt lộ vẻ chấn động, bọn hắn ngược lại là thấy rõ ràng rồ đẹp động tác, nhưng nếu để cho bọn hắn đưa thân vào dựa hữu kiệu diệp vị trí có vẻ như cũng không có mấy người có thể ngăn cản được rô đệ thế công gia hỏa này đã không thể dùng bái vật để hình dung đơn giản liền là yêu người ta ngài nhặt hai ngàn trái ác quỷ ngài nhặt ba ngàn thể thuật ngài nhặt bảy mươi ngàn mật sổ sổ cự hạ kỳ ngài nhặt năm ngàn sinh mệnh lực đơn giản một cái xuất thủ lập tức lại để cho rô đệ thu hoạch tương đối khá rô đệ miệng hơi bệnh hiện lộ mỉm cười so sánh với thụ tính hắn hiện tại càng để ý là hiện tại trạng thái cái này hủy diệt chi thần hình thái đúng là hắn nhận đến hệ nổ dẫn dắt khai sáng đi ra chiêu thức rất hiển nhiên chính là nguồn gốc từ tại lôi thần hình thái. Rode hiện tại gọ rồ gọ rồ no mi năng lực đã hoàn toàn siêu việt Enel. Hắn thậm chí có thể tiến vào một tỷ vôn lôi thần hình thái. Chỉ là như vậy lôi thần hình thái, còn không thể để Rode đệ thỏa mãn. Kết quả là, hắn linh quang lượn lên, tại lôi thần hình thái trên cơ sở, tăng thêm gù dạ gù dạ no mi năng lực. Mà bây giờ hiệu quả, hiển nhiên để hắn hết sức hài lòng. Gù dạ gù dạ no mi năng lực tồn tại, chẳng những cải biến cường cảnh lôi thần thân thể, để nó lần nữa có được dọa người tốc độ, thậm chí cũng làm cho lôi đỉnh lực lượng hủy diệt, đạt đến đỉnh phong. Tiếng sấm cùng run run đều là thuộc về lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện tại cả hai tăng theo cấp số cộng, Dỗ Đẹt tự xưng hủy diệt chi thần, không có chút nào quá mức. Chính như giờ khắc này, hắn đánh bay Dụ ủ Cựu Diệt về sau, trung quanh đại địa cũng vì đó cháy bỏng vỡ vụn. Mà lần này, bị Dỗ Đẹt hiện tại lực lượng hủy diệt đánh chúng, Giải ủ Cựu Diệt cũng không có vừa rồi dễ dàng như thế. A ba, hắn rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp liền đau nhức âm thanh hét thảm lên. Lần này, điểm sáng màu xanh lục xuất hiện lần nữa, nhưng vẫn là không cách nào triệt để sửa chữa phục hồi Giải Vũ Cựu Diệt trên thân lực lượng hủy diệt mang tới tổn thương. Cách đó không xa phụ gì tỏ ra cảm ứng đến tận đây, sắc mặt lập tức trở nên cực độ ngưng trọng lên. Cũng may Gai U Cựu Diệp còn có át chủ bài, phát giác được thương thế không có triệt để khôi phục về sau. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cắn răng một cái, lại sử dụng năng lực, vang một tiếng. Gai U Cựu Diệp nguyên bản liền thân thể cao lớn, lần nữa phồng lớn. Hắn nguyên bản người đứng thẳng thân thể, nằm sấp xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đầu mười mấy mét cao lông xanh cường lưu. Không hề nghi ngờ, đây chính là hệ mị thị cản thiên thanh lưu hoàn toàn hóa thú hình thái, biến thành cái này hoàn toàn hóa thú hình thái về sau. Gai U Cựu Diệp khôi phục trí lực, hiện nhiên lại tiến một bước tăng cường. Trung quanh điểm sáng màu xanh lục lần nữa hiện hiện, trước đó số lượng chỉ là lấm ta lấm tấm, nhưng bây giờ, lít nhá lít nhít, như là một mảnh nhiều loại hoa. Số lượng một đóa, điểm sáng màu xanh lục mang tới hiệu quả trị liệu cũng phát sinh chất biến. Trong ngay mắt, giải Vũ Cựu giật trên thân lại một lần nữa khôi phục. Cảm nhận được đau đớn biến mất, lực lượng lần nữa dâng lên, giải Vũ Cựu giật không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc lúc này, hồ quang điện lóe lên. Rodoes hủy diệt chi thần thân ảnh, lại một lần nữa đi tới Dụ Cựu giật ở phía trên. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể khôi phục tới trình độ nào câu. Cười nhẹ, Rodoes đột nhiên vung đầu nắm đấm trong ngay mắt, hàng ngàn hàng vạn lôi chấn chi quyền, tại dưới ủ tiệu dịch trên thân bộ phát, dưới ủ tiệu dịch hối lập tức trừng to mắt, lại một lần nữa phát ra kêu thê lương thẳng thiết. chương 132. trăm tự nhiên sinh mệnh phù gì tỏ ra cuối cùng xuất thủ. chương 132. trăm tự nhiên sinh mệnh phù gì tỏ ra cuối cùng xuất thủ. vào lúc này điện quang kích tránh, jodes bay thẳng đến dưới ủ tiệu dịch ở phía trên, liên tiếp vung đầu nắm đấm. si si si ba, Dầm dầm dầm ba, nắm đấm huy động như là lôi đình lấp lóe, lại như chấn động minh minh, kinh khủng vô cùng uy năng, lập tức liền đem dưới ủ tiệu dịch thân thể khổng lồ bao phủ. ở mà ba. Anh Minh tiếng nổ mạnh, giải u triệu dị huấn lần nữa kêu thầm lên. Cảm ứng được Jodes đến, hắn đã vô ý thức vận dụng bận sổ sổ cự hạ kỳ, nhưng căn bản vô bổ tại sự tỉnh. Jodes bận sổ sổ cự hạ kỳ, so với u triệu dị đều mạnh hơn một chút. Mặt khác, tiếng sấm cùng run run đều là cực kỳ sức mạnh mang tính hủy diệt, hai bên kết hợp, liền ngay cả bận sổ sổ cự hạ kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Kết quả là, giải u triệu dị tăng cao thân thể, lập tức liền bị đánh ngã xuống dưới. Ở M3, đất dung núi chuyển, không gian kịch trận đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thực bên trên chỉ bất quá phát sinh ở trong ngay mắt. Tại mọi người chung quanh xem ra, điện quang lóe lên về sau, vừa mới sau khi biến thân khôi phục xong thương thế dư độ kỵệt, lại một lần vết thương trống chết, toàn thân cháy bỏng ngã trên mặt đất. Đám người càng phát ra rung động, coi như không có tự mình kinh lịch, cũng có thể cảm nhận được rỗ Đệt lúc này vốn có hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn còn là người sao? Đơn giản như là thần minh. Quá mạnh ba. Ngài nhặt 50000 trái ác quỷ, ngài nhặt 30000 kẻ buồn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 80000 bự sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 60000 sinh mệnh lực, đại lượng màu vàng quân đoàn, lại một lần nữa hướng về rỗ Đệt dũng mãnh lao tới. Một giây sau, rỗ Đệt bỗng nhiên lông mày nhướng lên dừng động tác lại a lại ra thiên phú Ngài nhặt màu vàng thiên phú tự nhiên sinh mệnh nhìn thấy cái này nhắc nhở jude smart sáng lên thiên phú tự nhiên sinh mệnh phẩm cấp màu vàng hiệu quả có thể câu thông tự nhiên thu hoạch được sinh mệnh lực quà tặng giới thiệu thiên nhiên sủng nhi không phải người tồn tại bất tử bất diệt đối với ngươi mà nói không phải truyền thuyết xem hết giới thiệu jude lập tức tinh thần nhất chấn không hề nghi ngờ lần này màu vàng thiên phú lại là một cái cực phẩm a tự nhiên sinh mệnh có thể câu thông tự nhiên thu hoạch được sinh mệnh lực jude sắc mặt cổ quái nhìn về phía râu kiều rẽ cái này sẽ không phải là thiên thanh lưu năng lực a? Rhodes vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ? nguyên nhân rất đơn giản, trên thực tế liên quan tới thiên phú và trái ác quỷ năng lực khác nhau, Rhodes sớm đã có qua tương quan cân nhắc. hắn thấy trái ác quỷ năng lực kỳ thật cũng coi là một loại thiên phú, nhưng không giống với cái khác tiên thiên thiên phú, trái ác quỷ năng lực thuộc về hậu thiên thiên phú, là hậu thiên thu hoạch được, duy nhất thuộc về mình một loại thiên phú. nhưng bất kể nói thế nào, nếu là thiên phú lời nói như vậy cũng liền có rơi xuống tỷ lệ. cho nên tựa như Rhodes trước đó tại kỳ thực trên thần không phải cũng là nhặt lấy một cái thần tốc thiên phú sao? Tại Rô Đẹt xem ra, kịch bản thân hẳn là không có cái thiên phú này. Là sau khi ăn xong tỉ cạm tỉ cạm No Mi về sau, hắn mới thu hoạch được cái thiên phú này. Mà dưới mắt, có lẽ hắn lấy được tự nhiên sinh mệnh thiên phú cũng là như thế. Gai U Tiệu dẹp vốn là không có cái thiên phú này, cũng chính là ăn tiên thanh liêu trái cây về sau mới có được. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là, đều đã không quan trọng. Thu hoạch được cái này, hiển nhiên sinh mệnh thiên phú về sau, Rô đối đối Gai U Tiệu dẹp năng lực càng hiểu hơn. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, loại tiêu biến thái năng lực khôi phục, thật liền là thuần nát sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực, kỳ thật cùng rễ đẹt nhặt lấy thuộc tính là giống nhau. Chỉ là có chút khác biệt chính là, Giải Vũ Cựu Giệp chỉ có thể nhặt lấy sinh mệnh lực, nhưng giải Vũ Cựu Giệp so rồ đẹt mạnh là, hắn có thể vô hạn nhặt lấy sinh mệnh lực. Chính như giờ khắc này, Lít Nha Lít Nhít sinh mệnh lực, lần nữa hiện ra điểm sáng màu xanh lục trạng hiện hiện. Những này thật là sinh mệnh lực. Rhodes thấy thế, trong lòng hơi động. Thu được tự nhiên sinh mệnh thiên phú hắn, có thể phán đoán chuẩn xác ra, những cái kia điểm sáng màu xanh lục, thật là sinh mệnh lực. Giờ này khắc này, Giải Vũ Cựu Giệp hiển nhiên tại thu lấy sinh mệnh lực chữa thương. Tại khủng bố như vậy sinh mệnh lực trước mặt, Jodes bao hàm lôi điện run run lực lượng nắm đấm hiệu quả, lập tức giảm bớt đi nhiều. Ha ha, ngươi là không gây thương tổn ta. Thương thế lần nữa khôi phục, giải u cửu dẻo lên tiếng, phát ra hoang minh cười to. Jodes lông mày dương lên, không khỏi có chút sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua dưới thân tắm rửa tại lục quang bên trong giải u cửu dẻo. Chẳng biết tại sao, vào lúc này, những cái kia sinh mệnh lực, tựa hồ cũng tại hướng hắn biểu đạt thân thiết. Hắn tựa hồ cũng có thể hấp thu. Đúng, hẳn là có thể. Jodes trong mắt hơi híp đường quyền, hắn hiện tại cũng là tự nhiên sinh mệnh a vừa nghĩ đến đây. Rodes đột nhiên sắc mặt quái dị cười lên, hắn suy nghĩ khẽ động, thân kỳ một màn xuất hiện, đang tại bay về phía dự vũ kịu dị điểm sáng màu xanh lục, đột nhiên phân ra một bộ phận, bay về phía Rodes. Trong chốc ngắn này, Rodes thân thể ấm áp, vừa rồi kịch liệt bắn ra lực lượng thân thể, tựa hồ trở nên thoải mái dễ chịu một chút. Ha ha, Rodes cười ha ha một tiếng, càng bất cẩn niệm chuyển vận. Giờ khắc này, tối thiểu từng có nửa điểm sáng màu xanh lục bay về phía hắn. Cái gì? Rõ ràng như thế một màn rốt cục đưa tới giải ủ kiu diệt chú ý nhìn xem những cái kia tượng trưng cho sinh mệnh lực điểm sáng màu xanh lục rơi tụ hợp vào rồ đẹp trong thân thể cả người hắn đều tròn váng. không có khả năng những sinh mạng này lực rõ ràng là hắn triệu hoán mà đến vì cái gì rồ đẹp cũng có thể hấp thu nguyên bản triệu hoán những sinh mạng này lực tới giải ủ kiu diệt cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại rồ đẹp hủy diệt thế công nhưng bây giờ đột nhiên không có một nữa, giải ủ kiu diệt lập tức lại xuất hiện thương thế trọng yếu nhất chính là những cái kia sinh mệnh lực đầu nhập rồ đẹp trong thân thể không thể nghi ngờ cũng làm cho lực lượng của hắn mạnh lên một điểm cứ kéo dài tình huống như thế giải ủ kiu diệt huy rất nhanh lại lớn tiếng kêu thầm lên. a a a ba, tê tâm liệt phế châu tiếng kêu, nương theo lấy lôi đỉnh phát tiết ra đám người lập tức vì đó biến sắc. cách đó không xa phụ gì tỏ ra, cũng trong nháy mắt mặt trầm như nước. vào lúc này hắn cũng phát giác được không ổn, mà lúc này jodes nhìn thấy giải ủ kiu diệt huy dần dần cháy bỏng thân thể khổng lồ, cũng không có dừng lại động tác đại lượng sinh mệnh lực bị đoạt. giải ủ kiu diệt huy đã không khôi phục lại được đã như vậy, hắn cũng nên ngã xuống. nghĩ như vậy, jodes trùng điểm một quyền rơi xuống, cực kỳ hủy diệt tính lôi đỉnh cùng chấn động chi lực ầm vang bộc phát ngay tại lúc lúc này, một thanh nhẫn chứa kỳ nặng vô cùng lực lượng lưỡi kiếm, lại đống nhiên chém tới, trực tiếp cùng Jodes nắm đấm đụng vào nhau. Vành muốn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng gió lốc quét sạch mà ra. Trung tâm chiến trường, trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng lô đen, phản phát không gian vỡ vụn. Thụ này tác động đến, Jodes cũng không thể không lùi lại mấy bước. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt, chính là phụ gì tỏ ra mặt chẩm như nước gương mặt. Mà phía dưới, giải u triệu dịch biến thành thiên thanh lưu, thì huy khí vô lực nằm. Jodes lập tức nứt miệng cười cười. Giờ khắc này, chung quanh quan chiến đám người đều vì đó run động rất hiển nhiên, Rhodes đã đánh bại Rù Tiểu Diệp. Nếu như không phải phụ gì tỏ dạ xuất thủ, có lẽ lúc này Rù Tiểu Diệp đã mẫn diệt tại cái kia lực lượng hủy diệt bên trong. Nhưng chính là bởi vì phụ gì tỏ dạ xuất thủ, cho nên bọn hắn mới càng thêm rung động. Bởi vì cứ như vậy, cũng thì tương đương với phụ gì tỏ dạ cùng Rù Tiểu liên hợp lại, đối dội xuất thủ. Nói cách khác, Rhodes thật lấy lực lượng một người đối chiến phụ gì tỏ dạ cùng Rù Tiểu Diệp hai người. Một người địch nhị tướng, trương một trăm một người địch nhị tướng, thiên la đại tướng, trương một trăm một người địch nhị tướng. Thiên La Đại tướng, chương 133, trăm một người địch nhị tướng, khen dạ đại tướng. Phu gì tỏ dạ xuất thủ, vì cái gì Rodes cười? vì cái gì đám người càng phát ra chấn kinh. Bởi vì cứ như vậy, cũng liền ấn chứng vừa rồi Rodes lời nói. Hắn hiện tại lấy sức một mình đang đối kháng Phu gì tỏ dạ cùng giải u cửu dã với liên thủ. Phu gì tỏ dạ cùng giải u cửu dã đều là hoàn toàn xứng đáng đại tướng cấp chiến lược. Nói cách khác, Rodes hiện tại tại một người địch nhị tướng. Iso, Rodes khách này nhìn xem đưa ra viện trợ hảo hữu, giải u cửu dã có chút xấu hổ vô cùng vừa rồi hắn cảm thấy bọn hắn bên trong một cái người đối phó rô dẹt cũng đã đủ rồi nhưng bây giờ rô dẹt cho thấy lực lượng lại trực tiếp đánh mặt của hắn quả thực là nóng bỏng. bởi vì không có phù gì tỏ ra xuất thủ hắn khả năng đã triệt để bại phù gì tỏ ra sắc mặt nghiêm túc vô cùng không nên tự trách người trẻ tuổi này không thể theo lẽ thường đối đãi phù gì tỏ ra không có quái trách dù tiểu dã mà là sắc mặt nghiêm trọng nói ra đúng vậy rô dẹt tuyệt đối không phải phổ thông người trẻ tuổi trên thực tế bọn hắn đã sớm nên ý thức được điểm này cùng rô dẹt đồng dạng niên kỷ những người kia đi tranh cử hải quân thiếu tướng đều tính cực kỳ hiếm thấy Chớ nói chi là đến tranh cử Hải quân đại tướng, cho nên hắn dám can đảm đến tranh cử Hải quân đại tướng, bản thân cái này liền mang ý nghĩa, hắn vô cùng có khả năng đã có được đại tướng cấp chiến lược. Trẻ tuổi như vậy đại tướng cấp tương giả, lực lượng càng mạnh hơn một chút, giống như cũng không kỳ quái. Fuji tỏ ra càng nghĩ, sắc mặt thì càng nghiêm trọng. Hắn kẻ bùn sổ cụ Haki, là tương đối am hiểu cảm ứng sinh vật tình cảm. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn coi như rõ ràng muốn cùng Giả Hộ Cựu Giả Liên thủ ý tứ, đối phương tại tình cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái dạng kia, thật giống như đang nói, liền xem như hắn cũng cùng tin lên cũng không thắng được đối phương. Làm sao có thể? Phu Gỉ tỏ ra có chút bị ý nghĩ của mình hù dọa, lập tức vị này tương lai hải quân đại tướng, lắc đầu cười, đột nhiên có chút hối hận tự phế cả mắt, nếu không, thật muốn nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi a, Rhodes. Phu Gỉ tỏ ra cảm khái, trong tay trợ kiếm, đột nhiên hướng về Rhodes chém ra. Gỡ dạ tổ, mãnh hổ. Lưỡi kiếm rơi xuống trong ngay mắt, vô hình trọng lực liền theo lưỡi kiếm quý đạo quét sạch mà ra, như là một đầu qua núi mãnh hổ, đem dọc đường hết thảy phá hư hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên nổ mạnh. Trong chốc nóng này, như là gió lốc quá cảnh thi đấu trong vùng bị nghiêm trọng phá hư. À kệ đủ bọn người hải quân cao tầng thấy thế âm thầm đau đầu. Bọn hắn chợt phát hiện đem lại tướng thi đấu khu định tại hải quân bản bộ vẫn còn có chút mạo hiểm. Bởi vì cái này thế giới mới hải quân tổng bộ thật đúng là có khả năng bị đánh hỏng. Coi như bọn hắn đều có được cường giả đỉnh cao thực lực, tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản. vô luận là Rhodes vẫn là phủ gì tỏ ra, thi triển lực lượng đều có được hủy thiên diệt địa kinh người uy lực. bất quá rất nhanh, à kệ đủ đám người lực chú ý lại bị trên sân lôi điện thân ảnh hấp dẫn lúc này Jodes Thinh Linh chính diện tiếp nhận phù dì tỏ dạ thả ra trọng lực giống như không đủ nặng a giờ khắc này sừng sững tại nguyên chỗ Jodes cười khẽ phù dì tỏ dạ gơ dạ vị tổ hoàn toàn chính xác rất khủng bố nhưng muốn đánh lui chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn hiển nhiên không có khả năng ngươi cũng tiếp ta một chia a một tỷ vôn, lôi từ long Jodes trên mặt tiêu dung đồng nhiên cũng đưa tay đẩy đại lượng lôi đỉnh tôn trào ra đồng thời dâng lên còn có Jodes từ lực trái cây năng lực kết quả là một đầu giống như núi lôi long rất nhanh mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm bên trong phơi bày ra không hề nghi ngờ Loại dung hợp này tiếng sấm cùng từ lực trái cây năng lực lôi từ long, so đơn thuần lôi long, còn muốn càng thêm cường đại. Lôi từ long bắn ra, ven đường những nơi đi qua, đã không phải là nổ nát, mà là chân chính hủy diệt đại lượng bụi dâng lên, mang theo diện thế chi lực lôi từ long, giương nhanh múa vút hướng về phủ dị tọ dạ phóng đi. Gia U Cựu Dị hự lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì phủ dị tọ dạ ngăn cản, dẫn đến thương thế của hắn chuyển tốt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, cũng hoàn toàn không đủ để đón lấy đáng sợ như vậy chiêu thức. Cũng may, phủ dị tọ dạ vẫn là rất có lực đối mặt tầm vang đánh tới lôi từ long, hắn mặc dù cũng là tê cả da đầu nhưng cũng không có mất đi tốc vông. Vô hình trọng lực lần nữa khéo động mà ra. Phu dị to dạ trong tay trượng kiếm nhất truyện, từng đạo màu tím trọng lực vòng lập tức hướng về lôi tử long nên đón. Ông muốn. Thân kỳ một màn tùy theo xuất hiện. Bị từng tầng từng tầng trọng lực vòng bao phủ, lôi tử long tốc độ rất nhanh liền ngưng lại. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn, càng là ầm vang sụp đổ, hóa thành một đạo khổng lồ lôi đỉnh, hướng về Zodes bắn ngược mà đi. Có ý tứ. Zodes cười cười, một quyền phệ ra. Vu dạ gù dạ năng lực phun trào, tại lôi điện điểm hộ dưới, trong nháy mắt đụng phải khủng lồ lôi đỉnh. Ầm ầm ầm. Lại là một trận nổ vang rung trời, không gian kịch chấn, lít nha lít nhít lôi điện vỡ ra. Trong đó một đạo điện quang đi vào phủ rỉ tỏ ra bên người, đống nhiên nổi lên, vậy mà hóa thành rồ đệt thân ảnh. Không có hai lời, hủy diệt chi thần hình thái dưới Jodes, liền là một cái đá ngang đá ra. Thật đơn giản đá ngang, tại đánh ra trong nháy mắt, lập tức lôi điện tuôn ra, gây nên không gian chấn động, trọng lực hỗn loạn. Phủ rỉ tỏ ra năng lực đống nhiên biến đổi, trung quanh trọng lực lập tức trở nên hỗn loạn lên. Jodes nhanh như tốc độ ánh sáng đá ngang, đột nhiên dừng một chút. Bất quá một giây sau, Jodes vẫn là đỉnh lấy hỗn loạn trọng lực, đá chúng phù rỉ tỏ dạ Phim một tiếng, Phù Dĩ tỏ ra lập tức bay ngược mà ra. Zodett trong mắt hơi híp, đang muốn truy kích, nhưng ngay tại lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục đánh tới, hai cái lớn chừng cái đấu nắm đấm nổ tung mà đến, chính là dự vũ Tiêu Dật. Hắn lúc này có hòa hoàn thời gian về sau, hiện nhiên lại lần nữa khôi phục thương thế. Nhìn thấy Phù Dĩ tỏ ra bị đánh bay, hắn lập tức liền biến thân nửa người nửa thú, tới hỗ trợ. Bất quá dự vũ Kỷ dĩ hiển nhiên không phải Zodett đối thủ, nhất là tại hắn nắm giữ tự nhiên sinh mệnh thiên phú về sau. Chỉ là rất nhanh, một đạo vô hình trọng lực lại tác dụng tại Zodett trên thân, đem tốc độ của hắn chậm lại xuống tới. Phù gì tỏ ra cơ trợ kiếm, cùng giới hữu tiêu diệt cùng một chỗ tấn công mạnh rồ đét, lôi đỉnh, run run, trọng lực, sinh mệnh lực, các loại lực lượng kinh khủng, tại chiến trường xen lẫn nở rộ sáu, cứ như vậy, trận này quy mô so hạ kẹ nổ cùng hạ kỳ gì chiến đấu còn muốn khổng lồ đại tướng chi chiến kéo dài đến một ngày một đêm mới hạ màn. Thế giới chung binh như vậy kết thúc, rất nhanh, làm thế giới chung binh kết quả chuyển ra, viện cả lại một lần nữa vì thế mà trận động. Thu nhất người chú ý đại tướng trí vị, rốt cục có định đoạn. Nguyên bản hải quân chỉ có ba đại tướng, nhưng lần này. Hải quân đại tướng số lượng thình lình tăng lên tới 4 cái. Không sai, hiện tại hải quân 3 đại tướng biến thành hải quân 4 đại tướng. Bốn vị hải quân đại tướng, ngoại trừ Kirs bên ngoài, còn lại 3 vị đều là ở thế giới Trưng binh bên trong chỗ hết tài năng. Mà bọn hắn đem hảo, theo thứ tự là Fuji Tọ Dạ đại tướng, Dài U Cựu Diệp đại tướng, còn có sau cùng, Tiễn Dạ đại tướng. Fuji Tọ Dạ giả cùng Dài U Cựu Diệp tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Tiễn Dạ đại tướng, nó tính danh chính là ổ chủ tụ Jodess, chương 134. Thế giới chấn động, trung tâm phong bạo Jodess. Chương 134 thế giới chấn động, trung tâm phong bạo rồm rệt, thế giới trương binh tin tức truyền ra, biển cả chấn động, mà thế gian hiện nay giới trương binh sau khi kết thúc tình hình truyền ra về sau, biển cả càng là lâm vào một mảnh trong run động, Bang hải tăng tốc đỏ. một mực cười đùa tí tưởng tốc đỏ, lúc này sắc mặt ngưng trọng lên, hải quân bốn đại tướng sao, thật là đại thủ ta. vẽ màn bọn người, sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, hải quân ra tâm, để bọn hắn cũng không nhịn được có chút trong lòng nương trọng lên, trên thực tế hải quân đem bản bộ di chuyển đến thế giới mới, đã triển lộ ra tâm, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ còn đánh giá thấp hải quân ra tâm. Không ai từng nghĩ tới hải quân sẽ khởi sướng thế giới trương binh. Với lại ở cái thế giới này trương binh bên trong, chiêu mộ ba vị hải quân đại tướng, phù gì to ra, dài u kiểu gì, hèn ra. Tóc đỏ lẩm bẩm ba cái mới hải quân đại tướng danh hào, ánh mắt trầm ngưng. Trước kia thế giới cách cục là hải quân ba đại tướng, hải tặc tứ hoàng cùng ủ cả saki bù cái. Nhưng bây giờ hải tặc tứ hoàng lại thiếu một vị, hải quân ba đại tướng lại biến thành hải quân bốn đại tướng, mà ủ cả saki bù cái cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cứ kéo dài tình huống như thế, hải tặc thế lực hiện nhiên là thật to giảm bớt. Bởi vậy có thể thấy được tiếp đó. Hải quân tuyệt đối sẽ tiến một bước cắt giảm hải tặc thế lực. Cho nên, hải quân đem bản bộ di chuyển đến thế giới mới, đã không phải là đặt chân thế giới mới đơn giản như vậy. Ý đồ của nó là sương bá thế giới mới. Dạng này ra tâm, để thân là tứ hoàng bọn hắn cũng vô pháp bình tĩnh. Xem như phó thuyền trưởng mẹ mạn, lúc này cũng có loại phong bạo nổi lên cảm giác. Hắn đung nhiên phát biểu ý kiến, lần này Tân Tấn Hải quân ba đại tướng, tựa hồ cũng không đơn giản. Phu gì to dã cùng hữu triệu dã, tựa hồ là đã sớm rất có danh khí cường giả, không nghĩ tới bọn hắn sẽ gia nhập hải quân. Bất quá trong mắt của ta, đáng sợ nhất hẳn là cái này tuổi trẻ hải quân đại tướng. Ta nghe qua, lúc trước hắn chỉ là một tên hải quân chuẩn tướng, mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng không tính rất xuất chúng, nhưng lần này thế giới trưng binh về sau, hắn trực tiếp lên làm hải quân đại tướng. Nghe nói như thế, băng hải tóc đỏ đám người lập tức lại rất là rung động. Loại rung động này, so với phuỷ dị Tọ Dạ cùng dự Vũ kiệu duyệt ho đảm nhiệm hải quân đại tướng, còn muốn càng sâu. Phuỷ dị Tọ Dạ cùng dự Vũ kiệu duyệt, nhìn như một bước lên trời, kỳ thực không phải. Bọn hắn mặc dù không có bất luận cái gì công tích, nhưng thực lực lại đã sớm còn tại đó, trở thành hải quân đại tướng chỉ là chuyện thuận lý thành trương, nhưng vị này tèn da đại tướng đâu, hắn lại là liên tục vượt ba cấp, từ hải quân chuẩn tướng lên tới hải quân đại tướng. phải biết thế giới chương binh bên trong, đại đa số ưu tú hải quân cũng chỉ là thừa cơ tấn thăng một cấp mà thôi. Jose liên tục vượt ba cấp, hàm kim lượng có thể nghĩ, cho nên vô cùng có khả năng, vị này tèn da đại tướng, so phủ gì tỏ dạ cùng dự hữu tiệu dược càng thêm đáng sợ. ý thức được điểm này, sắc mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng năm. một bên khác, vạn quốc biết mong tiếng kinh hô truyền khắp hòn đảo, cái gì, hải quân muốn đại tướng, đùa gì thế? nghe được cả Tạ Cụ Dị tin tức truyền đến, Bitmom trên mặt hiện đầy vẻ chấn động. Xem như yếu nhất tứ hoàng, kỳ thật nàng đối hải quân đại tướng là phi thường kiên kỵ. Nếu để cho nàng cùng một cái hải quân đại tướng đơn đấu, thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng. Cũng chính là cả Tạ Cụ Dị các loại nhi nữ không chịu thua kém, cho nên nàng mới ngồi vững vàng tứ hoàng chi vị. Mà bây giờ, Bitmom lại cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trước đó hải quân, tại hải quân ba đại tướng thời kỳ, cũng dám đối mạnh nhất tứ hoàng dâu trắng ra tay, thậm chí thật diện sát hán. Mà bây giờ đâu, hải quân ba đại tướng biến thành bốn đại tướng. Nếu như vậy, chẳng phải là nói? bọn hắn đối còn lại tứ hoàng xuất thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà nếu như còn thừa dưới ba cái biển cả hoàng đế phải nói ai tốt nhất đối phó lời nói không thể nghi ngờ là nàng cho nên hải quân phương diện kế tiếp muốn đối phó tứ hoàng vô cùng có khả năng chính là nàng ý thức được điểm này bitmon có chút khí cấp bại phôi đáng chết làm sao có thể lập tức tung ra ba cái hải quân đại tướng nghe nói như thế cả tạ cụ di sắc mặt cũng là một trận ngương trọng bất qua nói đến giống như lại cũng không kỳ quái dù sao thế giới trí lớn ẩn giấu đi mấy cái cường giả đỉnh cao thật không tính kỳ quái mắt khác thì thật ba cái hải quân đại tướng bên trong chỉ có hai cái là hòa giải, cái cuối cùng lại là đường đường chính chính hải quân hệ thống tấn thăng đi lên, chỉ là tấn thăng có chút nhanh mà thôi. cái gì, cái này cần dạ, là hải quân, đã vậy còn như thế tuổi trẻ. ngay sau đó, nghe được cả tạ cụ gì giải thích, bitmom lại dùng động năm. nguyên lai like ba cái hải quân đại tướng bên trong có một cái là đến từ hải quân, bất quá vẫn là có chút do người, bởi vì gia hỏa kia trước kia cũng chỉ là một cái hải quân chuẩn tướng. cho nên đây là thăng liền ba cấp tiêu thăng đi lên nhìn xem trên báo chí tấm kia tuổi trẻ đến quá phận tuấn lãng gương mặt, Bitmom trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. bàn về thiên phú, nàng cũng là cấp độ yêu nghiệt, năm tuổi liền có thể hủy diệt dần tỉ đốm. nhưng mà nàng tại lúc còn trẻ, lực lượng cũng là không có mạnh như vậy. dạng này tính toán, cái này gọi là rô đẹp ra hỏa, chẳng phải là thiên phú còn mạnh hơn nàng. bất qua sau đó, nhìn xem rô đẹp tuổi trẻ dung mạo, Bitmom đống nhiên nét miệng cười cười, cả tạ cụ gì, ngươi nói có thể hay không đem ra hỏa này, lôi kéo tới. giờ khắc này, Bitmom trong đầu tung ra một cái to gan ý nghĩ, không sai, liền là lôi kéo rô đét. Rodes còn trẻ như vậy, liền có hải quân đại tướng chiến lực, hắn tiềm lực, có thể nghĩ. Loại tồn tại này, huyết mạch của hắn hậu đại, tiềm lực tuyệt đối cũng là vô cùng to lớn. Nếu như có thể lôi kéo đến Rodes, có hắn cùng hắn hậu đại, như vậy nàng vạn quốc lý tưởng, có lẽ thật sự có thể đạt thành. Về phần làm sao lôi kéo Rodes, Bitmom cũng có lòng tin. Nàng có vô số tài phú, thủ hạ cũng là mỹ nữ đông đảo, nàng không tin Rodes còn trẻ như vậy, liền có thể chịu được những này dụ hoặc. Cả tạ củ gì nghe vậy, lại là nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như vậy năm. Nước Bano, so sánh với Bitmom Kingho lúc này cai đồ lại là cười to lên mở tiệc rượu đi chúng tiểu nhân ủy chi đảo bên trên liền mở 3 ngày 3 đêm tiệc rượu đại bộ phận thủ hạ đều cảm thấy cai đồ điên rồi làm sao biết được thế giới chứng minh kết quả về sau sẽ vui vẻ như vậy nhưng chỉ có ba thai biết cai đồ sở dĩ vui vẻ như vậy hoàn toàn là bởi vì lại nhiều mấy cái đối thủ mạnh mẽ dâu trắng chết đi cơ hồ khiến hắn đã mất đi động lực nhưng bây giờ hải quân vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả linh cao hiếu chiến cai đương nhiên là cao hứng mừng mừng nam bạ dù thì một cái được xưng là bạch thổ chi địa hòn đảo nơi này chính là quân cách mạng tổng bộ chủ sở. Chương 135. Nội ứng đại tướng, danh chấn thiên hạ. Chương 135. Nội ứng đại tướng, danh chấn thiên hạ. Giờ này khắc này, xem như quân cách mạng thủ lĩnh giờ rạc Gồng, triệu tập Ivy và cổ, Sato, từng cái quân cách mạng cao tầng, tổ chức một trận trọng đại cách mạng hội nghị. Hội nghị vừa mới bắt đầu, giờ rạc Gồng liền nâng lên thế giới trưng binh kết thúc, hải quân 3 đại tướng biến thành hải quân 4 đại tướng sự tình. Sato bọn người còn tưởng rằng giờ rạc gầm muốn phân tích hải quân dạ tâm. Kết quả giờ rạc gầm lại nói xoè chuyện, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người lời nói cái này tên dạ đại tướng kỳ thật là đồng chí của chúng ta cái này tên dạ đại tướng kỳ thật là đồng chí của chúng ta giờ dạ gông lời nói vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người i vạn cô các đại quân trưởng thậm chí liền ngay cả bởi vì ạ sợ cái chết mà đổi phế hơn một năm sạ tổ cũng rõ ràng lộ ra vẻ chấn động thủ lĩnh đang nói cái gì cái này tên dạ đại tướng là bọn hắn quân cách mạng người a thật hay giả thủ lĩnh loại này trò đùa cũng không thể đoán mở lấy lại tinh thần i bọn người lập tức kinh hô lên cho dù đối với giờ dạ gông lời nói tất cả mọi người vô cùng tin phục Cũng chính là bởi vậy, cho nên bọn hắn mới bỏ được vứt bỏ tính mệnh đi theo hắn. Nhưng bây giờ rợ dạ gồng theo như lời nói, vẫn là quá mức khó có thể tin. Ôi chủ tù Jones, vị kia tuổi trẻ nhẹ nhàng liền lên làm hải quân đại tướng nam nhân, là bọn hắn quân cách mạng người." "Đùa gì thế a? Làm sao có thể?" Y Ivan cô mặt to trợn mắt hốc mồm bắt đầu, còn lại quân trưởng nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Về phân Sapu, cô a la bọn người, cũng nhìn chòng chọc vào rợ dạ gồng, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, rợ dạ gồng hĩnh sam trên mặt, lộ ra một vòng cười khổ trên thực thế, liền ngay cả hắn vừa mới bắt đầu biết được thế giới chương binh kết quả thời điểm cũng là vô cùng rung động. Dù Detra hỏa kia làm sao đột nhiên lên làm hải quân đại tướng, thế giới chương binh hắn đương nhiên là biết đến, nhưng hắn cũng không biết dù Detra hỏa kia vậy mà lại tham gia thế giới chương binh, hơn nữa còn ở trong đó chỗ hết tài năng, là lấy, hắn cũng có chút nộ, lấy lại tinh thần, giờ dạ gượng tự nhiên lần đầu tiên tổ chức cái này hội nghị trọng yếu, quân cách mạng đội ngũ bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái hải quân đại tướng, bọn hắn đương nhiên muốn cáo chỉ vạn cổ bọn người, nếu không. Về sau không nhận ra được, những người này chết tại rỗ đẹt trên tay, vậy liền khôi hài. Về phân yản cô bọn người, vì cái gì như vậy rung động, giờ dạ gổng cũng lý giải. Dù sao tại bọn hắn quân cách mạng bên trong, cũng là có chế độ đẳng cấp. Năng lực mạnh người, đương nhiên không phải chỉ là để phổ thông thành viên, mà là sẽ giống cô A la bọn người đồng dạng, trở thành cán bộ, quân trưởng, thậm chí giống sạ bộ như thế, trở thành tham nhu trưởng. Mà bọn hắn những người này, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua rỗ đẹt tồn tại, nói cách khác, rỗ đẹt ngay cả cán bộ đều không phải là. Thậm chí, hắn khả năng vẫn chỉ là một tên nhân viên ngoại biên chế chuyên môn chấp hành loại kia phổ thông mà bí ẩn nhiệm vụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên nhân viên ngoài biên chế, vậy mà tại hải quân bên trong lăn lộn đến hải quân đại tướng chức vị. Nếu có loại thực lực này lời nói tại quân cách mạng bên trong đều có thể cùng xạ bộ phận cao thấp đi. Không đúng, phải nói, coi như thay thế giờ Dạ Cường trở thành quân cách mạng thủ lĩnh cũng không tính quá phận. Nhưng vì cái gì nhân tài như vậy, bọn hắn bây giờ mới biết. Giờ Dạ Cường cười khổ càng sâu. Trên thực tế, từ lần trước lọt gậy tập tiếp xúc thời điểm, hắn liền có muốn cho dỗ để thăng chức dự định. Dù sao chính như phía trên nói, lấy Jodess năng lực, làm cái phổ thông nhân viên ngoài biên chế, lại là có chút cốt tải. Chỉ là về sau, giờ dạ cùng phát hiện không có chức vị gì thích hợp Jodess, cũng không thể để sạ bộ trực tiếp thoái vị a. Lại thêm hắn nghĩ tới, Jodess trước mắt còn tại Hải quân làm nằm vùng, coi như thăng chức cũng vô dụng, cho nên ý nghĩ này liền tạm thời gác lại xuống dưới. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, vẹn vẹn thời gian một năm, Jodess liền bay. Hắn từ một cái nho nhỏ Hải quân tướng lĩnh, trực tiếp an vị bên trên Hải quân đại tướng bảo tọa. Loại này tấn thăng tốc độ, đơn giản liền là đang ngồi họa tiễn. Vào lúc này dù là trải qua thế sự dở dạ gồng cũng có chút không biết làm sao cho nên lần này hội nghị ngoại trừ cáo chi đám người rồ đẹp thân phận bên ngoài cũng có thương lượng ý tứ cái kia chính là con nên hay không đem rồ đẹp triệu hồi đến dù sao một vị hải quân đại tướng chiến lược dùng để làm nội ứng tựa hồ có chút lãng phí để hắn trở về hiệu lực tác dụng hiện nhiên lại so với nội ứng thu hoạch được tình báo càng lớn nhưng vấn đề là triệu sau khi trở về lại nên an bài thế nào rồ đè đâu hải quân đại tướng chiến lược thật chẳng lẽ muốn dở dại gồng đem vị trí tặng cho hắn sao y vạn cô bọn người lấy lại tinh thần cũng minh bạch dở dại gồng lo lắng Trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng làm khó. Sau đó vẫn là thân là Tổng tham mưu trưởng Sạp Tổ, cấp ra chủ ý, ta cảm thấy vẫn là không triệu hồi Dỗ Đẹt tương đối tốt, bởi vì nếu như triệu hồi hắn, sợ rằng sẽ kinh động hải quân cao tầng, để thần kinh của bọn hắn trở nên mất cảm. Đến lúc đó, tới một cái hải quân nội bộ đại điều tra cũng khó nói, lúc kia, cái khác nội ứng liền phiền toái. Đương nhiên, thủ lĩnh ý nghĩ cũng là đúng, một tên hải quân đại tướng chiến lược hoàn toàn chính xác tại bên người chúng ta, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nhưng trước mắt, chúng ta cánh chim đã đời đạn, có lẽ, Dỗ Đẹt tiếp tục nội ứng sẽ sinh ra kỳ hiệu. Đừng quên mục tiêu của chúng ta, thế nhưng là chính phủ thế giới a. Nghe được xạ bộ những lời này, y vạn cô bọn người lập tức ánh mắt sáng lên. Giờ dạ cổng cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nay lúc không giống ngày xưa, quân cách mạng phát triển cho tới hôm nay, thế lực đã trải rộng tứ hải. Cũng nên là bọn hắn có đại thành tựu thời điểm. Nếu là như vậy, để Rhodes tiếp tục làm nội ứng, tựa hồ còn càng không sai. Bởi vì cao cấp như thế nội ứng, có thể cho bọn hắn mang đến càng thêm bí ẩn tình báo. Thì như chính phủ thế giới, thánh địa bên kia các loại tình báo. Đạt được những tin tình báo này Có lẽ bọn hắn có thể từ trước đó bị động ứng đối, biến thành chủ động đánh ra. Sapo chú ý này hay. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, Sapo chú ý, cơ hội đạt được tất cả mọi người đồng ý giờ dạ gồng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi 50 sau đó hắn lại nói một lần hải quân tổng bộ di chuyển đến thế giới mới sự tình. Sau gần nửa ngày, cái này hội nghị trọng yếu cuối cùng kết thúc. Nhưng vào lúc này, đám người còn không hề rời đi. Thân là cán bộ cô ala, đương nhiên có chút hiếu kỳ hướng giờ dạ gủng hỏi, "Thủ lĩnh, nghe nói ngươi cùng cái tên rồ đẹp giao thủ qua, lực lượng của hắn thật cường đại như vậy sao?" cũng khó trách cô Ala hỏi như vậy. nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua so sạ tổ còn mạnh hơn tuổi trẻ cường giả. hiện tại đột nhiên tung ra một cái rồ đẹp, lập tức sinh ra tổ mỏ mãnh liệt chi tâm. nghe nói như thế, y văn sạ bố mấy người cũng hướng về giờ dạ gừng nhìn lại đúng vậy à? nghe nói giờ dạ gừng cùng rồ đẹp giao thủ qua, với lại thời gian cũng không có đi qua bao lâu. như vậy, giờ dạ gừng lại là làm sao đánh giá rồ đẹp thực lực đâu? nghe được cô Ala lời nói, giờ dạ gừng lông mày nức lên, cũng không nhịn được hồi tưởng lại cùng rồ đẹp giao thủ tình hình. cuối cùng hắn cấp ra bốn chữ đánh giá: thâm bất khả chắc đám người lập tức một trận xôn sảo năm mà lúc này đây trở thành viên giả đại tướng Rhodes đang tại tiến về nguyên soái văn phòng trên đường ở nửa đường thời điểm hắn đung nhiên lông mày nuzz lên Ken, chúc mừng ngài đạt đến danh chấn thiên hạ thành chủ hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến Rhodes biết miệng lên khoảng cách thế giới chương binh kết thúc đã là một tháng đi qua theo thế giới chương binh kết quả truyền bá thanh danh của hắn thành chủ thình lình từ uy danh truyền xa nâng cao một bước biến thành danh chấn thiên hạ chương một thanh danh ta phúc đại tướng trần nhà chương một thanh danh ta phúc đại tướng trần nhà Rodes tinh thần nhất trận, lập tức thần thanh khí sảng đi vào nguyên soái văn phòng. Rodes tới, ngồi đi. Lúc này A Kẻ Đủ đang ngồi trên ghế làm việc quất xì gà. Nhìn thấy Rodes đến, cũng liền theo diện xì gà, chào hỏi đối với Rodes vị này tân tấn đại tướng, hắn biểu thị ra tương đương tôn trọng. Rodes đối với cái này cũng không kỳ quái, đều là bởi vì thực lực a, đúng vậy, cũng là bởi vì thực lực. Thế giới trung binh, cuối cùng mặc dù có ba vị hải quân đại tướng trổ hết tài năng, nhưng ai cũng biết cái kia một trận đại tướng chi chiến, nhưng thật ra là Rodes thắng được. Dù sao, ngay lúc đó đại tướng chi chiến kéo dài đến một ngày một đêm. Trong lúc đó, Joe Deston tự đánh bại áp chế Dương U Cựu Dị cùng phụ dì Tỏ Dạ. Cuối cùng, cũng chính là phụ dì Tỏ Dạ cùng Dương U Cựu Dị Huỳnh Liên hợp lại, mới có thể miễn cưỡng cùng Joe Deston một trận chiến đại chiến kéo dài một ngày một đêm, còn không có phân ra thắng bại, liền bị ạ kẹ đủ tiêu rừng. Cũng không biết là hải quân cao tầng chủ ý vẫn là đến từ gò rùa sẩy mệnh lệnh. Nguyên bản hai cái đại tướng danh lệnh bị sửa đổi trở thành ba cái. Kết quả là bọn hắn chiến đấu cũng không cần phải tiến hành tiếp, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, Joe Deston lực lượng là mạnh hơn phụ dì Tỏ Dạ cùng Dương Cựu Dị bất kỳ người nào, thậm chí đối mặt hai người liên thủ cũng có thể áp chế chiếu tình huống lúc đó xem ra nếu là lại tiếp tục tầm vài ngày có lẽ rô đẹp thật sẽ đem phụ gì tọa dạ cùng giới ủ tiễu dịch hai người đánh bại mà cái này cũng là rô đẹp đem hảo lý do bởi vì chiến lược của hắn là hải quân đại tướng bên trong trần nhà cho nên hắn được trao cho một cái đặc thù đem hảo tẻ dã cho nên phàm là thế giới trưng binh ở đây người đều hiểu một cái đạo lý cái kia chính là phụ gì tọa dạ cùng giới ủ tiễu dịch trở thành hải quân đại tướng là bởi vì bọn họ xác thực có được đại tướng cấp chiến lược mà rô đẹp sở dĩ là hải quân đại tướng là bởi vì trước mắt có thể cho đến hắn tối cao chức vị là hải quân đại tướng, ba cái ở giữa là đồng dạng chức vị, nhưng trên ý nghĩa đã có khác biệt lớn. Mà đối mặt dạng này hắn, ạ kệ nụ tự nhiên cũng sẽ so ngày xưa muốn cáng khách khí một chút. Rhodes cười cười, nếu để cho ạ kệ nụ biết, thực lực của hắn bây giờ so thế giới chưng binh thời điểm lại mạnh hơn nhiều, không biết lại là cái gì thái độ đâu. Đừng quên tuyên bố thành kiểu cũng là có thể tăng lên hắn thực lực. Trước đó uy danh truyền xa, Rhodes đã được đến nhất định tăng phúc, mà bây giờ hắn đạt tới danh chấn thiên hạ, tăng phúc cũng liền mạnh hơn trước đó không lâu thế giới trưng binh thi đấu bên trong, trong vòng một ngày hắn không giải quyết được phủ gì tỏ dạ cùng giả ủ tiêu dạ. nhưng bây giờ hẳn là không cần phiền phức như vậy nghĩ tới đây jods trên mặt ý cười càng đậm dựa theo oda thiết lập tướng hoàng đồng cấp đại tướng tứ hoàng chính là cái này thế giới đỉnh tiêm chiến lược không có ai có thể đồng thời đối phó hai vị đại tướng nhưng cái này thiết lập hiện nhiên đã bị hắn đánh vỡ bởi vì liền xem như trước đó thế giới trưng binh hắn cũng có tự tin đồng thời đánh bại phủ gì tỏ dạ cùng giả ủ tiêu diệt trên thực tế cũng đúng là như thế trước đó đại tướng chi chiến nếu như không phải ạ kẹ nủ kêu dừng Hắn liền muốn đem phụ gì tỏ dạ cùng giở hữu cựu giểu đánh tan. Mặc dù đại chiến 3 ngày 3 đêm, đối với cường giả đỉnh cao tới nói, đều không tính là gì sự tỉnh. Nhưng ở phương diện này, Rhodes vẫn là càng có ưu thế đừng quên, hắn nhưng là có được không ít tiên phú, có thể càng đánh càng mạnh. Nói cách khác, chiến lược của hắn sẽ không theo thời gian chuyển rời mà biến yếu, thậm chí còn có thể mạnh lên. Cứ như vậy, nguyên bản liền bị hắn áp chế phụ gì tỏ dạ cùng giở hữu cựu giểu, đương nhiên ngăn không được càng đổi càng mạnh hắn. Tình huống dưới mắt, ngược lại là tiện nghi phụ gì tỏ dạ cùng giở hữu cựu giểu đương nhiên. Dù đã biết, mình coi như đánh bại phụ dị tỏ giả cùng giáo hữu tiêu diệt cũng khó có thể cải biến hai người trở thành hải quân đại tướng tình hình. Dù sao, phụ dị tỏ giả cùng giáo hữu tiêu diệt của chiến lược là giỏi như ban ngày, hải quân phương diện còn có chính phủ thế giới đều rất không có khả năng sẽ không công để hai cái đại tướng cấp chiến lược chạy đi điểm này. Nhìn ảo kỳ gì đi không từ giả ạ kệ đủ nhận đến trách cứ liền biết. Loại vật này, bọn hắn tuyệt đối không khả năng ngại nhiều. Cho nên, dù là cuối cùng Dỗ Đệt đánh bại phụ dị tọa giả cùng giáo hữu tiêu diệt, e sợ hải quân cũng sẽ dùng lý do khác đem phụ dị tọa giả cùng giáo hữu tiêu diệt lưu lại. Nếu như vậy, RhodeS không đánh bại hai người, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao hắn hiện tại thực sự quá phong mang tất lộ. Hắn không có đánh bại hai tên đại tướng cấp chiến lực coi như xong, nếu quả như thật đánh bại, e sợ gọ giọt sẩy bên kia cũng sẽ phòng bị hắn. Dù sao loại này có thể đồng thời đánh bại hai tên đại tướng tồn tại, đã đủ để uy hiếp được bọn hắn chính phủ thế giới địa vị. Nếu là thật đến loại kia tình trạng, cái thứ nhất đối phó RhodeS, có lẽ liền là chính phủ thế giới. Mà liên tại RhodeS nghĩ như vậy, A Kệ Nổ cũng nói đến chính phủ thế giới. Đúng RhodeS, thực lực ngươi bây giờ đã được đến gọ giọt sẩy tán thành. Ngươi cũng không biết, đương thời những Lão gia hỏa kia cự tuyệt ta để cử ngươi làm Hải quân Đại tướng thời điểm, đến cỡ nào kiên quyết. Bất quá bọn hắn hiện tại, Đoan trưởng cũng ý thức được sự cường đại của ngươi, cho nên cũng thỏa hiệp. Những Lão gia hỏa kia, mặc dù ngoan cố một điểm, nhưng là tác dụng còn là rất lớn. Nếu là không có bọn hắn mà nói, hàng năm khổng lồ quân phí cũng không biết từ nơi nào làm. À kệ đủ lại nhải nói liên miên nói rất nhiều, trái ngược di vãng lanh khốc người thiết. Rhodes nhịn không được cười lên, nói trắng ra là, à kệ đủ hay là tại cùng hắn lôi kéo làm quan đâu? Không có cách nào, xem như Hải quân nguyên soái khẳng định phải cùng hải quân đại tướng giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì nhiều khi, Nguyên Soái cũng không thể tự mình ra mặt, cho nên gặp được cái gì trọng đại tình huống, chỉ có thể cắt cử đại tướng xuất thủ. Nếu là quan hệ không tốt, tất cả hải quân đại tướng đều bất mãn hắn cái này Nguyên Soái lời nói, hắn Nguyên Soái vị trí đoán chừng cũng ngồi không lâu đối với ạ Kệ Nụ rõ ràng lấy lòng, Rhodes rất bình tĩnh, câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Rốt cuộc, ạ Kệ Nụ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Rhodes, hiện tại có một cái nhiệm vụ, cần ngài đi hoàn thành. Đoán chừng ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tới. Rhodes âm thầm bật cười. Hắn biết, A Kệ Nụ đột nhiên triệu hoán mình chắc chắn sẽ không đơn thuần lôi kéo làm quen đơn giản như vậy. Khẳng định là trên đại dương bao la lại ra cái gì yêu thiêu thần. Dù sao, nguyên tắc 2 năm sau biển cả, thế nhưng là gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy a. Mà bây giờ tính toán thời gian, khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh quá khứ cũng nhanh 2 năm. Ngay sau đó, quả nhiên, ạ kẽ đủ ban bố, thật sự chính là nhiệm vụ trọng đại. Ân, đi tiêu diệt neo hải quân. Chỉ là để rỗ đẹt ngoại ý muốn chính là, ạ kẽ đủ phái cho hắn nhiệm vụ này, dĩ nhiên là để hắn đi tiêu diệt neo hải quân. Đáng nhắc tới là, Okasaki phụ cái nơi đó, dỗ đẹt chỉ chiêu mộ đến lò nhưng cũng không biết có phải hay không là lịch sử cho phép, dâu trắng hai lại còn là cùng chính phủ thế giới cùng một tuyến, lại một lần trở thành Okasaki Bukai. Kết quả là câu. Rệp phi cũng cùng nguyên tắc đồng dạng, tâm cho ý lệnh, mang theo toàn bộ hải tặc đội du kích sáng lập Meo Hải quân. Hiện tại thế giới chứng binh hết thảy đều kết thúc, ạ kệ nụ tự nhiên muốn thu thập trở thành dị loại rệp phi. Chỉ là để dỗ đẹp không có nghĩ tới là, nguyên tắc bên trong là phái ra kỳ ngữ quá khứ, lần này, vậy mà đến phiên hắn. Chương 137. Tiếp nhận nhiệm vụ, tiêu diệt Meo Hải quân. Chương 137. Tiếp nhận nhiệm vụ, tiêu diệt Meo Hải quân. Rô không nghĩ tới ạ kệ nũ đưa cho nhiệm vụ của mình, vậy mà đi tiêu diệt Rẽ Phi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy Rô vẻ mặt kinh ngạc, ạ kệ nũ coi là Rô suy nghĩ nhiều, lúc này giải thích: Rô ngươi cũng trở thành Hải quân thời gian cũng không ngắn, hẳn là đối Rẽ Phi có hiểu biết. Lão gia hỏa kia, qua không được mình một cửa ai kia, bước lên con đường cùng. đã như vậy, cũng cũng đừng trách ta không cho tình cảm. Đây cũng là phía trên quyết định. Theo lý thuyết, phái ra cái khác Hải quân đại tướng cũng là có thể, nhưng là kỳ ra hỏa kia, trung quỹ là Rẽ Phi đệ tử, hắn xuất thủ không tốt lắm. Phù gì toạ giả cùng giải hủ kiu dịu lời nói, ta cũng không quá điên tâm. Lão gia hỏa kia hiện tại tâm thái, làm ra cái gì điên cuồng sự tình đều không kỳ quái, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi tương đối thích hợp. Jodes nghe được nhẹ gật đầu, cho nên nói, nguyên tắc sở dĩ phái gia kỳ sĩ quá khứ, hoàn toàn là bởi vì hải quân không có cái khác đại tướng sao? Mà bây giờ, ngoại trừ kỳ sĩ bên ngoài, lại nhiều hắn, phù gì toạ giả, giải ủ kiu dịu ba người. Về phần hạ kẹ nủ cân nhắc, cũng không phải không có lý. Rẽ vì tâm tính sập lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Rẽ phi ý đồ sử dụng tạc dược nham phá hủy toàn bộ gờ răng lại nà. Cứ như vậy, vô luận là hắn chán ghét hải tặc, vẫn là chán ghét chính phủ thế giới, đều sẽ bị trọng thương, thậm chí không gượng dậy nổi. Bất quá sớm biết trước đến điểm này về sau, Rhodes muốn ngăn cản Rẽ phi, ngược lại không phải vấn đề gì. Nói đến, Kỳ thật hắn cũng muốn cùng vị này trong truyền thuyết bờ lách giảm gặp một lần đây là một cái có chuyện xưa lao nhân, cuộc đời của hắn tràn đầy bi kịch sát thái. Vừa nghĩ đến đây, Rhodes không do dự nữa, liền đồng ý việc này không nên chậm trễ. Hắn rời đi ạ kẹn đủ văn phòng về sau, liền trực tiếp triệu tập thành viên tổ chức, ngay hôm đó xuất phát năm. Hải quân bản bộ bến tàu đại lượng nhân viên tại một tòa màu vàng trước cung điện vừa đi vừa về vội vàng, chuyên chở vật tư đã lâu muốn ra biển, Rhodes Thiên Cơ Hoàng Kim Điện lại có thể phát huy được tác dụng. Mà giờ này khắp này, Tạ Sĩ Nghị Tam nữ đang chỉ huy lấy nhân viên tiến hành bài tập. Trước đó là hắn phụ tá cùng trợ thủ Tạ Siri, Nami, Nộ Dị hiện tại vẫn là trợ thủ của hắn. Xem như Hải quân đại tướng, Rhodes muốn đem Tam nữ điều đến bên người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà Tạ Sĩ Nghị Tam nữ, đương nhiên cũng muốn đi theo Rhodes. Kết quả là, coi như riêng phần mình chức vị đều tăng gọi, nhưng bọn hắn vẫn là một cái đoàn đội. Bất quá đáng nhắc tới chính là lần này trong đoàn đội ngoại trừ rồ đẹp cùng tạ sĩ gỉ tam nữ bên ngoài còn nhiều thêm một cái nam nhân cái này nam nhân không phải người khác chính là Sở mồ kệ từ khi thế giới trưng binh thất bại về sau Sở mồ kệ tinh thần xa xót một đoạn thời gian nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại xuất hiện tại rồ đẹp trước mặt hắn nhìn thấy rồ đẹp câu nói đầu tiên liền là muốn trở nên mạnh hơn hắn nghĩ tới đi theo rồ đẹp bên người trở nên càng mạnh đối mặt trước kia láo cấp trên thình cầu rồ đẹp cũng không tiện cự tuyệt cũng liền miễn cưỡng đáp ứng xuống thật sự là sơ mồ kệ tới thời điểm mang đến không ít thuộc tính hiện nhiên ở vào cảm xúc trong sự kích động đối với dạng này thuộc tính bảo bảo, Rhodes đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà đem mọi người triệu tập lại về sau, Rhodes tự nhiên cũng nói một cái nhiệm vụ nội dung, không có chút nào ngoài ý muốn, đám người lập tức sắc mặt biến hóa. Cái gì? Lần này là đi tiêu diệt neo hải quân. Là Dẹt Phỉ lão sư khai sáng chính nghĩa tổ chức sao? Dẹt Phỉ xem như trước hải quân đại tướng, trước hải quân trường học tổng huấn luyện viên, trước hải tác đội du kích đội trưởng. Hắn tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng không thấp hơn gặp vị này hải quân anh hùng bao nhiêu. Cái nào đó trình độ bên trên, thậm chí còn muốn càng lớn. Bởi vì lúc trước gạ Kè Nủ ba vị Hải quân đại tướng đều là học sinh của hắn. Mặt khác, hiện tại không ít tinh anh trung tướng cũng là hắn dạy nên. Dã Phi dạy bảo thành quả, nói là học trò khắp thiên hạ cũng không chút nào quá đáng. Cho nên hiện tại, vừa nghe đến là muốn đi tiêu diệt Dã Phi, mấy người đều trầm mặc. Sợ Mộ Kè thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con mắt đều trợn mắt lên. Dã Phi lão sư, đáng nhắc tới đúng vậy, Sợ Mộ Kè chính là từ Hải quân trường học tốt nghiệp. Hắn cùng Dã Phi giao tình, cũng không tính cạn đối với Dã Phi thành lập Neo Hải quân sự tỉnh, Sợ Mộ Kè tự nhiên là biết đến. Hắn thậm chí còn biết, hải quân sẽ không cho phép dạng này chính nghĩa tổ chức tồn tại. Cũng chính là trước đó bê bối nhiều việc thế giới chứng minh, nếu không đã sớm muốn đối phó hắn đối với dạng này chính nghĩa tổ chức, hải quân cao tầng vô cùng có khả năng, so đả kích hải tặc còn muốn nhiệt tình. Sợ mổ kẹ đã sớm dự liệu được loại tình hình này, nhưng khi nó chân chính phát sinh, vẫn là không nhịn được gây dại. Ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 80 triệu kẹ bùn sổ cu haki, ngài nhặt 70 triệu bạch sổ sổ cu haki, ngài nhặt năm sinh mệnh lực. Từng cái màu vàng quang đoàn tại sở mổ kẹ trên thân rất xuống, tỏ rõ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Rô Desi lặng đem thuộc tính nhận lên, nhưng lại không nói thêm gì, bởi vì hắn biết lúc này nói lại nhiều đều vô dụng. Cùng Hải quân quyết tuyệt là Rẹp phỉ làm ra quyết định, như vậy hắn cũng hẳn là làm xong, trả giá tương ứng đại giới chuẩn bị tâm lý đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói đâu? Nam, gờ răng lại na nửa đoạn sau, thế giới mới, cái nào đó hải vực, một chi quy mô hùng vĩ hạm đội, chính trên mặt biển đi tới, cái này một chi hạm đội, tựa hồ là hải quân bộ đội, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những cái kia thuyền bên trên cơ khí, không phải hải quân tiêu chí, mà là đảo lại hải quân tiêu chí cung bị một cái đại biểu hải tặc đầu lâu bị một thanh kiếm đánh xuyên cái này tiêu chi ý tứ rất đơn giản liền la phá vỡ hải quân đánh giết hải tặc mà cái này một chi hạm đội thân ảnh cũng miêu tả sinh động không sai chính là neo hải quân giờ này khắc này xem như neo tổng soái rẽ phi chính đứng ở đầu thuyền nhìn xem biển rộng mênh mông xuất thần đột nhiên neo hải quân cán bộ en cung bỉn sắc mặt hốt hoảng đến. Dẹ lao đến rẽ phi lão sư không xong không phải đã nói rồi sao gọi ta nguyên soái en cung bỉn sững sờ lúc này mới lại nói rẽ phi nguyên soái tốt chuyện gì nghe nói như thế en cùng Bình liền vội vàng đem trong tay báo chí đưa cho Rẽ Phi. Rẽ Phi nhìn thoáng qua, kính dâm dưới đôi mắt, lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Trên báo chí chính là trắng trận báo cáo thế giới trưng binh kết quả. Bởi vì bọn họ Neo Hải quân chỉ là mới thành lập, cho nên hệ thống tình báo cũng không phải là rất cho lực. Cho tới đều hơn một tháng, bọn hắn mới thu được thế giới trưng binh kết quả tình báo. Hải quân 3 đại tướng biến thành Hải quân 4 đại tướng. Cái này kinh người kết quả tình báo đối với bọn hắn Neo Hải quân tới nói, hiện nhiên là một cái to lớn tin tức xấu. Cho nên En cùng Bỉ sau khi biết được, lập tức chạy tới cáo chi Rẽ chỉ là Dã Phi biến sắc qua đi, lại là nét miệng cười cười. Có cái gì tốt lo lắng? Coi như Hải Quân Đại tướng tới, Lão Phu cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Nói như vậy, Dã Phi hiện lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Anh cùng biến lướt nhau, lúc này mới dần dần an lòng. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ phía chân trời truyền đến. Có đúng không, Dã Phi? Dã Phi ba người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sau đó đung nhiên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chân trời, đung nhiên xuất hiện một vòng chói mắt hoàng kim chi sắc. Dĩ nhiên là một tòa hoàng kim cung điện phi hành ở giữa không trung. Chương 138, điện tử chi lực, Dẹp phỉ xuất thủ. Chương 138, điện tử chi lực, Dẹp phỉ xuất thủ. Dẹp phỉ bọn người lập tức sắc mặt biến hóa. Đó là cái gì? Thanh âm này là? Cung điện. Xa xa chân trời, vậy mà xuất hiện một tòa hoàng kim cung điện, bay ở giữa không trung cung điện. Chờ một chút, chẳng lẽ là hắn? Ảnh đột nhiên kinh hô một tiếng. Binh nhìn về phía ảnh, ai? Dẹp phỉ cũng nhướng mày. Vào lúc này, trung quanh hạm đội bên trên người cũng đã bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đó, còn bao gồm một cái khác leo cán bộ, Dẹp Hải mà lúc này hẳn, tinh xảo sắc mặt, thì là trở nên rung động bắt đầu, pha tạp lấy một kia hoảng sợ. Dẽ phi nguyên xoái, hải quân bên trong, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, là liên quan tới ổ chủ tụ, Jones, nghe nói năng lực của người đàn ông này, có thể cho cung điện phi hành ở trên trời. Cho nên hắn một số thời khắc ra biển, căn bản muốn không dùng quân hạm, mà là trực tiếp khống chế cung điện. Cái gì? Nghe nói như thế, biển trực tiếp há to miệng. Cho nên, vừa rồi âm thanh kia là là Tiễn gia đại tướng. Thanh âm hắn đều cá lăm. Hắn vừa mới nhìn thấy đối phương đưa tin, bây giờ lại liền gặp được bản thân nhưng vấn đề là đối phương thế nhưng là trẻ tuổi nhất hải quân đại tướng mà lần này đối phương rõ ràng mang theo địch ý mà đến a rẽ phi trong mắt hơi híp sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên vô luận hắn vừa rồi cỡ nào tự tin cũng che giấu không được hắn đã không còn đỉnh phong sự thật mà trong cung điện nếu quả như thật là vị kia ổ trụ tủ rồi đẹp lời nói vậy thì phiền phái bởi vì đối phương rõ ràng ở vào trạng thái đỉnh phong Vào lúc này rẽ phi bọn người cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong lòng cảm giác nặng nề ngay tại lúc này để bọn hắn khiếp sợ chuyện xuất hiện xuất hiện ở phía xa chân trời hoàng kim cung điện, hai cái lấp lóe, vậy mà liền đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là cái gì? Thật lớn. Cảm thấy không lành a. Một chút neo hải quân vẫn không rõ ràng tình huống, nhưng cũng có loại đại sự cảm giác khôn ổn. Ngay sau đó, cung điện biến hình, một cái hoàng kim bình đài tùy theo xuất hiện. Trên bình đài, đứng đấy năm bóng người, hai nam tam nữ. Không hề nghi ngờ, chính là một đường chạy tới Rhodes, sợ Sörmoke, Tà sĩ ghi bọn người đối với rẻ phỉ các loại neo hải quân tung tích, cũng không có tìm Dù sao đối phương cũng là đánh lấy chính nghĩa tổ chức cờ hiệu làm việc, không có tận lực dấu đầu lộ đuôi cho nên bọn hắn chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian, liền thuận lợi tìm tới nơi này. vào lúc này, Tạ Sĩ Kỳ Tam Nữ còn có sơ một kẻ, cũng không khỏi có chút kinh dị nhìn xem rồi đẹp. nhất là Tạ Sĩ Kỳ Tam Nữ, dị vãng thời điểm, các nàng cũng là cưỡi qua Thiên Cơ Hoàng Kim Điện. khi đó Thiên Cơ Hoàng Kim Điện tốc độ phi hành không tính rất nhanh. nhưng lần này Thiên Cơ Hoàng Kim Điện tốc độ phi hành đơn giản kinh người, tựa như tia chớp. mà cái này cũng là các nàng có thể mấy ngày tìm tới dễ phi đám người một nguyên nhân khác. nhưng vì cái gì hiện tại Thiên Cơ Hoàng Kim Điện tốc độ phi hành biến nhanh đâu? Dù Đệt Nhịn không được cười lên đương nhiên là bởi vì thực lực của hắn lại một lần mạnh lên. Cứ như vậy, thao túng thiên cơ hoàng kim điện bắt đầu, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, vừa rồi thanh âm của hắn ở chân trời chỗ liền truyền đến rẻ phì đám người bên hai, cái này tình hình cũng là do Đệt thực lực mạnh lên biểu hiện. Hắn ngoại trừ khai phát tiếng sấm run run các loại trái cây bên ngoài, cũng không có rơi xuống đối với những khác trái cây năng lực khai phát, mà vừa rồi loại kia truyền âm thủ đoạn chính là từ lực trái cây năng lực. Chuẩn xác một điểm tới nói, là từ lực thêm tiếng sấm hình thành năng lực. Loại này điện từ chi lực có thể làm cho dỗ đệ thanh âm truyền đến ở ngoài ngàn dặm, tiếp địa khí tới nói, liền là tương đương với cùng người khác gọi điện thoại. Ha ha. Nắm giữ toàn xem toàn nghe năng lực bên ngoài, hắn lại thêm một cái toàn bộ bản đồ truyền âm năng lực. Cười nhạt một tiếng, dỗ đệ lúc này mới nhìn về phía Dẹt Phi bọn người. Mà giờ này khắc này, Dẹt Phi các loại neo hải quân, ngoại trừ Dẹt Phi bên ngoài, thì là tất cả đều sắc mặt đại biến. Sợ mu kẻ, tạ sĩ đi. Còn có cầm đầu cái này, là ổ chủ tụ dỗ đệ. Tân tấn kèn dạ đại tướng. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không hề nghi ngờ, đây là cường địch đánh tới. Ma cùng mịn cứ việc sớm có đoán trước, lúc này cũng không nhịn được trong lòng xiết chặt. cứ việc lúc này Jodes không có phóng thích bất luận cái gì vì thế khí tức, nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhận được cực kỳ cường đại uy áp. đây là hải quân đại tướng Quan Hoàn. nhiều khi một chút hải tặc nhìn thấy hải quân đại tướng liền nghe tin đã sợ mất mật, kẻ gia quần chính là nguyên nhân này, hải quân đại tướng trước vị này, tự mang Quan Hoàn đều cho ta tỉnh táo lại, chẳng qua là một vị hải quân đại tướng, có cái gì đáng sợ? ngay tại lúc này, Rẹo phi quát khẽ một tiếng, đánh thức enn bọn người. Jodes đã rõ ràng kẻ đến không thiện, enn bọn người nếu như lại mất đi đấu trí lời nói, vậy liền xong nghe được dẹ phí lời nói, em bọn người lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nhưng nhìn về phía rồ đè tránh mắt, vẫn là không giấu được kiêng kỵ. Bởi vì bởi vì bọn họ, cái kia thân thể trẻ trung bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 70 triệu kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 60 triệu bật sổ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 3.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 10.000 thể thuật. Nhìn xem lít nha lít nhít màu vàng quang đoàn hướng về mình dùng để, rồ đè trên mặt lại nhiều một vòng ý cười. Hán hiện tại đã không bài xích danh tiếng của mình tăng lên sáu. Trước kia tại Đông Hải, hắn thật vất vả tài năng tại cường giả đỉnh cao bên trên lộn một thanh long dê. Hơn nữa còn cần hiện ra một phiên thực lực mới có thể. Nhưng bây giờ đâu? Hắn tiếp xúc, cơ bản đều là cường giả đỉnh cao, thuộc tính đơn giản không muốn quá nhiều. Nhất diệu chính là, cũng không cần giống như lúc trước cá ra sức. Chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, chỉ là tên tuổi liền làm cho tâm thần người đại chấn, ngoan ngoãn giao ra đại lượng thuộc tính. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Đương nhiên, Rhodes cũng không có quên nhiệm vụ của mình. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Zẹ Phi, nói, "Zẹ Phi, tin tưởng ngài cũng hẳn phải biết ta là ai. Lần này, ta là dã nguyên soái chí mệnh, tới tiêu diệt các ngươi neo hải quân." là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vẫn là muốn phản kháng qua đi thống khổ hơn chết đi. Các ngươi lựa chọn a. Nghe được Jodes lời nói, Tạ Sĩ Kỳ tam nữ không có cái gì biểu lộ, sợ mồ kệ lại là mặt lộ vẻ dãi dùa, mà phía dưới dướiển bọn người lại lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên, Jodes lần này đến, thật là muốn tiêu diệt bọn hắn. Ý thức được điểm này, ển các loại nhân tâm thần rung động, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt hải quân đại tướng cấp bậc đối thủ. Nhưng mà Rẹ Phi nghe vậy, lại là cười ha ha. Tiểu tử cuồng vọng, hạ kệ đủ ra hỏa kia, là phải ngươi qua đây chịu chết bất quá có thể chết tại lao phu trên tay ngươi cũng coi như vinh hạnh tiếng nói vừa ra rẻ phỉ tay phải cánh tay máy bạ tổ sơ mà sơ đông nhiên nhắm ngay trên đầu hoàng kim cung điện vỡ nát pháo kích âm âm ba một tiếng vang thật lớn đông nhiên bút lên chương 139. trăm ba chính nghĩa sợ mù kẻ đối rẻ phỉ. chương 139, trăm ba chính nghĩa sợ mù kẻ đối rẻ phỉ. âm âm một tiếng vang thật lớn dâng lên rẻ pì trong tay bạ tổ sơ mà sơ cánh tay máy bộc phát ra mãnh liệt pháo quang có thể so với quân hạm đại pháo pháo kích âm âm đánh vào phía trên hoàng kim cung điện ăn bọn người sát mặt vui mừng đánh chúng. Toàn này Hoàng Kim Cung Điện thoạt nhìn tựa hồ phòng ngự chẳng ra sao cả, có thể hay không bị Rẽ Phi Lão sư một kích mà gì đâu. Nhưng mà Rẽ Phi bản thân lúc này lại là sờ mặt lại. Sau một khắc, bạo tạc đuổi mù tán đi. Hoàng Kim Cung Điện lần nữa hiện lộ ra, cái gì? En bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này Hoàng Kim Cung Điện Y Nguyên mới tinh long lánh, dĩ nhiên là lông tóc không thương. Rẽ Phi thấy thế, nhưng không có quá mức ngoài ý muốn, không cần ngạc nhiên như vậy. Đối phương nếu như ngay cả loại công kích này đều không chặn được liền sẽ không tuổi còn trẻ liền lên làm hải quân đại tướng. Rẽ phi vừa rồi mặc dù để anh bọn người không nên quá sợ sệt Rhodes, nhưng đối với Rhodes thành tựu, hắn vẫn là công nhận. Sen gỗ cùng những tên kia cũng sẽ không để không có thực lực người trở thành hải quân đại tướng. Mà lúc này Rhodes vẫn còn đang trên hoàng kim bình đại, trên mặt nụ cười quan sát đám người. Lúc này, anh bọn người ngược lại là mang đến cho hắn một chút thủ tính, nhưng số lượng rất ít. Xem ra chủ yếu vẫn là muốn nhìn Rẽ phi a. Nghĩ như vậy, Rhodes trong mắt hơi híp chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay tại lúc này. Bên cạnh Sở Mộ Khệ tán dương một cái, đống nhiên nói, "Jordes, có thể hay không để cho để ta giải quyết bọn hắn?" Ân. Jordes lông mày nhướng lên, nhìn về phía Sở Mộ Khệ. Sở Mộ Khệ nhắm mắt nói, "Đối phó Leo Hải Quân, căn bản không cần đến ngươi xuất thủ, ta là có thể, vừa vặn ta cũng có thể thừa cơ tu luyện." Không hề nghi ngờ, đây chỉ là một lấy cớ. Sở Mộ Khệ sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, hoàn toàn là tại giúp rẽ phỉ bọn người. Dù sao trải qua thế giới chư binh về sau, hắn đã rất rõ ràng Jordes khủng bố cỡ nào. Liên xếp như ở vào đỉnh phong đại tướng cấp tồn tại, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là rẽ phi loại này đã rơi xuống đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Nếu như Rodoet xuất thủ, rẽ phi tuyệt đối là một con đường chết, thậm chí toàn bộ ناو hải quân khả năng đều sẽ bị hoành sắt thành tạc bã. Sở Mộ Kệ không đành lòng xảy ra chuyện như vậy, sở dĩ chủ động xin đi rất giặc. Rodoet lập tức lắc đầu cười. Hắn quét bùn sổ cũ quét qua, lập tức liền đem Sở Mộ Kệ tâm tư thấy rõ đến rõ ràng. Trên thực tế, hắn coi như không cần có thể đọc tâm Kệ buồn sổ cũ, cũng có thể đoán ra Sở Mộ Kệ tâm tư. Như vậy, hắn là phải đáp ứng, vẫn là cự tuyệt đâu? Rodoet có chút trầm ngâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến ạ Kệ Đủ nếu như là ạ kẹ đủ tại nơi này khẳng định sẽ đem sở mổ kẹ mang cầu huyết lâm đầu a tại chính nghĩa của hắn trước mặt cũng không thể niệm cái gì tình cũ tiếp theo rô đen lại nghĩ tới mỗi một cái hải quân đại tướng tựa hồ cũng có mình đặc biệt chính nghĩa thì như ạ kẹ đủ là tuyệt đối chính nghĩa chỉ cần hắn cho rằng là tà ác trận danh liền sẽ không chút lưu tình làm đả kích mà ạ ảo kỳ gì thì là lười biếng chính nghĩa nói ngắn gọn chính nghĩa của hắn có đôi khi sẽ lười biếng về phân kỳ dịch, thì là bên trên ban đánh giấu chính nghĩa bên trên ban trong lúc đó hắn sẽ đối với bất luận cái gì tà ác trọng quyền xuất kích nhưng hạ ban về sau nhưng lại làm như không thấy, còn có phù gì tỏ ra hẳn là thiện ác rõ ràng chính nghĩa. như vậy đồng dạng xem như hải quân đại tướng rồ đẹp đâu, chính nghĩa của hắn lại là cái gì đâu? rồ đẹp nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là duy chính nghĩa của ta đơn giản tới nói, liền là đối hắn có lợi chính nghĩa, hắn mới có thể vì đó xuất thủ. như vậy, hiện tại đánh giết rẽ phi, đối với hắn có lợi sao? có lẽ vậy, nhưng xét đến cùng, rồ đẹp muốn vẫn là càng nhiều thổ tính, lại hoặc là thiên phú. nếu như hắn tự mình ra tay lợi nói, có lẽ không cần mấy chiêu, liền có thể giải quyết rẽ phi. nếu như vậy. Rơi xuống thuộc tính có vẻ như nhiều không đi nơi nào a đã như vậy, chẳng để sở mồ kẻ xuất thủ, nếu như vậy, có lẽ có cơ hội thu hoạch được rệp phì trên người thiên phú. Không hề nghi ngờ, rệp phì có thể trở thành tiên nhiệm đại tướng, tuyệt đối cũng là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Hắn khẳng định là có thiên phú. Nghĩ tới đây, Rhodes cũng liền nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Tốt. Nhìn thấy Rhodes gật đầu, Sở Mồ kẻ lập tức vì đó vui mừng. Hắn cũng biết mình lý do có chút gượng ép, không nghĩ tới Rhodes vậy mà đáp ứng. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Mồ kẻ thân ảnh nhảy lên, trực tiếp từ trên hoàng kim bình đài nhảy xuống. Sau một khắc, một mảng lớn như là mây mù hơi khói xuất hiện trên mặt biển, sương mù quanh quần bên trong, Sơ mù kẹ một quyền liền hướng về rãnh phì lập tới. nhìn đến đây, Rô Detzâm thầm gật đầu đáng nhắc tới chính là trước đó Sơ mù kẹ vẫn là dùng nạ nạ xạ cụ năm, nhưng ở Rô Detz theo đề nghị bỏ qua nạ nạ xạ cụ. mà Rô Detz ý tứ cũng rất đơn giản, nạ nạ xạ cụ loại này gia nhập xỉ hạt tốn đặc chế vũ khí, đích thật là đối năng lực giả có tác dụng khắc chế, nhưng trên thực tế cường giả chân chính cũng sẽ không sợ xỉ si hạt cho nên nạ nạ xạ củ dạng này vũ khí hoàn toàn liền là gớm gớm. Nếu là sơ mồ kẹ muốn tăng lên lực công kích lời nói, hoàn toàn có thể sử dụng đao kiếm loại này lực sát thương càng lớn vũ khí đối với điểm này tin tưởng sơ mồ kẹ cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Thế là hắn bỏ qua nã nã sạp củ, nhưng cũng không có chuyển tu đao kiếm, mà là rèn luyện thể thuật. Dạng này cũng được sử dụng quyền cước chiến đấu, hắn tu luyện xong sát hạ kỳ, nhất là bờ sổ sổ củ hạ kỳ lời nói sẽ có làm ít công to hiệu quả. Chỉ là rất hiển nhiên, dạng này nằm đấm dùng để đối phó dễ vẫn còn có chút không đủ. Lệch cách một tiếng, dễ tay trái khé động liền tóm lấy sơ mồ kẹ nằm đấm. Sở Mộ Kệ nhướng mày, Bất Sở củ hạ kỳ phun trào, liền muốn tránh thoát đi ra. Kết quả Rẽ Phỉ tay trái tối đen, như là kìm sắt kiểm chế ở Sở Mộ Kệ. "Sở Mộ Kệ, ngươi vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới được a." Rẽ Phỉ lênh lế cười, tay phải bạ tổ Sở Mạ Sở bỗng nhiên bọc lấy màu sắc đen nhánh, hướng về Sở Mộ Kệ đánh tới. Phình một tiếng, Sở Mộ Kệ lập tức bị oanh nhiên đánh bay. Rẽ Phỉ bạ tổ Sở Mạ Sở cũng là có được tồn, tăng thêm Bất Sở Sở Cửu Haki, lập tức đánh cho Sở Mộ Kệ khỏe miệng thổ huyết. Nhưng ngay tại lúc này, Rẽ Phỉ bên người xương mù bỗng nhiên siết chặt, vậy mà cuốn lấy thân thể của hắn. Một giây sau, Sợ mù kẹ thân ảnh tại rẽ phì sau lưng như quỷ mị hiện hiện. Hắc bạch loạn quyền. Sợ mù kẹ ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên đại lượng xương mù tại trước người hắn tuôn ra, hình thành càng nhiều nắm đấm, tính cả song quyền của hắn, liên tiếp không ngừng hướng về rẽ phì phía sau lưng đánh tới. Phanh phanh phanh ba. Một trận đập nện thanh âm vang lên theo. Sương mù đều bị đánh cho bắn tung tóe. Một kích này chi uy, có thể nghĩ. Rẽ phì lao sư. Rẽ phì nguyên xoáy. Nhãn đám người sắc mặt biến đổi, lập tức muốn đi qua hỗ trợ. Ngay tại lúc lúc này, rẽ phì tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Sợ mù kẹ, ngươi là chưa ăn cơm sao? Sợ Sermol kệ con ngươi còn rụt lại. Hắn huy quyền động tác dừng lại, rẹp phỉ phía sau lưng lần nữa hiện lộ ra. Nơi đó một mảnh đen tuyền, căn bản không có chút nào thụ thương vết tích. Chương 140. Đoàn Diel, tạ sĩ đi tam nữ thực lực. Chương 140. Đoàn Diel, tạ sĩ đi tam nữ thực lực. Sợ Sermol kệ con ngươi còn rụt lại. Từ bỏ nạ nạ xả cũ về sau, hắn đương nhiên cũng tại thể thuật phía trên bỏ công sức ra khá nhiều. Mà dưới mắt một chiêu này Hắc Bạch Loan Quyến, liền là hắn công kích uy năng lớn nhất chiêu thức. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này chiêu thức, vậy mà không phá được rẹp phỉ phòng ngự. Ngay nhặt 20.000 trái ác quỷ Ngài nhặt 10000 kẽ bùn sổ cự kỳ, ngài nhặt 30000 bở sổ sổ cự kỳ, ngài nhặt 20000 sinh mệnh lực. Giờ này khắc này, theo sở mộ kệ cùng rẹ phi kịch chiến bắt đầu, liên tiếp không ngừng màu vàng quang đoàn rơi xuống. Rhodes âm thầm nhặt lên, tiến lặng quan sát chiến đấu. Nhìn thấy sở mộ kệ không phá được rẹ phi phòng ngự, Rhodes cũng không kỳ quái. Bở sổ sổ cự kỳ, là có đẳng cấp phân chia. Hết thấy 4 đẳng cấp. Phụ chú, cuốn quanh, ngoại phóng, nội bộ phá hư. Phụ chú là phụ chú tại mặt ngoài thân thể, nắm đấm, đi đứng các loại. Mà cuốn quanh thì là cuốn quanh đến vũ khí bên trên, uy lực càng mạnh về phần ngoại phóng liền là lượng biến đạt tới chất biến có thể không tiếp xúc đến mục tiêu liền đánh trúng mục tiêu tại nước anh Ú loại cảnh giới này bờ sổ sổ cử hạ kỳ cũng được xưng là giả hư. mà ra phía trên liền là mạnh hơn nội bộ phá hư đơn giản tới nói liền là bờ sổ sổ cử hạ kỳ ngoại phóng sau khi còn có thể đột phá mục tiêu phòng ngự 29, tiến vào nó trong cơ thể làm phá hư mà sơ mổ kẽ bờ sổ sổ cử hạ kỳ nhiều nhất cũng chính là đạt tới cái thứ hai quấn quanh cảnh giới mà thôi thế nhưng là rẽ phi đây này đã từng xem như hải quân đại tướng hắn chỉ sợ sớm đã đến đứng đầu nhất nội bộ phá hư cảnh giới điểm này từ hắn xưng hào cũng có thể nhìn ra. Dù sao, hắn xưng hảo, thế nhưng là, bợ lẽ cảm, a, cái nào đó trình độ đến xem, cái danh xưng này, cùng gạp, thiết quyền, đều là tại cho thấy, nó xưng hảo người sở hữu bất sổ sổ cự hạ kỳ cường đại đương nhiên. Hiện tại Dã Phi, tuyệt đối là không còn đỉnh phong. Nhưng coi như hắn bất sổ sổ cự hạ kỳ có trô rơi xuống, cũng ít nhất là cái thứ ba cảnh giới ngoại phóng trình độ. Bất sổ sổ cự hạ kỳ đẳng cấp cao một cấp bậc, sợ mồ cái lại làm sao có thể phá được Dã Phi phòng đâu. Trư Phi, hắn hệ lọ gì ạ năng lực, giống hạ kỳ gi ạ kẹ nủ như thế, có nghịch vì cái gì uy năng tăng thêm? nhưng rất đáng tiếc, mổ cũ mổ cũ Nomi năng lực tại công kích lực bên trên, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tăng phúc. Cứ như vậy, phát hiện dưới mắt một màn, tự nhiên là không hề thấy quái lạ. Ngay sau đó, Dẹt phì bỗng nhiên quay người, một cái đá nghiêng liền đem sở mổ kệ đá bay ra ngoài. Các ngươi cũng đi hỗ trợ a. Nhìn đến đây, Rhodes lúc này đối kích động tạ sĩ gỉ tam nữ nói ra. Tốt, tạ sĩ gỉ ba người nghe vậy, không có hai lời, lúc này nhao nhao từ hoàng kim bình đài nhảy xuống. Trên thực thế, vừa rồi nhìn thấy sở mổ kệ xin chiến, các nàng cũng có chút dục dịch. Dù sao đi theo rộ đẹp như thế ra sức lãnh đạo, cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Bởi vì nhiều khi, hắn một cái lôi đỉnh, liền có thể giải quyết vấn đề. Một cái không được, liền hai cái. Lại không được, trực tiếp vận dụng Thiên Cơ Hoàng Kim Điện đừng quên, hiện tại Thiên Cơ Hoàng Kim Điện, thế nhưng là lại lần nữa tăng cường a. Tốc độ phi hành tuyệt đối chỉ là nó một loại trong đó tăng lên. Vô cùng có khả năng, uy năng của nó cũng theo đó tăng lên. Nói tóm lại, hiện tại tiêu diệt mèo hải quân là các nàng xuất thủ cơ hội tốt. Từ Hoàng Kim Bình Đài nhảy xuống về sau, Tatsuci, sì Nami, nô dị của ba người, lập tức lại các hiện thần thông. Tạ Sĩ Gỉ trong mắt hơi híp, lập tức bước chân đạp thật mạnh tại không khí bên trên, tựa như dẫm lên vô hình cầu thang, rơi vào phía dưới quân hạng bên trên. Không hề nghi ngờ, chính là gặp tụ. Bên hông cài lấy bội kiếm, sau lưng áo tràng tung bay. Lúc này Tạ Sĩ Gỉ đã là hàng thật giá thật hải quân trung tướng. Trong lúc phát tay đều là uy thế mười phần, về phần Nam Bì thì là nghịch ngợm với tay trực tiếp đưa tới một đoàn thật dày mây, như là cân đầu vân giống như dáng lông. Không cần nhiều lời, điều này hiển nhiên là nàng thời tiết trái cây năng lực bố trí, mà sau cùng nói gì cô đồng dạng vận dụng năng lực người tại giữa không nàng trực tiếp biến thân thành mị mẫu làm cựu vĩ hồ, sau lưng chín cái cái đuôi khẽ động, vậy mà kéo theo nàng hình giọt nước thân thể, lướt đi giống như rơi vào phía dưới. cái gì? cẩn thận, những người này cũng không đơn giản. chúng ta bên trên không có thể làm cho các nàng muốn làm gì thì làm. tạ sĩ gỉ tam nữ rơi xuống, ẻn mấy người cũng không có thờ ơ, nhao nhao vọt lên. kết quả một giây sau, vừa một tiếng, vừa đối mặt đại lượng neo hải quân trực tiếp liền bay ngược mà ra. ẻn, binh, dễ bại là ba cái neo hải quân cán bộ nhao nhao nhướng mày, tạ sĩ tam nữ quả nhiên không đơn giản vừa mới tiếp xúc liền hiện lộ lực lượng cường đại phổ thông neo hải quân căn bản cũng không phải là cấp năng địch ý thức được điểm này en bình ba người lướt nhau cũng hướng về tạ sĩ kỳ tam nữ phóng đi cẩn thận một chút nữ hải kia năng lực có thể đem người tuổi tác rút lui nếu để cho nàng chạm đến thân thể sẽ rất phiền phức nhìn thấy en tạ sĩ kỳ bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng đối với en năng lực này biến thái hải quân học sinh nàng vẫn còn có chút ấn tượng cái gì có thể rút lui tuổi tác nabi cùng nỗ dì cổ trong lòng hơi động sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc en nghe vậy lại là trong lòng cảm giác nặng nề năng lực của nàng. Hoàn toàn chính xác rất biến thái. Nhưng biến thái tiền đề là phải xuất kỳ bất ý nếu là địch nhân trước đó biết năng lực của nàng hiệu quả, nàng năng lực tính uy hiếp, tự nhiên cũng liền giảm mất đi nhiều. Kế tiếp, quả nhiên, ẻn muốn tiếp cận Tạ Sĩ Ghi Tam Nữ, kết quả ba người đều cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Sau đó Am Hiểu đánh Sanami, bắt đầu triệu hoán lôi điện, hướng về ẻn phát động nguyên tạc. Về phân thúc đẩy thực vật bìm, thì bị Tạ Sĩ Ghi vị này nữ kiếm hào để mắt tới. Cuối cùng, thì là thân là dổ cờ sĩ kỵ siêu nhân diệm hải giao đấu đồng dạng tinh thông dổ cờ sỉ kỵ nổ dị cồ. Thấy cảnh này, cách đó không xa dẻo phi lập tức vướng mải. Lấy kiến thức của hắn xem ra, tạ sĩ gửi 3 người đều rất thông minh. Nên 3 người năng lực đều là bị các nàng khắt chế, tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. Chỉ là ngay tại Dạ Phi muốn qua giúp thời điểm bận rộn, một cỗ xương mủ lại lần nữa của tới. Dạ Phi lao sư, ta còn không có bại đâu. Sở Mộ kẹ cắn răng, một quyền vung đến. Nhưng kết quả, có thể nghĩ, không đến một lát, Sở Mộ kẹ liền bị Dạ Phi ngược đến, cơ hồ không đứng nổi. Chỉ là lúc này Dạ Phi, trên mặt không có chút nào ý cười đánh bại ngay cả hải quân trung tướng đều không phải là Sở Mộ Khệ, căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mấu chốt nhất là Tại sở mộ kẹ dây dưa hắn trong lúc đó, Tạ sĩ Gỉ ba người đã đem hẳn ba người đánh bại. Kết quả là, Rẽ Phi vừa giải quyết sở mộ kẹ, liền bị Tạ sĩ Gỉ ba người bao bọc vây quanh. Cùng đối mặt sở mộ kẹ lúc phong khinh vân đạm khác biệt, đối mặt Tạ sĩ Gỉ ba người, Rẽ Phi sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ba cái nữ hoa hoa đều không đơn giản. Rhodes một bên nhặt thủ tính, một bên quan chiến. Nhìn đến đây, hắn cũng hứng thú. Sở mộ kẹ thua với Rẽ Phi, hiện nhiên là nhất định sự tỉnh. Bất quá Tạ Sỉ Gỉ ba người liền nói không chừng đối đầu Rẽ Phi, các nàng sẽ thắng sao? Chương một Tạ sĩ nghỉ tâm nữ, Dẹt Phi phản kích. Chương 141, Tạ sĩ nghỉ tâm nữ, Dẹt Phi phản kích. Vào lúc này, Rhodes ngược lại là có chút mong đợi. Theo lý mà nói, Tạ sĩ nghỉ cùng Nami, nô kỷ cổ ba người đã rất mạnh mẽ, nhưng các nàng tuyệt đối vẫn là đánh không lại Hải quân đại tướng dạng này cường giả đỉnh cao. Nhưng vấn đề là, lúc này Dẹt Phi hoàn toàn chính xác còn có vô cùng cường đại lực lượng, nhưng hắn trung quy là giả. với lại tâm tình của hắn cũng có chút b béo. Dạng này cường giả đỉnh cao, thật sự có thể đánh bại như mặt trời ban trưa Tạ sĩ nghỉ ba người sao? Rhodes trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận. Mà lúc này Tạ Sĩ Nghị, ánh mắt ngưng tụ, liền trực tiếp xuất thủ. Dã Phi lão sư, thất lễ. Đáng nhắc tới chính là, Tạ Sĩ Nghị cũng nhận qua Dã Phi dạy bảo, chỉ là thời gian không có sở mổ kẻ giải như vậy mà thôi. Bất quá dưới mắt, đã đã trở thành phe phái khác nhau, cái kia cũng không có gì đáng nói. Hàn Quang lóe lên, y to diện hứa, chuẩn chạm. Tạ Sĩ Nghị thân ảnh, lập tức hướng về Dã Phi đi như tia chớp. Ken một tiếng, Tạ Sĩ Nghị một đao kia cũng không có đánh trúng Dã Phi thân thể, mà là bị hắn dùng bạo tổ sợ mạ sợ cánh tay máy chống đỡ cả lại. Dã Phi nhếch miệng cười, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên, lại là biến sắc. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, không biết lúc nào, xuất hiện một đoàn mây đen. Sét đánh, nương theo lấy một tiếng két tê, một tia chớp đông nhiên đánh xuống. Nó mục tiêu chính là Dẹt Phỉ. Bất quá Dẹt Phỉ phản ứng cũng không chậm, ngay tại sét đánh trong nháy mắt, đã đột nhiên dùng sức, thân ảnh bay ngược. Nhưng mà cái này vừa lui, nên đón hắn, lại là chín cái mị màu làm cái đuôi. Chín xì gặm. Nô dị cổ biến thành cựu vĩ hồ, thình linh liền ở vào Dẹt Phỉ lui lại vị trí, cơ hội tại Dẹt Phỉ lui lại đồng thời, chín đạo cái đuôi liền tựa như trường mâu đâm mà ra. Dẹt Phỉ lão sư Enbin bọn người thấy thế, lập tức trong lòng siết chặt. Rhodes thấy thế, lại là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, tạ sĩ đi ba người đầu náo cũng rất thanh tỉnh. Các nàng rất rõ ràng, mình bất cứ người nào đều không đối phó được Dã Phi, cho nên phi thường ăn ý liên thủ. Với lại ba người liên thủ, vẫn là phối hợp rất khá, cơ hội là thiên ý vô phùng. Dạng này thế công, một vòng bộ một vòng, Dã Phi cũng chỉ là có thể đỡ tránh đi trước hai đợt công kích, cuối cùng không thể không bị nổ rỉ cổ cữu vĩ sĩ gẳng bà phủ. Bất quá muốn như vậy liền đánh bại Dã Phi, hiển nhiên rất không có khả năng. Phốc phốc phốc 4. Lúc này một trận gỗ thật đập nện thanh âm vang lên, Phản phất tại sắc minh rồ đẹp ý nghĩ giống như khi nộ dĩ cổ chín cái cái đuôi dừng lại, rẽ phi không bị thương chút nào thân ảnh xuất hiện lần nữa, Cương đại bờ sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm tại hắn bên ngoài thân, tựa như một bộ vô kiên bất tuổi màu đen coi giáp, nộ dĩ cổ con người co rụt lại, tạ gì gỉ cùng nà mị thấy thế thì là sắc mặt ngưng tụ, rẽ phi cười lạnh một tiếng, vỡ nát thanh kích. to lớn cánh tay máy rơi lên, sau đó đột nhiên nhanh ra, nộ dĩ cổ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chín cái cái đuôi cấp tốc khép lại, bao trùm lên một sổ sổ củ, cửu vĩ thuẫn. Nhưng mà nô dị cổ bất sổ sở cự hạ kỳ vẫn là quá yếu. Nàng cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ bật sổ sổ cừ mà thôi, cho dù có hệ mật thì cảm thể phách tăng thêm, cũng chống cự không được Dã Phỉ công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, nô dị cổ biến thành cự vĩ hổ, lập tức bay ra ngoài. Dã Phỉ còn muốn truy kích, kết quả là tại lúc này, lại là một đạo sét đánh đánh rơi ầm ầm ba. Lần này, Dã Phỉ không còn né tránh, mà là lựa chọn mặt kháng. Hắn chừng ná mị một chút, thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng hướng về ná mị lao đi. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi trận đấu, Dã Phỉ đã bén nhạy ý thức được, ba người bên trong, tốt nhất đối phó hẳn là ná mị cho nên rẽ phỉ quyết định thật nhanh hướng về nà mỹ công tới. Tạ sĩ kỳ đương nhiên sẽ không thờ ơ, bước chân đẹp mạnh liền xua đi lên. Kết quả rẽ phỉ xua đến càng nhanh, chẳng những tránh đi Tạ sĩ kỳ dây dưa, còn trong nháy mắt tới gần nà mỹ. Cái gì? Nà mỹ kinh hô một tiếng, lại không kinh hoàng, đối rẽ phỉ tới gần thân thể, đung nhiên giương một tay lên. Rẽ phỉ trong mắt hơi híp, quyền trái bắt chói hạ kỳ đánh ra. Hắn thấy vô luận nà mỹ phong thích cái gì, đều sẽ bị hắn một kích mà phá. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Rẽ phỉ một quyền đánh ra, hoàn toàn chính xác đánh nổ nà mỹ thả ra đồ vật nhưng mà nà mì thả ra đồ vật lại là một đoàn mây mù, mây mù nhất bạo, trực tiếp che đậy rẽ phi ánh mắt, cho nà mì mang đến quý giá thoát đi cơ hội. Rẽ phi nhướng mày, nhưng không có truy kích nà mì, bởi vì ngay tại lúc này một bóng người đã phá vỡ mây mù cắt tiền đến. là Tạ Sĩ sì Kỳ, ken một tiếng, một cỗ to lớn chạm kích lực lượng truyền đến. Rẽ phi sắc mặt ngưng tụ, vậy mà không kiểm hãm được lui lại một bước. ngay sau đó Tạ Sĩ sì Kỳ thân ảnh lần nữa bay tập mà đến, thương thương thương. mấy hiệp, Rẽ phi thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. vào lúc này sắc mặt của hắn đã trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cùng vừa rồi thời điểm so sánh, hiện tại Tạ Sĩ Gỷ lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả kiếm thuật, tựa hồ cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Dã Phi ánh mắt ngưng tụ, cũng liền tại lúc này, mây mù tản ra, Tạ Sĩ Gỷ thân ảnh lại lần nữa hiển lộ ra. En bọn người thấy thế, lập tức sắc mặt biến hóa. Ân, nàng biến thân. Đây là hệ ZOAN ở trái cây năng lực biến thân a. Tạ Sĩ Gỷ cũng là hệ ZOAN trái cây năng lực giả sao? Dã Phi lúc này mới thoải mái. Chẳng lẽ Tạ Sĩ Gỷ đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Nguyên lai like là hệ ZA n trái cây năng lực tăng phúc. Bất quá phổ thông hệ ZA n trái cây năng lực có thể có mạnh như vậy tăng phúc sao? Rẽ phi trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nổ gì cổ đã lại lại đánh tới, nàng liên hợp Tạ Sĩ Kỳ hướng Rẽ phi phát động tấn công mạnh. Về phần Nam Mi thì là ở bên cạnh phụ trợ, thường thường liền đến một tia chớp. En bọn người lập tức thấy rất là lo lắng, tuyệt đối không ngờ rằng, xem như cường giả tối đỉnh Rẽ phi, vậy mà liền dạng này bị Tạ Sĩ Kỳ ba người, một cái hải quân trung tướng, hai cái hải quân thiếu tướng dây dưa xuống tới. Thật sự là dạ a. Giờ này khắc này, Dạ Phi cũng là nhịn không được cười lên. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên một mảnh nghiêm trọng. Càng cương đại hơn mật sổ sổ hạ kỳ, quét sạch mà ra. Sau một khắc, vang một tiếng, nô dị cổ biến thành cự vĩ hổ, bị Dạ Phi một quyền đánh bay. Mà tạ sĩ rỉ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ đồng thời bị Dạ Phi bạo tổ sở mạ sở cánh tay máy đánh lui. Nhưng mà hai người thể phách cũng không tệ, cũng bị Dạ Phi một kích đánh cho thổ huyết. Về phần Nami, cũng là tính cơ linh, thấy tình thế không ổn, lập tức lại ngồi cân đậu vân nảy ra. Nhưng lần này Dẹp Phỉ nhưng không có buông tha nàng. To lớn bạ tổ sở mạ sở cánh tay máy đột nhiên giơ lên, tựa như hải quân quân hạm đại pháo giống như, nhắm ngay giữa không trung nạp mì đội. Vợ nát gỡ mình kích. Ngay sau đó, dẹp Phỉ khẽ quát một tiếng, cánh tay máy lòng bàn tay lập tức dâng trào ra kịch liệt quá mang. M3. Trong chốc lớn này, nạp mì sắc mặt đại biến. Chương 142. Rhodes xuất thủ, tạc dược nham bạo tạc. Chương 142. Rhodes xuất thủ, tạc dược nham bạo tạc. Trong chốc lớn này, cảm nhận được bên bắn mã đến mãnh liệt uy năng, nạp mì sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù cùng nội cổ đồng dạng, cũng có đi theo dò để học tập thể thuật, nhưng xét thấy trái cây năng lực đặc tính, nàng thể phách vẫn rất có hạn. nếu như bị dạng này pháo kích đánh trúng, e sợ không chết cũng bị thương. nhưng mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người thình lình ngăn tại nà mỹ trước mặt. dodes, nà mỹ lập tức đôi mắt đẹp sáng lên đúng vậy, như thiềm điện ngăn tại nà mỹ trước người thân ảnh, chính là dodes. hiện tại xem ra, rẽ phi mặc dù hoàn toàn chính xác không còn đỉnh phong, nhưng cũng không phải tạ sĩ chỉ cùng nà bọn người có thể đối phó đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ngồi nhìn. kết quả là, cũng liền có dưới mắt một màn. Rodes cơ hồ tuấn di từ hoàng kim bình đài đi thẳng tới nà mỹ trước người đối mặt nhìn như uy năng cường thịnh pháo kích, hắn mỉm cười dựng thẳng tay một bộ. kiếm khí vô hình trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó lóe lên mà ra. Trong nháy mắt đó nà mỹ cảm giác được thế giới trở nên thanh tĩnh, nàng trương lớn đôi mắt đẹp, cái kia nhìn như uy năng cường thịnh pháo kích, vậy mà tại nàng nhìn soi mói, trực tiếp chia làm hai nửa, cuối cùng mẫn diệt tại không. Tạ thị gỉ cùng nỗ di cô cũng nhìn đến hơi dại, dạng này thao tác họ là tuyệt đối không khả năng làm được, cũng chỉ có Rodes mới có thể làm được chuyện như vậy, cho dù là cường giả đỉnh cao công kích đều có thể hơi hận đoái lấy mà thấy cảnh này, anh bọn người tất cả đều là lệnh cả tim. ôi chủ thụ, Jodes, tên giả đại tướng, muốn xuất thủ. Dã phi lão sư, lúc này Dã phi nhìn xem từ trên hoàng kim bình đài thoáng hiện mà đến Jodes, lại là lệnh lùng cười cười. rốt cục xuống sao? ôi chủ thụ Jodes, tiểu tử cuồng vọng, thật là không có lễ phép. À. tiếng nói vừa ra, Dã phi cánh tay máy rồi một cái, lại là ầm vang rung động, hướng về Jodes phát động pháo kích âm ầm. kết quả ba động tán đi, Jodes vẫn là bình yên vô sự đợi tại nguyên chỗ. nhìn thấy tình hình như vậy, Dã phi kính dâm dưới hai con người, rốt cục nhịn không được con người coi dù lại. Phải biết, hắn bạ tổ sơ mà sơ, thế nhưng là từ đại danh đỉnh đỉnh thiên tài nhà khoa học vệ gã mà chế. Loại này cánh tay máy phát ra pháo kích, uy năng so với cỡ lớn quân hạm đại pháo đều không thua bao nhiêu, thậm chí có chỗ siêu việt. Đột nhiên dạng này pháo kích, lại tiếp theo ngay cả ba bị rồ đẹp chống đỡ cả lại. Thậm chí thoạt nhìn, còn không tốn sức chút nào dáng vẻ. Chỉ là điểm này, Dẹt Phỉ liền đã minh bạch, trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác có được hàng thật giá thật đại tướng cấp chí lực. Nhưng, thì tính sao đâu? Hắn nhưng là tay đen Dẹt Phỉ a. Dẹt Phỉ chợt cười to, tiểu tử, lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Cũng tốt. Zodes nghe vậy, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang chốt xuống xuống tới. Nói đến, hắn đối địch qua thời đại trước cơ giả, cũng không thì rất nhiều. Dâu trắng miễn cưỡng tính một cái, trước đó ba tức đỏ tính một cái, mà bây giờ, Rệp Phi hiển nhiên cũng là. Không biết Xưng hảo cùng gặp không sai biệt lắm hắn, thực lực lại như thế nào đâu. Điện quang lấp loé, lập tức liền tới gần Rệp Phi, lập tức hóa thành Zodes cầm trong tay trường kiếm thân ảnh. Zodes nắm lây rung tố bội kiếm, liền là bỗng nhiên một trảm. Kinh khủng kiếm thế, trong nháy mắt khoé động mà mờ. Đây là kiếm thuật siêu thần đặc thủ chi chi ăn bọn người cảm ứng đến tận đây, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong chớp nhoáng này, Jodes không tính rất thân ảnh cao lớn, tại các nàng trong mắt, phản phất hóa thành một thanh đỉnh thiên lập địa ra khỏi vỏ cự kiếm, muốn chém chết thế giới hết thảy giống như loại khí thế này. Vậy mà so hạ kẹt còn đáng sợ hơn. Rẽ phì cũng là sắc mặt biến hóa đối với Jodes kiếm hào thân ảnh, Rẽ phì tự nhiên cũng là biết đến. Dù sao tại cuộc chiến thượng đỉnh, Jodes thế nhưng là tú một đợt thần kiếm thuật. Theo cuộc chiến thượng đỉnh tình báo chuyên gia, Jodes hư hư thực thực so đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẹt còn kinh khủng hơn kiếm thuật, tự nhiên cũng theo đó truyền tụ. Nhưng mà coi như đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này Dã Phỉ cũng không khỏi rung động. Rốt cuộc muốn dạng gì kiếm thuật, mới có thể có được uy thế như thế. Không có chậm trễ chút nào, Dã Phỉ trong cơ thể cường đại bất sổ sổ số, số hạ kỳ quét sạch mà ra. Bang! Bang! Bang! Trong đáy mắt, Dã Phỉ ngưng lên bạo tổ sơ mà sơ, cùng Zoro đè đối huynh mười mấy hiệp. Lập tức Dã Phỉ lại là trong lòng hoảng sợ. Zoro ngoại trừ kiếm thuật cường đại đến cực điểm bên ngoài, hắn bất sổ số, số Cú Haki, vậy mà cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Bang! Dã Phỉ dùng sức một kích, tạm thời cùng Zoro đè kéo dài khoảng cách sau đó hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy, vô kiên bất tội bạ tổ sơ mạ sở cánh tay máy nhiều hơn hơn 10 đạo rõ ràng vết kiếm. phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là sử dụng bậc sổ sổ cú hạ kỹ bao vây lấy cánh tay máy. nhưng dù là như thế, vậy mà cũng bị hư hại. bởi vậy có thể thấy được, rồ đét công kích uy năng. mắt thấy rồ đét bắt chói điện quang lần nữa lây tới, dẻo phì trong lòng xiết chặt, trong tay bạ tổ sơ mạ sở lập tức cầm vang nện ở quân hạm trên mặt đất. bạ tổ sơ mạ sở vòi rồng. van ba. trong ngay mắt, nhìn như kiên cố quân hạm bị nện ra một cái động lớn. bất quá cũng chính là bởi vậy một cô mãnh liệt chấn động quét sạch mà ra để rồ đèn thân ảnh trì trệ, rẽ phi lập tức lại ngẩng đầu, nhắm ngay rồ Si A tồn đạn, huy huy huy ba, một trận tiếng xe gió tùy theo mà lên, rẽ phi bạ tổ sơ mạ sơ bên trong, đống nhiên nổ bắn ra liên tiếp đen kịch đạn, chính là lấy Si A tồn chế tạo mà thành đạn. nhìn xem những này Si A tồn đạn, rẽ phi mắt sáng lên, theo hắn biết, rồ cũng là một cái trái ác quỷ năng lực giả, nếu như có thể dùng Si A tổn kiểm chế lực lượng của hắn lợi nói, có lẽ hắn có thể thực hiện phản sát. nhưng rất hiển nhiên, rẽ phi suy nghĩ nhiều đạn loại tốc độ này, làm sao có thể đánh chúng hiện tại rồ Hắn kẽ bùn xô cụ quét qua, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tiềm điện, trái tránh lại đổ xuyên tấu đạn. Ngay sau đó, Rhodes một cái nổi tiến, bắt chói kiếm quang một cái trước chạm. Kết quả là tại lúc này, vừa rồi một mực sắc mặt nghiêm túc Rèn phi lộ ra một cái không hiểu tiểu dung. Ân. Rhodes lông mày dưng lên, vừa rồi thân ảnh hơi có vẻ cồng kềnh Rèn phi, vậy mà trong nháy mắt tốc độ tăng vọt lùi lại. Nhưng cùng này đồng thời, một cái chứa chất lỏng màu phấn hồng ấu nghiệm lại bay đến Rhodes trước mặt, chính chính bị hắn kiếm quang chém úm ra. En bọn người lập tức ánh mắt sáng lên. Cái kia chất lỏng màu phấn hồng ấu nghiệm, các nàng đều không xa là gì chính là tạc dược nham. một loại so phổ thông đạn pháo phải cường đại vô số lần vật chất, chỉ cần hơi không ổn định, liền sẽ bắn ra kinh thiên động địa bạo tạc. tuyệt đối không ngờ rằng, dã phi vậy mà sáng tạo ra cơ hội, đem tạc dược nham đưa đến rồ đẹp trước mặt, còn dẫn tới hắn chủ động đánh tan. cứ như vậy, cái kia kinh thiên động địa bạo tạc, tuyệt đối sẽ để rồ đẹp chịu không nổi. âm ấm muốn, cũng liền tại anh bọn người nghĩ như vậy thời điểm, cái kia vỡ tan mà mở chất lỏng, đã hình thành vô cùng kinh khủng bạo tạc, phóng lên tận trời. rồ đẹp ba, cách đó không xa tạ sĩ ghi bọn người, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. chương một dã phi ngụy trang. Thiên Cơ Điện Tử Thần Tháo, chương 143, trăm Phi nguy Trang, Thiên Cơ Điện Tử Thần Tháo, ở mà ba, kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt phá hủy quân hạng, thậm chí hình thành một cái mặt trời, thủy diệt lấy mặt biển, không khí, thậm chí hết thảy trung quanh. Nhìn xem một màn này, tạ sĩ kỵ ba người lập tức sắc mặt đại biến. Vừa rồi theo rồ đẹp xuất thủ, các nàng cũng liền vô ý thức về tới Hoàng Kim Bình Đài bên này quan chiến. Nhưng mà coi như thân ở nơi này, các nàng cũng cảm nhận được cái kia vô cùng kinh khủng ý năng. Rồ các nàng kinh hô, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Cái kia vô cùng kinh khủng ý năng, để cực kỳ tín nhiệm rồ đẹp thực lực các nàng cũng không nhịn được có chút dao động, mà anh bọn người thì là trở nên kích động đối với tạc dược nham vi lực, các nàng thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. dạng này một kích, rồi đẹp không chết cũng muốn trọng thương. lúc này rẽ phi tự nhiên cũng cho rằng như thế, trên mặt ý cười càng đậm. trên thực tế, xem như đã từng cường giả đỉnh cao, rẽ phi hiện tại coi như không còn đỉnh phong, nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi. tại di vãng chính nghĩa hướng tới để hắn thực lực siêu phàm, nhưng bây giờ vạn vẹo chính nghĩa cũng làm cho thực lực của hắn không có rơi xuống quá nhiều, cho nên hắn cũng không có không chịu nổi đến đối mặt chỉ là một cái hải quân trung tướng cùng hai cái hải quân thiếu tướng tạ sĩ ghi ba người vây công liền gian nan như vậy chi tình hình trước mắt nhưng thật ra là hắn giả vờ không sai liền là ngụy trang bởi vì rẽ phi rất rõ ràng rô des xem như tân tấn hải quân đại tướng khẳng định cũng là cường giả đỉnh cao thực lực điểm này không thể nghi ngờ sen Cụ sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa ạ kệ đủ càng thêm sẽ không mà rô des còn trẻ như vậy khẳng định là ở vào đỉnh phong dạng này đỉnh phong cường giả đỉnh cao rẽ phi tự hỏi khó có thể đối phó cho nên tại phát hiện rô lần đầu tiên Rẽ phi liền nghĩ đến đeo trên người tạc dược nham, hắn có thể hay không giải quyết Rô Des, Đoan Trừng muốn nhìn cái này siêu cấp chất nổ. Nhưng Rô Des không phải người ngu, hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh gõ dội gõ dội Normi năng lượng giả. Muốn để tạc dược nham ở bên cạnh hắn bạo tạc, vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên Rẽ phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền đánh lên Ngụy Trang suy nghĩ. Hắn chính là muốn Ngụy Trang yếu đuối, bỏ đi Rô Des cảnh giác, tránh cho hắn thi triển quá nhiều công kích từ xa thủ đoạn. Mà dưới mắt, kế hoạch của hắn hiển nhiên thành công. Rẽ phi có thể cảm ứng được, Rô hoàn toàn chính xác ở vào trung tâm vụ nổ. Cho nên, đối mặt uy lực vô cùng tạc dược nham, coi như hắn bật sổ sổ cự hạ kỳ là đỉnh tiêm cấp, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà tại Dẹ Phi nghĩ như vậy thời điểm, tạc dược nham chuốt xuống bạo tạc uy năng, rốt cục dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Hiện trường thình lình xuất hiện một màn kinh khủng. Chỉ thấy đại lượng trong nước biển ở giữa, vậy mà xuất hiện một cái to lớn chân không. Trong chân không, nguyên bản cỡ lớn cuốn hạm đã vô thanh vô tức biến mất. Tại khu vực này, phản phất ngay cả không khí đều bị thanh không. Rhodes, Rhodes. Tạ thị ghi bọn người lập tức sắc mặt biến hóa, sờ mồ hẻ cũng mê dài. Nhưng một giây sau, bọn hắn bỗng nhiên khẽ giật mình chỉ thấy chân không khu vực trong, vậy mà xuất hiện một kia chớp thân ảnh, en bọn người nhìn thoáng qua, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. chỉ thấy cái kia đạo lôi điện thân ảnh, rõ ràng liền là rồ đẹp dám vẻ. hắn vậy mà không có việc gì, làm sao có thể? giờ khắc này, liền ngay cả rẽ phi trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được, bị tạc dược nha ba phủ, vậy mà lông tóc không thương, chẳng lẽ rồ đẹp nguyên tố hóa? không đúng, một chút như vậy thời gian, căn bản không kịp a. rẽ phi lập tức ngọng, nhìn trong chọc vào cái kia đạo lôi điện thân ảnh, ngươi làm cái gì? ôi chủ tử rồ đẹp, ngươi vậy mà không có việc gì? c, -c, -c. Lôi điện quanh quần bên trong, Rhodes ngẩng đầu nhìn một chút có chút thất thần rẹ phì một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Không có gì, ta chỉ là đánh nó năm quyền mà thôi. Bang vào một cái tạc dược nham liền muốn trọng thương Rhodes, thậm chí diệt sát hắn, cái này cũng quá khinh thường hắn đi. Phải biết, trong nguyên tác, ngay cả Kirs đều có thể chống lại tạc dược nham công kích, Rhodes đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá tạc dược nham uy lực, vẫn phải có. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm nhận được tạc dược nham điên cuồng bành trướng uy lực, Rhodes hứng thú. Kết quả là, hắn trực tiếp liền tiến vào hủy diệt chi thần trạng thái, sau đó như thiểm điện oanh ra năm quyền. Tiếng sấm Run run chi lực cầm vàng bắn ra, trực tiếp cùng tạc dược nham vi năng chính diện và chạm. Kết quả là tạc dược nham vi năng chiếm cứ thượng phong. Nhưng Rô Des cũng không có việc gì, bởi vì hắn đánh ra vi năng cuốn ngược mà quay về, tạo thành một cái lồng năng lượng đem nó phòng hộ xuống dưới đương nhiên. Coi như thật bị tạc dược nham vi năng tác động đến, Rô Des đoán chừng cũng chịu đựng được đừng quên. Hắn hiện tại năng lực khôi phục vô cùng có khả năng so dồi đủ tiêu diệt đều muốn đáng sợ. Chỉ là một cái siêu cấp bảo tàng, có thể lại hắn gì? Rô Des thầm cười, sau đó tâm niệm vừa động, nhặt lấy trung banh lit nha lit nít màu vàng quan đoàn, ngài nhặt mười trái ác quỷ. Ngài nhặt 80 triệu kẹp bùn sổ củ hạ kỳ, ngày nhặt 70 triệu bật sổ sổ củ hạ kỳ, ngày nhặt 5.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 9.000 thể thuật, ngài nhặt màu vàng thiên phú, thích lên mặt dạy đời, thiên phú, thích lên mặt dạy đời, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, dạy bảo người khác lúc, sẽ có tỷ lệ nhất định kích phát người khác thiên phú tiềm năng, giới thiệu, học trò, khắp thiên hạ, nói liền là ngươi, đột nhiên, rô đẹp tinh thần nhất trận, lần này, vậy mà ra thiên phú, chỉ là nhìn lướt qua, hắn lại không nhịn được cười khổ lên, thích lên mặt dạy lời, không hề nghi ngờ, đây rẻ phi thiên phú, chỉ là cái thiên phú này hiệu quả. Dĩ nhiên là kích phát người khác thiên phú tiềm năng. Cho nên, đây chính là rẻ phỉ có thể dạy dỗ nhiều cường giả như vậy nguyên nhân sao? Nam, ba đại tướng, đại lượng hải quân tướng lĩnh. Bất quá cái thiên phú này, đối rồ đẹt giống như không có tác dụng gì a. Để hắn dụng tâm lương khổ để cho người khác sử dụng sao? Rồ đẹt cười khổ đương nhiên, dùng tại tạ sỉ ghi bọn người trên thân, vẫn là có thể cử đi một chút công dụng, cũng không tính hoàn toàn không dụng. Nói tóm lại, vẫn là thắng qua không có. Ân, xem ở ngươi cho ta rơi mất một cái thiên phú phấn hượng, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên cơ vũ khí càng cường đại uy năng a sau đó Rodes cười nhìn nhẹ phì một chút, đống nhiên hóa thành một đạo địa quang, bắn thẳng đến trường không, cuối cùng chui vào thiên cơ hoàng kim điện bên trong. Rodes, Tạ Sĩ ghi bọn người lập tức lại một trận kinh dị, sau đó lại bị thiên cơ hoàng kim điện hấp dẫn. chỉ thấy giờ này khắc này, toàn bộ thiên cơ hoàng kim điện đều tỏa ra quang mang mãnh liệt. vào lúc này đã đưa thân vào hoàng kim điện hạch tâm Rodes, nhất miệng lên. chính như Tạ Sĩ ghi bọn người suy nghĩ, thiên cơ hoàng kim điện tốc độ tăng lên về sau, uy năng kỹ thuật cũng có tăng lên. cái này tăng lên, chính là bắt nguồn từ Rodes hủy diệt chi thần hình thái. hắn tâm niệm vừa động. Dâu có mảnh liệt sức mạnh mang tính hủy diệt, lập tức quán trú tại Hoàng Kim trong Điện. Sau một khắc, Dạ Phỉ cùng cả bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời, Hoàng Kim Điện phát ra rời rạc và mang, đông nhiên ngưng tụ. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cự hình pháo laser, hướng về bọn hắn toàn bộ neo hải quân kích xạ mà đến. "Vây ba!" Kình liệt vô cùng tiếng xe gió bên trong, Dô Đẹt tự tin cười cười. Dạng này uy năng bạo tăng tiên cơ điện từ thần tháo, tuyệt đối có thể đem Dạ Phỉ bọn người một kích mà diệt. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn lại xuất hiện, chương 144. Ác kỷ dị xung bang hai ẹn tễ ạy quyền chương 144, trăm bốn kỳ dị sông băng hai ẹn tễ ạy quyền ở mà ba nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa anh minh tiếng vang so trước kia giạp cả nồng mạnh hơn tiên cơ điện tử thần pháo bắn ra tạ sĩ kỳ ba người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi sở mộ kệ cũng lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc đây là cỡ nào uy năng mà rẻ phí bọn người cũng lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ sinh tử không hề nghi ngờ rồi đây là dự định đem chọn cái neo hải quân một mẹ hút gọn nổ tận gốc ngay tại lúc lúc này ngoài ý muốn xuất hiện vang một tiếng biển cả đông kết tại neo hải quân hạm đội phía trước vậy mà bỗng nhiên dâng lên một đạo thông thiên chuyển địa tường băng cái gì tạ thị thị tam nữ lập tức khẽ giật mình sợ mồ kệ cũng theo đó sướng sở đó là phanh bốn ngay tại lúc này thiên cơ điện tử thần tháo thình lình kích xạ đến trên tường băng kinh khủng uy năng để dày đặc vô cùng vững như sắt thép tường băng đều trong nháy mắt tăng lên dã dạng này uy năng cũng liền xác nhận hiện tại thiên cơ điện tử thần phá uy lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhưng kế tiếp để dỗ đe long mảy nhún lên chính là tan dã tường băng cũng không có cứ thế biến mất phát mà theo tăng lên càng ngày càng nhiều. Nguyên Lai, like, đây không phải tường băng, mà là sông băng. cứ như vậy, cuối cùng, trên đại dương bao la dâng lên sông băng. ngoan cường đem thiên cơ điện tử thần pháo chống đỡ cả lại. Rhodes trong mắt hơi híp, lập tức thân ảnh khôi phục bình thường, rơi vào tạ sĩ ghi bọn người bên người. Rhodes, cái kia là. Tạ sĩ ghi ánh mắt chớp lên nói. Rhodes miết miệng lên, trực tiếp nối liền lời nói, là cụ giản. đúng vậy, liền là cụ Cũ giản. cũng chính là ả hảo kia gì. mảnh này trên đại dương bao la, trừ hắn ra, cũng không ai có thể chế tạo ra khủng bố như vậy tường băng mắt thấy thiên cơ điện tử thần pháo bị ngăn lại, Rô không có chút nào tức giận, ngược lại là lộ ra tiếu dung đến. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện ảo kỳ gì tồn tại. Dù sao lấy hắn toàn xem toàn nghe kệ bùn sổ cụ hạc kỳ, liền xem như am hiểu tốc độ cường giả đỉnh cao, đều rất không có khả năng ở trước mặt hắn ẩn tàng thân ảnh, chớ nói chi là ảo kỳ gì loại này. Mặt khác, theo Rô biết, trong nguyên tắc rẽ phi kết thúc, ảo kỳ gì cũng là ở đây. Có lẽ, ảo kệ đủ truyền đạt tiêu diệt Mel hải quân mệnh lệnh thời điểm, ảo kỳ gì đạt được phong thanh gì. Thậm chí, tin tức này là sẹn gỗ cũ, hoặc là gặp tiết lộ cho hắn, cũng không kỳ quái biết những này, rồ đét đương nhiên đối ảo kỳ gì xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. lại nói, ảo kỳ gì cũng hoàn toàn có lý do xuất thủ. dù sao rẽ phi là hắn trước kia lão sư, lấy hắn hiện tại trận doanh, xuất thủ tương trợ, sẽ không có quá nhiều lo lắng. chỉ là vừa nghe đến rồ đét lời nói, tạ sĩ ghi bọn người không khỏi sắc mặt biến hóa. Cú giàn đại tướng sao? hắn không phải rời đi hải quân à? làm sao lại xuất hiện ở đây? hắn hiện tại ra tay trợ giúp neo hải quân, sẽ không phải đã gia nhập neo hải quân à? nói xong lời cuối cùng, tạ sĩ ghi bọn người sắc mặt nghiêm túc. rẽ phi bọn người cũng không khó đối phó. Nhưng nếu như tăng thêm ảo kỳ gì dị dạng này ở vào đỉnh phong đỉnh tiêm cấp cường giả, vậy thì phiền toái. Sơ Mô kệ trầm mặc không nói, lấy hắn đối ảo kỳ gì hiểu rõ, ảo kỳ gì hẳn là sẽ không gia nhập neo hải quân. Cho nên vô cùng có khả năng, ảo kỳ gì đây là nhớ tới tình cũ, tới giúp rẹ phỉ một thanh. Rhodes, hiện tại làm sao? Bay qua sao? Nhìn xem trước mặt che khuất bầu trời sông băng, nạ Bỉ dò hỏi. Tạ sĩ gửi mấy người cũng nhìn về phía Rhodes, chờ đợi câu trả lời của hắn. Rhodes nghe vậy, lập tức nghe răng cười. Không cần, trực tiếp đem nó đánh dụng là được. Đánh dụng? Nạp Bỉ sững sờ. Tạ sĩ ghi, nội dị cô, sợ mồ kệ nghe nói như thế, cũng chừng to mắt, có chút ngây dại. Bọn hắn lập tức nhìn về phía trước sông băng, Không lồ như vậy sông băng, không ngất cơ điện từ thần pháo đều có thể ngăn trở. Rhodes vậy mà nói muốn đem nó đánh dụng. Tạ sĩ ghi đáng người sắc mặt quái gì? Trên thực tế, Nam Mỹ đề nghị cũng không tệ đã thiên cơ hoàng kim điện có thể bay lời nói, hoàn toàn có thể vòng qua sông băng. Nhưng bây giờ Rhodes lại còn muốn tốn công tốn sức đánh dụng nó. Rhodes tất yếu sao? Bay thẳng đi qua đi. Ta cũng cảm thấy không cần tốn công tốn sức. Do dự một chút, Tạ sĩ ghi bọn người vẫn là không nhịn được đề nghị. Sợ mù kệ thì vẫn là không có nhiều lời. Hắn biết Tạ Si Gì ba người đang lo lắng cái gì. Dạng này kéo dài thêm lời nói, có lẽ chờ bọn hắn mở ra sông băng về sau, dẹp tỉ đám người đã thoát đi. Rhodes nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Tốn công tốn sức. Tại sao muốn tốn công tốn sức? Vào lúc này, Rhodes thân ảnh đung nhiên lơ lửng. Lực lượng kinh khủng, thứ trong thân thể của hắn bắn ra. Ân. Tạ Si Gì bọn người lập tức biến sắc nham. Sợ mù kệ cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Rhodes bên ngoài thân đung nhiên lóe lên màu lam lôi điện. Không gian xung quanh vật mèo tựa hồ không chịu nổi hắn uy năng giống như hắn muốn làm gì, Tạ sao khi bọn người lập tức lại có loại hoảng sợ cảm giác? rất hiển nhiên, Jodes lại phải xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật muốn trực tiếp đánh nổi trước mắt Song băng? ý thức được điểm này, mấy người đều ngây dại. Jodes nhìn trước mắt kéo dài miên Song băng, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Thiên cơ điện tử thần tháo hoàn toàn chính xác uy năng tăng cường, nhưng nếu như bản về uy năng, đương nhiên vẫn là bản thân hắn thả ra chiêu thức càng mạnh, không chút nào khoa trương mà nói, Jodes có bên trên mười loại phương pháp, có thể trực tiếp đánh vỡ trước mắt Song Bang. bất quá vào lúc này, Jodes lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Dự định thử cơ thí nghiệm một cái mới chiêu thức, muốn đánh vỡ sông băng, ngoại trừ cần uy năng cường đại chiêu thức bên ngoài, thuộc tính khắc chế tựa hồ cũng rất cho lực. Cho nên, lần này, thử một chút hỏa diễm tốt. Nghĩ như vậy, Rhodes nắm tay phải bên trên, đột nhiên toát ra hỏa diễm. Cái gì? Hỏa diễm? Tại sao có thể có lửa? Tạ sĩ ghi bọn người nhìn thấy Rhodes trên nắm tay hỏa diễm, lập tức lại là một trận không thể tưởng tượng nổi. Rhodes làm sao lại phóng thích hỏa diễm? Chẳng lẽ là tiếng sấm kéo dài hiệu quả? Đọc được mấy tiếng nói, Rhodes lập tức gầm thầm cười. Hắn trên nắm tay hỏa diễm Dĩ nhiên không phải tiếng sấm cái gì kéo dài hiệu quả, mà là hắn bản thân năng lực. Đừng quên ba, hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh cũng không chỉ thu hoạch được dâu trắng gù dạ gù dạ no mi năng lực, liền ngay cả hạ sơ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Cũng chính là Rô Det trước đó không có thi triển mà thôi, không có nghĩa là hắn không có hỏa diễm năng lực. Bất quá bây giờ nhìn thấy ảo kỳ dị xung băng, Rô Det đột nhiên nghĩ đến sử dụng mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực đương nhiên. Nếu như là đơn giản hỏa diễm, dù là thuộc tính tương khắc cũng hẳn là không đánh tan được trước mắt loại này quy mô kinh người xung băng. Cho nên, ngoại trừ mẹ dạ mẹ dạ Nomu năng lực bên ngoài, Zoro lại thả ra mấy loại khác năng lực. Tiếng sấm chỉ là mặt ngoài, trừ cái đó ra, còn có run run, tử lực. Sau một khắc, Zoro ánh mắt ngưng tụ, đấm ra một quyền, hai ẹn tệ bảy quyền. Tại Tạ Sĩ ghi bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bên ngoài thân thiểm điện sẽ lẫn, chấn động từ lực phụ chú hỏa diễm cử quyền, ầm vang mà ra. Chương 145. Đáy biển thoát đi. Áo quỷ dị thuyết phục. Chương 145. Đái biển thoát đi. Áo quỷ dị thuyết phục. Hai ẹn tệ bảy quyền. Tạ Sĩ đi, Nami, Nodoji còn có sờ mồ kệ, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đã đoán được rộ đẹp tiếp xuống thả ra chiêu thức sẽ không thể coi thường, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, đã vậy còn như thế kinh người, giống như núi hỏa diễm năm đấm, bên ngoài thân còn xen lẫn lưu động kinh khủng lôi đỉnh, dạng này chiêu thức không hề nghi ngờ, tuyệt đối so với thiên cơ điện tử thần pháo đều còn mạnh hơn nhiều. kế tiếp, quả nhiên ngọn lửa kia cự quyền vừa mới giáng lâm, sông băng liền xuất hiện cực lớn diện tích tan rã, băng xương hỏa tan tốc độ, phản phất gặp được thiên địch bình thường, hoảng sợ thoát đi trong ngay mắt, lớn như vậy sông băng, ngay tại Tạ Sĩ Kỳ bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú phía dưới, tan thành mây khói. Một kích, sông băng tiêu vong. Dù là đã sớm được chứng kiến Rodes thực lực, lúc này Tạ Sĩ Kỳ mấy người cũng cực độ rung động đối với cái này, Rodes lại cũng không kỳ quái. Lôi điện cùng hỏa diễm điệp ra, đã tạo thành cực kỳ khủng bố uy năng, chớ nói chi là còn có run run từ lực các loại năng lực. Cho nên một chiêu này thai hẹn tệ hỷ quyền, có thể phá vỡ ảo kỳ gì hình thành sương băng, không có chút nào kỳ quái. Vào lúc này, Rodes cũng không nhịn được tới chút linh cảm. Có lẽ, hắn hủy diệt chi thần hình thái có thể trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lại thêm mệ ra mệ ra, từ lực các loại năng lực. bất quá càng nhiều năng lực dung hợp hình thành mới hình thái, trong đó tính ổn định liền tương đối giảm bớt, nhất định phải tìm tới nó điểm thăng bằng mới được. đương nhiên, hiện tại còn không vội mà thí nghiệm. Jode tránh mắt, theo tan rã xuống băng, nhìn về phía đại tiền phương. lúc này, Tạ Sĩ Ghi bọn người lấy lại tinh thần, cũng lần đầu tiên nhìn về phía phía trước mặt biển. kết quả Tạ Sĩ Ghi bọn người nho nhau, nhau biến sắc. người đâu? thật chạy trốn. chỉ thấy lúc này đại tiền vương mặt biển, giống tuyết, neo hải quân hạm đội biến mất không thấy liên ngay cả hắn là tồn tại a hảo kỳ gì cũng không thấy tâm hơi sơ mồ kệ thấy thế thầm thở dài một hơi nhưng lập tức vừa khẩn trương nhìn về phía rô des phi bọn người có thể đào tẩu tình hình là hắn nguyện ý nhìn thấy nhưng cứ như vậy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành rô liền muốn chịu trách nhiệm chỉ là lúc này để sơ mồ kệ ngoài ý muốn chính là nhìn thấy dã phi bọn người biến mất không thấy gì nữa rô trên mặt nhưng không có thất lạc biểu lộ cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không lúc này rô trên mặt tựa hồ còn mang theo vẻ tươi cười hắn đang cười làm sao có thể Tại sao khi bọn người nhìn thấy Rẹ Phi bọn người biến mất không thấy gì nữa, cũng ngược lại nhìn về phía Rồ Đệt. Rồ Đệt hiện tại làm sao? Các nàng cũng có chút lo lắng Rồ Đệt tâm tình. Không nghĩ tới Rồ Đệt miệng lên, không có việc gì, tiếp tục đuổi a. Tại sao khi ba người lúc này mới không nói thêm lời? Sợ mồ kê lại là trong lòng xiết chặt. Hắn ngược lại là quên lấy Rồ Đệt thủ đoạn, lần nữa đuổi tới Rẹ Phi bọn người, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chứ phi Rẹ Phi bọn người thoát đi về sau, cuộc sống ẩn tính mai rên, có lẽ có thể trốn qua một tiếp. Nhưng rất hiển nhiên, lấy Rẹ Phi tính cách cùng hiện tại tâm thái, tuyệt đối không khả năng như vậy bỏ qua hiện tại chỉ hy vọng Rẹ phi có thể trốn được càng xa hơn năm. Như vậy, hiện tại Rẹ phi bọn người trốn tới chỗ nào đâu? Bọn hắn lại là làm sao từ hiện trường đảo tàu đây này? Kỳ thật rất đơn giản. Neo tốc độ của hạm đội mặc dù không chậm, nhưng bây giờ trong thời gian thật ngắn liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn là không thể nào. Chứ phi bọn hắn là từ đáy biển thoát đi. Không sai, lúc này Neo hải quân hạm đội liền là xuất hiện ở đáy biển phía dưới. Lợi dụng độ màng kỹ thuật hạm đội của bọn hắn tại đáy biển tìm hành, kết quả là dù là đã cấp tốc phá vỡ sông băng nhưng vẫn là đã mất đi neo hải quân tung tích. mà giờ này khác này, neo hải quân hạm đội bên trên, thình lình cũng nhiều thêm một cái hoàn toàn khác biệt gầy cao thân ảnh. nó mặc đơn sơ, như là lưu lãng hàn giống như cùng người mặc quân phục rẻ phì bọn người lộ ra không hợp nhau. nhưng giờ khác này, ai cũng không dám khinh thường cái kia đạo gầy cao thân ảnh. en bin bọn người nhìn về phía thân ảnh ánh mắt càng là lộ ra kính sợ cùng vẻ căm kích. bởi vì các nàng rất rõ ràng, vừa rồi nếu như không có trước mắt thân hình ảnh trợ, bọn hắn toàn bộ neo hải quân có lẽ đã không tồn tại nữa. đương nhiên, coi như hắn không xuất thủ tương trợ, en bọn người đối người trước mắt cũng đồng dạng kính sợ bởi vì đây không phải người khác, chính là trước Hải quân Đại tướng, ạ ảo kỳ gì, chính như rồ đẹp bọn người sở liệu. Thời khắc mấu chốt, xuất thủ ngăn lại thiên cơ điện tử thần pháo người, chính là ạ ảo kỳ gì. Dã phi lão sư, thật lâu không thấy. Ảo kỳ gì khoe miệng còn thấm lấy hàn khí, đối Dã phi chào hỏi. Nhìn trước mắt so trước đó càng thêm tăng thương ạ ảo kỳ gì, Dã phi không khỏi nết miệng cười cười. Cụ giản, ngươi bây giờ đã rời khỏi Hải quân đi, có hứng thú hay không? Gia nhập Tanel Hải quân. Ngươi hẳn là cũng đối chính phủ thế giới cùng Hải quân thất vọng cực độ đi, không bằng gia nhập ta bên này, làm một lần đại sự nghe nói như thế, ạ kỳ gì còn không có phản ứng gì, ẻn, bình bọn người lại là rất là kích động. Bọn hắn Mel Hải quân, mặc dù đều là Hải quân tinh nhuệ, nhưng bàn về thực lực đến, vẫn là có rất lớn chưa đủ đường nói Hải quân đại tướng, liền ngay cả Hải quân tinh anh trung tướng cấp bậc đều không có. Trước mắt mới có thể được tính là cường giả, chỉ có Dã Phi, cùng ba người bọn hắn cán bộ. Nếu như ạ kỳ gì có thể gia nhập Mel Hải quân lời nói, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin vui. Vừa đến, có thể cực lớn tăng cường bọn hắn Mel Hải quân thực lực. Thứ hai cũng có thể để bọn hắn Mel Hải quân triệt để khai hỏa nổi tiếng nhờ vào đó chiêu mộ được nhiều nhân viên hơn rất hiển nhiên rẽ Phi cũng là ôm ý nghĩ này mới đúng ảo kỳ dị phát ra mời chỉ là hắn hiển nhiên phải thất vọng hạ kỳ dị không cần suy nghĩ liền lắc đầu rẽ Phi lão sư ta trước mắt không nghĩ gia nhập bất luận cái gì trở doanh nghe nói như thế en bọn người lập tức một trận thất vọng rẽ Phi lại không cho là như vậy mà là tiếp tục nói cụ giản đừng gạt người ta rất rõ ràng tính cách của ngươi ngươi nhìn như biến nát trên thực tế cũng là có đại khát vọng dạng này ngươi coi như rời khỏi hải quân cũng sẽ không không có xem như lại nói muốn rõ là vô dụng vô cầu nhìn thấu hết thảy lời nói, ngươi lại làm sao có thể xuất thủ cứu chúng ta đây? Dẹp phi nứt miệng cười cười, ạ kỵ gì nhưng vẫn là lãnh đạm lắc đầu, Dẹp phi lão sư, ta chỉ là hy vọng ngươi có một cái kết cục tốt đẹp, thu tay lại à? hắn lần nữa cự tuyệt, ngược lại khuyên đủ lên Dẹp phi. Xem như trước Hải quân đại tướng, ạ kỵ gì hiển nhiên là hiểu rõ Dẹp phi hiện tại tâm thái, cho nên hắn hiểu được, Dẹp phi tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu là không thu tay lại lời nói, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nhưng mà nói chuyện đến cái đề tài này, Dẹp phi nguyên bản cười mặt, lập tức lạnh xuống. Cụ giản, nếu như ngươi là đến gia nhập chúng ta, ta vui hẳn hoan nghênh nhưng nếu như là nhắc tới cái lời nói vậy ngươi liền rời đi à ạ kỳ gì nghe vậy lắc đầu thở dài không lâu sau đó hắn tại cái nào đó đảo nhỏ từ biệt rẻ phỉ bọn người neo hải quân rời đi về sau rất nhanh một tòa hoàng kim cung điện dáng lâm đến trên đảo nhỏ ạ kỳ gì thấy thế tựa hồ không ngạc nhiên chút nào đi thẳng vào rồi desk đã lâu không gặp hắn vậy mà đi tới hoàng kim cung điện làm khách chương 146, đỉnh tiêm nói chuyện với nhau ạ kỳ gì thỉnh cầu chương một đỉnh tiêm nói chuyện với nhau ạ kỳ gì thỉnh cầu giờ khách này ạ kỳ gì đi tới hoàng kim cung điện làm khách không hề nghi ngờ cái này dáng lâm đảo nhỏ hoàng kim cung điện chính là thiên cơ hoàng kim điện giờ này khắc này nhìn xem ảo kỳ gì đi tới tạ gì nặc bị nộ gì cô sợ mù khe mấy người đều sợ ngây người cái này lại là cái gì tình huống duy chỉ có rồ đẹp sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ sớm có chủ ý trên thực tế cũng đúng là như thế trước đó đã nói tại hắn toàn xem toàn nghe kẻ bủn sổ củ hạ kỳ phía dưới ảo kỳ gì căn bản không có khả năng đang tránh được hắn cảm giác tình huống dưới đột nhiên xuất thủ cứu trận cho nên ảo kỳ gì sẽ xuất thủ cứu rẽ phi đám người tình hình rồ đã sớm biết mà rẽ phi bọn người Từ đấy biển tiềm hành rời đi tình hình, cũng là như thế. Bọn hắn thoát đi phương pháp, cũng tương tự trốn không thoát rổ đệt cảm ứng. Liên quan tới cái này một điểm, có lẽ Akiyiji cũng là biết đến. Cho nên giờ khắc này, hắn chủ động tới đến Thiên Cơ Hoàng Kim Điện làm khách. Rhodes đã lâu không gặp. Rhodes nghe vậy, nhìn không được cười lên. Nói đến, hắn tại Hải quân, cũng chưa từng gặp qua Akiyiji mấy lần. Bất quá nhất định giao tình, vẫn phải có. Dù sao hắn lúc đó, còn không có quật khởi thời điểm, là Sơ mồ Kệ bộ hạ. Mà Sơ Mộ Kệ, thì là thuộc về Akiyiji phe phái. Thính như vậy, Bọn hắn đương nhiên xem như có giao tình. Mời ngồi. Dồ đẹp khoan thai đốt lên một điếu xì gà, chậm rãi nói: "Thiên cơ hoàng kim điện mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là thiết bị đầy đủ." Bọn hắn gặp mặt địa phương chính là một cái hội phòng khách. Thật sự là xa hoa a." A Kỷ cảm thán một tiếng, ngồi ở một trương hoàng kim chế tạo trên ghế. Nhìn xem vàng son lộng lẫy cung điện, A Kỷ dị cũng không nhịn được có chút dở khóc dở cười. Hắn đã sớm nghe nói qua Dồ đẹp xuất hành là mang theo một tòa hoàng kim cung điện. Hiện tại xem ra, quả là thế. Với lại so hắn trong tưởng tượng, còn muốn phồn hoa được nhiều." gia hỏa này, thật không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Vạn nhất bị nhắc lên tham ô tiến tuổi, nhưng ảo kỳ gì ngấp lại, lại nhịn không được cười lên đến bọn hắn loại này cấp bậc, ai dám nói bọn hắn tham ô mục nát? Với lại theo hắn biết, Jodes cũng không có chút nào tham ô mục nát nghe đồn. Tại Đông đảo Hải quân bên trong, hắn danh tiếng thậm chí tốt không lời nói. Cụ già đại tướng, ngươi lần này tới, nên không phải chỉ là để đến xem chúng ta, tự ôn chuyện A. Lúc này, Jodes phun ra một điếu thuốc khí, hướng về đối diện ảo kỳ gì hỏi. Nghe nói như thế, tất gì tam nữ đều là sắc mặt cứng tụ. Trước đó liền là ảo kỳ gì cứu rẽ phi đắng người hiện tại ả Kỳ Dị chủ động đến đây làm khách, đây là dự định làm cái gì? Về phần sơ mộc kệ, thì là sắc mặt phức tạp, nhìn xem ả Kỳ Dị cái này lao đại ca, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta liền đã không phải là hải quân đại tướng, không cần sẽ dạy ta đại tướng. Ả Kỳ Dị nhìn về phía Jodes, có chút thồn thức nói một tiếng, lập tức lại nói, ngươi lần này là đi ra tiêu diệt neo hải quân A. Ta muốn hỏi một chút, có thể hay không tha bọn họ một lần? Nghe nói như thế, sơ mộc kệ trong lòng hơi động, con mắt hơi sáng. Ngươi lai, like, Ả Kỳ Dị lần này tới là cho dẹp phi bọn hắn cầu tình. Tạ thị rỉ ba người cũng thở dài một hơi, hơi đã thả lỏng một chút. Rodes nghe vậy, lại không hề thấy quái lạ. Trên thực tế, khi nhìn đến ảo kỳ gì trong đáy mắt, hắn liền đã đọc lên đối phương nội tâm ý nghĩ. Xem ra, ảo kỳ gì vẫn là vô cùng nhớ tình cũ, cứu được Dẹt Phi một lần còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tự mình tới cầu tình. Chỉ là nghe nói như thế, Rodes cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà là Tạ mạ Go nói, cụ giản, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta muốn hay không tiêu diệt Mao Hải Quân, không phải ta đến quyết định, cũng không phải xạ cả rủ kỳ nguyên soái quyết định." Nghe nói như thế, ảo lại vì thứ nhất thán. Hắn nghe rõ Jodes ý tứ rất đơn giản, bọn hắn đối rẻ phi bọn người xuất thủ kỳ thật quyền quyết định không ở châu Akenu, không ở châu Jodes, mà là ở rẻ phi. Không sai, liền là rẻ phi. Nếu là hắn không gây sự, an tính nhẫn lui lời nói, chẳng có chuyện gì, hải quân phương diện cũng sẽ không thật cùng hắn đối nghịch đến cùng. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng muốn gây sự, đừng nói chính phủ thế giới không dung hắn, coi như hải quân cao tầng cũng sẽ không tùy ý hắn làm loạn. Cho nên quyết định neo hải quân có thể hay không bị Jodes tiêu diệt người, nhưng thật ra là rẻ phi mình. Nhưng mà ảo kỳ gì đã biết? Rặc Phỉ là sẽ không đình chỉ gây sự điểm này, từ hắn vừa rồi thuyết phục Rặc Phi lúc, phản ứng của đối phương liền có thể nói rõ. A Kỳ Dị ánh mắt lóe lên. Ngay tại Rô Đẹt dự định tiến khách thời điểm, kết quả A Kỳ Dị nói ra một câu để hắn cũng rất là ngoài ý muốn. "Nếu như, để ta tới ngăn cản hắn, ngươi có thể hay không không xuất thủ?" Ân. Nghe nói như thế, Rô Đẹt lông mày nhướng lên. Tạ sĩ ghi bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Cú giận đại tướng đây là ý gì? Ngược lại là sợ một kẻ, sắc mặt lại lần nữa trở nên phức tạp. Rô lập tức niết miệng lên, "Cung Minh Bạch A ý tứ?" Hắn đây là thuyết phục không được Rẹ Phi, dự định tự mình xuất thủ sao? Nói thật, tình huống như vậy, thật đúng là vượt quá rồ đè dự kiến. Không nghĩ tới nguyên tắc bên trong ngăn cản Rẹ Phi chính là kỳ bây giờ lại lại biến thành ảo kỳ dị xu thế. đương nhiên, Rhodes cũng rõ ràng, đây là bởi vì ảnh hưởng của hắn. Tin tưởng ảo kỳ dị hẳn là rất rõ ràng. Nếu như là hắn xuất thủ, lấy hắn thế giới trưng binh bên trên biểu hiện, Neo Hải quân tuyệt đối là đoàn diện không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như ảo kỳ gì xuất thủ, có lẽ Rẹ Phi bọn người còn sẽ có một con đường sống. Bất quá ảo kỳ gì thật sự có thể ngăn cản được sao? phải biết, rẽ phi kế hoạch, thế nhưng là điên cuồng vô cùng đó a, xin nhờ, ngay tại lúc này, ảo kỳ di bỗng nhiên đứng dậy, hướng về rô đét thi lễ một cái, tạ sĩ ghi, sợ ngô kẹ bọn người lập tức động dung, rô đét cũng là tròng mắt hơi híp, nhìn ra ảo kỳ di quyết tâm, đã như vậy, vậy ngươi liền thử đi làm đi, ảo kỳ di nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, sự tình phát triển ra ngoài ý định, rẽ phi hiển nhiên không biết, hiện tại muốn ngăn cản hắn người, đã không ngừng rô đét đám người, thậm chí nhiều ảo kỳ dị vị này trước hải quân đại tướng, bất quá coi như biết, e sợ rẽ phi cũng sẽ không quay đầu lại chính như trước đó nói, tâm tình của hắn đã bơm éo. vì áp dụng vạn vẹo chính nghĩa, hắn gái kia điên cuồng kế hoạch, vô luận như thế nào đều sẽ tiến hành tiếp. kết quả là, cũng không lâu lắm, rẽ phi mang theo neo hải quân đi tới mục tiêu hòn đảo. đây là một cái trôn dấu đông đảo tạc dược nham hòn đảo. nơi này tạc dược nham số lượng đủ để đem chọn cái gờ răng lại nạ đều phá hủy. cứ như vậy, trên cái thế giới này liền không còn có hải tặc. những cái kêu bảo thủ chính phủ thế giới cũng sẽ bị vào đầu đống kích đội. nhìn phía trước hòn đảo, rẽ phi kính dâm phía dưới hai con người dần dần bị vẽ điên cuồng thay thế. nhưng mà rẽ phi không biết là. Giờ này khắc này, ngay tại vạn mét trong trời cao, một tòa hoàng kim cung điện lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, quan sát mặt đất hết thảy. Chương 147: ạ kỳ gì đối diện phi, siêu cấp tạc dược nham bạo liệt. Chương 147: ạ kỳ gì đối diện phi, siêu cấp tạc dược nham bạo liệt. Giờ này khắc này, vạn mét trên bầu trời, một tòa hoàng kim cung điện chính đang lẳng lặng lơ lửng. Không hề nghi ngờ, chính là rồ đẹp bọn người cưới thiên cơ hoàng kim điện. Ngay sau đó, thiên cơ hoàng kim điện hạ xuống, rất nhanh liền đáp xuống một cái có thể nhìn thấy phía dưới chi cảnh, nhưng cũng sẽ không bị phía dưới rệ phỉ bọn người phát hiện cùng chung. Hoàng Kim Bình đài hiển lộ, Jodes đám người thân ảnh tùy theo hiện lộ ra. Tại Jodes bên cạnh, Thinh Linh tồn tại ảo kỳ gì thân ảnh, ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 60 triệu kẹp bùn sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt 50 triệu bật sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt 3.000 sinh mệnh lực. Lúc này ạ ảo kỳ gì yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới neo hải quân, nhưng từ trên người hắn không đứt rời rơi thuộc tính xem ra, tâm tình của hắn hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Jodes đem thuộc tính yên lặng nhặt lấy bắt đầu, sau đó cười hỏi, Cụ dặn, ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Nghe nói như thế, ạ kỳ gì sắc mặt rõ ràng ba động một chút, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tòa này rẽ phỉ cố ý mang theo hẹn bọn người đến đây trên hòn đảo. Hòn đảo này, sở dĩ có thể hấp dẫn đến rẽ phỉ đến đây, là có trò ở chỗ này, thình lình trôn giấu số lượng rất nhiều tạc dư nham. Những này siêu cấp chất nổ, đủ để tại Gơ răng lại nạ, tạo thành một lần trước nay chưa có to lớn tai nạn. Mà những này, đều là Joe Des cáo chi tại Ahảo Kỳ Đúng vậy, Joe đã đem rẽ phỉ kế hoạch cáo chi tại Ahảo Kỳ Mà Ahảo Kỳ gì, hiện nhiên cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn trước đó cứu vớt rẽ phỉ bọn người trước đó, rẽ phỉ hoàn toàn chính xác làm ra một trận để hắn cũng có chút kinh hãi cử hình bạo tạc. Nguyên bản ạ kỳ gì cũng không quá để ý, lúc này lại là Trầm Mặc, không hề nghi ngờ, Dẹt Phỉ thật tâm lý bặm méo, cho tới, hắn đã không lại đi cân nhắc những cái kia người vô tội tính mệnh. Không hề nghi ngờ, nếu như Dẹt Phỉ kế hoạch thành công, hải tặc cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân cố nhiên sẽ thụ trọng thương, nhưng ở răng lại nạ những người bình thường kia, cũng tuyệt đối sẽ sinh linh đổ thán. Cho nên, đây là một cái điên cuồng đến cực điểm kế hoạch. Vào lúc này, Tạ sĩ Lý mấy người cũng sắc mặt phức tạp. Các nàng trước đó, đối với Dẹt Phỉ kế hoạch, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ, từ dỗ đẹp trong miệng sau khi biết được càng thêm kiên định đối phó neo hải quân quyết tâm về phần sơ một kệ cũng không có trước đó như thế giữ gìn rẻ phi, mà là rơi vào trầm mặt năm kế tiếp phản phất tại xác minh rộ destuyết pháp giống như đi vào hòn đảo nhỏ này về sau rẻ phi liền mang theo ẻn bọn người hấp tấp leo lên hòn đảo hòn đảo trung tâm liền là tạc dược nham trôn giấu chỗ liên quan tới cái này một điểm rộ dest đã trước một bước mang theo ảo kỳ dị ấn chứng kết quả là còn không có đợi rẻ phi bọn người đi đến hòn đảo trung tâm một cái hơi có vẻ tang thương thân ảnh đã ngăn ở trước mặt bọn hắn rẻ phí đám người bước chân lập tức trì trệ cưu dạn đại tướng hắn tại sao lại ở chỗ này? en bọn người thấy thế lập tức sưng sờ. ạ kỳ gì làm sao lại xuất hiện ở đây? ngược lại là rẽ phi, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. cù giản, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được cái gì. ạ kỳ gì sắc mặt phức tạp nhìn rẽ phi một chút. rẽ phi lão sư, ngươi thật không thể nhận tay sao? nghe nói như thế, en các loại người đưa mắt nhìn nhau. vào lúc này, các nàng đều hiểu ạ kỳ gì ý đồ đến. ạ kỳ gì dĩ nhiên là đến ngăn cản hành động của các nàng. cái này, rẽ phi lại là gương mặt mũi lạnh, trực tiếp dùng hành động làm ra trả lời vừa nát pháo kích, tiếng nói vừa ra trong máy mắt, dẹp vì tay phải cánh tay máy bạ tổ sở mạ sở đã nâng lên, tay rô bút một trường, kinh khủng quang mang ngưng tụ thành cường đại đạn pháo bắn ra. Vành ba, mặt đất cũng vì đó chấn động. Ảo kỳ dị thân ảnh, trong nháy mắt bị pháo kích bao phủ. Sau một khắc, khi pháo kích động tinh biến mất, lưu lại tại nguyên chỗ, chỉ có một chỗ vụ băng. Nhưng ngay tại lúc này, vụ băng ngưng tụ, lần nữa hình thành ảo kỳ dị thân ảnh. Giờ này khắc này, ảo kỳ dị trên mặt đã lại không vẻ phức tạp, chỉ còn lại có kiên định cùng băng lãnh. Đóng băng, ai sẽ em dợt lọt hắn hai tay vung lên, hai đạo băng tinh lập tức hình thành trường mâu, bắn ra, hưu, hưu, rẽ phi đầu lâu dương lên, lập tức tránh đi hai đạo băng tinh mâu, nhìn xem ảo kỳ gì, rẽ phi bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, cụ giản, ngươi vậy mà bại bởi sạ cạ dù kỳ, xem ra hôm nay muốn thừa cơ hội này cho ngươi lại đến đi học, tiếng nói vừa ra, vang một tiếng, rẽ phi như là anh hổ xuống núi giống như, hướng về ảo kỳ gì đánh tới, rẽ phi lão sư, anh thấy thế, lập tức lo lắng kêu một tiếng, trước đó không lâu rẽ phi mới đại chiến một trận, hiện tại lại phải đối đầu ảo kỳ gì dạng này cường giả đỉnh cao, hắn thật chịu nổi sao? lại nói, coi như không có trước đó đại chiến, Dẹp Phi liền thật sự có thể đánh thắng ở vào đỉnh Phong Hạ Kỳ gì sao? Nhưng mà En vừa đi hai bước, liền bị Bin cùng Dẹp bại ngăn lại. En, như thế chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Chúng ta vẫn là không cần cho Dẹp Phi lao sư làm loạn thêm. Bin cùng Dẹp bại vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, ngay cả Hải quân tinh anh trung tướng đều khó có thể ứng phó bọn hắn, nếu như nhúng tay Dẹp Phi cùng Ạo Kỳ gì chiến đấu, hiển nhiên phái không lên chỗ dụng võ gì. Tương phản, nếu là sơ ý một chút, bọn hắn bị Ạo Kỳ gì đóng băng lại lời nói, vậy thì phiền phái đừng quên có được đóng băng năng lực ảo kỳ gì cũng không sợ cuộc chiến nếu là bọn họ đều là hải quân tinh anh trung tướng thực lực còn tốt nhưng không đến cảnh giới này đi lên hỗ trợ chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì anh hiển nhiên cũng minh bạch điểm này lúc này chỉ có thể dừng bước lại chỉ là nhìn về phía rẽ phì bóng lưng càng phát ra lo lắng phanh phanh phanh phanh phanh phanh kế tiếp anh lo lắng liền trở thành hiện thực rẽ phì vốn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong trước đó đại chiến thậm chí còn không có khôi phục dạng này hắn đương nhiên không phải là ảo kỳ gì đối thủ Kết quả là, rất nhanh, Rẽ Phi động tác cũng có chút trì hoãn. Lần này, rõ ràng không phải ngụy trang. Dưới sự bất đắc dĩ, Rẽ Phi chỉ có thể xuất ra hảo hữu về gạ tủ chuẩn bị dược vật, tăng cường lực lượng. Nhưng loại thủ đoạn này cũng chỉ là để hắn khôi phục linh hoạt mà thôi. Đối với thực lực của hắn, cũng không có quá lớn tác phúc. Cho nên trận chiến đấu này xuống tới, Rẽ Phi vẫn là bị đặt ở hạ phong. Rẽ Phi lão sư, ngài nhận thua đi. Vào lúc này, Ạ Kỵ dị miệng bên trong phun ra nuốt vào hàn khí nói. Chỉ thấy lúc này Rẽ Phi trên thân đã xuất hiện không ít tổn thương do giá rét vết tích mà trái lại ạ học kỳ gì lại là không bị thương chút nào bộ dáng, rẽ phì không nói gì mà là bạ tổ sơ mạ sơ dương lên lần nữa phát động bạ tổ sơ mạ sơ đại pháo ở mà ba ạ kỳ gì lại một lần nữa bị đánh thành vụ băng nhưng mà lần này ạ kỳ gì vẫn là sớm có cảm ứng sớm một bước nguyên tố hóa kết quả là mười mấy giây về sau hắn vẫn là bình yên vô sự ngưng tụ thân thể kết quả ạ kỳ gì vừa mới ngưng tụ thân thể đung nhiên liền sắc mặt đại biến ở trước mặt hắn vậy mà đã mất đi rẽ phì thân ảnh thậm chí ngay cả èn đám người thân ảnh cũng biến mất không thấy một bên khác trăm mét có hơn Nếu toàn thể hải quân chính là hướng về hòn đảo trung tâm điên cuồng di động. Cầm đầu Dã Phi, chật cười to lấy hỏi: "Chúng tiểu nhân, các ngươi sợ chết sao?" Nghe nói như thế, cả bọn người trăm miệng một lời trả lời: "Dã Phi lão sư, chúng ta không sợ ba." Dã Phi lập tức ha ha cười to, tại đến hòn đảo trung tâm trong ngáy mắt, lần nữa ngóc ra một cái chứa màu hồng phấn ống nghiệm chất lỏng. Chính là tạc dược nham. "Dã Phi lão sư." Cũng liền tại lúc này, một tiếng mang theo kinh sợ thanh âm vang lên. Một đạo hàn khí thân ảnh, tốc độ cực nhanh đuổi theo. "Là a ảo kỳ gì?" Nhưng rất đáng tiếc, đã muộn rẹ phì nhếch miệng cười, cười, nghĩa vô phản cố đưa trong tay tạc dược nham, ném về phía phía trước núi hố. Tại năng lực, thình lình trôn giấu vô số tạc dược nham. Oanh muốn. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tùy theo nổ vang. Chương 148. Ác kỳ gì thất bại. Jones mới hủy diệt chi thần hình thái. Chương 148. Ác kỳ gì thất bại. Jones mới hủy diệt chi thần hình thái. Oanh muốn. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, âm vang nổ tung ra. Cấp tốc đuổi theo mà đến ác kỵ dị thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Không cần suy nghĩ, hắn liền điên cuồng điều động năng lực. Thời đại băng hà trong chớp nháy này, một màn kinh người xuất hiện, lấy ảo kỳ gì làm trung tâm, kinh khủng hàn khí, quét sạch mà ra. Tạch tạch tạch ba, đông kết thanh âm, trong nháy mắt quét sạch khắp nơi. Một mảnh sông băng, kéo dài mà sinh, trung bình nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Kinh khủng nhất là, theo sông băng lan tràn, bên trên bầu trời, vậy mà đống nhiên xuất hiện điểm điểm tuyết bay. Không hề nghi ngờ, ảo kỳ gì đóng băng năng lực đã kinh khủng đến, đủ để cải biến hoàn cảnh, thậm chí khí hậu. Mà tại dạng này đóng băng năng lực phía dưới, vừa rồi nổ tung lên tạc dược nham bị năng, lại bị thật to ức chế. Cái gì? Tạc dược nham bị đỡ được? Làm sao có thể? Hèn bọn người thấy thế, lập tức trợn tròn trong mắt. Hiện tại tình cảnh, so với đương thời rỗ đè lông tóc không thương ngăn lại tạc dược nham uy năng, còn đáng sợ hơn. Áo quỷ gì lại muốn bằng vào năng lực, đem tạc dược nham kinh khủng uy năng ức chế. Mấu chốt nhất là, hắn còn tựa hồ thành công. Dẹ phi thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm tích thủy. Mà lúc này đây, Rodo đè bọn người, tự nhiên khống chế tại thiên cơ hoàng kim điện, ở trên bầu trời xem nhìn phía dưới tình hình. Nhìn thấy ảo quỷ gì đóng băng uy năng, cả Siri, sở mộ kệ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Ngược lại là rỗ không có quá lớn và lững. Dù sao lúc trước hắn tại phủ Hà Dận đã đầy đủ được chứng kiến ảo kỳ dị cường đại loại này có thể cải biến khí hậu tự nhiên năng lực cũng hẳn là đã thức tỉnh a tại rổ đẹp xem ra sau khi thức tỉnh đóng băng chi lực đại khái cũng có thể kiểm chế tạc dược nham vi lực nhưng rất đáng tiếc ảo kỳ dị vẫn là chậm một bước những cái kia đóng băng chi lực căn bản không kịp phát huy đến cực hạn ngay sau đó hòn đảo trung tâm phản vật tại sắc minh rổ đẹp ý nghĩ giống như vừa mới bị ức chế tạc dược nham ẩm băng vỡ ra vanh ba nó bạo tạc trong nháy mắt liền đưa tới phản ứng dây chuyển vanh vanh vanh ba kinh thiên tiếng vanh mình bắt đầu liên tiếp vang lên. Ả kỳ di năng lực hình thành sông băng nhìn như kinh khủng, nhưng lại trong nháy mắt hòa tan. Thấy cảnh này, rẽ phi lập tức lộ ra tiểu dung. Ả kỳ di lại là sắc mặt đại biến, nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục kích hoạt năng lực ở vang tác dụng trên mặt đất ở mà ba van cái ba sông băng lần nữa tạo ra. Không những như thế, lần này sông băng phía trên còn có đông đảo tường băng đứng lặng. Ả kỳ Dì trên thân hàn khí đại mạo hiện nhiên đã đã dùng hết toàn lực, nhưng ở rẽ phi xem ra có thể phá hủy gờ răng lái nạ tạc dược nhang há lại đơn giản như vậy. Van, van anh ba rất nhanh kinh thiên trong tiếng nổ vang hướng băng bạo phá sông băng vỡ vụn ngay tiếp theo ảo kỳ gì bản thân cũng bị kịch liệt hỏa diễm khí lãng hướng bay ra ngoài rẽ phi thấy thế ha ha cười to giống như liên cuồng. mà en bọn người cũng tụ tập tại rẽ phi bên người chờ đợi điểm cuối của sinh mệnh một khắc rẽ phi kế hoạch tựa hồ muốn thành công tiếp xuống dù là tạc dược nham vi lực không cách nào tác động đến toàn bộ gờ răng lại nã loại cấp bậc này bảo tạc, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ hải vực khí hỗn loạn nguyên bản liền thời tiết tác liệt trở nên càng thêm nghiêm trọng đến cuối cùng, thậm chí mọi người không cách nào tại khu vực này sinh hoạt, thậm chí đi thuyền bị đánh bay trong nháy mắt. Ảo kỳ dị tâm trực tiếp liền chìm vào đáy cốc. Hắn thất bại. Ngay tại lúc Ảo kỳ dị nghĩ như vậy thời điểm, một tia chớp đung nhiên vọt bên trên bầu trời. Ảo kỳ dị sững sờ, cái tia đạo lôi đỉnh trong nháy mắt thu liễm. Hoa là một tên tuổi trẻ hải quân đối mặt sắp như là kinh thiên núi lửa bộ phát tạc dược nham, nó tuấn lãng trên mặt, vậy mà mang theo một vòng thiếu dung. Hắn vậy mà tại cười, không hề nghi ngờ, cái này tuổi trẻ hải quân chính là đồ Hắn vì sao lại cười đâu? Nguyên nhân rất đơn giản dưới mắt tạc dược nham liên hoàn bạo nổ để hắn cảm nhận được đã lâu kích thích đúng vậy a nếu như có thể đem loại này trên lý luận có thể phá hủy gờ răng lái nạ bạo tạc chống đỡ được không phải rất kích thích sao jodes lộ ra tiếu dung đến jodes vào lúc này nhìn thấy jodes cử động tạ si ghi bọn người không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi sợ mù kẹ cũng mắt lộ lo lắng jodes muốn làm gì vào lúc này bọn hắn hẳn là không chế lấy thiên cơ hoàng kim điện trốn được xa xa mới đúng a liền ngay cả đống băng năng lực gạo kỳ di cũng đỡ không nổi loại này magic tạc dược nham jodes có thể chứ cùng nay đồng thời Dạ Phi cùng em bọn người, tự nhiên cũng chú ý tới trên bầu trời Zodess. Vị này tèn Dạ đại tướng, chẳng lẽ muốn đem loại này liên hoàn tạc dược nham bạo tạc chống đỡ được? Đùa gì thế? Ôi chủ tụ Zodess. Nhớ tới trước đó Zodess hiển hiện thực lực, Dạ Phi trong mắt hơi híp, nhưng cuối cùng vẫn là cười lạnh. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng loại này khi cấp bạo tạc, tuyệt đối không phải nhân loại có thể ngăn cản được." Dạ Phi vô cùng khẳng định nói. Nghe được Dạ Phi lời nói, Zodess lập tức cười ra tiếng đúng vậy, ai nhân loại là ngăn cản không nổi loại này bạo tạc. Nhưng nếu như không phải nhân loại đâu? Giờ khắc này, Rodo trên thân lập tức dâng lên đại lượng lôi điện. Nếu như nhân loại ngăn cản không nổi lời nói, vậy hắn liền hóa thân thành thần thần. 100.000 nư vôn. Vô hạn chấn động. Liệt diễm phụ thể. Từ lực vần quanh. Nam. Xì xì xì. Lôi đỉnh quanh quần ở giữa, Rodo bắt đầu biến thân. Thân ảnh đột nhiên phóng lớn, lại co vào xuống tới, cuối cùng hóa thân thành so trong nguyên tắc lệ nộ lôi thần hình thái còn muốn thon gậy một chút hình tượng. Nhưng lần này khác biệt chính là, trước đó lôi đỉnh hình thành sợi mang, lúc này thì hình biến thành liễm. Chư cái đó ra, Rodo quanh thân từ lực phun trào, vậy mà gây lên không gian xung quanh mảnh liệt vật mèo thật giống như không gian đều không chịu nổi hắn cái này hình thái giống như không hề nghi ngờ đây chính là rỗ đe hủy diệt chi thần hình thái chuẩn sắc một điểm tới nói là mới hủy diệt chi thần hình thái trước đó hủy diệt chi thần hình thái chỉ là vận dụng tiếng sấm cùng run run nhưng bây giờ thình lình lại tăng thêm bên trên mẹ dạng mẹ dạng cùng từ lực trên thực tế nguyên bản rỗ đe chỉ tính toán tăng thêm mẹ dạng mẹ dạng năng lực dù sao loại chiêu thức này mỗi tăng thêm một loại năng lực tính ổn định đều là một đại vấn đề nhưng về sau hắn ngạc nhiên phát hiện chỉ là tăng thêm mẹ dạng mẹ dạng no mi tựa hồ không được ngược lại là tăng thêm một cái từ lực càng thêm ổn định Kết quả là, cũng liền có dưới mắt cái này uy năng mạnh hơn mới bị diệt chi thần hình thái. Cái này hình thái, còn không cần ra tay, chỉ là năng lượng ngoài tiết, liền đưa tới không gian và mèo. Ao Kỳ Dị bọn người thấy thế, vô cùng tâm thần chấn động. Bất quá vào lúc này, liên hoàn tạc dược nham vi lực cũng hiển lộ ra đứng mũi chịu sào a Ao Kỳ Dị, lập tức có loại đối mặt tạ kẹ nủ cảm giác. Không đúng, trước mắt cái này bạo tạc, so Ao kẹ nủ năng lực còn kinh khủng hơn được nhiều. Dạng này bạo tạc, dù là dạng này Rodes, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi a. Nghe được Ao Kỳ tiếng lọng, Rodes không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này vẫn chưa xong đâu, chương 149. Hủy diệt đối hủy diệt, dè phí kết thúc. Chương 149, hủy diệt đối hủy diệt, dè phí kết thúc. Rhodes Nhịn không được cười lên. Dè phí kinh nghiệm giả như vậy nói, hắn cho rằng những này liên hoàn tạc dư nham có thể phá hủy toàn bộ gờ răng lại nạ, như vậy cuối cùng hiệu quả hẳn là cũng 89 phần 10. Nếu là như vậy, mới hủy diệt chi thần hình thái, đích thật là so hủy diệt chi thần cường đại hơn nhiều, nhưng đoán chừng cũng là ngăn cản không được đã như vậy, Rhodes Đại khái cũng muốn toàn lực xuất thủ một lần. Biến thân mới hủy diệt chi thần về sau, hắn ánh mắt hướng tụ, xung quanh lập tức dâng lên vô số lạnh tấu xương hà khí. Thần kiếm hộ dự vạn kiếm quy tông 3 vừa mới nói xong, lấy rỗ đệt làm trung tâm, trung quanh thiên địa, lập tức bị vô số trảm kích bao phủ. Tạ sĩ ghi bọn người kiếm hảo kiếm sĩ đều cảm nhận được tự thân bội kiếm đang điên cuồng rung động, thưởng ứng đây là kiếm thần khí trạng, đưa tới đao kiếm cộng minh. ngàn vạn trảm kích nở rộ, lập tức đem đã như là siêu cấp núi lửa buộc phát liên hoàn tạc dược nham vi năng áp chế. ưn, ạ kỳ ghi lập tức khẽ giật mình, con mắt hiện lên vẻ ước ao. Tạ sĩ ghi, sợ mù bọn người thấy thế, cũng là tinh thần thứ nhất chấn. về phần rẻ phì bọn người, thì là nhũ mảy, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vô cùng kinh khủng liên hoàn tạc dược nham vi năng lại bị rô đét kiếm triều chạm kích áp chế. bất quá cũng may kiếm triều vi năng đại khái cũng cùng vừa rồi ạ kỳ dị toàn lực phóng thích đóng băng năng lực không sai bị lắm. kết quả là liên hoàn tạc dược nham vi năng nổi lên mấy giây lại lần nữa bắn ra những cái kia nhìn lên kinh khủng kiếm triều đều bị kỳ trùng mở. rẽ phi nhìn đến đây lập tức lại lộ ra thiếu dung nhưng mà rô đét tới thế bị lôi đình bao trùm gương mặt nhưng cũng phát hỏa lên một vòng thiếu dung. bởi vì hắn cũng căn bản không có trông cậy vào vạn kiếm quý tông có thể ngăn chặn liên hoàn tạc dược nham vi năng như loại này cực hạn hủy diệt bạo tật lực nên dùng càng cực hạn lực lượng hủy diệt đi ứng đối, cho nên giờ khắc này, Rô Des mắt sáng lên, lại là ngâm khẽ một tiếng. Vạn kiếm chi kiếm, Chàng ngập dạt phở xạ kinh khủng kiếm triều chản kích, đông nhiên cuốn ngược, cuối cùng tại Rô Des trong tay ầm vang ngưng tụ, tản ra kinh khủng kiếm khí vạn kiếm chi kiếm. Như vậy ngưng tụ mà thành đã không có kiếm triều áp chế, liên hoàn tạc dược nham uy năng lại lần nữa bạo phát. Rô thấy thế, vì đó cười. Ngay sau đó, vạn kiếm chi kiếm, hắn đông nhiên một chạm, ở mức ba, lưỡi kiếm huy động trong nháy mắt, Rô trên người năng lực, toàn bộ ngưng tụ mà đi. Tiếng sấm, run run, mệ ra mệ ra từ lự, đa trọng hủy diệt lực lượng, dung hội tại trên lưỡi kiếm, hình thành một thanh, cực hạn hủy diệt chi nhận. Kết quả là, lưỡi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, phía trước không gian trực tiếp liền xuất hiện một đạo hất tuyến. Đây không phải phổ thông hất tuyến, mà là không gian phân liệt dấu hiệu. Ạc kỳ gì con ngươi co rút lại, Tạ sĩ gì bọn người trợn mắt hốc mồm? Đó là, không gian đều bị chém ra sao? En mấy người cũng là sợ ngươi người, làm sao có thể? Rẽ phi cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng, duy chỉ có độ đẹp thấy thế, không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, hắn đã sớm có được chạm phá thời không năng lực chỉ là hiện tại mượn nhờ các loại năng lực, kiếm thuật, đem loại năng lực này phát huy đến cực hạn mà thôi. Kết quả là, giờ khắc này lấy hắc tuyến làm danh giới, phía dưới không gian cũng bắt đầu bật nát. Nhìn như sắt thái lọng lấy không gian bật nát biến mất, hiện lộ ra một vòng làm cho người hoảng sợ đen kịt. Ngay sau đó, đen kịt lan tràn, liên hoàn tạc dược nham đưa tới nổ vang rung trời, đồng nhiên biến mất. Giống như bị nạt nạt no mi năng lực đánh trúng bình thường, lâm vào triệt để im ắng cảnh giới. Mà nguyên bản những cái kia khoái động minh mông uy năng, lúc này cũng giống như gió xuân đập vào mặt, động liên tục không gian cùng một chỗ hủy diệt. Zẹ phỉ trong nháy mắt ngốc như gà gỗ. Dạng này có thể phá hủy toàn bộ gờ răng lại nạ kinh khủng uy năng, lại bị rồ đè đỡ được. Làm sao có thể? Hắn khó có thể tin. Эн mấy người cũng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía rồ đè tránh mắt, như gặp thần chi. Loại vật này đều có thể chống đỡ được, không phải thần là cái gì? Ngài nhặt 20 ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt 20 ngàn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 30 ngàn bất sổ sổ củ Haki, ngài nhặt 20 ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt 40 ngàn thể thuật. Zoro Desdem liên hoàn tác dược nham uy năng chống đỡ được một màn, thực sự quá làm cho người rung động. Cho tới vào lúc này gần như như núi như biển màu vàng quang đoàn hướng hắn vọt tới jodes cười cười thân ảnh hạ xuống đi cùng nay đồng thời vỡ vụn không gian cũng dần dần khôi phục vừa rồi kinh thiên động địa liên hoàn tạc dược nham phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua nhưng nhìn thấy jodes thân ảnh rơi xuống đám người vẫn có ánh mắt vẻ hoảng sợ mặt mũi tràn đầy kính sợ dù là hắn chậm rãi thu liễm mới hủy diệt chi thần hình thái cũng không có giảm bất chút nào cái này nam nhân cái này được xưng là kẻ ra đại tướng nam nhân thực sự quá kinh khủng en bọn người cứ việc không nhìn thấy thế giới chứng minh nhưng vào lúc này cũng đột nhiên ý thức được hoặc là Rhodes liên lạc hải quân đại tướng Trần nhà chiến lược. Rẽ phi cũng ý thức được điểm này, cả người đều rơi vào trầm mặt năm. Bởi vì Rhodes tồn tại, kế hoạch của hắn thất bại đồng dạng. Rhodes đỡ được liên hoàn tạc rượu nham. cũng nói, bọn hắn tuyệt đối không khả năng cấp thấp được Rhodes. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Rẽ phi bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ba. Ôi chủ tu Rhodes tốt, ngươi thật sự là tốt. Có thể kiến thức đến ngươi dạng này vượt quá tưởng tượng tuổi trẻ cường giả, lão phu cho dù chết cũng coi là đã chết có giá trị. Tới đi, liền để chúng ta tới cuối cùng một chương đánh đi. Rhodes mắt sáng lên, như ngươi mong muốn. Vừa mới nói xong, Rhodes hóa thành một đạo địa quang, tới gần Rè Phi. Phanh phanh phanh ba. Rhodes không có sử dụng đao kiếm, mà là huy động nằm đấm, cùng Rè Phi đối hoành. Mà Rè Phi cũng dứt khoát bỏ đi cánh tay máy, lựa chọn cùng Rhodes càng thêm thoải mái lâm ly giao chiến. "Beng, beng, beng. Ngươi một quyền, ta một quyền, hoàn toàn liền là dã man nhất đấu pháp." Áo kỳ gì chờ mặc? Trung quanh hèn bọn người, thì dần dần lộ ra bi tráng chi sắc. Các nàng biết, Rè Phi lão sư đã manh động tự chí. Phá hủy gở răng lại nạ kế hoạch thất bại, hắn đã mất đi tất cả hy vọng. Trọng điều nhất, Rodes khủng bố như vậy, tuổi trẻ cường giả đỉnh cao tồn tại, Tựa Hồ cũng đoạn tuyệt hắn đỉnh phong chính phủ thế giới khả năng. Dưới loại tình huống này, Rẽ Phi đã không muốn sống. Mà Rodes, Tựa Hồ cũng tại tác thành cho hắn nhất quyền nhất cước, không có chút nào lưu tình. Rất nhanh, Rẽ Phi liền bị ầm vang đánh ngã trên mặt đất. Coi như không có cố ý sử dụng năng lực, ánh sáng so đấu thể phách cùng haki, Rẽ Phi cũng hoàn toàn không phải Rodes đối thủ. Ha ha ha ha, thoải mái. Cho ta một cái thông quái đi, ô chủ thủ Rodes, có thể chết tại ngươi nam nhân như vậy trong tay, thật sự là một cái không sai kết cục. Rẽ Phi khắp cả người vẩy lưỡi khe miệng thổ huyết, lại là cười lên ha ha. Rhodes không nói gì, chỉ là yên lặng, đem một sổ sổ cuộn tại trên nắm tay, sau đó trùng điệp một quyền hướng về rẻ phỉ căn tới. En đám người sắc mặt đại biến, ạ kỵ gì cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Về phần phía trên tạ sĩ ghi bọn người cũng sắc mặt phức tạp. Cái này vì hải quân cống hiến cả đời, đáng giá tôn kính lao nhân, muốn như vậy kết thúc. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ngoài ý muốn xuất hiện, một cơn gió lớn bỗng nhiên cuốn lên. Rhodes trùng điệp rơi xuống năm đấm, bỗng nhiên bị một cái hiện lên chảo trạng hấp thu ngăn lại ẩn. Rhodes lâu ngày nhớ lên. Trưng 150. Giờ dạ gồng ngăn cản, mời chào dẹ phì mà đến. Trưng 150. Giờ dạ gồng ngăn cản, mời chào dẹ phì mà đến. Ơn. Zodes lông mày nhớ lên. Phía trên tạ sĩ ghi mấy người, cũng theo đó sướng sở. Hoàng hốt ở giữa, Zodes bên người, thế mà thêm một người. Mà trên mặt đất ẻn bọn người, thì là kinh ngạc. Zodes đánh về phía dẹ phì cuối cùng một quyền, thế mà bị cản lại. Nhưng ngăn lại một quyền này người, không phải ạ ảo kỳ gì. Mà là, giờ dạ gồng. Ả kỳ gì mắt sáng lên, nói ra người đến thân phận không sai nghiên cân treo sợi tóc ở giữa ngăn lại rô đét năm đấm người chính là rơ dạ gồng rô đét ánh mắt vừa nhấc liền có thể nhìn thấy đối phương áo tròn dưới tấm tiêu mang theo hình xăm gương mặt mà rơ dạ gồng ngăn lại hắn nắm đấm sử dụng chiêu số hiện nhiên liền là nó tự sáng tạo long trả quyền rơ dạ gồng chẳng lẽ là mò kỳ di rơ rạ gồng là hắn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây nghe được cạo kỳ di lời nói ta sĩ ghi bọn người mậu sơm mô kệ cũng kinh nghi tất cả mọi người rất là kỳ quái vì cái gì rơ rạ gồng sẽ xuất hiện ở đây còn cản lại rô đét đối rẻ phỉ chí mạn một quyền thấy rõ ràng là rơ rạ gồng về sau Rẽ phi sắc mặt lập tức liền lệnh xuống. Dơ dạ gồng, ngươi tới nơi này làm gì? Bị dơ dạ gồng cứu, Rẽ phi hiển nhiên cũng không cảm kích. Lúc này dơ trong mắt hơi híp, tựa hồ cũng rất bất mãn. Quân cách mạng thủ lĩnh, nơi này giống như không có quan hệ gì với ngươi a? Lúc này dơ dạ gồng nhìn thoáng qua Rẽ phi, lộ ra nói, Rẽ phi đại thúc, lấy năng lực của ngươi, nếu là cứ thế mà chết đi, cũng thật là đáng tiếc. Hắn vậy mà một bộ cùng Rẽ phi rất quen thuộc bộ dáng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Dơ dạ gồng là gặp nhi tử, mà gặp cùng Rẽ phi là cùng thời kỳ chiến hữu cũ, cho nên dơ dạ gồng cùng Rẽ phi ở giữa. Có giao tình cũng không kỳ quái đối với điểm này, ạ Kỳ gì hiển nhiên cũng là biết đến. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, Dở Dạ Gổng tại sao lại muốn tới cứu Dạ Phi? Dở Dạ Gổng cũng không tiếp tục đối Dạ Phi nói tiếp, mà là chuyển hướng rồi đi nói, "Tiền gia đại tướng, không biết có thể hay không cho ta một điểm bề mặt, vốn tha vị này đáng giá tôn kính lao nhân một ngựa đâu." Nghe nói như thế, Dạ Phi ánh mắt có chút ba động, nhưng rất nhanh liền lánh đạm xuống tới. Tạ sĩ rỉ bọn người lại là vì đó biến sắc. Dở Dạ Gổng thật là tới cứu Dạ Phi. Zodès lập tức một mặt khí cười biểu lộ, "Nghe mặt ngươi, Dở Dạ Gổng, ngươi cho rằng ngươi là tóc đỏ sao?" "Trung chi, ngươi không biết sao, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, ta thế nhưng là ngay cả tóc đỏ đều dự định đánh a." Tiếng nói vừa ra, trên thân lập tức lóp bụp dâng lên sống chóp. Mắt rồng lỗ co dù lại, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một cú manh liệt cuồng phong lập tức bay lên. Cái này cuồng phong manh liệt, để trên người lôi điện, cũng vì đó ngưng tụ. Cùng ngay đồng thời, Dở dạ gủng bắt trói Lây đã không cách nào nhúc nhích rẹ phi, như là đại điểu bay lượn ra. Rẹ phi loa sư. Nhìn thấy Dở dạ gủng mang theo rẹ phì đi vào nhóm người mình bên người, cả bọn người lập tức kích động lên đón. Trên thực tế, tại phát giác được rẹ phì bắt đầu sinh tử chí thời điểm, các nàng cũng dự định đi theo rẻ phí mà đi, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển hướng. các ngươi làm gì, chẳng lẽ còn muốn tại loại này không có hy vọng thế giới sống sót sao? nhìn thấy en bọn người thần sắc kích động, rẻ phí lại là sầm mặt lại, quát lớn. en bọn người trong nháy mắt mờ ẩn, giờ dạng cường âm thầm thở dài, trên mặt lại tích cực quy nủ, rẻ phí đại thúc, ta biết ngài đã trải qua cái gì, cũng rất đồng tình ngài tao ngộ, ngài khả năng có chỗ không biết, tại quân cách mạng bên trong, tao ngộ so ngươi còn bi thảm hơn người, chỗ nào cũng có, cho nên, ta lần này tới mục đích, liền là muốn mời ngài, gia nhập quân cách mạng trở thành chúng ta trợ lực. Nghe được lời nói này, A Qizi ánh mắt lóe lên. Tạ Sĩ Nghi đám người sắc mặt lại biến. Quả nhiên, Long Chi cho nên xuất thủ cứu Dạ Phi là có mục đích. Hắn vậy mà dự định mời Dạ Phi gia nhập quân cách mạng. Ý thức được điểm này, Tạ Sĩ Nghi đám người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Dạ Phi hiện tại chiến lực có lẽ đã không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng hắn dạy bảo năng lực lại là đỉnh tiêm cấp. Trình độ nào đó tới nói, nếu như hắn gia nhập quân cách mạng lời nói, hắn dạy bảo lực lượng lại so với nó chiến lực càng có tính uy hiếp. Mà rất hiển nhiên, quân cách mạng thủ lĩnh giờ Dạ Gống cũng là coi trọng rẽ phi dạy bảo năng lực mới có thể mời hắn gia nhập cứ như vậy sau này quân cách mạng có lẽ liền có thể cùng những năm này hải quân đồng dạng chẳng những đàn sinh ra tinh anh nhân tài chỉ là minh bạch giờ dạ gồng ý tứ về sau rẽ phi sắc mặt càng thêm lãnh đạo hắn dạy bảo năng lực hoàn toàn chính xác rất không tệ thậm chí là đỉnh tiêm cấp. nhưng vậy thì thế nào hắn vì hải quân giáo dục nhiều như vậy hải quân tinh anh kết quả là còn không phải rơi vào thảm đạm kết thúc chính phủ thế giới đối với hắn loại tồn tại này căn bản không thèm quan tâm chỉ cần không có giá trị lợi dụng liền có thể không lưu tình chút nào vứt bỏ chuyện như vậy, rẽ phi đã không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, tựa hồ là nhìn ra rẽ phi suy nghĩ, dở dạ gồng lại lại khuyên đủ nói, rẽ phi đại thúc, quân cách mạng cùng hải quân khác biệt, tại chúng ta nơi này không có mục nát cùng thành kiến, chỉ có cứu rỗi cùng hy vọng. vào lúc này, dở dạ gồng đặc biệt thiên phú có hiệu quả, rẽ phi đã lỏng tuyệt vọng, mơ hồ dâng lên một đạo ngọn lửa. nhưng ngay tại lúc này, ầm ầm một tiếng, một đạo lôi long hướng về dở dạ gồng tốc độ cực nhanh đánh tới, van ba, mặt đất sấp vỡ, dòng điện chuốt xuống mà mở, giờ dạo gồng phản ứng thật nhanh chóng đi lôi long xâm nhập, chỉ là sát mặt nghiêm túc một chút, không hề nghi ngờ đạo này lôi long chính là rồ đẹp phát ra. Rồ dead nhìn xem rờ dạ gồng, có chút bất mãn nói ra, uy, không cần không nhìn ta được không? Còn có, rờ dạ gồng, ngươi muốn mời chào người lời nói, làm phiền ngươi thấy rõ ràng tình huống có được hay không? ở trước mặt ta, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn muốn cứu người? nói xong lời cuối cùng, rồ dead cười miệng ai? nghe nói như thế, anh bọn người kích động tâm, lập tức như rơi vào hầm băng đúng vậy a đều quên còn có rồ đẹp cái này, thần đồng dạng hải quân đại tướng. coi như rờ dạ gồng là tới cứu bọn hắn, nhưng vậy thì thế nào đâu? rờ dạ gồng có thể đối phó được khủng bố như vậy rồ để sao? Mà lúc này Dã Phi, trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, cũng theo rồ đẻn lời nói mà giật cắt. Nói thật, với hắn mà nói, quân cách mạng có lẽ thật là một cái nơi đến tốt đẹp. Nếu như nơi đó không có hải quân như vậy cộ hủ, chính phủ thế giới như vậy mục nát lời nói, thật sự là hắn có thể vì nó bồi dưỡng tinh anh. Nhưng vấn đề là, hải quân sẽ không cho phép, ở đây rồ đẻn càng thêm sẽ không cho phép. Nghĩ tới đây, Dã Phi lập tức lắc đầu cười một tiếng, giở giạc gổng, bây giờ không phải là lão phu có đáp ứng hay không vấn đề, mà là tại trước mặt người đàn ông này, lão phu căn bản không có tiếp tục sống tiếp khả năng. Đi thôi, không cần vì lão phu liên lụy đến người đem mệnh cũng khoác lên nơi này nghe nói như thế giờ dạ gồng lập tức trở mặc nhưng ngay sau đó hắn còn nói ra một câu để rẽ phi cứ thế tại nguyên chỗ lời nói nếu như ta có thể đánh bại vị này ổng chủ tụ do đét lưỡi nói ngài là không phải sẽ cùng ta đi chương 151 trăm năm mươi một đối giờ dạ gồng giờ dạ gồng năng lực chương 151, trăm năm mươi một đối giờ dạ gồng giờ dạ gồng năng lực nếu như ta có thể đánh bại vị này ổng chủ tụ do đét lưỡi nói ngài là không phải sẽ cùng ta đi nghe nói như thế rẽ phi lập tức lây dại mấy người cũng mở to hai mắt nhìn tạ gì ghi bọn người nghe vậy thì là có chút tức giận bất bình. Cái này giờ Dạ Gủng cũng quá cùng đi. Vậy mà muốn đánh bại Roder. Xem ra hắn là không biết Roder lợi hại. Sợ Mộ Kệ cũng cảm thấy Dạ Gủng có chút khinh thường. Dạ Gủng có thể lập nên chuyện lớn như vậy nghiệp, ngoại trừ cùng lãnh đạo của hắn năng lực có quan hệ bên ngoài, thực lực của hắn hiển nhiên cũng là phi thường mẫu chốt. Cho nên xem như quân cách mạng thủ lĩnh, Dạ Gủng cũng là một vị cường giả đỉnh cao. Nhưng nếu như đặt ở 1 2 năm trước, Sợ Mộ Kệ cảm thấy Dạ Gủng nói lời như vậy, không tính quá phận. Nhưng bây giờ, lại là có chút khinh thường giờ dạ gồng là không biết rô des ở thế giới trưng bình bên trên biểu hiện sao, còn nói là hắn đối với thực lực mình có mạnh như vậy tự tin. lúc này rô des cũng là khí cười, giờ dạ gồng lần trước lỏng gậy táo để ngươi chạy thoát rồi, lần này xem ra dứt khoát đem ngươi cũng bắt quy hạ tốt. rô des trên thân màu lam lôi điện, đột nhiên chuyển thành màu đỏ, khí thế kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. en bọn người lập tức vì đó phát lệnh, nhưng ngay tại lúc này, giờ dạ gồng trên thân đồng dạng xuất hiện hồng sắc thiểm điện, hai cỗ sen lẫn hồng sắc thiểm điện khí thế ầm vang va chạm, trung quanh ổn định lại không gian, lại bắt đầu vặn vẹo chấn động. Hạ ủ sổ cử hạ kỳ va chạm, gió lốc đột khởi, Tạ Sĩ si ghi đám người sắc mặt biến đổi, dễ phi lại bởi vậy cảm nhận được dở dạ gồng quyết tâm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem hai người dùng hạ ủ sổ cử hạ kỳ va chạm, ạ kỳ dị mắt sáng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dở dạ gồng hạ ủ sổ cử hạ kỳ hiển nhiên cũng rất mạnh, lúc này cùng Jo Des tương bình, vậy mà không rơi mảy may hạ phong. Jo cảm ứng đến tận đây, cũng không có tiếp tục vận dụng lĩnh vực năng lực, bởi vì hắn biết, lĩnh vực năng lực đối phó những người khác có tốt, nhưng đối phó với dở dạ gồng loại này cường giả đỉnh cao, vẫn là không có tác dụng quá lớn. Doanh thứ ba nghĩ như vậy, Jode trên thân lần nữa tuôn ra đại lượng lôi điện, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, những cái kia lôi điện lập tức sen lẫn hình thành một đầu mới lôi long, hướng về giờ dạ cổng bổ nhào qua. Lần này, giờ dạ cổng không có tránh né, mà là ánh mắt cứng tụ, vỗ tay đẩy. Nganh hô ba, cồn phong tái khởi, một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh cồn phong, vậy mà theo giờ dạ cổng động tác mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, cồn phong khép quấn, vậy mà hình thành một đầu màu xanh phong long, đồng dạng dương nhanh múa vút bay ra. Cái gì? Đây là cái gì chiêu thức? Chẳng lẽ là giờ dạ cổng năng lực sao? Tạ gì ghi bọn người thấy thế, rất là kinh dị ẩn, bin bọn người cũng là mặt lộ vẻ kỳ dị đối với giờ dạ gồng năng lực, bọn hắn vẫn là rất xa lạ. Bây giờ thấy giờ dạ gồng có thể phóng xuất ra cùng rổ đẹp tương tự năng lượng chi lòng, không khỏi ngạc nhiên. Trên thực tế, liền ngay cả rổ đẹp cũng có chút ngoài ý mớn. bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ lắm giờ dạ gồng năng lực, chỉ là mơ hồ có chút suy đoán mà thôi. Ngay tại lúc này, giữa không trung, lưỡng long va chạm, phong lôi hai loại khác biệt lực lượng lẫn nhau đấu đá ầm vang ở giữa, hai tướng chết tiêu. Nhưng cùng ngày đồng thời, rổ cùng giờ dã gồng đồng thời động, xoát một tiếng, hai bóng người ầm vang đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn qua đi, Jodes huy động dù bạt xi ji, chém về phía dở dạ gồng. Dở dạ gồng trong mắt hơi híu, tay không vung lên. Ken một tiếng, Jodes trong tay dù bạt xi ji, Thinh Linh bị dở dạ gồng tay không ngăn lại. Lúc này dở dạ gồng tay phải, thình Linh lại biến thành màu đen kịt, đồng thời hiện ra trảo trạng. Long trảo quyền sao? Nhìn thấy cái này quen thuộc quyền pháp, Jodes khoe miệng âm thầm nứt lên, ngài nhặt 20.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 30.000 thể thuật, ngài nhặt 70.000 mươi sổ sổ cù hạc ngài nhặt năm sinh mệnh lực, ngài nhặt mười long trảo quyền. Vào lúc này, hướng hắn vọt tới màu vàng quan đoàn, ngoại trừ phổ biến thuộc tính bên ngoài thình lình lại nhiều Long Trảo Quyền. Nói đến, Rhodes Long Trảo Quyền cũng thật lâu không có thăng cấp. Thừa cơ hội này, đem Long Trảo Quyền thăng cấp một cái cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Rhodes trong tay rủ bà si gi lượn vòng, không ngừng hướng về Dở Dạ Gǒng phách trả mà đi. Dở Dạ Gǒng cũng không có yếu thế, tinh diệu Long Trảo Quyền thi triển đi ra. Thương thương thương ba, hai người kịch chiến. Rhodes trên người bội kiếm, tùy theo bắn ra, liên tiếp hướng về Dở Dạ Gǒng chém tới. Phi kiếm chi thuật thi triển, lập tức đè Dở Dạ Gǒng ánh mắt hướng tụ. Bất quá hắn Long Trảo Quyền phi thường tinh diệu, phi kiếm chi thuật vẫn là không cách nào lạm sao hắn. Không hổ là quân cách mạng thủ lĩnh a." Rhodes không hiểu cười cười, trên thân đống nhiên lại dâng lên đại lượng Lôi đỉnh. Những này Lôi đỉnh trong đối chiến không ngừng hướng về giờ dạ gồng sầm nhập mà đi. Xì xì xì ba, Lôi đỉnh cuộn cuộn. Vừa lúc bắt đầu, giờ dạ gồng còn có thể lấy cường đại bắp sồ sồ cũ hạ kỳ chống cự, nhưng rất nhanh, giờ dạ gồng lông mày cũng nhũ lại đến từ Lôi đỉnh trên người Lôi đỉnh, càng ngày càng mãnh liệt. Cường đại bắp sồ sồ cũ hạ kỳ mặc dù có thể chống cự, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Kết quả là, rất nhanh, giờ dạ gặm trên thân lại hiển nhiên ra phong vết tích, tựa như một cơn gió năng lượng đem dở dạ gồng thân thể bao vây lại. Hô hô ba, mãnh liệt gió lốc, lập tức thổi đến Lôi đình nghiêng lệch bắt đầu, thậm chí không cách nào tới gần. Phong, chẳng lẽ dở dạ gồng năng lực, thật là hệ lọ gì à cả dở cả dở nomi. Rhodes trong mắt hơi híp, bỗng nhiên lại dâng lên mãnh liệt hứng thú. Thừa cơ hội này, chẳng những có thể tăng lên long châu quyền đẳng cấp, có lẽ cũng có thể biết rõ ràng vị này thần bí thủ lĩnh năng lực đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Rhodes giơ kiếm trong lúc huy động, trên người Lôi đỉnh, bỗng nhiên cuồn bạo. Hắn tâm niệm vừa động, từ lực trái cây năng lực lập tức dung hội trong đó. Tại từ lực tác dụng dưới, Rhodes lôi đình lập tức uy năng tăng nhiều. ở cấp ba, trực tiếp nhất biểu hiện, liền là Rhodes lần nữa phong thích ra lôi long, càng thêm sinh động như thật, uy thế vô hạn. Cái gì? Giờ Dạ Cường sắc mặt khe biến, cũng không biết có phải là hảo giác của hắn hay không. Ngoại trừ lôi đình bên ngoài, hắn thình lình đã nhận ra khác một cố cường đại lực lượng. Bất quá rất nhanh, Giờ Dạ Cường liền không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì liên tiếp thả ra hai đại năng lực Rhodes, kiếm thuật cũng tại dần dần mạnh lên. Giờ Dạ Cường sắc mặt trầm ngưng, cũng liền bận bịu tăng lên trên người năng lượng màu xanh. Sau một khắc, từng đạo nguyệt nha hình to lớn phong nhận. Quét sạch mà ra điện tử chi long bị lập tức bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, to lớn phong nhận bảy khí thế không giảm hướng về rô đẹp kích xả mà đi. Thương thương thương ba. Rô trung quanh phi kiếm quái động, trong tay đao kiếm vung nhảy, đem to lớn phong nhận bảy từng cái chống đỡ cả lại. Lập tức hắn nhìn xem bị năng lượng màu xanh bao phủ dở dạ gồng, nếp miệng lên. Đến mà không trả lễ thì không hay a, ha, ngươi cũng nếm thử ta chạm kích. Tiếng nói vừa ra, rô trực tiếp phát động thần kiếm thuật. Không gian xung quanh tùy theo chấn động đội. Ngàn vạn chạm kích hiện ra, giống như thủy chiều hướng về dở dạng gồng quét sạch mà đi. Thần kiếm thuật, vạn kiếm bê tông. Theo dỗ đe sét khép quát một tiếng, vô số chạm kích chiều dâng, đem dở dạ gồng thân ảnh bão trùm. Nhìn đến đây, anh bọn người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Dở dạ gồng cũng thua sao? Chương 152, giải huynh giải huynh no mi hệ mỹ thì cạn, phong long hình thái. Chương 152, giải huynh giải huynh no mi hệ mỹ thì cạn, phong long hình thái. Ngàn vạn chạm kích, giống như thủy triều đem dở dạ gồng thân ảnh bão phủ. Anh bọn người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Tạ sĩ ghi bọn người thì là ánh mắt sáng lên, chỉ có rẻ phí cùng ạ ảo kỳ gì, không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn họ đều cảm ứng được giờ dạng gồng khí tức cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại còn dần dần mạnh lên. Rỗ đẹp tự nhiên cũng cảm ứng được điểm này, lông mày không khỏi vì đó vậy một cái. Hán tâm niệm vừa động, không ngừng thi ngược vạn kiếm quy tông, dần dần tiêu tán ra. Theo chạm kích tiêu tán, giờ dạng gồng lúc này bộ dáng cũng hiện lộ ra. Cái gì? Đây là? Tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, lập tức sắc mặt biến hóa. En bọn người, thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sợmô kẽ lúc này cũng sắc mặt ngưng tụ, chỉ thấy lúc này giờ dạng gồng, nó bao khỏa thân thể rộng thùng thình áo choàng, thình lình đã tại chạm kích thi ngược bên trong vỡ vụn ra. Dơ giả gồng bộ dáng tùy theo thật to hiển lộ ra. Chỉ là hắn lúc này đã không còn vừa rồi nhân loại bộ dáng, mà là biến thành mắt sinh dựng thẳng đồng tử. Bên ngoài thân bao trùm lấy thanh vảy màu xanh lam quái vật. Không hề nghi ngờ, đây chính là hệ ZOAN trái cây năng lực biến thân. Chỉ là nhìn xem cái này giữ tận dị thường biến thân hình thái, sợ mồ cái bọn người cảm thấy cực kỳ lạ lẫm đồng dạng xa lạ, còn có rồi đẹp. Hắn còn tưởng rằng đối phương là hệ lọ gì ạ cả giờ cả giờ no mi năng lực giả đâu. Không nghĩ tới, hiện tại dơ dạ gồng vậy mà cho thấy hệ ZOAN trái cây năng lực giả đặc lưu biến thân. Rodes đồng dạng nhìn không ra đây là cái gì năng lực, nhưng có thể khẳng định là đây cũng không phải là phổ thông hệ Z toa trái cây năng lực biến thân. Dù sao loại này giữ tận bộ dáng, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Mặt khác, giờ dạng gồng xem như gạm nhi tử, vì lao tử, còn có quân cách mạng thủ lĩnh, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn trái cây năng lực quá phổ thông. Cho nên đây rốt cuộc là cái gì đâu? Rodes tâm niệm vừa động, một đạo điện tử giờ dạng gồng lập tức gào thét mà ra. Kết quả sau một khắc để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Đối mặt Rodes thả ra, giống như kinh khủng điện tử giờ dạng gồng, giờ dạng gồng vậy mà không có tránh né mà là trực tiếp đứng tại chỗ. Ân, Tạ Sĩ ghi bọn người lập tức mắt sáng lên. Ngay sau đó, phảng phất tại xác Minh Dỗ đẹp ý nghĩ giống như, giờ Dạ Gồng hệ Z đó A N biến thân, quả nhiên không đơn giản. Giờ khắc này đối mặt Dỗ đẹp điện tử chi long, giờ Dạ Gồng chẳng những không có tránh né, thậm chí ngay cả bờ sổ sổ cù hạ kỳ đều không có sử dụng. Kết quả là kinh khủng điện tử giờ Dạ Gồng lần nữa đem dở Dạ Gồng thân ảnh bảo phủ, thôn phệ. Sau khi điện quang thu liễm, giờ Dạ Gồng một mảnh cháy đen, nhưng lại lông tóc không hao tổn thân ảnh, lần nữa hiện hiện hắn vậy mà bằng vào cường đại thể phách sinh sinh chống lại điện tử giờ dạ gồng trùng kích đã vậy còn như thế cường đại rẽ phi thấy thế cũng không nhịn được lông mày giương lên ạ kỳ di thấy cảnh này cũng không có quá kỳ quái rẽ phi có lẽ thật lâu không cùng giờ dạ gồng tiếp xúc cho nên không hiểu rõ lắm nhưng trước đó xem như gặp người hầu ạ kỳ di đối với giờ dạ gồng vẫn là hiểu rõ không ít đơn thuần so với thể phách giờ dạ gồng khẳng định không có gặp biến thái như vậy nhưng giờ dạ gồng không có gặp như vậy của hủ mà là phục dụng hệ z o n trái cây năng lực đến gia tăng thể phách mà theo ạ kỳ di biết Dự Dạ gồng ăn vào hệ ZON an ở trái cây năng lực, chính là hệ ZON an, giải Nguyệt huy hu nó -no mi hệ mật thị cạn, phong long hình thái. Tên như ý nghĩa, đây là một loại có thể khống chế cuồng phong loại dòng năng lực. Chính là bởi vì có loại năng lực này, cho nên Dự Dạ gồng mới có thể thi triển ra huy năng thật lớn của phong, gió lốc đồng dạng, hiện tại có thể biến thân thành dưới mắt cái này nửa người thú hình thái, cũng là năng lực này bố trí. Liên quan tới cái này sự tình, Akiji cũng không có lên tiếng. Nhưng ngay tại lúc này, Zoro Đẹt Kê sổ cụ hạ kỳ quét qua, vẫn là đem nó thấy rõ. Hệ ZON an giải Nguyệt, hệ mật thị cạn. Phong Long hình thái. Nghe được cái này trái ác quỷ danh tự, Rhodes lập tức liền bình thường trở lại. Nếu là như vậy, giờ Dạ Cổng có thể tại trường khống phong chi lực lượng đồng thời, còn có thể biến thân thành nửa người nửa thú quái vật, cũng liền không hề thấy quái lạ. Cho nên, hắn hiện tại hình thái là nửa người nửa rồng hình thái. Giờ khắc này, Rhodes không tự chủ được nhớ tới văn tỉ hệ sở thế giới bên kia giờ Dạ Cổng. Trên thực tế, tại cái này văn tỉ hệ sở thế giới, thật đúng là có không ít giờ Dạ Cổng năng lực giả. Khùng Long A thúng đầu Long A bờ ra có xuôi rụt các loại. Bất quá nổi danh nhất, đương nhiên vẫn là cái đổ cái này một đầu thanh long, mà không hề nghi ngờ nhiều như vậy loài rồng năng lực giả bên trong cái đồ thanh long là phòng ngự mạnh nhất nhưng bây giờ thanh long trên thân dù đẹp lại thấy được mấy phần cái đồ dáng vẻ có thể tại không sử dụng bất sổ sổ cử hạ kỳ tình huống dưới ngăn lại hắn điện từ giờ giả gồng giờ giả gồng phòng ngự dù là cùng cái đồ cùng so sánh cũng không kém bao nhiêu không đúng hoặc là giờ giả gồng phòng ngự có khả năng so cái đồ còn mạnh hơn bởi vì giờ giả gồng đây là chân long mà cái đồ cái kia trên thực tế chỉ là u ho u ho no mi mà thôi sở dĩ nói giờ giả gồng phòng ngự có khả năng so cái đồ còn mạnh hơn tự nhiên là bởi vì thời thế nước quản nội đại chiến thời điểm Cái đồ đối mặt tạ cả dạ chín nguy hiệp, đều sẽ bị kích thương mà giờ dạ gồng biến thành đến long nhân lại có thể chống lại điện từ giờ dã gồng trùng kích đem hai cùng so sánh ai mạnh ai yếu tựa hồ cũng không cần nhiều lời ý thức được điểm này jodes ngược lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng giờ dạ gồng chính là muốn cường đại như vậy mới phù hợp a nếu không chẳng phải là rất nhanh phân ra thắng bại jodes biết miệng cười cười thân ảnh lập tức hóa thành một đạo điện quang hướng về long phi vút đi phanh phanh phanh ba bọn hắn rất nhanh lại đánh nhau lần này cận thân về sau Long tổng tính lần nữa sử dụng bật sổ sổ khu Haki. Sau đó, còn có Long Trảo Quyền. Tại thể phách tăng nhiều tình huống dưới, Long Trảo Quyền uy năng đột nhiên thật to tăng lên. Zoro Des huy động lưỡi kiếm, phối hợp với phi kiếm chi thuật cùng năng lực, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đánh lui giờ dạ gồng. Thật mạnh. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Đây chính là quân cách mạng thủ lĩnh thực lực sao? Tạ sĩ ghi bọn người nhìn thấy dạng này tình hình chiến đấu, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Sermo kệ thì là mắt sáng lên, đột nhiên phân tích ra. Cái này giờ dạ gầm thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đoán chừng đều có hại quân đại tướng trình độ. Bất quá các ngươi có phát hiện hay không, Zodess giống như có chút trở nên yếu đi. Nghe nói như thế, Na Mỹ lập tức nhướng mày. Biến yếu, có ý tứ gì? Sợ mồ kệ giải thích nói, các ngươi không có phát hiện à, hiện tại Zodess giống như so trước đó yếu đi rất nhiều, giống vừa rồi loại kia toàn thân bao trùm lôi đỉnh chiêu thức, đều không thả ra. Lần này, Tachi Li ba người đều trong lòng căng thẳng, Mã Ảnh bọn người cũng dần dần phát giác được không thích hợp. Dở dạn gông hiện tại biến thân không biết tên động vật hình thái, cố nhiên mạnh đến mức có chút khó tin. Nhưng Zodess lực lượng lại là để cho người ta khó có thể tin. Lấy hắn vừa rồi liên tục vòng tạc dược nham đều có thể chống đỡ được lực lượng, làm sao có thể tùy tiện liền bị giợ gạ gục đánh ngang. Nhưng mà tình hình chiến đấu nhưng vẫn là như thế phát triển. Lúc này, bọn hắn không kín trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Dỗ Đết vừa rồi thả ra quá nhiều lực lượng, cho tới hiện tại lực lượng không đủ sao? Nghĩ tới đây, n 3 người đều là ánh mắt sáng lên. Chương 153. Hết thể đều là diễn, Long chảo quyền thăng cấp. Chương 153. Hết thể đều là diễn, Long chảo quyền thăng cấp. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không phải vô địch. Lúc này, Dạ Phỉ cũng vô ý thức cho rằng Zoddes là tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cho tới biểu hiện bây giờ so với vừa rồi, em xa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không kỳ quái đừng quên, vừa rồi Zoddes, thế nhưng là thi triển đủ để đánh nát không gian cường đại chiêu thức, sinh sinh đem liên hoàn tạc dược nham uy năng ức chế xuống. Tình hình như vậy, Cố Nhiên kinh thế hai tục. Nhưng độ tiêu hao chỉ lớn, có thể nghĩ, hiện tại lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu, hiện nhiên không có chút nào kỳ quái. Ngược lại là ạ kỳ gì thấy thế, hơi nghi hoặc một chút cao lại lông mày. Hắn cũng biết vừa rồi Zoddes tiêu hao rất lớn nhưng rỗ đẹp tiêu hao lại to lớn, luôn không khả năng so ra mà vượt thế giới trương bình tiêu hao a phải biết rỗ đẹp đương thời, thế nhưng là cùng phụ gì tỏ ra cùng giả ủ triệu dặn đại chiến một ngày một đêm a như thế cường độ rõ ràng so ngăn lại tạc dược nham liên hoàn bạo nổi uy năng càng thêm lớn nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra rỗ đẹp thật lực lượng không đủ sao đáp án đương nhiên là phủ định đua di thế lấy rỗ đẹp giờ này ngày này sức chiến đấu hắn sớm cũng không biết mọi mệnh tiêu hao là vật gì đừng quên sinh mệnh lực của hắn thế nhưng là đạt đến đỉnh tiêm trình độ a mắt khác trước đó ở thế giới trưng binh giải thi đấu bên trong nhặt được giới cựu kiệu diệt thiên phú về sau sinh mệnh lực của hắn cùng sức khôi phục cũng liền càng thêm biến thái cái nào đó góc độ đi lên nói hắn liền làm một cái khác giới cựu kiệu không sợ bị thương không sợ mệnh nhọc thể chất như vậy coi như thi triển uy lực mạnh mẽ tuyệt đối đại chiêu, cũng tuyệt đối đảo không không được thân thể của hắn như vậy vì cái gì rô đẹp biểu hiện bây giờ không bằng vừa rồi nữa nha nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì rô đẹp là diễn không sai liền là diễn hắn chính là muốn diễn xuất một bộ tiêu hao quá nhiều lâm vào bộ dáng yếu ớt nếu không đã từng áp chế qua hai vị hải quân đại tướng hắn, làm sao lại cùng giờ dạ gủng ngang tài na sức? Phải biết, rựa dạ gủng trái cây năng lực cho dù cường đại hơn nữa, hắn cũng rất không có khả năng siêu việt được hải quân đại tướng Phạm Chủ. Nhưng rộ đẹp khác biệt, hắn nhưng là thật áp chế qua hai vị ở vào trạng thái đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Ngay lúc đó thế giới chứng minh, thậm chí nếu như không phải ạ kẹ nủ kêu dựng, còn biết càng đánh càng mạnh, đem phụ gì tỏ dạ cùng rự ủ kỵu giật cùng một trò đánh bại. Càng đánh càng mạnh hắn, vì cái gì hiện tại sẽ càng đánh càng yếu đâu? Đây hết thảy, đương nhiên là diễn. Thậm chí hồ Long Chi cho nên xuất hiện ở đây, cũng là rồ đếch thông báo. Chuyện này, ngược lại là muốn từ trước đó quân cách mạng hội nghị cấp cao nói đến. Lúc kia, tại ý thức đến rồ đếch đã trưởng thành đến hải quân đại tướng cấp bậc quái vật khổng lồ lúc, giờ dạ gừng liền mang khiếp sợ tâm tình cùng một đám quân cách mạng cao tầng tổ chức hội nghị chuyên môn thảo luận rồ đếch tồn tại. Theo lý mà nói, rồ đếch loại tồn tại này đem nó triệu hồi quân cách mạng hẳn là tốt hơn. Nhưng thương thảo qua đi, bao quát giờ dạ gừng ở bên trong quân cách mạng tất cả mọi người cho rằng đem rồ đếch lưu tại hải quân sẽ càng thêm tốt. Nguyên nhân ở chỗ bọn hắn quân cách mạng cánh chim dần dần phong. Bọn hắn lúc này có lẽ đã có thể hướng thống trị cái thế giới này chính phủ thế giới, triển lộ nhanh nhanh. Không hề nghi ngờ, mà do đặc dạng này đại tướng nội ứng, sẽ đối với bọn hắn đối chính phủ thế giới các loại hành động, sinh ra tác dụng cực lớn. Cho nên, giờ dạ gồng cuối cùng, cũng không có triệu hồi Rodes. Nhưng không có triệu hồi, cũng không đại biểu hắn không có liên hệ Rodes. Trên thực tế, Rodes lần này làm nhiệm vụ, vừa rời đi hải quân bản bộ, liền nhận được quân cách mạng phương diện liên hệ. Long Chi cho nên muốn liên lạc với Rodes, một là cùng Rodes liên lạc quan hệ, hai cũng là có mục đích. Mục đích này, kỳ thật liền cùng Rodes nhiệm vụ có quan hệ. Lần này rốt đặt nhiệm vụ là phụng hạ kệ nủ chi mệnh, đi tiêu diệt toàn bộ neo hải quân, đem rệ phi bọn người từ trên cái thế giới này gạt bỏ. Không hề nghi ngờ, cùng nó nói là hạ kệ nủ mệnh lệnh, chẳng bằng nói là chính phủ thế giới ý chí. Tại chính phủ thế giới xem ra, một cái hải quân đã đủ rồi, trên cái thế giới này không cần tồn tại cái thứ hai hải quân. Nhất là, rệ phi neo hải quân, rõ ràng là muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Mà cái này, liền là rệ phi bọn người muốn bị hải quân tiêu diệt lý do. Nhưng cái này, cũng đồng dạng là rở dạ gung muốn cứu trợ rệ phi đám người lý do. Đừng quên, bọn hắn quân cách mạng cũng cùng rệ phi đồng dạng đang cùng chính phủ thế giới đối nghịch a." Thay cái góc độ tới nói, bọn hắn hoàn toàn liền có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên, Dẹt Phỉ tài năng cũng là cách mạng kịch phi thường cần. Cho nên giờ Dạ gồng thu được tình báo về sau, lập tức liền liên hệ Jodess. Hắn muốn thừa cơ hội này, đem Dẹt Phỉ các loại neo hải quân, hợp nhất tiến quân cách mạng. Bất quá rất hiển nhiên, dù là Dẹt Phỉ phản bội chính phủ thế giới, rời đi hải quân, cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy mời chào. Kết quả là, mới có trước mắt một màn. Jodess lại chiến giờ Dạ Gầm. Nói thật, tựa như trước đó Áo Kỳ Di xuất thủ cứu trợ Dẹt Phỉ đồng dạng, Nếu là không có Dỗ Đẹt cho phép, tại hắn toàn xem toàn nghe kệ bùn sổ cũ phía dưới, ai có thể trong tay hắn cứu người. Bất quá đối với dẻ phỉ dạng này, đáng giá tôn kính hải quân lão tướng, Dỗ Đẹt cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần tôn trọng. Cho nên, khi nhận được giờ dạ gồng liên hệ, hắn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đáp ứng hỗ trợ diễn kịch. Mặt khác, Dỗ Đẹt cũng vui vẻ đến mượn cơ hội này, hòa hoán một cái cùng quân cách mạng quan hệ. Dù sao theo hắn lực lượng càng mạnh, quân cách mạng phương diện, khẳng định cũng sẽ đối với hắn có chỗ cảnh giới đương nhiên. Dỗ Đẹt sở dĩ đáp ứng trọng yếu nhất một điểm, vẫn là vì thủ tính. Dù sao, nếu như không có giở dạ gầm hoặc là ảo kỳ gì lời nói hắn tam nhi hai lần liền có thể thu thập rơi neo hải quân nói như vậy căn bản không có khả năng giống như bây giờ lần nữa thu hoạch đại lượng thổ tính nam keng ngài long chảo quyền thăng cấp kế tiếp chính như jodes mong muốn bởi vì cùng giờ dạ gồng đại chiến nguyên nhân hắn long chảo quyền lần nữa thăng cấp không tệ không tệ jodes miết miệng lên trước mắt long chảo quyền đẳng cấp cũng không tính quá thấp tương lai có lẽ lại có thể trở thành hắn cận chiến một đại sát tiêu nói đến long chảo quyền quyền pháp này thật đúng là rất huyền diệu ngón tay khép lại, hình thành long chảo hình dạng động tác như vậy, cũng không chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi, mà là sẽ đem mình lực lượng ứng tụ, như là cự long đồng dạng cường đại. Loại quyền pháp này, từ tên gọi bên trên xem ra, hẳn là dở dạ gồng sáng tạo ra. Nhưng dở dạ gồng lại là làm sao sáng tạo ra đâu? Chẳng lẽ là từ năng lực bên trên lấy được linh cảm? Thương thương thương ba, Jodet nghĩ đến những này thời điểm, động tác không chút nào ngừng, vẫn còn đang cùng dở dạ gồng ầm vang đối binh lấy. Bất quá để sắc mặt hắn có chút quái dị là, theo thời gian chuyển rời, lực lượng của hắn càng phát ra khôi phục. Trước đó ngăn cản dưới liên hoàn tạc dược nham vi năng, Rodo đích thật là tiêu hao rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn kinh khủng sức khôi phục đã để hắn thể lực dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Mặt khác, mấu chốt nhất là, theo cùng giờ dã gặm không ngừng bị chiến, hắn càng đánh càng mạnh thiên phú bắt đầu kích hoạt lên. Kinh khủng mênh mông lực lượng tại thể nội mãnh liệt mà lên. Rodo lâm thầm cười khổ, xem ra quá mạnh cũng không phải cái gì chuyện tốt ra cái này, muốn làm sao không lộ ra dấu vết bị dã gặm đánh bại, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá ngay tại Rodo Des nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, chương 154. Ác khí gì tham chiến, dè phi kết cục. Trương 154, trăm năm kỳ gì tham chiến, dẹp vì kết cục. Rhodes lúc này có loại hạnh phúc phiền não, thực lực quá mạnh, tựa hồ cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt ta. Tựa như hiện tại, hắn muốn làm sao không lọt dấu vết đánh bại giờ dạ gồng, ngược lại là có chút phiền phức. Ngay tại lúc Rhodes nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, thời đại băng hà, một đạo ngâm khẽ thanh âm, đung nhiên từ bên cạnh vang lên. Ngay tại lúc này, một đạo nhạt vầng sáng màu xanh lam từ Rhodes bên cạnh hướng về hắn quét sạch mà đi. Giờ dạ gồng thấy thế, lông mày nhướng lên, thân ảnh đung nhiên như là đại bang bay lượn. Ngược lại là Rhodes, tựa hồ không có chút nào phát giác bình thường, trực tiếp bị nhạt vầng sáng màu xanh lam đánh trúng. Tạch tạch tạch ba. Chỉ là trong máy mắt, cầm trong tay bội kiếm hắn, liền bị đông lạnh trở thành một tòa sinh động như thật băng đưa ba. Rhodes, Rhodes. Thấy cảnh này, giữa không trung Tạ Sĩ Du, sơ mưu kẹ lập tức sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy Rhodes cách đó không xa, ảo kỳ gì toàn thân bốc lên hàn khí đứng ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia đạo ẩn chứa kỳ hàn chi khí xanh nhạt quan hoàn, chính là ạ kỳ dị thả ra. À ảo kỳ dị, vậy mà cũng đối Rhodes xuất thủ. En bọn người không khỏi vì đó sững sờ. Rẽ phi cũng không nhịn được lông mày nhíu một cái đây là đang làm gì? Cũng liền tại lúc này, giang giác, một tiếng vỡ tan tiếng vang truyền đến, bị đông thành tượng băng rồ đẹp trên thân, đột nhiên xuất hiện dạng nước vết tích. Một giây sau, băng điêu ầm vang vỡ vụn, rồ đẹp không bị thương chút nào lại xuất hiện. Trên người hắn lôi hỏa vừa thu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ả hảo kỳ gì. Cú giản, đây là ý gì? Rồ đẹp con mắt nhắm lại nhìn xem ả hảo kỳ gì, hắn tựa hồ nổi giận. Trong lúc vô hình, át dạ linh bực thi triển ra, kinh khủng sát khí, như núi như biển ép hướng ả hảo kỳ gì. Ả hảo kỳ gì cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là thản nhiên nói ta trước đó chỉ là đáp ứng ngươi ngăn cản rẽ phi lao sư nhưng bây giờ ta phát hiện hắn có thể có càng kết cục tốt đẹp cho nên ta không thể ngồi nhìn mặc kệ nghe nói như thế rẽ phi lập tức trầm mặc giờ dạng gồng cụm sâu nhìn ảo kỳ dị một chút lúc này xem như quân cách mạng thủ lĩnh hắn trong lòng không khỏi khẽ động từ ảo kỳ dị trên thân hắn cũng nhìn thấy một tia cách mạng hương vị hoặc là cái này đã thoát ly hải quân hải quân đại tướng cũng có thể lôi kéo tiến quân cách mạng nếu như rẽ phi cùng ảo kỳ dị đều có thể gia nhập quân cách mạng lời nói lại thêm âm thầm hận nuốt rồi bọn hắn đối phó chính phủ thế giới bắt đầu Không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ rất có ưu thế. Mà nghe được gã Kỳ gì lời nói, tà sĩ rỉ bọn người lại là sắc mặt đại biến. A Kỳ D ý tứ rất đơn giản, trước đó vì ngăn cản Dạ Phi, thật sự là hắn cùng rủ để liên thủ với bọn họ. Nhưng bây giờ, Dạ Phi nếu như không gây sự, mà là lựa chọn gia nhập quân cách mạng lời nói, hắn cũng là ủng hộ, vì thế không tiếc lại một lần nữa cùng bọn hắn đối địch. Ha ha, cu Dạn, ngươi bây giờ không có trận doanh lập trường, cứ như vậy tùy hướng sao? Nhưng ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện, coi như ngươi cùng giờ gồng liên thủ, liền có thể địch nổi ta sao?" Rhodes cười lạnh. "Hắc Dạ Lăng Hạ ha Uso Kuhaki kiếm khí lĩnh vực, thậm chí ngay cả điện tử cộng hưởng đều bị hắn phóng thích ra ngoài đại lượng lĩnh vực lực lượng, hình thành kinh khủng áp bách, hướng về ạ kỳ dị cùng giờ dạ gồng mạnh vào qua. Ạ kỳ dị sát mặt ngưng tụ, hắn mặc dù không còn tại thế giới trưng binh hiện trường, nhưng xem như đã từng hại quân hệ thống cao tầng, hắn cũng là có nhất định tình báo hệ thống. Cho nên thế giới trưng binh tình báo, Ạ kỳ dị nói rõ như lòng bàn tay, cũng không chút nào quá đáng. Bởi vậy, hắn tự nhiên rõ ràng rồ đẹp lực áp phủ dị tỏ ra cùng giờ hữu hiệu tình hình. Vậy thì thế nào đâu? Ạ nhưng không phải là bởi vì loại chuyện này mà lùi bước. Sau một khắc. Hai đạo băng tinh trường mâu phá vỡ lĩnh vực, hướng về Rodo Des lên tới. Vù vù ba. Tiếng xe gió bên trong, Rodo Des đầu lâu một bên, tránh đi băng tinh trường mâu. Nhưng ngay tại lúc này, hai đạo băng tinh trường mâu ở bên cạnh hắn ầm vang bạo liệt, mảnh liệt hàn khí, đem hắn bao vây lại. Mắt thấy Rodo Des lại muốn bị đông cứng, lôi hỏa chi lực từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt đem hàn khí thanh không. Rodo Des cười lạnh, đang muốn có bước kế tiếp hành động. Kết quả là tại lúc này, trên bầu trời rơi xuống bốn đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh. Chính là Tạ Siri, -Sì Nami, Nộ dị cô, Stormo kèm bốn người. Rodo Des, chúng ta tới giúp ngươi a. Nguyên Lai, like. tại Tạ Sĩ Nghị bọn người xem ra, Rhodes mặc dù đã từng lực gấp hai vị đại tướng cấp cường dạng ngạo nhân chiến tích, nhưng hắn hiện tại chung quy là tiêu hao quá lớn. Cho nên hiện tại, nếu như đồng thời đối đầu giờ dạ gầm cùng ảo kỳ gì lời nói, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Kết quả là, mấy người cũng liền đứng ra tới hỗ trợ. Liền ngay cả Sở Mộ Khệ cũng không ngoại lệ. Rhodes nhìn xem chủ động tới hỗ trợ Tạ Sĩ Nghị bốn người, trên mặt vẻ quái dị trật lóe lên đùa gì thế năm. Đừng nói hắn lực lượng không có suy yếu, coi như lực lượng đã suy yếu, cũng không đến mức để Tạ Sĩ Nghị bọn người hỗ trợ. Tạ sĩ ghi bọn người mặc dù không yếu, nhưng cùng cường giả đỉnh cao so sánh vẫn là có khoảng cách rất lớn để bọn hắn cùng đại tướng cấp cường giả đỉnh cao so chiêu một chút có lẽ có thể, nhưng chân chính đánh nhau, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Lại nói, chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ dáng vẻ phẫn nộ, trên thực tế, Jodes còn tại cười chống đâu. Dù sao, hắn nguyên bản còn tại phiền nào lấy, muốn làm sao không để lại dấu vết đem giờ dạ gồng đánh bại. Hiện tại ạ ký gì chủ động đứng ra cùng giờ dạ gồng liên thủ, hắn đương nhiên cầu còn không được à? Dạng này tốt đẹp tình thế, cũng không thể để Tạ sĩ ghi mấy người phá hủy à? Cho nên, hiện tại Tạ sĩ ghi mấy người. Hoàn toàn là tại hảo tâm làm chuyện xấu. Không cần, các ngươi ở bên cạnh giúp ta lược trận là được. Ta một người liền có thể giải quyết bọn hắn. Nghĩ như vậy, Rhodes một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ phân phó một tiếng, sau đó hóa thành một đạo địa quang hướng về Ả kỳ Dị đánh tới. Tạ sĩ ghi bọn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không tốt chống lại Rhodes phân phó, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại tại chỗ, mà đổi thành một bên. Giờ ra cường thì là nhìn rẻ phi một chút, vừa rồi hắn cùng rẻ phi thuyết pháp là đánh bại Rhodes, mà nơi này đánh bại, đương nhiên là chỉ hắn một thân một mình. Cho nên hiện tại Ả Kỵ Dị ra tay giúp đỡ là hắn bất ngờ, không biết nếu như Liên Thủ Áo Kỳ Dị, đánh bại, Rhodes, Dẹt Phỉ còn sẽ không nhận nợ đâu. Bất quá rất nhanh, Dở Dạ Gủng cũng không nói hỏi tới suy nghĩ nhiều, bởi vì tại Rhodes chủ động tiến công phía dưới, Áo Kỳ Dị rất nhanh liền liên tục bại lui. Dở Dạ Gủng không nghĩ nhiều nữa, lấy nửa người nửa rồng tư thái, lần nữa giết vào chiến trường. Lần này đại chiến, cũng kéo dài đến một ngày một đêm. Đại chiến bên trong, Rhodes lực lượng thoạt nhìn đích thật là suy yếu, nhưng cũng làm cho Áo Kỳ Dị sử dụng ra sau khi thức tỉnh đóng băng năng lực, đem trên đảo hóa thành một mảnh cánh đồng tuyết sông băng. Vệ phân Dở Dạ Gủng cũng dùng ra phong long hoàn toàn hình thái, biến thành một đầu tre khuất bầu trời phương tây cự long. Bất quá tại ạ kỳ dị cùng giờ dạ gổng toàn lực ứng phó tình huống, dưới, Rhodes cuối cùng tựa hồ cũng không chống nổi, trực tiếp mang theo tạ sĩ ghi bọn người, cư thiên cơ hoàng kim điện thoát đi hiện trường. Kết quả là, thế giới mới Hải quân bản bộ rất nhanh liền đạt được một cái tin tức kinh người. Cái gì? Dệ phị gia nhập quân cách mạng. Chương 155. Nội ứng trần nhà, nhiệm vụ đơn giản. Chương 155. Nội ứng trần nhà, nhiệm vụ đơn giản. Một ngày này, thế giới mới, Hải quân bản bộ. Hô ba một trận mãnh liệt tiếng xé gió vang lên, bàn bộ trên không, vậy mà xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. cái gì? đó là cái gì? nhanh lên kéo cảnh báo, có không rõ sự vật đến. cổng khu vực bến tàu một cái hải quân tân binh thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. nhưng ngay tại lúc này, bên cạnh một tên tiểu đội trưởng kéo hắn lại. uy, không cần ngạc nhiên như vậy, đó là kẹn dại đại tướng phi thuyền. nghe nói như thế, tân binh lập tức lây dại. kẹn dại đại tướng, cái này như sấm bên thai xương hào, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm là cái kia tại hải quân trưng binh bên trong, một người lực lượng phụ gì tỏ dạ đại tướng cùng dụ kiều dã huy đại tướng tèn dạ đại tướng, không sai, liền là hắn. thế nhưng là vật này, là thuyền. thân binh chấn động không gì sánh nổi, nhưng vẫn là cảm thấy nghi hoặc. người tiểu đội trưởng kia liền vừa cười giải thích nói, người đây liền có chỗ không biết, tèn dạ đại tướng năng lực vượt quá tưởng tượng, người khác cất cánh đều là dùng quân hạm, nhưng hắn cất cánh dùng đều là phi hành cung điện, cho nên chúng ta đều nói đây là phi thuyền của hắn. xịt, chớ ổn nào, phi thuyền hạ xuống. thân binh trong lòng căng thẳng, quả nhiên thấy cái kia cao cao tại thượng cung điện, rơi vào trên bến tàu. Cùng với những cái khác hải quân tướng lĩnh một đám người xuất hành khác biệt, từ trong cung điện đi ra, chỉ là quần áo nhẹ giản tiện bốn người. Tân binh nhìn thoáng qua cầm đầu tuổi trẻ hải quân, lập tức toàn thân chấn động. Không hề nghi ngờ, chính là hải quân bên trong, được vạn người ngưỡng mộ kẻ đại tướng. Tiểu đội trưởng đội vàng nên đón tiếp lấy, Rodes đại tướng, ngài trở về. Rodes lộ ra một vòng nhỏ tiểu dung, vụ vụ tiểu đội trưởng bà vai, ngay tại một đám hải quân kính sợ ánh mắt sùng bái bên trong, tiến nhập hải quân bản bộ. Các ngươi về trước a. Giải tán tạ sĩ đi bốn người, Rodes đi đến nguyên soái văn phòng. Lúc này ạ kẻ đủ Hiền Nhiên đã được đến rô đẹp trở về tin tức, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là rất nhanh, ạ kẽ nụ liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Rẽ Phỉ gia nhập quân cách mạng? ạ kẽ nụ lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, miệng bên trong quất lấy xì gà đều kinh điệu. Cùng nay đồng thời đồng dạng nghe hỏi chạy tới xẻn gỗ củ cùng tờ S -U -U, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Theo lý mà nói, lấy rô đẹp năng lực tiêu diệt rơi neo hải quân hẳn là dư xài mới đúng, nhưng bây giờ nhiệm vụ vậy mà thất bại. Với lại Rẽ Phỉ còn gia nhập quân cách mạng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài nhặt mười ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt hai mươi ngàn kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt hai mươi ngàn bự sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt hai ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt bốn ngàn thể thuật, ngài nhặt ba ngàn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ. Rồ DeX lẳng lặng nhặt lấy mấy vị đại lao trên tân rơi xuống có thể nhìn thuộc tính, âm thầm cười. Xem ra rẻ phỉ tồn tại, vô luận là ạ kẹp bù, vẫn là xẻng gỗ củ cùng tờ sưu đều là cực kỳ trọng thị. Nếu không, bọn hắn không thể lại rơi xuống nhiều như vậy thuộc tính đã như vậy. Rồ liền không khách khí. Lúc này, hắn đem chuyện xảy ra lúc đó, thêm mắm thêm muối giảng thuật một phiên. Từng cái màu vàng quang đoàn tại ạ kệ nủ ba người trên thân không ngừng hiện hiện. Mấy lòng người biến hóa chi lớn, có thể nghĩ. Cái gì? Cú giạn gia hỏa kia cũng xuất hiện. Quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gǒng cũng tự mình đăng tràng. Nghe xong rồi đẹp rạng thuật, ạ kệ nủ ba người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Vừa mới bắt đầu nghe nói rẻ phỉ gia nhập quân cách mạng, bọn hắn vô ý thức liền liền tưởng đến giờ dạ gǒng trên thân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trong lúc này, giời đi hải quân ạ ảo kỳ gì, cũng xuất hiện. Cho nên, rẻ phỉ cuối cùng gia nhập quân cách mạng, còn có ạ kỳ gì trợ giúp nguyên nhân. Như vậy ạ kỳ gì đâu? Gia hỏa này, giời đi hải quân về sau, lại đi đâu đâu sẽ không phải hắn cũng gia nhập quân cách mạng đi nghĩ tới đây ạ kệ đủ đám người sắc mặt tự nhiên đều trở nên khó coi rẽ phỉ gia nhập quân cách mạng đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu nếu như ạ kỳ gì cũng gia nhập quân cách mạng lời nói như vậy đây cũng không phải là tin tức xấu mà là một cái tin dữ về phần tại sao rỗ debt sẽ nhiệm vụ thất bại bọn hắn cũng hiểu đều là bởi vì lần này rỗ debt đối mặt địch nhân đã không phải là rẽ phỉ cùng neo hải quân mà là còn muốn tăng thêm dở dạ gồng cùng ạ ảo kỳ gì coi như không tính neo hải quân binh lực chỉ là rẽ phi dở dạ gồng cùng hạ quỹ gì ba người liên thủ, liền đã phi thường khủng bố. Dosed dù là ở thế giới trần minh, từng có lực áp phụ gì tỏ dạ cùng Dụ Cựu dị huấn ngạo nhân chiến tích, đối đầu dạng này tổ hợp, thất bại cũng là bình thường. Trọng yếu nhất chính là, theo Dosed nói, Dệ phi còn ý đồ chế tạo kinh khủng liên hoàn tạc dược nham bạo tạc. Mang ngăn lại cái này bạo tạc, cũng chính là Dosed. Tại dưới tình huống như vậy, Dosed còn có thể chống cự Dệ phi ba người liên thủ, đồng thời mang theo tạ sĩ nghỉ mấy người toàn thân trở ra, vô luận là ạ Kenu, vẫn là Sengo cũ cùng Tetsu Zuru, đều cảm thấy hắn phi thường khó được. Kết quả là, ạ Kenu lấy lại tinh thần, cũng không có trách cứ Rhodes. Ngược lại một phiên tán thưởng. Rhodes, ngươi làm được rất tốt. Lần này mặc dù không có tiêu diệt Mel hải quân, nhưng là ngươi lập công lớn. Nghe nói như thế, Sengo cũ cùng Teresu đều nhẹ gật đầu. Mặc dù rẻ phỉ gia nhập quân cách mạng, ạ kỳ gì cũng hư hư thực thực gia nhập quân cách mạng tình huống rất phiền phức, nhưng đây đều là sau này phiền phức. Nhưng nếu như đương thời Rhodes không có ngăn lại liên hoàn tạc dược nham bạo tạc lời nói, é sợ hiện tại bọn hắn liền có đại phiến phái. Cho nên bất luận nhìn thế nào, Rhodes lần hành động này đều là đáng giá tán thưởng. Rhodes cũng phi thường hài lòng. Giờ dạng gần bên kia hắn đạt được tán thưởng trở lại bên này cũng không có nhận đến trách phạt nội ứng làm đến hắn loại trình độ này đơn giản liền là vô lý ta cứ như vậy thu hoạch được một đợt thuộc tính rồi cũng liền cáo từ rời đi còn lại a kẹ núm ba người thương lượng một phiên trước mắt cũng không có gì tốt đối sách dù sao rẻ phí gia nhập quân cách mạng đại khái đã trở thành kết cục đã định về phần a hảo kĩ gì bọn hắn cũng không tốt nhằm vào hắn phát ra hành động gì dù sao a kỳ gì có phải hay không gia nhập quân cách mạng còn không thể xác định nếu như đối phương thật gia nhập quân cách mạng quên đi nhưng nếu như không đúng vậy vạn nhất bọn hắn phải người đi đối phó a hảo kĩ gián tiếp đem đối phương đẩy hướng quân cách mạng đâu. Nói tóm lại, hiện tại tốt hơn là án binh bất động. Tiếp đó, Sen Gụ Cụ cùng Tờ S rời đi về sau. Ả Kẻ nụ rất nhanh liền nhận được Gò Dừa Sầy liên hệ. Xem ra Gò Dừa Sầy bên kia cũng biết rồ đẹp trở lại hải quân bản bộ tin tức. Cái gì? Rẽ Pì gia nhập quân cách mạng. Nhưng cùng rồ đẹp đạt được tán thưởng khác biệt. Ả Kẻ nụ đem tình huống cho Gò Dừa Sầy nói chuyện. Đối phương lập tức liền chửi ầm lên. Gò Dừa Sầy cũng không có như vậy tươi sáng, thậm chí còn đem Ả Kẻ Nú mắng một cái cẩu hết lâm đầu. Ả Kẻ Nú ngươi cái này nguyên soái đang làm cái gì? Một cái rẽ Pì đều không giải quyết được hừ, lại còn để hắn gia nhập quân cách mạng, cái kia khen đại tướng cũng thế, ta liền nói tiểu tử kia tuổi tác quá nhỏ, nắm chắc không được. Về sau như vậy nhiệm vụ trọng yếu, không cần giao cho cái kia rồ đẹp. ạ kẽ núm mặt trầm như nước, mặc dù rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng chịu đựng được. thậm chí vì lắng lại gò râu sấy lửa giận, về sau hắn thật đúng là giao cho một cái rồ đẹp một cái rất đơn giản nhiệm vụ. chỉ là cái này đơn giản nhiệm vụ, chẳng những không có để rồ đẹp cảm thấy bị khuất, phẫn nộ, ngược lại để hắn có chút kinh hỉ. chương 156 tiêu diệt nhiệm vụ ngũ dơm đoàn muốn tập kết. chương 156 tiêu diệt nhiệm vụ, mũ dơm đoàn muốn tập kết. khoảng cách jodes bọn người trở về hải quân bản bộ đã là một tháng đi qua. một ngày này, jodes trong phòng làm việc cùng tạ sĩ gỉ tam nữ đánh lên bộ kệ. từ khi lần trước tiêu diệt mel hải quân nhiệm vụ về sau, hắn cũng liền nhàn rỗi. bình thường ngoại trừ huấn luyện tam nữ bên ngoài, liền là cùng các nàng chơi đùa đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là jodes một cái phương thức tu luyện. dù sao đánh tới một chút thú vị địa phương, tạ sĩ gỉ tam nữ trên thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ rơi xuống một chút thuộc tính. bất quá rất nhanh, loại này vui sướng tu luyện, liền bị một trận tiếng bước chân rồn rập đánh gãy. jodes đại tướng có nhiệm vụ mới. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, có chút kích động sờ mổ kẹ đi đến đáng nhắc tới chính là, trước đó tiêu diệt neo hải quân nhiệm vụ, Rhodes bọn người không có hoàn thành, nhưng là cũng đã nhận được tán thưởng đã có tán thưởng, như vậy tự nhiên có ban thưởng. Rhodes bọn người đạt được một chút chỗ tốt, nhưng ban thưởng tốt nhất vẫn là sờ mổ kẹ. Ra hòa này trực tiếp lên tới hải quân bản bộ trung tướng. Tạ sĩ ghi bọn người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ có Rhodes biết, đây chỉ là ạ kẹ đủ thuận nước đẩy thuyền cách làm mà thôi. Lấy sờ mổ kẹ thực lực, mặc dù không tính rất mạnh, nhưng đảm nhiệm hải quân bản bộ trung tướng cũng là đúng quy cách trước đó ở thế giới chương binh thời điểm hải quân cao tầng kỳ thật liền đã cố ý để sơ mổ kẹ tấn thăng chỉ là lúc kia sơ mổ kẹ thua ở tạ xỉ rỉ trên tay lúc này mới chỉ hoan xuống tới hiện tại hắn đi theo rô vừa vặn dựng lên một công ạ kẹ nú cũng liền thuận thế đem hắn để bạn bất quá thăng làm hải quân trung tướng sơ mổ kẹ cũng không có lựa chọn thoát ly rô des đội mà là tiếp tục đi theo hắn mà lần này sơ mổ kẹ vội vàng mà đến liền là tại ạ kẹ nú nơi đó nhận được nhiệm vụ mới rô lông mày nhướng lên lập tức lộ ra một vòng tiêu dung trên thực tế cuộc chiến thượng đỉnh qua đi hai năm này ở giữa hải quân là rất bận rộn nhất là hải quân bản bộ đem đến thế giới mới về sau, dù là những cái kia biển cả hoàng đế, không có bên ngoài đối bọn hắn hải quân xuất thủ, nhưng bí mật cũng không ít tiểu động tác, lại thêm phải xử lý những cái kia hiểm kéo đao đảo phạm đưa tới rối loạn, cho nên hải quân hoàn toàn có thể nói là bận đến chân không chạm đất điểm này, thẳng đến thế giới trưng binh sau mới đến làm dịu. nhưng giống rổ đẹp dạng này, để không một tháng, vẫn tương đối hiếm thấy. loại tình huống này, đừng nói tại rổ đẹp loại này hải quân đại tướng chiến thân, coi như ngay cả hải quân chiến thân, đều rất ít phát sinh. như vậy, vì cái gì giống rỗ đẹp dạng này hải quân đại tướng, ngay tiếp theo đoàn đội của hắn, vẫn là nhàn một tháng đâu đương nhiên là có nguyên nhân, nguyên nhân, liên ra lần trước nhiệm vụ bên trên, lần trước nhiệm vụ để gò du sĩ rất bất mãn, là lấy Jo bị lạnh nhạt. liên quan tới cái này một điểm, Jo đương nhiên cũng là biết đến đừng quên hắn kệ bùn xô củ Hà Kỳ, thế nhưng là toàn xem lại toàn nghe, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ hải quân bản bộ, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn thay mắt. chớ nói chi là trở thành hải quân đại tướng về sau muốn định bỡ Jo người, nhiều đến đến cũng hết. coi như hắn không biết nội tình, cũng có bó lớn người chủ động đem các loại tin tức cáo tri với hắn mà biết gò dù xảy đối với mình bất mãn về sau, Rô cũng không để ý đến. hắn từ đầu đến cuối không có quên mình nội ứng thân phận, cho nên hắn biết rõ, coi như hắn tại hải quân nơi này làm đến nguyên soái chức vị, chỉ cần nội ứng thân phận một bạo lộ, hắn vô luận tay cầm bao lớn quyền lực, đến lúc đó đều là một trận không. cho nên Rô nhìn rất thoáng ôm dạng này tầm tính, hắn đương nhiên không quan tâm gò dù xảy đối với mình cái nhìn. vừa vặn bị ngồi chơi sới nước, hắn liền cả ngày mang theo tạ sỉ ghi bọn người huấn luyện, sau đó vui chơi giải trí, các loại vui đùa, đơn giản được không khoái hoạt đương nhiên. à kệ đủ cái này nhân viên gương mẫu cũng rất không có khả năng để hắn nhàn quá lâu. Cho nên hiện tại, đoán chừng là gò rốt sẽ hết giận đến không sai biệt lắm, liền lập tức lại cho hắn phân phát nhiệm vụ. Bất quá rỗ đẹt đoán chừng, coi như Hạ Kệ Nụ lần nữa phân phát nhiệm vụ, cũng sẽ không phân phát quá nhiệm vụ trọng yếu. Ngay sau đó, quả nhiên, Sơ mồ Kệ lập tức nói ra nhiệm vụ nội dung. "Ân, đi quần đảo xạ Ba ảo đi." Băng Hải Tặc Mũ Rơm một lần nữa tập kết. Nhiệm vụ của lần này, thật rất đơn giản. Cái kia chính là, Băng Hải Tặc Mũ Rơm, tựa hồ quần đảo Sạ Ba ảo đi bên trên một lần nữa tập kết. Cho nên Hạ Kệ Nụ để rỗ đẹt bọn người, tiến đến xác nhận tin tức thật giả. Nếu như là giả, quên đi. Nhưng nếu như là thật, liền thừa cơ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhiệm vụ như vậy, không thể không nói. Cho dù là thật, đối với rụo đẻ tới nói, cũng là nhỏ tài đại dụng. Hắn nhưng là hải quân đại tướng, với lại vô cùng có khả năng, là hải quân đại tướng bên trong chiến lực trần nhà. Loại tồn tại này làm nhiệm vụ nội dung, hẳn là cùng cường giả đỉnh cao có quan hệ mới đúng. Thì như ba tước đỏ, rẽ phi, thậm chí cái khác biển cả hoàng đế. Nhưng bây giờ, à kẻ nụ vậy mà phái bọn hắn đi quần đảo xạ ba học đi đối phó băng hải tặc ngũ dơm. Với lại băng hải tặc ngũ dơm còn chưa nhất định ở nơi nào đâu. Sợ mù kệ đối với cái này, ngược lại là có chút kích động. Dù sao hắn cùng phi quan hệ, có thể nói là túc địch. Trước đó hắn cũng là vì phi mới tiến vào gờ răng lại nạ. Hiện tại phi bọn người mai danh nhận tích 2 năm, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Tạ Si ghi bọn người lại có chút căm giận bất bình. Dù là băng hải tặc mũ rơm, có được hai cái hải tặc siêu thần tình, thậm chí còn có đánh ngã ổ cả xe kỳ bù cải chiến tích, cũng không đến mức để các nàng xuất mà a. Dựa theo cấp bậc, phái ra sở mộ kệ loại này hải quân trung tướng cũng đủ rồi, căn bản không cần đến hải quân đại tướng. Chớ nói chi là rộ đẹp loại này hải quân đại tướng trần nhà. Với lại tin tức đều không có chứng từ đâu. Tại sao ghi bọn người lập tức cho mày? Lúc này rồi Death nghe vậy lại là lông mày dựng lên, có chút kinh hỉ. Hắn biết à kệ nụ là để cho mình ngồi một chút để lạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không để sở mổ kẻ truyền đạt nhiệm vụ tâm ý, nhưng không nghĩ tới chính là à kệ nụ vậy mà lại phân phát như thế một cái nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ này đơn giản quá hợp rổ Death tâm ý bất chi bất giác. Khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh đã là hai năm qua đi đáng nhắc tới chính là trước đó cuộc chiến thượng đỉnh, vì mặc dù không có tham gia nhưng trận chiến tranh này qua đi, hắn cùng sổ rổ bọn người vẫn là mai danh nhận tích hai năm. Hai năm này không hề nghi ngờ vì bọn người là trốn ở một chỗ tu luyện. Dù sao trước đó bọn hắn hoàn toàn không có năng lực ứng phó nguy hiểm hơn thế giới mới, cho nên hiện tại cũng là cùng nguyên tắc đồng dạng, tu luyện có thành tựu, muốn tại quần đảo xạ Ba ảo đi một lần nữa xuất phát sao. Ha ha, ý thức được điểm này, Joless lại là không những không giận mà còn cười. À, kẻ nù phân phát nhiệm vụ như vậy cho hắn, đích thật là đối với hắn hải quân đại tướng thân phận một cái vũ nhục. Nhưng trên thực tế, Joless căn bản vốn không để ý những vấn này. Hắn càng để ý là nhặt tụt tính đội, mà không hề nghi ngờ chính là 2 năm sau băng hải tặc ngũ rơm tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn càng thêm khả quan tố tính. Đi xuất phát làm nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, Dô đẹp trực tiếp mang theo còn căm giận bất bình tạ sĩ thủy tâm nữ, còn kích động lấy sờ một kẻ, cưới thiên cơ hoàng kim điện, lần nữa xuất phát. Mục tiêu, quần đảo Sạ Ba học đi. Chương 157. Thiên Long Nhân lại bị đánh bay. Chương 157. Thiên Long Nhân lại bị đánh bay. Quần đảo Sạ Ba học đi. Giờ này khắc này, tại số một khu vực. Một đám người nằm trên đất, đối ở giữa một cái phi hành gia ăn mặc nam nhân xấu xí, tiến hành quy lệ nghi thức. Cái này phi hành gia ăn mặc nam nhân xấu xí, không phải người khác, chính là 2 năm trước bị phi đánh bay Thiên Long Nhân, FCT chặt lỗ. Bất quá giờ này khắc này, hắn hiển nhiên lại lôi dậy. Hừ, một đám cấp thấp người. Nhìn xem trung quanh quỳ lạy đám người, SCT chặt lột khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng có trách. Dù sao Thiên Long Nhân đáng sợ, cũng sớm đã xâm nhập loài người. Hai năm trước, liền xem như những cái kia hành hành bá đạo hải tặc siêu tân tinh, cũng bởi vì treo chọc phải Thiên Long Nhân mà tao nội trọng đại đả kích, thậm chí hải quân đại tướng đều bởi vậy xuất động. Mặt khác, theo hải quân bản bộ rời vào thế giới mới đồng thời đứng vững gốc chân, chính phủ thế giới lực ảnh hưởng tự nhiên cũng tiến một bước biến lớn. Mà xem như chính phủ thế giới người, Thiên Long Nhân quyền uy cũng liền càng để cho người kính sợ. SCT chặt lột cùng nhau đi tới, mọi người đều phải cúi đầu quỳ lạy đối với đám người thái độ. SCT chặt lột phi thường hài lòng. Lần này, hắn vừa vặn lại nhìn thấy một cái dáng điệu không tệ nữ tử, lúc này lại lên sát tâm. Nhưng ngay tại hắn muốn biến thành hành động thời điểm, đột nhiên, một đại đoàn to lớn bóng ma bao phủ xuống tới. Ần, SCT chặt lột lập tức sững sờ. Bên cạnh đến từ chính phủ bộ vị bảo tiêu cũng sắc mặt biến hóa, đung nhiên nhìn về phía bầu trời. A, làm sao trời tối? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, quỳ lạy tại mọi người xung quanh cũng phát hiện dị thường một chút người dã dĩ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền sợ ngây người. chỉ thấy bên trên bầu trời, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. cái gì? đó là cái gì? trên trời lại có một tòa cung điện. mọi người thấy thế, nhịn không được kinh hô lên. Sct chặt lột nghe vậy, cũng không lo được trách cứ những này vô lễ ra hỏa, bởi vì hắn chính mình cũng bị trên trời hoàng kim cung điện hấp dẫn. thật xinh đẹp cung điện. ánh mắt của hắn lóe lên. cũng liền tại lúc này, trên trời hoàng kim cung điện chậm rãi hạ xuống. lập tức cửa cung điện mở ra, năm cái tuổi trẻ hải quân từ đó đi ra. a, hải quân. Hải quân tại sao có thể có loại vật này? Chờ một chút, hắn là. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng, tòa này vàng son lộng lẫy cung điện, dĩ nhiên là hải quân tất cả. Nếu không phải nhìn thấy hải quân xuất hiện, bọn hắn thậm chí sẽ tưởng rằng nên đón thiên long nhân nơi này. Bất quá rất nhanh, khi thấy cầm đầu tuổi trẻ hải quân về sau, rất nhanh liền có người sắc mặt đại biến. Cái này hải quân là? Khen dạ đại tướng. Hắn là khen dạ đại tướng ba. Ôi chủ thụ rồ đẹp, thật là hắn. Không hề nghi ngờ, tòa này hoàng kim cung điện, chính là rồ thiên cơ hoàng kim điện. Mà cái này năm cái từ Thiên Cơ Hoàng Kim Điện xuất hiện tuổi trẻ Hải Quân, cũng chính là Rodes đẹp cùng tạ sĩ nghỉ bọn người. Cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, thanh danh, liền đã tại gỡ răng lái nạ thượng thành tên văn sa. Mà thế giới trưng binh qua đi, Rodes càng là nhất cử phong thần, trở thành ngàn vạn dân chúng ngưỡng mộ người. Cho nên giờ khắc này, những người này rất nhanh nhận ra Rodes. "A, Rodes đại tướng, ta phi thường sùng bái ngươi. Rodes đại tướng, ta có thể cùng ngươi nắm cái tay sao?" Vào lúc này, cũng không cố Thiên Long người ở đây, mọi người triệt để sôi trào lên, từng cái tựa như fan cuồng giống như xông về Rodes nếu như nói là ai hại quân Minh Tinh lời nói tuyệt đối là lúc này Rô Des không thể nghi ngờ xã giao kỹ năng kéo căng Rô ứng phó loại chàng diện này tự nhiên không tính là gì vấn đề từng cái dân chúng tại lời của hắn phía dưới đều như gió xuân ấm áp nhìn xem dạng này Rô Des Tashi Nabi Noddy cổ tam nữ không khỏi con mắt tỏa sáng giờ khắc này thậm chí ngay cả sở mũi kệ cũng có chút ngưỡng mộ đều là bởi vì nói lên thực lực bọn hắn đang ngồi mỗi người đều không kém nhưng bản về nhận đến dân chúng kính yêu trình độ bọn hắn thuốc nhựa cũng không sánh nổi Rô thực lực thâm bất khả chắc lại rất được hải quân thậm chí dân chúng kính yêu Zod tồn tại, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. bọn hắn thật rất hoài nghi. Zod đến cùng có hay không nhược điểm tồn tại. Bất quá cái này nhiệt liệt bầu không khí, rất nhanh liền bị một tiếng không hài hòa tiếng súng đánh vỡ. Phim một tiếng, náo nhiệt tràn diện, vì đó yên tĩnh đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sct chặt lột mặt lạnh đứng ở nơi đó, trong tay súng ngắn chỉ lên trời, còn bút lên nhàn nhạt khói xanh. Các ngươi những ngày dân đen đều cút ngay cho ta. Nhìn xem những dân chúng kia, Sct chặt lột giận quát to một tiếng. Mọi người vì đó sững sờ, lúc này mới mang theo vẻ sợ hãi tuối lui. Tốt ta. Bọn hắn kém chút đều quên, còn có một cái Thiên Long Nhân ở chỗ này đây. Cứ như vậy, dựa vào súng ngắn cùng Thiên Long Nhân thân phận uy hiếp, FCT Chặt Lột thanh mở một con đường, sau đó tại chính phủ bảo tiêu chen chúc dưới, chậm rãi đi hướng Rhodes. Hử, ngươi chính là Kẻn Dạ Đại tướng? Kẻn Dạ sưng Hảo, hiển nhiên ngay cả FCT Chặt Lột đều đã nghe qua. Nhưng lúc này FCT Chặt Lột lại cực độ không khách khí, nhìn Rhodes vài lần về sau, lập tức nhíu mày. Chẳng phải là một cái tiểu bạch kiểm, lẽ là làm sao lên làm Hải quân đại tướng? Nghe được FCT Chặt Lột đầu đen giọng uống, Tạ Thị Ghi Tam nữ mặt lập tức lạnh xuống. Liếc ngay cả Sở mổ Khệ nhìn về phía SCT chặt lột tránh mắt, cũng biến thành bất tiện. A, lại có như thế đẹp nữ hải quân. Chú ý tới tạ sĩ nghỉ tam nữ, SCT chặt lột đột nhiên lại là ánh mắt sáng lên. So sánh với vừa rồi hắn chú ý tới cái kia hơi có tư sắc nữ hải, tạ sĩ nghỉ tam nữ hiển nhiên càng hơn một bậc. Với lại các nàng đều mặc lấy hải quân chế phục, giống như có một phong vị khác a. SCT chặt lột cười tà tà, bất quá sau cùng ánh mắt vẫn là rơi vào bên cạnh thiên cơ hoàng kim điện bên trên. Tiện hạ đại tướng, cái cung điện này là ngươi? Lão tử rất ưa thích, đem cái cung điện này cho ta đi nói xong lời cuối cùng, SCT chặt lột niét miệng mà cười bắt đầu, không che giấu chút nào sở thích của mình cùng Thăng Lam. Trên thực tế, khi nhìn đến Thiên Cơ Hoàng Kim Điện lần đầu tiên, hắn liền thích. Nhất là khi thấy rộ đẹp mấy người rất phong cách từ trong cung điện đi sau khi đi ra, hắn liền quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem cái cung điện này đem tới tay. Có cái cung điện này, hắn sau này bước cách tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí tại cái khác Thiên Long Nhân trước mặt cũng có thể thật tốt chứa một thanh. SCT chặt lột đại nhân, cái này không tốt lắm à? Đúng vậy à, SCT chặt lột đại nhân, ngài ưa thích cung điện lời nói, chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp à? SCT chặt lột lời nói vừa ra, tạ sĩ ghi bọn người còn không có phản ứng gì, bên cạnh hắn chính phủ bảo tiêu liền sắc mặt đại biến. Thằng ngu này muốn làm gì? Hắn vậy mà muốn ăn cướp trắng trợn một cái hải quân đại tướng đồ vật. Xem như chính phủ thế giới tình báo bộ môn, bọn hắn rất rõ ràng rộ đẹp đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là lực gấp hai cái đại tướng cấp cường giả tồn tại, có thể là hải quân đại tướng bên trong trần nhà. SCT chặt lột bình thường phách lối coi như xong, cũng dám treo chọc loại này tồn tại, là muốn chết sao? Tiếp tiếp. Phản phất tại sắc minh ý nghĩ của bọn hắn giống như, ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ nghe tư một tiếng, SCT chặt lột thân ảnh liền biến mất không thấy. Ngay mắt sau đó, bên cạnh đại thụ ầm vang một tiếng nổ tung lên. SCT chặt lột hấp hối ngã vào nơi đó, dĩ nhiên là bị đánh bay. Chương 158. Đánh bay Thiên Long Nhân hai loại hậu quả. Chương 158. Đánh bay Thiên Long Nhân hai loại hậu quả. Giờ khắc này, toàn trường vì đó yên tĩnh. Trời, Thiên Long Nhân bị đánh bay. Làm sao có thể? Ai, ai làm? Mọi người xung quanh, tất cả đều sợ ngây người. Thiên Long Nhân, thế mà bị đánh bay ba. Loại chuyện này, 2 năm trước phát sinh qua một lần tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ lại lần nữa phát sinh. Quy dị nhất chính là bọn hắn mới vừa rồi không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất thủ, kết quả chặt lột đột nhiên liền bay ngược ra ngoài đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây dại. Sct chặt lột đại nhân. Hai cái chính phú bảo tiêu lấy lại tinh thần, trong ngay mắt liền thi triển xùa nào về phía hấp hối chặt lột. Mà giờ này khắc này, Tạ Sĩ Gĩ cùng Nami, Mị, Nô Dị Cô còn có sở mộ kệ Đông Dương hướng rỗ để nhìn lại. Lúc này rỗ trên mặt Tiểu Dung, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhưng cái gì cũng không làm. Nghe nói như thế, Tạ Sĩ mấy người lập tức sắc mặt quái dị vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ đích xác là cái gì đều không nhìn thấy. sau đó chặt lột giống như bị trọng kích bay ra ngoài. Rhodes cũng rất giống vẫn luôn đứng tại chỗ. nhưng vấn đề là, nếu như không phải hắn, người ở chỗ này lại có ai có thể vô thanh vô tức, không lộ ra dấu vết đánh bay một người? cái kia hai cái chính phú bạc tiêu, hiển nhiên cũng cho là như vậy. xem xét nhìn một chút sct chặt lột thương thế về sau, lập tức liền quay đầu chất vấn lên. ôi chủ tù Rhodes, là ngươi làm chuyện tốt ta, ngươi cũng dám đối Thiên Long Nhân xuất thủ, ngươi đây là muốn tạo phản sao? hai người đều là kinh sợ dị thường. theo bọn hắn nghĩ. SCT chặt lột dám can đảm treo chọc Rhodes, đích thật là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề là, Rhodes cũng không thể ra tay nặng như vậy. À. Hiện tại SCT chặt lột đoán chừng trị trở về đều là tàn phế. Coi như hắn lại không thoải mái, cũng không nên dưới nặng như vậy tay a. Đây chính là Thiên Long Nhân a. Với lại Rhodes liền không cố kỵ một cái lập trường của mình sao? Hắn nhưng là hẳn là bảo hộ Thiên Long Nhân Hải quân đại tướng a. Nghe được hai cái chính phủ bảo tiêu lời nói, những người chung quanh sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Nguyên lai like nhìn thấy SCT chặt lột bị đánh bay, bọn hắn còn có chút sợ hãi, thậm chí đều muốn chạy trốn tại chỗ bởi vì 2 năm trước Thiên Long Nhân sự kiện, thế nhưng là để trên đảo đại loạn một trận. Hiện tại Thiên Long Nhân lại bị đánh bay, trên đảo không tránh khỏi lại là một trận mưa to gió lớn, thậm chí Hải quân Đại tướng cũng sẽ lần nữa đến chấn áp. Nhưng nếu như đánh bay SCT chặt lượng người, là rồ đẹp lời nói, giống như không cần thiết sợ hãi như vậy. Bởi vì Thiên Long Nhân bị tập kích, cố nhiên sẽ dẫn tới Hải quân Đại tướng chấn áp. Nhưng nếu như tập kích Thiên Long Nhân người, là Hải quân Đại tướng đâu? Thật là làm sao chấn áp? Vấn đề này, đem bọn hắn đều làm lộ. Trên thực tế, hai cái này chính phủ bảo tiêu cũng không biết làm sao. Nếu là tập kích thiên long nhân chính là những người khác, thậm chí hải tặc, bọn hắn còn có thể hướng hải quân cầu viện. Nhưng bây giờ, Zoro liền là hải quân đại tướng, này làm sao làm? Nhưng mà Zoro nghe vậy, lại là cười khẽ. "Uy, hai cái tiểu lâu la, các ngươi đang nói gì đấy? Ta cũng không có động thủ a, oan uổng ta đại giới, các ngươi có thể tiếp nhận sao?" Tiếng nói vừa ra, Zoro trên thân có chút tiết lộ một điểm sát khí. Hai cái chính phú bảo tiêu, lập tức toàn thân phát lệnh, như rơi vào hầm băng. Thật kinh người sát khí. Vẹn vẹn hiển lộ một tia, thân là sát thủ bọn hắn, vậy mà đều có loại khó có thể chịu đựng cảm giác đây chính là hải quân đại tướng sao? hai cái chính phủ bảo tiêu cười khổ không thôi. nhìn như vậy đến, Rhodes là dự định không nhận chứng. vừa rồi bọn hắn mặc dù cũng không có thấy bất kỳ đầu mối nào, nhưng chính như tạ sĩ ghi bọn người suy nghĩ, ở trong sân người, ngoại trừ Rhodes bên ngoài, còn có ai có thể làm đến loại chuyện quỷ dị này? với lại vừa rồi Sĩ T chặt lột đối Rhodes nói năng lô mãng, hắn cũng có đầy đủ xuất thủ lý do. bất quá nhìn Rhodes thái độ, hai cái này chính phủ bảo tiêu cũng không dám nhiều lời đây chính là hàng thật giá thật hải quân đại tướng à? coi như hắn phạm vào cái gì sai, giống như cũng không nên bọn hắn đến chất vấn. minh bạch điểm này hai cái chính phủ bảo tiêu, vội vàng mang theo hôn mê bất tỉnh SCT chặt lột xám xịt rời đi. Oba, tốt, Rhodes đại tướng rất đẹp. Đợi đến mấy người rời đi, mọi người bỗng nhiên bộc phát một trận giễu họ. Rhodes nhịn không được cười lên, sau đó mang theo tạ sĩ đi bọn người, tiến về cách đó không xa quần đảo Xạ Ba Hải quân phân bộ. Trên đường thời điểm, Nami hai tỉ muội con mắt tỏa sáng nhìn xem Rhodes. Rhodes, ngài vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi. Đúng vậy a, quá hết giận. Cái kia thiên long nhân ánh mắt, thật đáng ghét. Tạ sĩ gì không hề nói gì, khẽ miệng nhưng cũng bị nén vẻ tươi cười. Lúc này, Sợ mổ kệ nhìn xem rồi đè ánh mắt, đồng dạng không che giấu được lộ ra vẻ sùng bái. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì rồ đè sẽ như vậy bị người kính yêu đối dân chúng bảo vệ, đối hải quân đồng bạn thân thiết, nhưng đối mặt tà ác lại không lưu tình chút nào đả kích, dù là đối phương là thiên long nhân. Nói thật, mặc dù sợ mổ kệ tại hải quân bên trong một mực được xưng là đau đầu, nhưng để hắn đối xử như thế thiên long nhân, hắn cũng là không dám. Nhưng mà rồ đè lại dám, thậm chí không chút do dự. Nam nhân như vậy là thật rất xuất khí a. Đối với mấy người sùng bái, rồ đè ngược lại là cảm thấy rất không cần phải. Hai năm trước, vì thực lực như vậy, cũng dám đánh bay Thiên Long Nhân. Lấy năng lực hiện tại của hắn, vì cái gì không dám đâu. Với lại cái kia người quái gì, cũng xác thực rất muốn ăn đòn A ngấp nghé hắn Thiên Cơ Hoàng Kim Điện coi như xong, còn dám đánh tạ sỉ kỉ mấy người chủ ý dạng này phế vật. Rhodes không có lấy hắn mạng chó, kỳ thật đã là rất cho mặt mũi. Về phần đến tiếp sau phiền phức. Ha ha, có thể có phiền cái gì? Nam, không nói trước hắn đương thời đánh bay Sỉ Tê chặt lột tốc độ, nhanh đến ở đây không ai phát hiện. Coi như bị người phát hiện, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật muốn tìm hại quân đại tướng tới đối phó hắn sao? Rodes lâm thầm bật cười. Kế tiếp, chính như Rodes suy nghĩ, khi hắn đi đến quần đảo xạ ba ảo đi không lâu, ạ kẹn đủ điện thoại liền đánh tới. Rodes, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ cho ta gây chuyện a. Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến ạ kẹn đủ cười khổ đối với phụ gì tỏ ra rồi hù triệu dịp các loại đại tướng. ạ kẹn đủ có lẽ còn biết rất không khách khí gian dạy. Nhưng đối với Rodes, ạ kẹn đủ thật đúng là không dám dùng loại thái độ đó, bởi vì ạ kẹn đủ cũng không biết, thật đánh lên, mình có phải hay không tên yêu nghiệt này đối thủ. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên cứ việc vừa rồi bởi vì SCT chặt lột bị đánh sự tỉnh, hạ kẻ nụ lại bị gò rồi sẽ thông thường mắng một cái cầu hết lâm đầu, nhưng hắn đối rồ đè thái độ vẫn là vô cùng khách khí. Rhodes nhịn không được cười lên, Saka cả rủ ki đại tướng, ngài đang nói gì đấy? Nếu như ngươi nói là cái kia thiên long nhân vì sao lại bị đánh bay sự tỉnh, vậy thì thật là hoan hùng ta, rất nhiều người đều có thể chứng minh, ta không có động thủ à? Hạ kẻ nụ lại nở nụ cười khổ, sau đó hạ kết luận, nếu như không là ngươi mà nói, vậy ngươi ở nơi đó liền thuận tiện điều tra một cái là ai làm à? Hiểu rõ. Rhodes cười nhẹ, vung xuống gen gen hiểu gì? Si. Tạ sĩ thi, nã bỉ. Nô dị cô, sợt mổ cái bọn người ở tại bên cạnh nghe nói hai người đối thoại, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai năm trước, mũ rơm phỉ đánh bay thiên long nhân, đưa tới sóng to gió lớn. Mà bây giờ, Zodes đồng dạng đánh bay thiên long nhân, lại là thí sự không có.